Biên thụy người tới, hồ thạc ba người lại giúp cùng một chỗ đem sạp hàng còn có lều che nắng cho chi lên, xe bạn sẽ mà vậy khẳng định là thống nhất, tiểu hương dựa sạp hàng phía trên cũng phải là thật to indie ẩn xe gắn máy logo. Thập nhất ca người tương đối hướng nội, nhưng là không phải nói không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sạp hàng trống lên đến sau, liền cho chung quanh nhân viên công tác phái một giỏ cây dưa hồng. Xem như bay bến tàu. Cái này dưa không có vấn đề chứ. Chu chính cắn một cái dưa. Lôi kéo Biên Thụy đến một bên nhỏ giọng hỏi. Biên Thụy nói ra, thôn chúng ta đổ vật người cư yên tâm tốt, nếu như nếu là kiểm tra đo lường ra một điểm thuốc trừ sâu ra, ta gấp mười bồi. Thế nào? Đối với cựu thẩm ra cây dưa hồng Biên Thụy vẫn là có lòng tin, đều không cần nói khác chỉ nói cái này dưa một nắm bắt tới tay bên trên tiến đến cái mùi ở giữa vừa nghe, cái kia mùi thơm liền so với bình thường chợ thức ăn bên trên dưa nồng hơn không ít. Không phải là không tốt ăn, là ăn quá ngon. Để ta hỏi nghi tăng thêm thứ gì chu chính một mặt nói một mặt cắn dưa Biên thủy nghe rất im lặng Đây chính là bình thường cây dưa hồng hương vị Chợ thức ăn mua những cái kia đều là thuốc Sống dưa hay xuống vận đến trên thị trường bán ra Nếu là vận quen dưa đến trên thị trường lại bày biện bán Cái kia còn đến quen quá mức Lại nói, không phải có kiểm tra đo lường báo cáo A Ngươi không thấy Ta tin ngươi, cái gì kiểm tra đo lường tờ đơn ta thật không tin được Được rồi, cái này dưa cho ta cầm mấy sọt chu chính nói Ngươi lấy về yên tâm kiểm tra đo lường Biên Thụy nói. Sạp hàng bày ra, chu chính bên này còn làm một bộ ép nước cơ tới, để thập nhất ca đem dưa cho ép thành dưa nước bán. Biên Thụy làm hội viên, tới không thể chỉ riêng bán dưa à, lại nói hắn nhưng là mang theo xe của mình tới, tăng thêm còn có người miễn phí dạy học, cơ hội này Biên Thụy cũng không muốn bỏ lỡ. Cưới xe vòng quanh sân bãi chuyển vài vòng, Biên Thụy đi qua nhìn một cái thập nhất ca sạp hàng, phát hiện người cũng không có hắn nghĩ nhiều như vậy, vốn cho là là tất cả mọi người vừa tới. Còn không muốn ăn thứ gì, bất quá chờ đến trưa thời điểm, mới bán đi 7-8 tiểu giỏ, biên thủy liền có một chút không nghĩ ra được. Dưa đích thật là tốt dưa, tự nhiên cũng ăn ngon, giá cả so với thị lý cũng liền một nửa, hiện tại thế mà không có người nào mua. Biên thủy bên này coi là những này dưa nhiều nhất dưa chưa liền có thể bán sạch, ai biết hiện tại liền một nửa đều không bán được. Ít như vậy, biên thủy đối thập nhất ca hỏi. Thập nhất ca đến là tốt tính tình, nghe được đường đệ kiểu nói này, cười nói. Bán bao nhiêu là bao nhiêu, việc này không thể cơm cầu. Biên thủy quay đầu nhìn một cái bốn phía, hơn 200 chiếc xe gắn máy thanh âm đem bên này sân bãi làm giống như là đại công nhà máy, trừ xe gắn máy thanh âm, còn có một đám xinh đẹp đại cô nương nhóm, ngồi tại sau xe gắn máy mặt hô to gọi nhỏ. Mỗi một chiếc xe gắn máy không liền bài đều tại thập đại mấy vạn đi lên, làm sao lại không thể mua hai cái cây dừa hồng đâu. Biên thủy có chút nghĩ mãi mà không rõ. Biên thủy cũng biết đây không phải cấp bách sự tình. Trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không thể mạnh kéo người mua đi, sinh ý không phải làm như vậy. Ha ha, tiểu biên, thật lâu không nhìn thấy ngươi. Biên thủy quay đầu thấy được một cái hơn 60 tuổi lao gia tử, đầu đội màu đen 3 phần 4 nó trụ, thân trên một kiện in hồng khô lâu tay háo dài kỵ hành áo, bên ngoài phủ lấy một kiện da chế áo lót, hạ thân giữ mình quần da, trên chân là cao giúp bên trong bản đầu to dày da, bộ dáng này kia thật là tuyệt không thua người tuổi trẻ, chiều đây. Sau xe gắn máy chỗ ngồi ngồi không sai biệt lắm số tuổi mãi mãi bối phận, cùng Lao ra Tử tình Lữ Trang cách thân mặc, nếu như không nhìn hai người mặt còn có Lao ra Tử tròm dâu dê trang xóa, từ phía sau nhìn, 10 người có 10 cái cho rằng là một đôi trẻ tuổi chiều nam chiều nữ. lão lưỡng khẩu cơ đúng vậy phục cổ Indian tụ trưởng cổ điển lục bạch giao nhau thân xe. Vũ lão Gia Tử, lần này ngày hai cái cũng tới. Biên thủy cười chào hỏi lên lão Gia Tử. Chúng ta là nhiều lần đến. Đến là tiểu tử ngươi cái này mấy lần không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ Vu lão gia tử cười tủm tìm nói. "Ai? Tiểu hòa tử, cho chúng ta đến cái cây dưa hồng." Lão lại nại hướng về phía Biên Thập Nhất nói. Biên Thập Nhất nghe, nhanh chóng cầm một cái cây dưa hồng bỏ vào trên cái cân, xưng một cái báo ra giá cả, sau đó dùng dao thật nhanh cắt thành bốn cánh cho Lão Thái Thái đưa tới. Lão Thái Thái nhận lấy dưa, lấy trước một nha đưa đến lão ra tử bên miệng, lão gia tử cắn một cái mới đưa tay tiếp dưa. Hai vị lao nhân cứ như vậy ngay trước mặt Biên thủy Tú lên ớn ái. Người tuổi trẻ Tú hiện tại đã là bình thường, nhưng đã đến lao lương khẩu cái này số tuổi, đó mới là thực sự thức ăn cho chó. Lao lương khẩu niên, kỷ dù lớn, nhưng là tâm tính một điểm không ít, cái này ân ái để Biên thủy đều ở trong lòng thầm khen không thôi. Cái này dưa tốt. Bạn già, là chúng ta trước kia xuống nông thôn hương vị. Thật đúng là, bao lâu chưa từng ăn qua mùi vị kia dưa lão thái thái cũng khen. Biên Thập Nhất nói ra, ngài hai vị nếu là thích Đợi lát nữa ta lại cho ngài một cái Lao ra tử nghe cười ha ha nói Tiểu tử ngươi làm ăn này làm không may chết Khỏi phải đưa Lưu cho ta một giường Đợi lát nữa ta tối về thời điểm ta mang đi Được Biên thập nhất một mặt ứng với một mặt theo trên xe Kéo xuống một tiểu giỏ Bắt đầu xưng lên dưa đến Một giỏ dưa cũng không nhiều Cũng chính là 7 tăng cái Cộng lại 10 cân Cân xong sau xuất ra tờ giấy viết lên Lao ra tử bà chữ liền đặt tới một bên Đi, chạy hai vòng đi Biên Thụy nghe đội nón an toàn lên, cùng lao lưỡng khẩu ngang hàng bắt đầu dọc theo quốc lộ chạy. Bùi Tiếp lao lưỡng khẩu chạy hai vòng, Biên Thụy liền bắt đầu lo lắng lên dưa đến, vốn chỉ muốn làm gì cũng có thể giúp đỡ cựu Thẩm ra bán mấy trăm cân, hiện tại xem ra mình có chút quá lạc quan. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn trùng, còn có hơn phân nửa cây dưa hồng trên xe bảy biển đâu. Biên Thụy lông mày không khỏi nhíu lại. "Biên Thụy, Biên Thụy, tới đây một chút." Biên Thụy bên này chính tâm phiền đây, đột nhiên nghe được Chu Chính gọi mình thế là hướng hắn đi tới. Đi vào Chu Chính mấy người bên cạnh, phát hiện mấy người kia chính tụ cùng một chỗ ngồi xồm ở tròi hóng mát trong nói chuyện tào lao nhạt đầu. Nam nhân nói nhảm 89 phần 19 là nữ nhân, Chu Chính, hồ thạc những người này cũng không ngoại lệ, muốn nói nữ nhân chất lượng, thật không phải thổi, hiện trường cô nương 80% đều tại 70 phần đi lên, liền xem như trung niên bác gái, nhìn tướng mạo lúc tuổi còn trẻ cũng nhất định là thuộc về đi đến trên đường quay đầu dẫn đầu siêu cao cái chủng loại kia. Uy, Bi ngươi nhìn cô nương kia thế nào?" Chu Chính nỗ một cái miệng. Thuận Chu Chính ra hiệu phương hướng, Biên thủy nhìn thoáng qua. Không thể không nói Chu Chính rất tinh mắt, mặc dù cô nương kia mang theo mặt nạ, nhìn không rõ ràng mặt, nhưng nhìn thấy cái kia nổi bật đường cong, còn có cái kia cao gầy vóc người, coi như mặt dài đồng dạng, cái kia cả người cũng có thể tại 70 phân đi lên. Cô nương kia chính là màu đen quốc lộ đại sư, mặc trên người nguyệt nha bạch kỵ hành phục, hiển nhiên tựa như là Indian xe gắn máy tuyên truyền quảng cáo cưới trọng cơ cô nương trên đường đi vốn là thêm điểm, yểu điệu dáng người phối hợp giã thú tuần hành xe, cái kia quay đầu dẫn đầu căn bản cũng không cần nói, không riêng nam nhân nhìn nữ nhân cũng phải quay đầu coi trọng hai mắt. Nhu cùng cương, lực cùng đẹp tại vị này, nữ kỵ sĩ trên thân kết hợp hoàn mỹ. Đồng thời vị này nữ kỵ sĩ thì là đem dáng người ưu thế phát huy đến cực hạn, trên thân kia là nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương kia tuyệt đối không gặp một tia thịt thừa, mà lại cả người cưỡi tại trên xe gần máy khí trước. Cùng giã bên trong mang theo linh tính, làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ cảm giác. Không sai, ngươi lại muốn hạ thủ. Biên thủy nhìn qua, cảm thấy cô nương dáng người rất kinh diễm, sau đó lại thản nhiên thu hồi ánh mắt, theo hồ thạc bên cạnh cầm một bình không độ có cả có lạ uống. Hắn đã xuống tay, chỉ bất quá người ta không để ý hắn. từ nhất Phong vừa cười vừa nói. Biên thủy nghe ngạc nhiên nói, còn có chu chính kinh ngạc thời điểm. Chú chính cười nói, cũng không phải lần thứ nhất kinh ngạc, quen thuộc. Lại nói ta cấp độ, là ở chỗ quá trình, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Tổ phụ bệnh tình ổn định, giải phẫu cũng tương đương thành công, cái này khiến Chu Chính lại về tới lúc đầu tính tình, chỉ cần đơn lấy cô nương đều muốn đi vậy một cái, vô luận là vậy đến vẫn là vậy không đến đối với hắn tâm tình đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Biên thủy mấy người lập tức hắn một cái ngón tay cái. Cái này bức trang mát điểm. chương 29, đảm Đương. Chu Chính cũng không giận. Ha ha cười hai tiếng liền hướng về phía nữ kỵ sĩ chiêu một cái tay, uy, nha lam. Nữ kỵ sĩ nghe được đoàn chính gọi mình, cưới xe hướng bên này lái tới. Đi vào trước mặt mọi người, đầu tiên là chi xuống chân chống đỡ, sau đó lấy nón an toàn xuống, quay một cái đầu phía sau đại bím tóc, cuối cùng không nghề mặt bên trên khăn che mặt. Ở trước mặt khăn kéo xuống một khắc này, biên thủy chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cô nương này không riêng gì vóc người đẹp, mặt dài cũng rất tốt, tiêu chuẩn mặt trứng ống. Bởi vì buộc tóc lộ vẻ có chút hơi rộng dưới trán là hai đạo dài nhỏ mày liễu, mày liễu hạ là một đôi sáng long lánh đen nhánh mắt hạnh, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo như là triền núi đồng dạng theo cái trán đến ngoài miệng, miệng hơi có vẻ nhỏ, trên dưới hai mảnh môi son hơi có vẻ dày đặc. Cô nương này gương mặt dài tựa như là theo tranh mỹ nữ bên trong đi ra nhân vật, tràn đầy cổ điển mỹ nhân khí chất. Khả năng duy nhất khuyết điểm chính là dáng dấp quá cao. Lấy biên thủy nhìn ra cô nương này tịnh thân cao hẳn là tại trường 1 mét 8, thấp cũng thấp không đến đi đâu. Đây đối với đồng dạng nam nhân mà nói, rất hiển nhiên, có chút quá cao một chút, đứng tại trước mặt nàng nói chuyện đều muốn ngừng đầu. Các ngươi tốt, trước kia chưa từng gặp qua ngươi A, kia là xe của ngươi A. Màu đỏ bản số lượng có hạn ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Lam cùng chu chính mấy người chào hỏi sau, đưa tay chỉ một cái biên thủy xe hỏi. Biên thụy nhẹ gật đầu, ứng, là ta. Sửa đổi. Nhan Lam lại hỏi. Biên thủy nói, tiểu sửa đổi, nguyên bản mạ vàng tiêu bị ta đổi thành màu bạc lập thể tiêu. Ta cảm thấy không có lúc đầu tốt, người cái này thay đổi giống như sợ người khác không biết người đây là Indian giống như Nhan Lam nói. Biên Thủy nói, không quan trọng, đổi lấy chơi thôi. Nếu không chúng ta đổi lấy chơi một hồi. Ta kia là muốn mua cái này sắc, hỏi muốn chờ rất lâu Nhan Lam nói. Biên Thủy nghe, từ trong túi lấy ra chìa khóa, ném tới Nhan Lam trong tay. Nhan Lam nhận lấy Biên Thủy chìa khóa xe, cầm đi hướng Biên Thủy xe. Đi nha, tốt bao nhiêu cơ hội, ta xem chọn người, cố lên. Hồ Thạc bên này cho Biên Thụy tới một cái cố lên thủ thế. Biên Thụy liếc nhìn Hồ Thạc, ngươi còn đọc trung học à? Nữ đồng học hỏi ngươi mượn cao su ngươi cũng cảm thấy người ta đối ngươi có ý tứ. Nhan Lam chìa khóa xe trên xe, Biên Thụy cũng không định cùng Nhan Lam cùng một chỗ cưới xe. Mặc dù Nhan Lam là cái đại mỹ nhân, bất quá bây giờ Biên Thụy thật không có tấm lòng kia tỉnh mà lại Biên Thụy coi là dáng dấp xinh đẹp như vậy cô nương, mình cũng nuôi không nổi. Đã dạng này, làm gì gió xuân cắt dương đâu Chu chính lúc này giả bộ ảo não, ra quyền đánh một cái trong lòng bàn tay, sớm biết ta cũng mua màu đỏ bản số lượng có hạn. Biên thủy rất im lặng. Lúc này nhan làm đã khởi động xe cưới lên biên thủy bên cạnh, làm sao còn đứng, chạy một vòng đi à. Đi thôi, đi thôi. hô thạc mấy người kia bắt đầu hồn ảo. Biên thủy lần này cũng không tốt nói cái gì, tiếp nhận nhan làm đưa qua mũ giáp của mình, cưới lên nhan làm xe, hai người song song dọc theo quốc lộ chạy. Cưới xe thời điểm hai người cũng không có nói lời gì. Hai kỵ nang hàng dọc theo quốc lộ chạy một cái qua lại. Một lần nữa lúc dừng lại, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Ừm. Kỳ thật bọn hắn người thật không tệ Biên Thụy nói. Ta không nói bọn hắn thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy mấy người bọn hắn giống như là không có lớn lên hải tử giống như Nhan Lam nói. Nhan Lam đã rất lâu không nhìn thấy có người khuyến khích bằng hữu cùng mình cùng nhau đùa giỡn, chu chính mấy cái này ít nhất cũng đều ba mươi mấy người, biểu hiện tuyệt không thành thục để nàng nhớ tới một câu. Nam nhân đều là chưa trưởng thành hải tử. Có tính trẻ con không tốt sao? Dạng này người với người ở chung cũng đơn giản một chút biên thủy nói. Nhan Lam nghe, quay đầu nhìn biên thủy một chút, mang theo điểm hiếu kỳ hỏi, "Có thể hỏi ngươi là làm cái gì a?" "Ta mở một nhà cơ hồ không có khách nhân tiểu quán tử, thứ bảy chủ nhật kinh doanh, bình thường ở nhà mình chơi mình, ngươi đây." Biên thủy nói. "Ta trước kia là khiêu vũ." Nhan Lam nói. Biên thủy quan sát một chút Nhan Lam. "Không tin?" Biên Thụy lắp đầu, ta chỉ là đang nghĩ cùng ngươi dựng bạn nhảy đến giải cao bao nhiêu. Nhan Lam nghe im lặng không nói, đồng nhiên một hồi mới nói ra, vì lẽ đó ta mới từ bỏ. Nhìn dáng dấp của nàng, Biên Thụy cảm thấy cái này gọi Nhan Lam cô nương nhất định đặc biệt thích vũ đạo, bằng không sẽ không như thế cái biểu lộ. Chỉ là Biên Thụy không biết, Nhan Lam có thể nói xem khiêu vũ như mạng, nhưng là thay vào đó thân cao quá cao, không có mấy cái nam vũ giả có thể cùng nàng dự, lấy nàng thân cao. Nam vũ giả ít nhất phải 1m89 trở lên, mới có thể lộ ra hiệp đầu, nhưng là 1m9 nam vũ giả, liền xem như có thân thể cũng thiếu khuyết điểm hiệp đầu tính, chính vì vậy, nhan lam lúc này mới không thể không lùi xuống tới. Cũng không biết làm sao an ủi người ta tốt, thế là biên thủy nói ra, vậy ta mời ngươi ăn cái dưa đi. Ừm, thật dưa, không phải trên inter dưa biên thủy đưa tay chỉ một cái thập nhất ca dưa sạp hàng. Nhan lam nghe cười cười, cái kia cho ngươi cơ hội này. Thế là hai người cưới xe đến dưa quán, đem chiếc xe chi tốt, lấy nón an toàn xuống đi vào dưa trước sạch mặt. Thập nhất ca, giúp ta cắt cái dưa. Được rồi. Người gọi thập nhất. Cái tên này hiếm thấy Nhan Lam nói. Biên thập nhất cười nói, ta không phải gọi thập nhất, mà là trong tộc xếp hạng, ta là hắn đường ca, ta là thập nhất, hắn là thập cửu Bây giờ còn có dạng này bài. Nhan Lam có chút hiếu kỳ. Biên thập nhất nói, là rất kỳ quái, chúng ta thôn là hậu, trong tộc huynh đệ từ trước đến nay là thông bài. Một mặt nói, một mặt biên thập nhất cắt dưa, cắt gọn sau đưa đến Nhan Lam trong tay. Nhan Lam cắn một cái dưa, lập tức cảm thấy răng môi thơm ngát không khỏi khen một ngụm, tốt dưa. nha Minh Trồng, thuốc gì đều không dùng qua, tới cũng là nước số yếu Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe tựa hồ có chút không thể tin được, hỏi, thật. Đương nhiên là thật. Biên Thủy nhìn bên này nàng không tin, trực tiếp cắn một cái ngốc nít. Nhan Lam nói ra, không phải ta không tin, mà là cái này dưa bề ngoài tốt. Bắt đầu ăn vẫn còn so sánh trên chợ dương ngọt, tất cả mọi người cảm thấy đây có phải hay không là dùng thuốc gì. Ta cũng là vừa rồi trong lúc vô tình nghe được người khác đàm luận. Biên thủy hai huynh đệ lần này minh bạch vì cái gì tới mua dương ngữ ít, nguyên lai mọi người lo lắng cái này. Không thể không nói hiện tại mọi người có chút tố chất thần kinh, phía trước vừa ra cẩu kỷ dùng lưu hình sự tình, khiến cái này đặc biệt chú trọng an toàn đua xe bạn nhóm đối với bề ngoài 10 phần dưa ôm lấy hoài nghi. Hoài nghi cái này dưa có phải là dùng cái gì đồ vật xử lý qua, bằng không làm sao lại so trên chợ bán tiện nghi, còn tốt ăn, bề ngoài càng thêm đẹp mắt. Về phần bên cạnh treo kiểm tra đo lường chứng minh, trực tiếp bị đua xe bạn nhóm không nhìn. Biên thập nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, hướng về phía biên thủy nói ra, thập hiểu, chữ của ngươi tốt, ngươi cho ta viết cái quảng cáo, muốn ăn dưa có thể thêm ta vì tin, hiện tại không cần đưa tiền. Đem dưa lấy về kiểm tra đo lường ra thuốc trừ sâu ta không riêng không cần tiền còn bồi bọn hắn gấp 10 tiền. Nếu như cảm thấy không thể ăn cũng không cần đưa tiền, chỉ có cảm thấy an toàn lại ăn ngon, lại thông qua vi tin đem tiền chuyển cho ta. Thập nhất ca, vậy tối nay cửu thẩm bên kia ta cũng không cùng người gánh biên thủy nói. Không cần người gánh, người giúp ta viết là được rồi biên thập nhất nói. Biên thủy cảm thấy thập nhất ca việc này làm xinh đẹp. Nhan Lam lần này cảm thấy hai anh em này có ý tứ. Nàng thật đúng là chưa từng gặp qua làm như vậy suy ý, hiện tại rất nhiều người làm ăn chỗ nào hiểu cái này à, hận không thể không có suất hàng trước liền đem tiền hàng đều thu đi lên. Ngươi không sợ bọn họ cầm không trả tiền, hoặc là lừa ngươi. Nhan Lam hỏi, biên thập nhất cười nói, nhà mình trồng dưa liền xem như đưa cũng không bao nhiêu tiền, người ta nguyện cho liền cho, không muốn cho liền không cho thôi, coi như ta xin mời. Biên Thụy lúc này theo chu chính bên kia muốn một trang giấy tới lấy lên ký hiệu bút bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết. Chữ viết của người rất tốt ai Nhan Lam nhìn thấy biên thủy chữ, lại nhịn không được khen một câu. Mặc dù nàng không có học qua thư pháp, nhưng chữ viết nhìn có được hay không vẫn là nhìn ra, biên thủy chiêu này chữ viết coi như không tệ, cũng không cần đánh tuyến, không cần hòa cách, viết ra chữ hoành bình dọc theo, như đồng liệt đội binh đồng dạng chỉnh tề, vô luận tung nhìn vẫn là dựng thẳng nhìn, hoặc là nhìn xéo đều thành hàng. Nhan Lam không biết, biên thủy cái này viết là tiêu chuẩn quán các thể, đời Minh lại gọi đại các thể, viết chính là một cái để m Bất quá chữ này biên thủy lao tổ là không để vào mắt, cho rằng không có linh tính, tượng khí quá nặng. Nhưng là trong con mắt người bình thường chữ này viết liền đẹp, giống như là y nấn đồng dạng. Thấy cái này hai huynh đệ diễn xuất, nhan lam trong lòng lên hiếu kỳ, một cái bán dưa, một cái khai tiểu quán tử, có thể có dạng này khí phách, còn có dạng này một tay chữ, thật sự là quá làm cho người nghĩ không ra. Ngay tại nhan lam hiếu kỳ công phu, biên thủy đã lưu loát viết gần trăm mười cái chữ. Đem một chương tuyên truyền giấy viết bất mãn không sơ, 10 phần đẹp mắt. Đem giấy treo ra, không bao lâu liền có người tới hiếu kỳ nhìn cái này trên giấy văn tự. Có một hai người nhìn, rất nhanh tờ giấy này bên trên nội dung liền truyền ra, người tò mò càng nhiều một chút. Những người này cũng không phải là thiếu tiền, nói thực ra mấy chục khối tiền còn không có nhìn thấy trong mắt của bọn hắn, chỉ là không muốn mạo hiểm ăn đồ không sạch sẽ mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này bố cáo mới ra, rất nhiều người liền xem như cảm thấy thứ này không nhất định sạch sẽ nhưng là đối với cái này ăn trước sau đưa tiền chuyện này cảm thấy rất tươi mới. Rất nhanh liền có người tới mua, một hồi người tới mua lấy một giỏ, một hồi người tới mua lấy một giỏ, còn lại cây dưa hồng tại không đến nửa giờ tất cả đều bán đi, mà lại nếu như không phải biên thập nhất kiên trì ăn sau trả tiền, đoán chừng ít nhất có thể thu bên trên hơn phân nửa tới. Nhìn xem trống rông toa xe, biên Thụy bên này thoáng thở dài một hơi. Cả ngày hoạt động kết thúc, biên thủy lái xe hơi về nhà, đua xe bạn sẽ tự nhiên không phải một ngày kết thúc. Tổng cộng 2 ngày thời gian đâu, bất quá đồ vật bán xong, biên thủy cũng không muốn tiếp tục ở đây hao tổn, chơi mổ tở là có ý tứ, nhưng là tại cái này một mảnh sân bãi bên trên cưới, đối với biên thủy đến nói đã không có gì khiêu chiến. Xe đến huyện thành, biên thập nhất điện thoại bắt đầu văng lên, đầu tiên là chu trình rán ra kiểm tra đo lường báo cáo, tiếp xuống lại có 4-5 người rán ra, tất cả kiểm tra đo lường báo cáo thuốc trừ sâu đều là không tất cả kiểm tra đo lường đều biểu hiện hương gạ đạ đến hữu cơ tiêu chuẩn. Một bút bút tiền, 20, 30 đánh tới. Ra huyền thành, tất cả mọi người đem tiền lấy hồng bao hình thức chuyển cho biên thập nhất, không riêng gì dạng này, còn có người để biên thập nhất ngày mai lại đến, bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều chút, hôm nay mua cái kia 7-8 cân, căn bản không đủ ăn. Chương 30, cho mình đào hố. Trở lại trong thôn, cựu thẩm nhất định phải lôi kéo biên Thụy trong nhà ăn một bữa cơm, biên thủy từ chối không được, tại cựu thẩm ra ăn một bữa cơm tối. Mới từ cửu thẩm ra ra, Biên Thụy điện thoại di động văng lên, mỏ ra xem xét là Hồ Thạc đánh tới, thế là vừa đi vừa nghe. Biên Thụy, cây dưa hồng cho ta làm 50 giỏ. Hồ Thạc nói, ừm, tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Biên Thụy có chút hiếu kỳ. Hồ Thạc nói ra, cho các công nhân viên phát phúc lợi, 50 giỏ, mau chóng đưa tới cho ta. Biên Thụy nói đùa, lương tâm phát hiện, ngươi cái này lao trừ cũng cho nhân viên phát phúc lợi à nha. Hồ Thạc hiện tại rất vui vẻ nói với Biên Thụy. Lao chú hôm nay giới thiệu cho ta hai cái sinh ý, ban đêm nói chuyện một cái cơ bản quyết định, tiếp xuống hai ba tháng tất cả mọi người có bận rộn, qua ít ngày Lao chu còn cho giới thiệu một cái. Biên thủy nghe cười nói, vậy chúc mừng, tiểu tử ngươi ly biệt thự lớn lại tiến một bước. Biên thủy không biết chu chính bên này là nghĩ cảm tạ hồ thạc đưa sâm trước kia là giúp cái chuyện nhỏ, hiện tại chu chính bên này muốn cảm tạ hồ thạc vậy thì không phải là giúp chuyện nhỏ, như hôm nay giới thiệu tờ đơn đó chính là hơn mấy triệu. Làm xong có thể cầm lấy đi làm bản mẫu hồ thạc tự nhiên là trong lòng m mỹ Mỹỹ Nếu như không phải biên thủy cự tuyệt chu chính càng tạng chu chính cho biên thủy báo đáp cái kia càng nhiều tháng trước chu chính gọi điện thoại tới thời điểm biên thủy chỉ cần mở miệng chu ra bất động sản công ty mới che cư xá chu chính đều có thể đưa biên thủy hai bộ đối với chu gia đến nói lao ra tử mệnh nhưng so sánh mấy bộ phòng ở đáng tiền nhiều Cùng vui chờ ta mua biệt thự mời ngươi đi qua nhìn hai mắt còn không cho ng ở thèm che ngươi Hồ thạc cười ha ha nói. Vậy ta liền điểm nó Biên thủy cùng hảo hữu nói chuyện phiếm cũng là phong khoáng, muốn nói cái gì nói cái đó. Đừng quên à, ta bên này chính mời người ca hát đâu, không nói, treo hồ thạc đầu kia nói liền cúp điện thoại. Biên thủy thu tuyến, lại quay lại đến cửu thẩm ra, đem hồ thạc bên này đặt trước 50 giọt sự tình cùng cựu thẩm nói một lần. Hồ thạc bên này cũng không có liên hệ biên thập nhất, đó là bởi vì hắn cùng biên thập nhất căn không biết, mà lại hắn đặt trước dưa nhìn chính là biên thủy mặt. Theo biên thủy bên này chuyển một tay, vậy nhân ra nhớ cũng là biên thủy ân tỉnh Cựu thẩm tự nhiên là vui vẻ, gật đầu đồng ý. Về tới chỗ của mình, đã là hơn 9 giờ đêm, biên Thụy ngồi tại phòng chính trên sàn nhà, chân đạp tại cửa hiên gạch đá lên, nhìn qua vắng vẻ sân nhỏ, đột nhiên cảm thấy nhà mình sân nhỏ có chút ít quần cú ẻ. Xem ra nên nuôi con chó, làm đầu mèo biên thủy lầm bấm nói. Ngồi một hồi, biên thủy đóng lại cửa chính, chạy vào không gian tiếp tục đi luyện mình chế đàn tay nghề. Cái này một nhóm biên thủy chế 8 tấm đàn, bảng cung để trần đều làm không sai biệt lắm, chuyện còn lại chính là dính bản, chói vải, lau bụi, xoa sơn, cái này việc. Làm những này hiện tại đối biên thủy đến nói là cái việc vui, tương đương với chơi, làm một người đem một việc làm yêu thích, hơn nữa còn không cần dùng nó đến ngại tiền thời điểm, thường thường sẽ rất đầu nhập, tựa như là biên thủy như bây giờ. Trước đàn mệt mỏi ngay tại không gian trong ngủ một giấc, tỉnh lại viết hai bút chữ, lâm thượng mấy bút cổ hoa Gửi lời chào một cái cổ đại các đại gia, cái này khiến biên Thụy cảm thấy mình đều nhanh có mấy phần trúc lâm thất hiện thoải mái. Không gian trong tựa như là nhất đạo câu thơ miêu tả như thế, trong núi không giáp tuế nguyệt không biết năm. Bên ngoài mới đưa đem một đêm, không gian trong đã là mấy chuyến xuân thu. Bốn năm cái ban đêm, biên thủy đều đầu nhập vào trước đàn bên trong, 8 giường mới đàn hiện tại chỉ kém lên dây cùng mấy tám dường mới đàn tiến độ cũng đã đã qua hơn nữa, chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo trình tự làm việc, định huy an đủ loại hình. Bởi vì không gian trong vật liệu gỗ quá dễ kiếm, vì lẽ đó biên Thụy trước đàn, giống như là nhạc sơn, nhạc đủ, đàn trần cái gì, một kiểu đều là từ đàn, hoa cúc gỗ lê, lại đều là tinh thiêu tế tuyển liệu, cầu chính là một cái lãng phí. Duy nhất để biên thủy bất mãn chính là dây cung, hiện tại dây đàn còn không thể dùng, muốn dùng bên trên dây đàn, cái kêu ít nhất phải đợi đến sang năm, vì lẽ đó hiện tại biên thủy chế độ sở hữu ra trên đàn dùng đều là phổ thông thép dây cung. Ban đêm trước đàn, gặp họa cùng luyện chữ, ban ngày không phải ngủ ngon chính là giúp đỡ làm chút việc nhà nông, biên thủy tháng ngày qua lại hài lòng cực kỳ. Cựu thẩm da dưa cũng bán trống trơn, trong thôn lúa A cũng đều thu đi lên, tất cả gia lương thực kết cũng đều trang tràn đầy. Biên thủy một nhà vậy thì càng vui vẻ, bởi vì biên thủy khuê nữ muốn thả nghỉ hè, cả tháng 7 nguyên một nguyệt, tiểu nha đầu đều muốn đến biên gia thôn đến, không nói biên Thụy biên thủy phụ mẫu, ông bà bốn vị cái kêu cả ngày đều là đếm lấy ngón tay sinh hoạt Đông đông đông. Sáng sớm trời còn chưa sáng, mẫu thân của Biên Thụy liền bắt đầu đem nhi tử ra cửa chính đập đập thùng thùng vang. "Làm gì a?" Biên Thụy mở ra cửa chính, nhìn thấy mẫu thân đứng tại cổng lên tiếng hỏi. Mẫu thân bên cạnh còn đứng lấy nhà mình con chó vàng, con hàng này nhìn thấy Biên Thụy một mặt chằm mị, đầu lưỡi đều nhanh ngã vào trên mặt đất. "Sắp trời không còn sớm, ngươi không phải muốn đi tiếp bảo bối của ta Tôn nữ a?" Biên Thụy lao nương gặp một lần nhi tử vẫn là đại quân công, lập tức thái độ hùng dữ. Biên Thụy nhìn một chút đồng hồ trên tay, vẻ mặt đau khổ nói ra, mẹ, lúc này mới mấy điểm A 4 giờ cũng chưa tới. Không còn sớm a chờ chút cơm nước xong xuôi, trên đường lại hoa 2 giờ, đến Minh Châu bên kia vừa vặn hừng đông. Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy hận không thể đem đầu của mình cắm đến phiến đá trong khe đi, ta nói mẹ, bé ngoan buổi sáng còn muốn buổi sáng học, buổi chiều mới có thể tiếp trở về, ngày cái này sáng sớm để ta xuất phát. Dù sao buổi sáng cũng không có việc gì, Ngươi đi cùng lao sư nói một tiếng, nhà trẻ cũng không phải thi đại học, nơi nào có nhiều chuyện như vậy, không chừng lao sư còn hy vọng ngươi sớm một chút đem hài tử tiếp đi, bọn hắn tiết kiệm một chút sự tình đầu. Mẫu thân của biên Thụy tư tôn nữ xuất ruột, lúc này chỗ nào quản người khác. Biên thủy một nhìn, mình cũng đừng cùng mẫu thân đòn hiền thành thật một chút nghe lão nhân ra phân phó. Được, vậy ngài chờ ta thay cái quần áo, cưới lên xe. Đừng cưới xe, hai cái bánh xe không an toàn, đừng đem ta đại tôn nữ cho ngã. Khai ngươi xe ngựa đi mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe trả lời, xe ngựa lên đường đáng ngưỡng mộ nhiều, qua lại 4-500 đô. Vốn cho là mẫu thân nhất định nghĩ tiết kiệm một chút, thế nhưng là Biên Thụy sai, sai không hợp tối thưởng. Đắt một chút liền đắt một chút, hài tử an toàn. Không cho phép ngươi cưới mổ to đi, khai xe ngựa, ngươi nếu là không nỡ qua lại tới cao tốc tiền, ta móc. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này hào phóng ghê gớm, nào có một giờ dưới cân món rau đều muốn cùng người khác so đo nửa ngày ra thức Biên Thụy vội vàng nói, "Được, ta khai xe ngựa, khai xe ngựa được rồi." "Ừm, vậy ngươi nhanh đi thay quần áo, ngươi mãi trong nhà nấu cơm đâu, cơm nước xong xuôi sớm một chút đi, Mẫu thân của Biên Thụy nói." Nói xong, Mẫu thân của Biên Thụy quay đầu mang theo đại hoàng đi. Đổi xong quần áo, Biên Thụy đem mình xe gắn máy làm vào không gian trong, cao tốc khai xe tải Đông Lạnh không có vấn đề, nhưng là đến Minh Châu xe tải Đông Lạnh cũng không bằng xe gắn máy thuận tiện. Đã khóa cửa chính của nhà mình, Biên Thụy đi tới phụ mẫu gia tiến sân nhỏ liền nghe được trong phòng bếp gọi là một cái náo nhiệt. Đi vào xem xét, phát hiện nhà mình trưởng bối đều tại, phụ thân cùng ra ra bên này chính thương lượng giữa chưa làm thịt mấy dê đầu đàn, bởi vì tiểu tôn nữ, tiểu chắc gái thích ăn dê bài. Mẫu thân cùng ngãi ngãi hai người thì là vây quanh bệ bếp chuyển, đang đánh khô dầu, trong tay chậu nhỏ tử trong còn có một buồn nhỏ lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ cá, xem ra chuẩn bị làm dầu trên cá. Không cần phải nói cũng là biên tĩnh tiểu nha đầu này thích ăn. Nhìn thấy trên bàn đã thịnh tốt mì sợi, phía trên còn nằm lấy hai cái trứng gà, biên thủy cùng lao bối bắt chuyện qua sau, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Lúc nào có thể về đến nhà? Biên thủy ra ra hỏi, cái này dê muốn xuất hiện làm thịt, đốt ra con cửu nhỏ bài mới món ngon nhất, thả thời gian dài hương vị còn kém một chút. Ra, trở về chờ thêm một hồi không có quan hệ biên thủy nói. Cần gì phải chờ đâu? Biên thủy ra ra có chút không cao hứng. Biên thủy nói, loại kia xuất phát ta gọi điện thoại cho nhà. Ừm, ngươi đoán chừng một ít thời gian, không sai biệt lắm ba nửa giờ là được rồi Biên Thụy ra ra nói. Ngày hôm nay không chăn dê đi. Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra nói, hôm nay không chăn dê, dê để ngươi nhị ra ra bọn hắn giúp đỡ thả, ta hôm nay phải bồi tiểu chắt gái chơi. Đúng, ta để ngươi biên xe biên xong chưa? Một câu tiếp theo là sông Biên Thụy lao tử hỏi. Biên tốt, đã sớm biên tốt. Rù dây đâu? Biên Thụy ra ra lại hỏi. Phụ thân của Biên Thụy nói, đều tốt. Vậy đợi lát nữa ta kiểm tra một chút, ngươi làm công việc dưới lông ẩu tả thực tế không thể để cho ta yên tâm, đừng làm không bền chắc đem hải tử cho ngã. Biên thủy ra ra nói. Biên thủy cha khắc đều 60 người, bây giờ bị nhà mình láo tử hấn, hết lần này tới lần khác còn không thể cãi lại. Biên thủy thấy khẽ thở dài một hơi, nay chỗ nào là một đứa bé trở về, trở về là cái tiểu tổ tông A. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phụ thân của biên Thụy cuối cùng là bắt được cơ hội, vừa chịu xong lão tử láo Lập tức vấn lên nhi tử tới, nếu như ngươi nếu là cố gắng một điểm, nhiều sinh ra mấy cái họ biên tiểu hoa, hoa. chúng ta về phần dạng này a. Đúng. Đúng. Cái này nói là cái lý, hiện tại quốc gia có lẽ sống nhị thai. Biên thủy ra ra nghe xong cảm thấy nhi tử lời nói này đại phương hướng phi thường chính xác, Tôn nữ hiện tại có, nếu là lại có thể có một cái cháu trai vậy liền viên mãn, đương nhiên cháu trai vật này kia là Hàn Tín Dụng binh, càng nhiều càng tốt. Biên Thụy hiện tại hận không thể quất chính mình một bậc hai. Không có chuyện làm cho mình đào cái gì hô à. Tối đầu đứng thẳng mục không nói tiếng nào nghe hai một trưởng bối thay phiên phát biểu, biên thủy mánh đảo mình trong chén trước mặt, ăn sạch mặt sau, lại bó tay nghe một hồi, lúc này mới nhìn chuẩn cái đứng không phát ra tiếng. Ra, cha, ta hiện tại liền đi. Nghe được biên thủy hỏi như vậy, ra ra cùng phụ thân ngừng miệng. Hiện tại không đi lúc nào đi, nhanh lên đi, đi sớm về sớm. Biên thủy ra ra ra tay trước lời nói. Trên đường chú ý an toàn. Nhất là phải chú ý tính tính an toàn phu thân của Biên Thụy nói Ừm Biên Thụy lên tiếng Sau đó rụt lại đầu ra cửa Đến trên xe đóng cửa lại Biên Thụy lúc này mới thở vào một cái chương 31 Đưa bé con đi học Cảm ơn bạn vẹn hoàng đùng 123 đề cử 2 người phiếu Lái xe đến Minh Châu Lúc này mới buổi sáng 7 giờ 30 phút không đến Biên Thụy mới dừng xe xong vào cửa hàng Liên nghe được điện thoại di động trong túi văng lên Cầm lên xem xét là vông tiệp Thế là Biên Thụy mang theo nghi hoặc nhận điện thoại. "Uy, ngươi tốt, nơi này là Biên Thụy, Biên Thụy đẩy cửa ra đi vào cửa hàng." Giọng tiếp thanh âm theo trong điện thoại truyền ra, "Biên Thụy, ngươi đến Minh Châu không có, nếu như ngươi đến, tới giúp ta đem Niếp Niếp đưa đi trường học." "Làm sao ngươi biết ta đến Minh Châu?" Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Giọng tiếp đầu kia cười nói, "Ta cũng cùng ngươi sinh sống gần 10 năm, mụ mụ ngươi cùng ngãi ngoại cái gì tính tình ta còn không biết, coi như ngươi bây giờ không tới, đoán chừng cũng sáp. "À." Ta đây đến là quên biên thủy nhẹ nói một câu sau nhân tiện nói, "Ta lập tức tới, ngươi nhớ kỹ đem Tĩnh Tĩnh quần áo thu thập xong, đến giữa trưa ta đi đón nàng tan học đi thẳng về." Nói xong, biên thủy bên này không đợi vông Tiệp nói chuyện, liền cúp điện thoại. Theo không gian trong đem xe gắn máy đẩy ra, thay đổi kỵ hành phục, đội nón an toàn lên, biên thủy phát động xe gắn máy ẩm ẩm hướng về ông Tiệp ra chạy tới. Đến gác cổng nơi đó đăng ký, lần này đến đơn giản, bởi vì biên thủy tới đón mấy lần hài tử sau Gác cổng đều biết cái này cưới siêu phong cách mổ tờ trang thực hắn tử, cùng Biên Thụy Hàn huyên hai câu, gác cổng liền thả Biên thủy vào cư xá. Đến Uông Tiệp cửa nhà, Biên thủy đem xe gắn máy ngừng lại, lấy nón an toàn xuống, trực tiếp treo ở cầm trên tay, đồng thời thoát găng tay ném tới trong mũ giáp. Ngay tại Biên thủy lúc đang bận bịu, đứng tại trước cửa sổ mặt một cái lao phụ nhân há miệng hỏi, đây chính là Biên Tĩnh ba ba. Uông Tiệp mỉm cười gật đầu, "Ừm." Lúc này tiểu nha đầu đã trên lầu nghe được âm. Theo trong cửa sổ nhìn thấy Biên Thụy tới, vui vẻ từ trên lầu một đường chạy tới dưới lầu, một mặt chạy một mặt hô hảo, "Ba ba đến đi, ba ba đến đi." Người chậm một chút, đừng làm ngã." Vương Tiệp hướng về phía nữ nhi nói một câu. Lão Thái thải bên này nhìn qua chạy tiểu nha đầu, mặt không thay đổi lầm bầm một câu, "Thanh âm quá yếu." Đứng ở bên cạnh Vương Tiệp đều không có phản ứng. Tiểu nha đầu bên này đẩy ra cửa chính, hướng về phía phụ thân Biên Thụy chạy tới. Hai người hai tuần không có gặp, lập tức Biên Thụy một cái ôm tiểu nha đầu. Tại không trung hung hăng chuyển mấy vòng, sau đó trực tiếp đem khuê nữ đỡ đến trên cổ của mình cưới. Chờ lấy vông tiệp ra cửa, biên thủy cũng không có đem khuê nữ bông xuống. Biên thủy nhìn qua hiện tại đã hiển mang vợ trước, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đành phải sông nàng nhạt nhạt cười cười, hành lý ở nơi đó, ta đi lấy. Vông tiệp bên này đang muốn nói cái gì, khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở bên cạnh mình. Đây là ai à? Lao thái thái biết rõ còn cố hỏi. Lao thái thái đẩy cửa ra. Biên Thụy liền đã chú ý tới vị này, chỉ nhìn lần đầu tiên Biên Thụy liền biết lao thái thái này cũng không phải cái gì tốt tướng bạo. Gây gò hai sương mặt, hai má một điểm thịt đều không có, xương gò má lại cao lại nhọn, cái chán rất nhỏ, một đôi mắt tam giác ánh mắt rất sắc bén, xem xét 89/ phần 10 chính là thường ngày thích động tâm cơ cái chủng loại kia người. Tính tính ba ba, Biên Thụy, vương tiệp lại một lần nói, Biên Thụy xông lao thái thái liệt một cái miệng, xem như chào hỏi. Biên thủy hiện tại nhưng không có tính tình đổi tới cho người khác sắc mặt tốt nhìn, càng không có hứng thú đi lấy lòng vợ trước bà bà. nha Làm sao cưới cái xe gắn máy lại tới, nhiều kiếm chút tiền thay cái bốn vòng tử kiệu lơn xe, đưa đón hải tử cũng thuận tiện không phải? Hiện tại ai còn không có ô tô a Lao thái thái quái thanh quái điệu nói. Phốc phốc! Vương Tiệp ngẳng đầu một cái, nhìn thấy người bên cạnh ra trong nội viện đi tới người 20 tuổi tiểu hòa tử, nghe được nhà mình Lao thái thái fan này nguồn luận nhìn không được che miệng trực nhạc. Mẹ, ngài đừng nói nữa. Vương Tiệp cảm thấy mất mặt. Lão Thái Thái là nông thôn, cả một đời đều tại làng 4 năm giảm phạm vi bên trong hoạt động, trong mắt của nàng hai vòng chính là không có bốn vòng đáng tiền. Sao a còn không cho người nói. lão Thái Thái khinh thường liếc nhìn Biên Thụy, nhìn Biên Thụy ánh mắt như cùng nàng nhìn trong thôn một con chó. Dưới cái nhìn của nàng, người này nàng dâu đều theo con trai mình, vậy người này khẳng định tại nhà mình nhi tử trước mặt không ngẩn đầu được lên. Dạng này người dựa vào cái gì để nàng cho dung mạo Không dẫm lên hai cước đều có lỗi với mình Mà lại lao thái thái cũng không thích hiện tại nàng dâu Cả ngày bưng cái giá đỡ Đáng ghét hơn nàng dâu khuê nữ Rõ ràng chúng ta láo triệu ra cho người khác ngồi vướng vĩu nhà Sắt vách tiểu tử mới 20 không đến Mà lại trong nhà cũng có tiền Nơi nào sẽ cân nhắc lời gì nên nói không nên nói à Hiện tại thấy có người không biết hóa Tự nhiên là phải thật tốt cho người khác phổ cập một cái chi thức điểm Đừng nhìn người ta hai cái vòng, so với các người ra đại buôn chỉ tiện nghi không đến đi đâu, xe liền bài cộng lại cũng hơn 100 trăm vạn đâu. So ra kém bốn vòng. Đi đầy đường chạy bốn vòng, 9% thập cựu đều không có cái này hai vòng quý. Này, camôn, xe tốt ta. Tiểu hỏa tử nói song hướng về phía biên đoan dơ lên một chút cái cẳm. Biên thủy cũng cười với hắn một cái. Ta có chiếc xuyên kỳ H2S, có thời gian mọi người chạy lên một vòng. Tiểu hỏa tử lại nói. Tiểu tử xe quý hơn, chính quy con đường rơi xuống đất liền muốn 70 đến vạn liền lên biển số xe chính là một cố đại dê tiền. Biên thủy cười nói, không chạy nổi ngươi, chúng ta đây là xe cũ kỹ. Tiểu tử buồn bực nói, các ngươi những này chơi tiểu Mỹ tuần hành xe chính là xem thường chúng ta những này chơi quốc lộ thi đấu. Biên thủy có chút bó tay rồi. Tiểu hỏa tử nói xong cũng không đợi biên thủy trả lời, mang theo điểm nổi nóng rời đi. Nơi này liền muốn nói một chút chơi xe gắn máy khinh bị liền, chơi hạ lì là đỉnh cao nhất. Luôn luôn là cao lãnh phạm, tại lao Mỹ bên kia, chơi hạ ly đồng dạng hai chủng loại hình, đen trên đường bàn phái, tượng mông cổ rút, địa ngục thiên sứ loại hình to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Loại thứ hai cùng đệ nhất loại vừa thẳng tương phản, thuộc về trong xã hội kiên loại hình. Giống như là bác sĩ, tiểu chủ xí nghiệp, có danh tiếng diễn viên, những người này đem cưới trọng cơ cùng bằng hưu chạy quốc lộ xem như một loại vương lòng phương thức. Hai loại người bên trong rất nhiều đều xem thường cưới quốc lộ thi đấu loạn thoan nhóc con nhóm. Đệ nhất loại là xem thường lực chiến đấu của bọn hắn loại thứ hai thì là xem thường cươi khác loại ma xe người địa vị xã hội cho rằng bọn họ không phải phú nhị đại quỹ ngân sách bảo bảo chính là xã hội nhàn tàn phân tử căn bản không hiểu sinh hoạt là cái gì ở trong nước loại này khinh bị liên mặc dù không rõ ràng nhưng là cũng vẫn là tồn tại nguyên nhân chủ yếu chính là chơi hạ lủy phần lớn đều là mình kiếm tiền mua xe có nhất định tại thực lực kinh tế cũng tương đối mà nói càng thủ giao quy mà cưới khác xe liền không nói được rồi Nhất là những cái kia sửa lại thoát khí, ban đêm ra nổ đường phố câu cô nương, rất để hạ lì đảng nhóm rất xem thường. Bất quá chơi hạ lì, có thể khinh bị khắc mũ xe máy, nhưng là không có người nào khinh bị cười Indian, bởi vì vô luận là nhãn hiệu lực vẫn là lịch sử. Indian đều kiêu ngạo hạ lì, chỉ là ở trong nước danh khí không bằng hạ lì. Mà tiểu hỏa tử sinh khí ngay tại điểm này, cảm thấy biên thụy cái này chơi tuần hành tiểu mỹ trọng cơ người, xem thường mình cái này cưới quốc lộ thi đấu. Kỳ thật Biên Thụy căn bản chưa ý nghĩ như vậy, hắn chính là đơn thuần thích tình đi ẩn, sự tình khác hắn không quan tâm cũng không muốn quan tâm, về phần chạy ngoài việc này càng không có hứng thú. Tính tính hành lý đâu, ta đi lấy. Biên Thụy đưa mắt nhìn tiểu tử rời đi, đem khuê nữ bỏ vào mộ tờ lên, đối bông tiệm nói. Lúc này Lao Thái Thái đã chui trở về phòng trong đi, một cỗ xe gắn máy khoảng 100 vạn, đem nàng dọa sợ. Giống như là loại người này, thấy không bằng mình, tấm kia răng mua chảo có thể không được. Nhưng là chỉ cần nàng cảm thấy ngươi có chút thực lực, nàng bình thường liền sẽ rất thức thời. Tựa như là những người này dám cản đường thu phí, nhưng là chỉ cần nhìn thấy thôn trưởng trưởng làng, từng cái đầu co lại theo cháu trai đồng dạng. Người chớ để ý. Biên Thụy cười cười, ta để ý cái gì, một cái lao thái thái mà thôi. Biên thủy thật không có cầm lao thái thái này coi ra gì, theo loại người này sinh khí, không đáng. Mình địa vị xã hội không ra thế nào dọn, muốn dựa vào giấm người khác thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Biên Thụy không thèm để ý loại người này. Vương Tiệp mang theo Biên Thụy đi lấy hành lý, hai người trên đường đi cũng không nói gì. Chờ đến trong viện, Vương Tiệp hỏi, ngươi tiểu quán tử sinh ý còn không được. Chính là cái chơi, có hay không sinh ý ta đều không ngại, không dựa vào cái mưu này sống. Ngươi đừng nghĩ lấy giúp đỡ ta, đối với ta như vậy, đối ngươi bây giờ ra đều không tốt. Biên Thụy nói xong liền mang theo cái dương hướng về cổng đi đến. Ta chính là muốn giúp giúp ngươi. Vương Tiệp minh bạch, Biên Thụy nói là lần trước nàng tìm người đến tiệm ăn trong đặt trước bàn sự tình đừng biên Thụy xoay đầu lại chúng ta hiện tại gặp nhau chính là khuê nữ đường dây này người quay qua chúng ta sống đều sẽ nhẹ nhõn một điểm đem khuu nữ cái dương trói đến xe sau giá hành lý lên biên Thụy trước cho nữ nhi đội nón an toàn lên sau đó mình cũng đeo lên nhảy lên xe gần máy chúng ta đi mùa mù gặp lại tiểu nha đầu hướng về phía bông tiệm phẩy tay sau đó hai cái tay nhỏ liền thật chặt bắt lấy phụ thân bên hông trên quần áo Vương Tiệp nhìn qua cha như hai xe gắn máy biến mất tại trong tầm mắt, đột nhiên bộ óc toát ra một cái ý niệm trong đầu, trước kia cũng là sớm như vậy lên, Biên thủy đưa nữ nhi đi học, mà mình đứng tại mục cửa đưa mắt nhìn hai cha con vừa nói vừa cười dần dần từng bước đi đến. Vương Tiệp đứng tại cổng, nàng không nghĩ tới đôi mắt giả ngu chính xuyên thấu qua pha lê nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Biên Thụy chở nữ nhi một đường thu gật lấy ánh mắt của người đi đường, đi tới tiểu nha đầu cửa vườn trẻ. Lúc này chính là đi học giờ cao điểm. Cửa vườn trẻ đó chính là xe triển, hai bên đường xe ngừng một hai trăm mế, m, xem như đem tới duy trì trị an cảnh sát các đồng chí cho mệt muốn chết rồi. Biên tĩnh. Một đứa bé trai theo trên xe nhảy xuống, liếc nhìn khỉ ngồi tại sau xe gắn máy một mặt đắc ý biên tĩnh. Nguy trì, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Hai tiểu hài tử đều rất có lễ phép. Người tốt. Người tốt, ta là phụ thân của biên tĩnh. Biên thủy nhìn thấy tiểu nam Hải phụ thân cùng mình chào hỏi. Thế là vội vàng xuống xe, tháo xuống mũ giáp cùng găng tay, cùng người ta khách sáo. Ta là phụ thân của Ngụy Trì, Ngụy sĩ Vân Nam Nhân giới thiệu nói. Biên Thủy nói, ta gọi Biên Thụy là phụ thân của Biên Tĩnh. Ngụy sĩ Hân vừa nghe là biết nói, trước mắt vị này mới là Biên Tĩnh cha đẻ, bất quá ngấm lại cũng đúng. Liền lần trước nhìn thấy cái kia họ triệu, đoán chừng không sinh ra xinh đẹp như vậy nữa như đến. Đừng nhìn tiểu Biên Tĩnh mới 5 tuổi không đến, nhưng là cái đầu cũng không thấp. So đại đa số nam hải tử đều cao nửa cái đầu. Cái này ghen từ đâu tới, nhìn Biên Thụy liền biết, hai nhà người bên này chính trò chuyện đâu. Lão sư theo cửa trường học đi ra, đem hai đứa bé tiếp đi vào. Biên Thụy cùng Ngụy Sĩ Vân chào tạm biệt xong, cưỡi lên xe gắn máy hồi cửa hàng. Ngụy Sĩ Vân về tới trong xe, liền nghe được nhà mình nàng dâu bắt quái hỏi, người lao xoái kia ca là ai a? Biên Tính 33. A, cái kia không họ. Khó trách, ta nói làm sao 33 họ chịu Nữ nhi họ Biên đâu? Ngụy Sĩ Vân không còn gì để nói. Cái kia kỳ quái, ta nhìn vị lao xoáe này ca còn rất có tiền, làm sao Biên Tĩnh mẹ của nàng đổi lao công, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ngụy Sĩ Vân có chút không vui, hắn bất quá liền dáng dấp cao một chút, mặt dài còn không có ta đẹp mắt đâu, cái gì lao xoáe ca? Lao xoáe ca. Nữ nhân nghe xong vui vẻ, đập trượng phu hai lần, ngươi chồng ngươi xem cái này thân mùi dẫm, đều bay tới ngoài cửa sổ đi. Ta đẹp trai còn là hắn đẹp trai? Đương nhiên người đẹp trai. Cái này còn tạm được. Cặp vợ chồng cười cười nói nói lái xe chậm rãi rời đi cửa trường. chương 32, lao bối nhóm yêu. Cảm ơn bạn vẹn hoàng đùng 123 đề cử 2 người phiếu. Trở lại cửa hàng trong, biên thủy cảm thấy vô sự có thể làm. Đành phải cây đàn bản lại lấy ra tới bắt đầu khai danh chơi. Cũng không dám vào không gian, sợ bỏ qua hài tử tan học thời gian. Thế là đem vật liệu đặt lên bàn cầm cái đầu gỗ truy chậm rãi gõ cung khẩu cái đục chậm đào rã Làm chuyện này mà chính là muốn cẩn thận, thỉnh thoảng muốn thử một cái bảng âm, quá dày thanh âm buồn bực, quá mỏng cũng không được, thanh âm không nhuận, tóm lại mỗi một giường đàn đều muốn trước đàn dụng tâm mới có thể làm tốt, đàn liệu cùng người muốn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mới có thể ra một giường hảo cầm tới. Đầu nhập trước đàn bên trong, sự tình gì đều có thể quên, tâm cảnh trời trong biên đoan hiện tại phi thường hưởng thụ loại tâm tình này, trong mắt chỉ có đàn, lại không vật khác. Đinh linh linh. Làm trên lầu đồng hồ báo thức văng lên. Biên Thụy lúc này mới đem đàn bản thả lại không gian, ngẩn đầu xoa bóp một cái con mắt, lại ngẩn đầu nhìn một chút trên tường trông, liền biết đến tiếp nữ nhi thời gian. Đem mổ tờ thúc đẩy xe tải đông lạnh, lái xe tử tiếp nữ nhi, hai cha con hướng quê nhà đi. Đến trong thôn, cái kia náo nhiệt cũng không cần đề, dù sao lúc này Biên Thụy là không có cơ hội cùng khuê nữ thân cận, tiểu nha đầu người này trong ngực đến cái kia trong ngực, tâm can bảo bối một trận gọi bậy, không có nửa giờ là nghỉ không xuống. biên thủy rõ ràng cảm thấy nữ nhi nặng nhưng là một bang lão nhân sửng sốt nói hải tử gầy Cái này đến là để biên Thụy nghĩ đến một cái trên mạng cho cười, mãi mãi cảm thấy ngươi nói bụng. Về phần ăn vậy thì càng không cần nói, tinh tuyển con cừu nhỏ bài, làm thái ra ra, lão ra tử đem cả nhóm dê con cừu nhỏ sờ đẩy mấy lần, lửa đi ra con cừu nhỏ bài cái kia còn có thể kém. Hải tử thái mãi mãi cùng mãi mãi càng là dùng hết tâm tư, tế tổ nấu cơm thời điểm đoán chừng hai vị đều không có như thế dụng tâm qua. Cơm vừa ăn một nửa Các hương thân liền đến mang đồ tới, cũng không phải cái gì đáng tiền, biên thủy da chưa trồng, vườn rau xanh không có, tất cả da có đều cho đưa một chút, mặc dù không phải thứ gì đáng tiền, đơn giản là cái tiểu bạch dưa, núi nhỏ thuốc hạt đầu cái gì, nhưng là đại biểu mọi người tâm ý. Về phần tiểu nha đầu cái kia càng vui vẻ hơn, bởi vì hiện tại là nghỉ hè, đường ca nhóm, biểu ca đều nghỉ, một nhóm tử cũng không phải rất có thể sức lực quại, về phần mẫu thân để làm bài tập sự tình, sớm đã bị tiểu nha đầu quên đến sau đầu. Biên Thụy lúc này theo bản góc không đến tiểu nha đầu trước mặt, vì lẽ đó cơm nước xong xuôi, đàng hoàng lui về mình tòa nhà, loay hoay mình sống đi. Dùng các hương thân nói, hai tử vừa để xuống nghỉ hè, trong làng chó đều mệt mỏi gầy. Một đoàn bọn nhỏ cả ngày khắp thôn nhảy lên, đuổi gà đuổi chó quậy. Hôm nay, Biên Thụy đang ở trong sân luyện chữ, đột nhiên cổng chuyển đến một trận tiếng chạy bộ. Biên Thụy ngẩn đầu một cái, phát hiện nhà mình khuê nữ theo một đám hài tử nhảy tốt vào trong viện. 33 thập tiểu ba Thập kiểu ra. Một bang tiểu chứng mối tử loạn thất bát tao kêu lên. May mà biên thủy con mắt tốt, một chút phát hiện nhà mình theo bùn tựa như con khỉ tiểu khuê nữ. Tiểu nha đầu hiện tại ăn mặc mưa nhỏ dày, trên đầu đỉnh lấy một mảnh lá sen, trên người quần sóc nhỏ trên tiểu láo lót bùn điểm điểm, vừa nhìn liền biết không biết chỗ nào trời nước đi. Vừa định nói lên hai câu, biên Thụy phát hiện bên cạnh mình điện thoại di động văng lên. Mẹ ngươi điện thoại tới, ngươi có muốn hay không? Đừng, đừng. Tiểu Nha Đầu một mặt khoát tay, một mặt hướng ngoài cửa nhảy lên, tiểu nhân ảnh lóe lên liền không thấy. Biên Thụy nhận điện thoại. "Hai tử không tại bên cạnh ta, ngươi nghĩ nói chuyện cùng nàng buổi tối đi, tại cha mẹ ta trong viện đâu?" Biên Thủy nói. Giung Tiệp đánh tới là muốn cùng nữ nhi video, bất quá lúc này tiểu nha đầu chỗ nào muốn gặp mẹ của nàng a. Giung Tiệp mỗi lần một trận điện thoại, không phải làm việc chính là bài tập, tiểu nha đầu phiền thấu. Nghe xong mẹ của nàng điện thoại tới lập tức vung ra bàn chân nhỏ chạy. "Ngươi này sao lại thế này?" Không phải để ngươi nhìn xem nàng làm bài tập sao. Một cái bên trên nhà trẻ hài tử đến mức đó sao Biên Thụy khinh thường nói. Làm sao không đến mức, người khác tại Hải tử vừa đến trường học, hướng trên đài một trạm không phải ca hát chính là khiêu vũ, nhà ngươi khuê nữ vừa lên đài bên trên liền sẽ cười ngây ngô, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Biên Thụy đưa di động ném qua một bên, cầm lấy bút tự mình luyện chữ, chờ lấy bông tiệp bên kia nói xong, Biên Thụy lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên tới. Người trước kia không phải đàn khổ đạn được chứ, vừa vặn mượn này thời gian dạy hải tử, còn có bút lông chứ cũng dạy một chút, chờ một tháng sau ta muốn kiểm tra. Được rồi, ta đã biết. Biên Thụy thở dài một hơi. Nói gần 10 phút, Biên Thụy đều muốn cầm đầu gặp trở ngại, vông tiệp lúc này mới cút điện thoại. Biên Thụy tắt liền cơ, đưa di động ném qua một bên, máng, cái này mẹ nó điện thoại thật không phải cái đồ chơi hay, để người không được một điểm thanh nhàn. Bất quá suy nghĩ một chút. Biên Thụy cảm thấy bông tiệp nói cũng có ngần ấy đạo lý, cơm chế loại chuyện này Biên Thụy không làm, bất quá hài tử phủ hai cái đàn, đối với dưỡng dưỡng hài tử tính tình đến nói cũng không tệ. Còn có, xã hội bây giờ bên trên như thế loạn, cái gì cỏ nhỏ ăn đi, bạn trai cũ kéo nữ hài tiến ra phòng, nữ hài nhảy lầu đi, những chuyện này lầm lượt từng món, Biên Thụy cảm thấy nhà mình thân công phu này cũng phải dạy một chút khuê nữ, không nói đánh mấy, học một chút phòng thân cũng là không tệ. Biên thủy bên này một tay cái bàn Một mặt suy nghĩ sự tỉnh đúng vào lúc này, một cái đỉnh lấy lá sen cái đầu nhỏ lại dội thân ra. Ba ba, ba ba. Ừm. Cái gì đâu? Biên Thụy nhìn thấy nữ nhi vai hề đều nhanh tiến đến mình trước mặt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Mẹ ta điện thoại đánh xong. Ừm, mẹ ngươi gọi điện thoại để ngươi làm bài tập. Tiểu nha đầu ngồi trên sàn nhà, xách hai chân hai tay trèo trống tại sau lưng, lười biếng nhìn qua biên Thụy thật phiền. Được rồi, mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Không phải mẹ ngươi mới sẽ không buộc ngươi học cái này học cái kia đâu, đúng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi ban đêm trở về ở, sớm xong thời điểm, ba ba mang ngươi chơi đạo ra ra lưu lại binh khí có được hay không. Ăn xong điểm tâm lại bồi tiếp ba ba đạn một cái giờ đàn. Biên Thủy nói, vừa nghe nói chơi binh khí, tiểu nha đầu vui vẻ con ngươi đều phóng đại, thật. Nhưng là vừa nghe đến đánh đàn, tiểu nha đầu mặt nháy mắt sụp đổ, ta liền biết, mẹ ta gọi điện thoại tới chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi cũng vung lấy cánh tay chơi 4-5 ngày, không nên mỗi ngày lấy ra chút thời gian đến học tập một cái. Biên thủy nói, tiểu nha đầu xem xét đây là tránh không khỏi, sau đó nói ra, vậy cũng không có thể bắt đầu ngày mốt. Ngày mai ngài có chuyện. Biên thủy mắt liếc nữ nhi Tiểu nha đầu nói, tàng ca bảo ngày mai phiên trợ, cha, ngươi dẫn ta đi đổi đại tập đi. Ngày mai phiên trợ. Biên thủy thật đúng là không có chú ý. Đúng vậy a liền gặp thị trấn, bọn hắn đều đi, liền ta không đi. Vậy không tốt lắm chơi. Tiểu nha đầu nói. Biên Thụy tưởng tượng vậy ngày mai liền mang khuê nữ đi thôi. Chơi nhiều một ngày ít học một ngày cũng không phải chuyện gì. Thế là hai người liền thương định, buổi sáng ngày mai đi đổi đại tập. Đến ban đêm, lúc ăn cơm, Biên Thụy đem chuyện này nói một chút. Ta ngày mai vừa vặn đi bán đồ ăn, nếu không tiểu quay quay cùng ta cùng đi chứ mâu thân của Biên Thụy nói. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nhạc đập lên tay tới. Mẹ! Người đi bán đồ ăn làm sao có thời giờ chiếu ứng nàng. Biên Thụy sợ mẫu thân không thể tách rời tâm, đừng nhìn tiểu nha đầu mới 5 tuổi, nhưng là tiểu hải tử tinh lực mang qua hải tử đều biết, không xuất ra 10 phần tinh thần đến, lao nhân thật không nhất định ứng phó. Vậy ngày mai ta cũng đi tốt phụ thân của Biên Thụy cười tùm tìm nói. Biên Thụy ra ra lúc này cũng nuốt dâu cười nói, ngày mai ta cũng không có việc gì. Ngãi ngãi cũng nói ra, ngày mai đi chợ ta cũng muốn đi nhìn một cái. Biên Thụy lập tức bó tay rồi, thầm nghĩ. Ngài cái này lao tứ vị không đến mức đi. Đều như thế một nắm lớn số tuổi, còn đi chợ chơi đâu. Mấy chục năm xuống tới không có đuổi chán ngấy nha. Ngày mai ngươi liền không cần phải đi, đến lúc đó chúng ta mở ra xe đẩy đi phụ thân của Biên Thụy lên tiếng. Tiểu nha đầu nghe xong ngồi máy kéo, cái kia tay nhỏ đều nhanh đập đỏ lên. Biên Thụy nhìn bàn này bên trên bà ngoại nho nhỏ năm vị, cảm thấy chưa một cái bình thường điểm. Đương nhiên đây là trong lòng nghĩ, ngoài miệng nếu là nói ra cái kia thuần chính là tìm đánh. Chờ lấy trở về, ta nghĩ mỗi ngày dạy quê nữ luyện điểm quyền, sau đó học một cái giờ đàn. Biên thủy thừa cơ đưa ra mình ý nghĩ. Biên thủy ra ra nghe liên tục gật đầu, công phu là muốn học một chút, bên ngoài bây giờ nhiều người xấu, bất quá dạy quyền việc này ngươi cũng không cần, người đó cũng là mèo ba chân, vẫn là ta tới đi, đàn cùng chữ lớn ngươi có thể dạy, bất quá cũng đừng để hài tử mệnh nhọc, buổi sáng biết luyện đàn, ban đêm viết sẽ chữ là được rồi, hiện tại mới bao nhiêu lớn à. Biên thủy đành phải háng dọn ứng, cùng ra ra giả mồm kia là không sáng suốt dọn, biên Thụy còn không có ngốc đến không để ý mong cảm thụ. Quyết định như vậy đi xuống tới, cơm nước xong xuôi, biên Thụy lại một người về nhà, muốn đem hải tử theo lão nhân bên người đọt lại, đó là không có khả năng, nếu như ở tại biên Thụy bên kia, đoán chừng một buổi tối bốn cái lão nhân có thể mỗi giờ sang đây xem một lần, chính là nhìn hải tử có hay không đạp chăn mện, có hay không ngủ đến trên mặt đất đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Biên thủy đến phụ mẫu ra ăn điểm tâm, cơm nước song xuôi đưa mắt nhìn phụ thân theo cái tên đô con giống như dao động lên máy kéo dao động đem, sau đó mừng khắp khởi mở lên máy kéo. Tại máy kéo sau đầu trong, ngồi xếp bằng ba cái lao nhân, ba cái lao nhân ở giữa là tiểu nha đầu, ở phía sau đầu mặt đại hắc cùng đại hoàng đào lấy sau cửa cống, đưa hai đầu đầu lươi thở nặng khí. Đội ngũ cứ như vậy xuất phát. Đến cửa thôn đội ngũ lại lớn mạnh, 4-5 đài máy kéo kéo to to nhỏ nhỏ 20 mấy lỗ hồng theo đánh như sói hướng về trên chấn mạnh và qua. Về tới chỗ ở, Biên Thủy chuyên tâm chơi mình, đến trạng vạng tối lúc này mới hướng trong nhà đi. Đến nhà phát hiện người vẫn chưa về, gọi điện thoại đi qua, nói là người đã đến cửa thôn, Biên Thủy thế là đến cửa thôn đi đón vừa tiếp xúc với. Đến cửa thôn, Biên Thủy ngây ngẩn cả người, bởi vì đi thời điểm 4 cái đại nhân, trở về thời điểm máy kéo đấu trong chỉ có 3, nhà mình ra ra không biết nơi nào đi. Cha, ra ra đâu? Biên Thủy hỏi, Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ra ra ngươi ở phía sau đuổi trâu đâu. Đuổi châu. Biên Thụy càng không nghĩ ra được. Biên Thụy mãi mãi vốt vẹ tiểu nha đầu đầu, một mặt tán dương nói ra, nhà chúng ta bé ngoan tâm nhãn tốt, nhìn thấy người ta muốn đem trâu bán cho giết trâu cảm thấy không đành lòng thấy ngẽ con rơi lệ, thế là liền muốn lấy mua lại. Biên Thụy đều nghe tròn váng, thầm nghĩ, chuyện này là sao, người ta nuôi bỏ chính là giết, hiện tại ai còn mua trâu đất cày làm gì dùng máy móc làm việc tốn ít thời gian lại dùng ít sức tiết kiệm thời gian ăn chút sương sườn, không thơm à. Không cần hỏi, biên thủy biết, khẳng định là trấn trên có người bán trâu, có chút cơ linh trâu liền xem như bị bán, cũng không chịu bên trên lò sát sinh xe, rơi lệ à, vì xuống á chuyện này phát sinh cũng không phải một hai lần. Giống như có chút trâu tựa hồ có thể cảm nhận được lò sát sinh trên xe loại kia khí tức tử vong, vì lẽ đó không chịu lên xe. Tiểu nha đầu đoán chừng là nhìn thấy một màn này, đáng thương lên trâu. Đồng dạng nông thôn hải tử muốn nói như vậy, nhất định bị phụ mẫu liền nói mang kéo cho lôi đi, nhưng là nhà mình cái này lao tứ vị nơi nào sẽ hung ác hạ cái này tâm, đoán chừng tiểu nha đầu nước mắt một dọn, cái này lao tứ vị liền không thể chịu được. Thế là trong nhà nhiều một đầu vô dụng trâu. Chương 33, nhiều phương diện trâu. Đắc. Biên thủy tưởng tượng cũng đừng nhiều lời, mình vẫn là cưới lên mổ tờ đi ngênh ngênh ra ra đi, nếu không phải lao ra tử cái này biết trời tối có thể trở về hay không trong thôn đâu. Thế là biên Thụy về tới sân nhỏ cưới lên xe gắn máy dọc theo đường hướng trên chân đuổi, chuẩn bị đi đón ra ra, liền xem như trời chiều rồi cũng có người bạn, đèn xe cũng có thể cho láo ra tử chiếu cái đường cái gì. Ai biết vừa tới làng tiểu học, liền nhìn thấy nhà mình ra ra cưới một đầu choi choi châu được con bê một đường mang theo chạy chậm hướng mình chạy vội tới. Ra, các ngươi cũng thật là, hai tử muốn cái gì các ngươi liền cho mua cái gì. Biên Thụy hiện tại là giở khóc giở cười. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi. Nhà chúng ta tiểu nha đầu có ánh mắt, ngươi xem một chút cái này trâu, cái này da lông còn có cái này thân giá đỡ, 4.000 khối tiền giá trị. Biên thủy ra ra vui vẻ nói. Biên thủy bên này mặt sạm lại a Mua được một đầu tốt trâu vui vẻ kia là trước kia, hiện tại chứ nuôi bỏ hộ ai còn nuôi bỏ à. Húng hồ hiện tại cũng không có gì sống cần trâu làm. Đầu này trâu xách về ra đây không phải là chỉ có thể làm sủng vật rồi sao. Nuôi một con trâu làm sủng vật. Đừng nhìn nó ăn chính là cỏ. Nhưng là nhân công tăng thêm chiếu cô châu tinh lực, cái kia so nuôi một tổ chó đất đều khó khăn. Ngài, ai, tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này châu quá nghe lời, ta một đường cưới trở về không hề có một chút vấn đề, tính nết là cực tốt, dạng này tiểu châu được thật hiếm thấy, ta đều có chút thích. Vẫn là nhà ta tiểu quay quay có ánh mắt, một chút liền chọn trúng đầu này tốt châu biên thủy ra ra đối châu kia là khen không dứt miệng, tiện thể đem nhà mình chắt gái khen thành một đóa hoa. Biên thủy cảm thấy mình hiện tại nhắc tới châu không tốt, lao ra tử trong tay cảnh liệu nhanh trực tiếp liền có thể quất chính mình trên chán, thức thời không nói. Thế là trên đường xuất hiện kỳ cảnh, cực lớn phong cách xe gắn máy đi theo một đầu châu nước sau lưng. Một cái lao đầu dạng chân tại châu nước trên lưng, bạch sát sợi dâu theo núi nhỏ gió tung bay. Nếu như không phải cưới mồ tỏ trẻ tuổi người túi đầu tăng mặt, toàn bộ hình tượng nói không chừng còn có thể mang ra mấy phần tiên khí tới. Châu về nhà một lần, tiểu nha đầu bắt đầu cho châu cho ăn cỏ. Cho ăn liệu, vội vàng gọi là một cái trên nhảy dưới tránh. Đương nhiên Châu có khô còn được hai vị lao trưởng bối đi làm, thế là trong nhà vài chục năm không có người dùng chát đào bị hai cái lao nhân lấy ra ngoài, bắt đầu chát dâm dạ hai vị lao thái thái đầu, thì là cho Châu ngâm hạt đầu, gọi là một cái bận rộn A Ban đêm cơm nước xong xuôi, Biên Thụy đang chuẩn bị hồi mình sân nhỏ đâu, còn không có đi ra ngoài bị nhà mình lao cha cho gọi lại. Đem Châu dắt trở về. Cái gì? Biên Thụy có chút không rõ. Lao cha nói ra, ngươi nhìn hiện tại trong viện chỗ nào có thể chăn trâu. Ngươi sân nhỏ như vậy không không nuôi bò làm cái gì. Dù sao ngươi cũng không có việc gì, chúng ta nhiều vội vàng a đem trâu dắt trở về hảo hảo nuôi, nuôi hỏng ta lột da của ngươi ra. Biên thủy lúc này mới phát hiện, cuối cùng nuôi bò việc này còn được rơi xuống trên đầu của mình. Bất quá Lao cha có một chút nói rất đúng, bốn vị Lao nhân thật không có thời gian nuôi bò, ra ra mỗi ngày muốn thả dê. Ngãi ngãi cùng mâu thân hiện tại không làm gì liền phải vây chất tơ dây cung, lão cha đâu mỗi ngày bận rộn chạm đất trong sống, nuôi bỏ việc này thật đúng là đến rơi trên người mình. Đưa tay dắt châu đi cương choai choai con nghẽ con còn không có sỏ mũi, trên đầu chỉ chụp vào một cái bình thường hàm thiết và dây cương biên thủy coi là cái này châu không tốt dắt, nhưng là ai biết một dắt cái này tiểu châu được liền đàng hoàng đi theo mình đi. Dắt châu đi về tới nhà mình trong sân nhỏ, biên thủy cho châu cứ vậy mà làm một chút liệu, cũng không có cái chốt nó. Trực tiếp đem Châu hướng trong viện quang gia coi như xong việc Kỳ thật Biên Thụy trong lòng liền nghĩ cái này Nghẽ con tốt nhất là chạy Mình có thể tỉnh một số chuyện Chỉ là không có nghĩ đến cái này Châu còn rất ngoan Cũng không biết là trải qua sinh tử Quyết định vẫn là làm sao dọn Đã ăn xong liệu trung thực trong sân nằm sấp Nửa đêm Biên Thụy nhìn hai ba lần Cái này Châu cổ tử đều chưa từng đi ra nửa đậy cửa chính Nhanh đến hừng đông thời điểm Biên Thụy rời giường chuẩn bị luyện một chút thân thể Ra khỏi phòng cái lưng mệt mỏi Phát hiện châu cổ tử tại tiểu viện của mình trong kéo mấy ngâm phân, lần này xem như bị biên thủy bắt được cơ hội, theo trong viện trên cây thu hạ một cái nhanh cây, chiếu vào nghẽ con cổ chính là một trận rút. Để ngươi ở trong viện đi, rút nghẽ con cổ vòng quanh sân nhỏ chạy, biên thủy đành phải bước chân ra đuổi theo nghẽ con cổ rút. Một người một châu sừng suốt vòng quanh tiểu viện chạy mười tầm vài vòng. Dừng lại đem cất châu sẻn ra sân nhỏ, biên thủy đem châu kéo đến phía ngoài rừng cây nhỏ bên cạnh cái chốt lên, cho châu làm một điểm liệu. Vừa trở lại hậu viện chuẩn bị đua nghịch một chuyến tề mi côn, nhìn thấy nhà mình ra ra nằm chắt gái cười tủng tìm tới, một ra một trẻ hiện tại cũng là một thân xám trắng quần áo luyện công, rất rộng rãi cái chủng loại kia. Tiểu nha đầu tinh thần đầu mười phần, một điểm không có bình thường nằm y dáng vẻ, nhảy nhảy nhót nhót vòng quanh thái ra ra giống như là một cái vui sướng tiểu chim sơn ca. Ba ba, sáng sớm tốt lành. Sáng sớm tốt lành, ra ra, bẽ ngon sớm. Biên thủy cười cùng ra ra, khuê nữ chào hỏi. ngươi Ta dạy hài tử một bộ trường quyền biên thủy ra ra chiếm cứ diễn võ trưởng trung tâm khu vực, đem cháu trai biên thủy cho đẩy ra nơi hẻo lánh trong. Biên thủy còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tại nơi hẻo lánh hao tổn mình khí lực. Tiểu nha đầu thì là tại thái gia ra dạy bảo hạ bắt đầu luyện tập trường quyền, muốn nói lao nhân cái này tính tình chính là tốt. Dạy tiểu nha đầu gọi là một cái nghiêm túc a một động tác một động tắc dạy, mà lại mỗi cái động tác phát lực điểm, phát lực phương thức đều biết nói phi thường mạnh, nử Nhưng là mỗi một chiêu tiểu nha đầu đều là đánh hữu mô hữu dạng. Biên thủy tại tề mi côn phân lượng cũng không nhẹ, 20 cân nhanh 30 cân, một mực luyện đến nhanh thoát lực mới ngừng lại được, ngồi xếp bằng xuống chậm rãi điều chỉnh tim đập của mình cùng hô hấp. Thái ra ra, ta muốn chơi cái kia, ba ba mua thật là đẹp trai. Tiểu nha đầu một mặt hâm mộ nhìn qua ngồi xếp bằng trên mặt đất phụ thân. Làm thái ra ra thì là cười tủm tỉm nhìn qua chắc gái, ôn nu nói ra, ta hiện tại không chơi cái kia, vật kia là người thô Chúng ta chơi điểm ưu nhã. Biên thủy nghe được thô bên trên hai chữ kèm chút một đầu cắm xuống đất bên trên. Tập võ thứ này kiến thức cơ bản kỳ thật trọng yếu nhất, chuyện cũ kể quyền không rời khẩu, kiếm không rời tay, nhưng thật ra là có rất lớn tính hạn chế, chân chính không rời tay nên cơ bản lực cùng mận huấn luyện, hữu lực có độ linh hoạt mới có thể gây tổn thương cho người, luyện quyền không luyện công, lao đến công gia chẳng, cái này công nói chính là kiến thức cơ bản. Vậy chúng ta luyện cái gì? Chờ thêm mấy ngày ra ra dạy xong trường quyền. Dạy ngươi một bộ xích sắt sáo lộ lao ra từ đắc ý nói. Biên Thủy nhịn không được, hỏi: "Gia gia, ngài sẽ còn xích sắt?" Xích sắt cái đồ chơi này là ít lưu ý binh khí, tên gọi xích sắt, kỳ thật không phải một đầu đánh vậy, mà là giá bút tiên, tay cầm phía trước phân ra ba cố đông, ở giữa dài hai bên ngắn, thứ này truyền đến Azbi, Azbi người làm phá hủy một cái đâm, liền thành 10 tay, khắc chế võ sĩ đao bên trên rất có ưu thế. Liền ngươi cái kia công phu nhỏ quào Biết cái gì Lao ra tử đối với cháu trai công phu rất khinh thường. Biên thủy biết, ra ra cái kia bối nhân là xuống khổ công, bởi vì bọn hắn sống niên đại binh hoang mã loạn, không có một tay công phu cái kia thật quá bị động. Đương nhiên, Lao tổ là chướng mắt Biên thủy đời ông nội những người này công phu. Hắn thích nhất luyện võ kỳ tài là Biên thủy tổ ra ra còn có hắn mấy cái huynh đệ, đáng tiếc là chết trận mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hai. Biết, biết Biên thủy phụ hòa nói. Lao ra tử lúc này căn bản không muốn phản ứng cháu trai Quay đầu hướng về phía chắt gái khen, chúng ta tiểu quay quay là cái võ học kỳ tài, năm xưa à, người tổ ra dạy ta thời điểm, ta cho tới chưa cũng chỉ có thể học được hai chiêu thức, hiện tại tiểu quay quay điểm ấy thời gian liền biết bốn chiêu, còn có hữu mô hữu dạng. Lao ra tử khen lên chắt gái đến kia là không có tiết tháo, không tiết tháo đến biên thụy đều nghe không vô tình trạng, quay đầu hồi mình trong phòng đi. Thật đắt. Tiểu nha đầu phi thường vui vẻ. Lao ra tử vị lại mặt, thái gia ra, ra còn có thể gạt người sao. Lập tức tiểu nha đầu vui vẻ tượng cơ hoa, thật cho là mình là luyện võ thiên tài. Biên thủy tắm rửa một cái, đổi một bộ nhất sảng quần áo, đợi một hồi một già một trẻ mới từ hậu viện ra, trên thân đều ướp đấm, chờ tiểu nha đầu vọt vào tắm, thay đổi y phục ba người lúc này mới đi ăn cơm. Trở lại phụ mẫu tiểu viện, người một nhà vây quanh tiểu viện tử chính ăn cơm đâu, biên thủy tam ca cùng ngũ ca hai người vào sân nhỏ. Ngũ ra ra, nghe nói người đang định dạy tính nha đầu luyện công phu. Khách khí vài câu sau Tam ca cùng ngũ ca hai người nói rõ ý đồ đến. Đúng vậy a nhà các ngươi cái kia hai tiểu tử cũng muốn học một ít. Biên thủy ra ra kẹp một đua thức nhắm, bay ở chén của mình bên trong, hốt trượt lấy cháo. Ừm, đây không phải nghỉ a cũng không thể để hài tử cả ngày chạy lung tung chơi. Đã ngày bên này dạy hài tử, chúng ta nghĩ dựng cái xe biên Tam vừa cười vừa nói. Biên thủy ra ra nghe suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, nếu không dạng này, người đem tất cả ra muốn học hoa hoa đều chiêu cùng một chỗ. Dù sao một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Ha ha, kia thật là quá tốt rồi, đợi lát nữa ta liền tất cả ra đi một chút hỏi một chút biên tam vui vẻ nói. Biên thủy ra ra suy nghĩ một chút lại nói ra, buổi sáng luyện võ, đến xuống buổi trưa đi theo tiểu thủy học đàn. Biên thủy nghe xong lập tức nói ra, cái này còn có chuyện của ta. Biên thủy cũng không muốn dạy một bang tiểu mau đầu học cái gì đàn, đám này vật nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Biên thủy không có vấn đề, nhưng là dạy bọn họ luyện đàn kia là người làm sống A, ngồi đều không ngồi yên vật nhỏ nhóm đoán trừng có thể đem biên thụy cho sầu chết. Biên Tam cùng biên ngũ nghe xong lập tức cảm thấy chủ ý này thật sự là quá tốt, bất luận nói thế nào cũng là một môn tay nghề, làm gì cũng so cả ngày chạy lung tung tốt ta, mặc dù tiểu học không để sướng ngày nghỉ thời điểm cho hài tử quá nhiều làm việc, nhưng là đại nhân nhìn xem một bang hùng hài tử, mỗi ngày chơi theo bùn khỉ đồng dạng về nhà, cũng bực mình không phải. 3. Biên ngũ vô một cái đùi, kia thật là quá tốt rồi. Thập kiểu đệ cầm nghệ kiến là không thể nói, mà lại về sau cái này nhạc cụ dân gian khẳng định sẽ có một chỗ cắm rùi, ta không trông cậy vào hài tử làm cái cái gì nhà âm nhạc cái gì, nhưng là chơi hai lần hù một cái người ngoài ngành chu toàn A. Biên Tam nói ra, ngươi cũng thực có can đẳng nghĩ con nhà âm nhạc, biết cái phổ thế là tốt rồi, thập kiểu, ngươi tùy ý dậy một chút, nếu như hài tử không nghe lời, vào chỗ chết đánh, đừng cho Tam ca mặt mũi. Biên Thụy còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng đến, theo nhà mình ra ra đồng dạo thả đám này không ngồi yên tiểu nhàn dê đi. Cứ như vậy, đến buổi sáng thời điểm, bọn nhỏ thống cây ra, hết thể 15 cái to to nhỏ nhỏ nhóc con, cũng may biên thủy đoạn thời gian trước chui không gian trong chế tầm 10 giường đàn, bằng không nhân thủ một đàn đều không đủ trình độ. chương 34, Kiếm Chuyện Quay đầu một suy nghĩ, biên thủy phát hiện đàn là không có vấn đề, mỗi cái hài tử một trường có thể cam đoan, nhưng là đàn bàn nhà mình nhưng không có nhiều như vậy. Mà lại biên Thụy trong nhà dùng một sàn nhà, bình thường ngồi trên sàn nhà liền có thể đánh đàn, thế là cái bàn này yêu cầu cũng không thể quá cao. Đàn bàn đều là biên thủy làm vậy khẳng định không được, không phải biên thủy không làm được, mà là biên thủy sợ quá dò người. Hôm nay nói muốn đàn bản ngày mai ngươi liền đem mười mấy tấm đàn bản cho lấy ra, cái này không thích hợp, không tốt giải thích, thế là biên thủy liền cho mọi người kích thức để tất cả gia tự mình làm. Cũng may trước đó vài ngày biên Thụy cho mọi người một chút vật liệu, tất cả ra đều không dùng xong tăng thêm trong thôn nam nhân bao nhiêu đều sẽ điểm nghề một sống, không biết tất cả gia đánh cái giúp đỡ rất nhanh cũng liền đem cái bàn cho làm xong. Đàn bàn kiểu dáng rất đơn giản, bọn nhỏ luyện đàn bàn, yêu cầu quá cao cũng không thích hợp, liền tiểu hài tử trình độ. Tất cả tiểu cầm bàn đều giống như nông thôn phóng đại băng ghế, một cái mặt bàn mang lên bốn đầu tiểu chân ngắn. Mười mấy tấm bàn đàn tại biên Thụy phòng chính một chữ triển khai, nhìn còn tượng có chuyện như vậy. Hôm nay là biên Thụy ngày đầu tiên dạy học, thật sớm biên Thụy liền chuẩn bị tốt muốn dạy đồ vật. Một bài bình thường điệu hát dân gian, dùng đến chỉ pháp cũng đơn giản, tay phải chỉ pháp chính là chọn, bơi, câu, tay trái chỉ pháp là mang cùng đẩy. Khóa thứ nhất Biên thủy nghĩ nhất lên bọn nhỏ hứng thú, vì lẽ đó để bọn nhỏ có thể bắn ra điểm luận điệu đến, sau đó chậm rãi ra tăng một chút luyện tập chỉ pháp. Tiểu nha đầu hơn 3 giờ chiều lại tới, hiện tại chính người phải ngồi tại mình đàn trước bàn mặt, trên bàn bày chính là Biên thủy theo tiểu dụng để luyện tập cái kia giường đường cầm. Tại tiểu nha đầu bên người, là trong nhà đại hoàng. Đại hoàng hiện tại chính làm tiểu nha đầu đệm tử, một đôi để trần bản chân nhỏ chính gác ở đại hoàng trên bụng, cũng không biết làm sao dọt liền không thấy nó sao. Đại hoàng tự nhiên vẫn là bức kia sống không bằng chết bộ dáng, một chương mặt chó bên trên treo tràn đầy bất đắc dĩ. Biên thủy nhìn một chút đại hoàng, trong lòng nói một câu, tung tói ra. Mỗi ngày đều muốn bị tiểu nha đầu khi dễ vô số lần, nhưng là đại hoàng chính là không thể rời đi tiểu nha đầu, bởi vì tiểu nha đầu trong túi chắc chắn sẽ coi ăn ngon, tất cả ăn ngon một nửa vào tiểu nha đầu trong bụng một nửa kia vào đại hoàng trong bụng vì lẽ đó đại hoàng đối tiểu nha đầu trung tâm so với biên thủy có thể cao hơn vì ăn một miếng ăn bán linh hồn của mình để biên thủy có khi đối đại hoàng rất là cho chén tiểu nha đầu luyện võ thời điểm tinh thần phân chấn nhưng là một học đàn liền có chút để hoài, ước chừng là bị mẫu thân thường đưa đi học đàn V long cho học mệt mỏi vừa nhìn thấy mang dây cung đồ vật liền mệt ra rời lúc này công phu đều đánh mấy cái ngác hai con mắt mị mị đều nhanh không mở ra được ba à Ta muốn ngủ một hồi chỉ một chốc lát tiểu nha đầu hướng về phía biên Thụy nói ngủ 2 lần giờ ban đêm không ngủ biên Th thủy chừng tiểu nha đầu một chút cơm nước xong xuôi đã ngủ 2 giờ hiện tại còn muốn ngủ Biên Thủy làm sao có thể đồng ý nàng nếu là hiện tại ngủ ban đêm cái kia toàn ra lão nhân đều phải bổi tiếp nàng chừng trong mắt đại hoàng thấy biên Thụy chừng tiểu nha đầu lập tức xoay đầu lại nhìn qua biên Thụy xem ra nghĩ nghẹn ngào hai tiếng bất quá bị biên Th thủy chừng mắt lập tức lại đem đầu chó rụt trở về Thập kiểu thúc. Biên thủy nghe được có người gọi mình, ngầm đầu một cái nhìn thấy một vị tộc cháu mang theo hài tử vào sân nhỏ, một cái tay khắc còn để một đầu thịt, nhìn bộ dáng này phải có 2-3 cân. Làm cái gì vậy? Biên thủy giờ khóc dở cười. Trước kia bái sư phải có thúc hiệu, bình thường chính là một hai đầu thịt. Học đàn cổ nhà, đến cổ lễ, thúc, ngài cũng đừng ghét bỏ tới vị này cười hì hì đem thịt trực tiếp treo ở trong viện trên trạng cây, sau đó dẫn hài tử tại cửa ra vào thoát giải, vào phòng chính. Vị này so biên thụy nhỏ 4 năm tuổi, nhưng là bối phận lại so biên thụy nhỏ dòng dã một đời, giống như là dạng này trao trai, lớn nhất vị kia sắp 50, đại gia tộc liền điểm ấy ở bên ngoài người xem ra quái, lao đầu quản tiểu nãi hoa tử gọi ra ra đều không tươi gặp, húng chi là biên thụy dạng này nên kỷ. Vị thứ nhất đến, đằng sau lục tục người liền đến đông đủ, mỗi gia giống như là đã nói xong, đều mang theo một đầu thì tới, có là tươi, có là mặn, dù sao người đều đến đông đủ. Biên Thụy trong viện gốc kia lão cây hạnh bên trên treo tầm 10 đầu miếng thịt. Biên Thụy thấy thế nào làm sao có chút hữu trì nhục lâm hương vị. Người đều tới, Biên Thụy liền bắt đầu cho bọn nhỏ lên lớp. Chứ bọn nhỏ, cơ hồ tất cả gia trưởng đều tại, mọi người đối với hạ đàn vẫn có chút hiếu kỳ, lại thêm hiện tại là nông nhàn lúc, rất nhiều người cũng không có bao nhiêu sự tỉnh, vừa vặn nhìn xem náo nhiệt. Biên Thụy dùng khê nữ đàn trước biểu diễn một cái, sau đó chậm rãi dạy bọn nhỏ hôm nay dùng đến chỉ pháp. Dạy tầm 10 phút. Biên thủy nghe được phòng của mình thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng ba tiếng bạc hai, không cần quay đầu. Biên thủy liền biết đây là gia trưởng ở bên cạnh xuất ruột, cảm thấy nhà mình hài tử đẩn, thứ đơn giản như vậy đều học không được. Biên thủy cũng không có ngăn cản, chỉ cần không phải quá nặng, biên thủy cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu hài tử thỉnh thoảng chịu hai lần, kỳ thật cũng là chuyện tốt, chậm dãi sức thừa nhận liền lớn, không đến mức đến phản lịch kỳ thời điểm nói hai câu liền muốn nhảy sông cái gì. 10 cái hài tử trung học tốt nhất chính là tiểu nha đầu Bởi vì nàng có âm nhạc cơ sở, đàn vi ô lông đều luyện một năm, đơn giản như vậy đàn cổ từ khúc đối với nàng mà nói không khó lắm, tự nhiên mà vậy liền thành trong phòng các gia trưởng tán dương tấm gương. Cái này khiến tiểu nha đầu rất vui vẻ, luyện cũng càng thêm nghiêm túc. Ngày thứ nhất khóa rất đơn giản, có ngu đi nữa hải tử hơn một giờ cũng có thể bắn ra cái điều đến, đến tan học thời gian, các đại nhân mang theo hải tử mừng khắp khởi trở về, chỉ có biên thủy nhìn qua trong viện trên cây mười mấy đầu miếng thịt sức sở. Ba ba ta không muốn ăn màn thịt. Nếu không để đại hoàng ăn đi, tiểu nha đầu đứng tại biên thụy bên người, đồng dạng nhìn xem miếng thịt. Con chó vàng nhìn qua trên cây thịt, bên miệng miệng nhỏ dòng nước theo cái sông, nghe được tiểu nha đầu kiểu nói này, cái đuôi đều nhanh dao động đứt mất. Nông đánh cho chó ăn cái kia có trực tiếp cho ăn thịt, trong cơm thêm điểm nước thịt cái này chó liền xem như quá Tết, ăn được điểm thịt phế liệu cái kia có thể quấn sân nhỏ chạy 2 3 vòng, ăn thịt đầu. Cả thôn chó đoán chừng chưa một cái cảm tưởng, nam mơ đều không nhất định làm đến. Nói mọ gì, thứ này cho chó ăn. Ngươi để người khác nghĩ như thế nào, đợi lát nữa đều mang đến nhà ra ra biên thụy nói xong, xoay người đi phòng bếp cầm rổ, đem mười mấy đầu thịt đều bỏ vào trong giò sách, sách hồi phụ mẫu trong nhà. Cái này còn đưa thuốc hưu. Đáng con nít này, như ma trước quỷ không ít. Mẫu thân của biên thụy nhìn thấy nhiều như vậy miếng thịt, trực tiếp vui vẻ. Không có cách nào, nếu không ngài tìm thời gian cho mọi người đưa trở về. Biên thụy nói. Mẫu thân của biên thủy nói ra Đưa trở về cái này tốt, thứ này chúng ta nhận lấy, đợi lát nữa để ngươi cha đem thịt tươi cho ước, đợi ngày mai ta tìm một chút khác cho bọn hắn đưa qua, đúng, hôm nay hải tử dạy thế nào? Có cái gì thế nào chính là nhập cửa, trước bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú biên thủy nói. Tiểu nha đầu lúc này đắc ý ngầm đầu, như cái tiểu khổng tức giống như mời khởi công đến, mãi mãi, mãi mãi, ta đạn tốt nhất, tất cả mọi người khen ta đâu. Nha, vẫn là của ta đại tôn nữ tốt lão thái thái nghe xong mắt đều cười hiếp. Biên thủy trực tiếp vung ra tiểu nha đầu, chịu không được đôi này tổ tôn ở giữa thổi phồng, mang theo rổ vào phòng bếp, đem mặn thịt treo lên, đem thịt tươi phóng tới một cái thùng nhỏ trong, lấy được cổng trong nhà giếng, cổ bên cạnh, đem nắp giếng mở ra, đem rổ cho treo đi vào. Giếng cổ trong nhiệt độ thấp, thịt có thể mang lên một đêm, xem như nông thôn thổ tủ lạnh. Chờ lấy ra ra đuổi dê nhóm về tới trong nhà, người một nhà bắt đầu ăn cơm chiều, trong đứa tiệc biên thủy lại trả lời một lần ra ra đối hôm nay lên lớp vấn đề Muốn dạy liền muốn dùng điểm tâm. Phụ thân của biên Thụy không mất cơ hội cơ vấn lên nhị tử. Ta đã biết biên thủy chung từng nghe. Cái kia, dây đàn của các người chế thế nào? Gia Gia liền nghĩ tới dây đàn sự tình, quay đầu hỏi tới bên cạnh mãi mãi. Biên thủy mãi mãi nói ra, hiện tại mới ngâm lần thứ hai dây cùng dựa vào nhị tẩu tử nói còn sớm đây, nghĩ ra một đầu tốt dây cung ít nhất cũng nhận được sang năm đầu xuân. Thời gian dài như vậy. Biên thủy Gia Gia nghe nhíu chặt mày lên. Đứa bé kia nhón còn được đạn non nửa năm A. Biên Thụy nói ra, ra ra, hiện tại hài tử mới cái gì tiêu chuẩn, dùng thép dây cung luyện tập là được rồi, dây đàn thứ này muốn lên nhất định tiêu chuẩn mới tốt dùng. Biên Thụy ra ra nói ra, công dụng thiện việc, trước phải lợi khí. Cái này khi đều chấp nhận vậy làm sao có thể làm. Ngài nói rất đúng. Biên Thụy đành phải gật đầu thừa nhận lao ra tử nói rất đúng. Hiện tại mười mấy tấm đàn đều đổi thành dây đàn phải bao lâu? Biên Thụy ra ra hỏi. Biên thủy nói ra, sợ đến 2-3 năm. Nô. No. Biên thủy ra ra nghe suy nghĩ một chút không còn nói muốn đổi dây cung, này thời gian bên trên quá dọa người. Lúc này biên thủy ngãi ngãi nói ra, tiểu Thụy ngươi muốn cái kia mấy cây đã cuốn tốt, là hôm nay liền muốn vẫn là nói thế nào. Hôm nay không cần, ngài để nhị ra ra cho ta trước thấm một lần, chờ thấm xong một lần lại cho ta biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản biên thủy chuẩn bị mình cầm lên hai giường dây cung mình lợi dụng không gian thấm, hiện tại bởi vì muốn dạy hải tử mà lại mình trước đàn tay nghề còn không có để cho mình hài lòng, khối kia lão liệu tự nhiên là không có cách nào dùng, vì lẽ đó Biên Thụy chuẩn bị lại tiếp tục luyện thở, như vậy dây cung liền không vội mà mớn. Người bằng hữu kia, mãi mãi có chút lo lắng. Biên Thụy nói ra, tốt cơm không sợ mượn 5.000 khối cho hắn tốt như vậy dây cung hắn kiếm lệ ra, còn muốn thế nào? Không thể nói như thế, người đáp ứng người ta thời gian liền phải tuân thủ, không thể đúng hạn cho người ta cũng phải nói rõ với người ta một chút tình huống. Nhân vô tín bất lập, ngươi một lần thất tín với người, người ta liền sẽ không lại tin tưởng ngươi biên thủy ra ra như mày. Biên thủy chờ lấy lao ra tử nói xong liền giải thích nói, ta đã nói với hắn, nguyên lai like hắn muốn dây đàn cũng liền có thể sử dụng 1-2 năm, hiện tại cái này dây đàn có thể để cho hắn dùng 3-4 năm, mà lại âm sắc càng tốt hơn, hắn có cái gì không đồng ý, ngài yên tâm đi, hắn vui vẻ đây. Biên thủy nơi nào có cái gì muốn dây cung khách nhân. Biên thủy ra ra nghe lúc này mới nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Biên Thụy về tới tiểu viện của mình. Sắp trời tối đen, trong viện đầu kia Châu Cổ đã trở về, đang ở trong sân lão cây hành hạ nằm sấp đâu. Thấy Biên Thụy vào cửa, Ngã Con Cổ ngẩng đầu nhìn Biên Thụy một chút, sau đó đứng lên bắt đầu hướng bên ngoài viện chạy. Biên Thụy tò mò nhìn Ngã Con Cổ tử, phát hiện nó chạy tới bên ngoài viện rừng cây nhỏ từ bên cạnh, vểnh lên cái mông ngốn lên hai đầu chân sau bắt đầu đi. Vẫn là đến đánh, không đánh không ra gì. Biên thủy nhìn xem nghẽ con cổ tử đều biết tại bên ngoài viện đi, lập tức cảm thấy mấy ngày nay sẹn phân đánh châu vẫn là có thành quả. chương 35, bước cách. Nghe lời nên đạt được ban thưởng, đây là biên thủy ngôi đồ vật nguyên tắc, cho nên đối với tiểu châu được biên thủy ban thưởng chính là tràn đầy hai đại dò không gian cổ đầy đủ cái này khờ hóa ăn vào buổi sáng ngày mai. Chui vào không gian trong tiếp tục chơi mình đàn luyện một chút chữa hoặc là gặp cái họa, biên thủy cảm thấy mình tình cảm sâu đậm kia là từ từ dâng lên rất là có chút cổ hiền dạ như vậy ném một cái ném y tứ. Ba loại đổi nhau lấy đến, Biên thủy là thích thú, tại đàn hổ bụng bên trong dùng bút lông viết lên chữ truyện ấn ký, biên thập cựu chế, biên Thụy bắt đầu hợp bản, bảng cung để trần lấy sơn sống dán liền, gói sau khi thức dậy, chờ lấy nhử cây tự nhiên làm. Chờ nhử cây làm quá trình, biên Thụy cảm thấy có chút mất tiểu, ra không gian chuẩn bị đi thả cái nước. Ra không gian sau, biên Thụy phát hiện cửa chính của nhà mình mở, trong viện châu cũng không thấy Thế là Biên Thụy Hiếu Kỳ đi tới cổng, rũa cái đầu nhìn ra ngoài cửa nhìn. Buổi tối mặt trăng còn tính là có thể, tầm nhìn rất không tệ, rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện Châu Cổ Tử, cái này khờ hóa ngay tại rừng cây nhỏ từ bên cạnh dương oai nước tiểu đâu. Nó cái này đi tiểu nước tiểu có thể tốn không ít thời gian, chỉ là Biên Thụy nghe được liền không sai biệt lắm mười mấy giây đồng hồ, bây giờ đang là đêm khuya, rầm rầm Châu nhường âm thanh, Biên Thụy tại trong môn đều nghe nhất thanh nhị sở. Vị thanh này một kích Biên thủy mắc tiểu tự nhiên cũng liền càng thắng rồi hơn, thế là biên Thụy cũng chạy ra ngoài, đứng ở tiểu châu được bên cạnh không xa thả lên nước tới. Chủ sùng hai người thả xong nước, một trước một sau hướng trong viện đi. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút tiểu châu được tiểu châu được thấy chủ nhân nhìn lấy mình, thấp giọng bỏ bốn. Ô một cuốn học. Tiểu tử ngươi biểu hiện tại không sai, hiện tại đại tiểu tiện đều có thể ở bên ngoài, là cái tốt hiện tượng. Biên thủy đối với mình điều giáo thành quả rất là hài lòng. Chủ sùng hai người theo thứ tự vào cửa, đang lúc biên thủy lúc chuẩn bị đóng cửa, phát hiện tiểu châu được thế mà dùng đầu đem hai phiến cửa chính cho đóng lại, mặc dù không có tiến hóa thành cắm then cửa tình trạng, nhưng là có dạng này ý thức, thế nhưng là để biên thủy trong lòng càng thêm vui vẻ. Thường ngươi căn sâm. Biên thủy theo không gian trong gọi một cây đàm sâm, ném tới tiểu châu được trước mặt. Tiểu châu được cũng coi là có linh tính, không có linh tính đoán chừng đã sớm bỏ lên trên đồ tề xe, sẽ không bệnh lên mông sinh hoạt không lên xe Nhìn thấy đàm sâm thứ này, Tiểu Châu được không nói hai lời há miệng liền ngậm tại miệng trong, từng ngụm từng ngụm ngai lấy như là chứ bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng, hai ba cái nuốt vào trong bụng. Được rồi, thứ không có tiền đồ. Biên Thụy nói một câu, quay người hướng phòng chính đi. Tiểu Châu được thì là thản nhiên đi tới đống cỏ bên cạnh, đắc ý ăn khởi thảo tới. Đốt nước trong bầu, cho mình rót một chén trà, Biên Thụy uống một chung trà, lại vào không gian thời điểm, dán liền bảng cùng cái bệnh liền đã xong rồi. Sau đó khảm nhạc sơn, thiêu đuôi chờ bộ kiện. Tiếp xuống phiếu vải, bên trên cho thai, lặp đi lặp lại rèn luyện hồng khô sau, đi theo thượng trung cho, mảnh cho, lại lặp đi lặp lại rèn luyện, giá trị đến đến biên thủy yêu cầu. Làm tốt cho thai, biên thủy trong không gian ngủ mở giấc tiếp xuống tiếp tục hạ bức tụ, đến buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm, biên thủy đã đem toàn bộ đàn làm cái 89 phần 10, chỉ còn lại trang nhạc đủ, lên dây cùng cùng điều âm sống. Ôm chế không sai biệt lắm đàn. Biên thủy dùng bút lông tiếu bên trên ám kim sắc sơn, tại để trần bên trên viết lên rồng bay phượng mua lối viết thảo đàn tên, một hồ mưa xuân, phía dưới còn có nhất đoạn cổ triện đàn minh, cuối cùng còn tại Long Trì cùng phượng triều ở giữa vẽ hai phe ấn, vừa thập cửu chế đàn cùng đầm âm người rảnh rối. Dù sao biên thủy chế ra đàn đều có đám đồ chơi này, đàn có được hay không không quan trọng, nhưng là bức cách vậy nhất định phải có. Biên thập cửu hạng này không cần phải nói, biên thủy trong tộc xếp hạng tiểu thập cửu. Về phần đầm âm người rảnh rối thì là biên thụy cho mình lấy số, tao nhân nha, phải có điểm tao khí không phải. Không có số đều không có ý tứ gặp người. Làm những này biên thụy cũng là vì giả cổ, cảm thấy có thể cho đàn gia tăng một điểm bức cách, kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, tóm lại một câu chính là biên thụy thích làm như vậy, người khác cũng không sen vào Chơi, đối với bất cứ người nào đến nói đều là chuyện vui, hiện tại giống như là chế đàn, luyện chữ cùng tập họa. Đối với biên thủy đến nói tựa như là rất nhiều người thích đánh liên minh huyền thoại, chính là một cái chơi, là một người đem thứ này xem như chơi thời điểm, không có thời gian, không có kim tiền áp lực, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể làm tốt. Lại một vòng mặt trời xuất hiện tại phương đông thời điểm, thần thanh khí sảng biên thủy rỗi cái lưng mệt mỏi, tới tới vườn rau xanh, quản lý một cái trái cây rau quả, bắt đầu một ngày sinh hoạt. Dạng này thời gian qua kia là trong thôn không tuyến nguyện, thoáng qua đã một tháng, tiểu nha đầu ngày tốt lành cũng liền muốn tới đầu Liên tiếp hai ngày, tiểu nha đầu ngoài miệng đều có thể treo bình dầu, phía trước chơi vui vẻ, đến muốn về bên người mẫu thân, nàng mới phát hiện mình còn có một đống làm việc không có làm, thế là cùng đám tiểu đồng bạn chơi thời gian không có, một người rời cái băng ghế nhỏ, ngồi tại giữa sân lão cây hành dưới, thở hồn hển thở hồn hển làm bài thở. Biên thủy lúc này cũng không dám buông lòng vương tiệp kiểm tra lên làm việc đến kia là tương đương nghiêm, biên thủy căn bản không dám đi giúp nữ nhi viết, nếu viết đó chính là tìm mắng. Thế là Biên Thụy ngồi tại phòng chính khuyết dưới kệ mặt trước đàn, tiện thể nhìn xem nữ nhi làm bài tập. Tập trung vào, còn có 10 phút mới đến thời gian nghỉ ngơi đâu, con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu. Biên Thụy ngầng đầu một cái phát hiện nữ nhi ngầng đầu, miệng trong cắn nắp bút, chính xuất thần nhìn qua trên cây chim nhỏ, thế là nói. Ba ba, ta vì cái gì không thể tượng chim nhỏ đồng dạng không làm bài tập. Tiểu nha đầu cảm khái nói. Biên Thụy cảm thấy nhà mình khuê nữ lời này vẫn có chút văn nghệ khí chất. Bất quá lúc này hắn cũng không dám phụ họa nữa nhi, nếu phụ họa tiểu nha đầu lập tức sẽ thuận gậy che trèo lên trên, vậy hôm nay làm việc lại không xong được. Làm sao ngươi biết chim nhỏ không làm bài tập? Biên Thủy hỏi. Tiểu nha đầu quay đầu nhìn qua phụ thân của mình, chim nhỏ cũng có làm việc. Chim nhỏ cũng có, gia tổ thời điểm sẽ theo phụ mẫu học tập như thế nào tìm ăn, đây chính là bài tập của bọn nó. Ngươi bây giờ học đồ vật cũng là vì về sau như thế nào sinh hoạt, ta và ngươi mẫu thân không thể chiếu ứng ngươi cả một đời. Về sau đường còn được dựa vào ngươi mình đi, cho nên ngươi phải học giỏi bản sự. Hiện tại vất vả ngày tháng sau đó mới có thể qua dễ chịu một chút. Cái gọi là trẻ trung không cố gắng lao đại đồ bi thương chính là cái đạo lý này Biên Thụy nói. Mặc dù Biên Thụy cảm thấy mình có thể tượng lao tổ đồng dạng sống rất lâu, nhưng là hắn cũng không muốn nhà mình khuê nữ về sau cái gì đều dựa vào mình, nghĩ con của mình độc lập, cái kia lúc nhỏ liền phải hung ác tiếp theo điểm tâm đến. Điểm này Biên Thụy cùng ông Tiệp đến là mặt trận thống nhất. Chỉ bất quá bông tiệp là nhìn nữ thành phượng, biên thủy thì là muốn tùng nhiều, chỉ muốn nữ nhi sống vui vẻ có thể nuôi sống mình là được. Ba ba, ta không muốn học đàn vi ô lông, ta muốn học đàn cổ, đàn vi ô lông tuyệt không chơi vui. người theo mụ mụ nói, ta không học đàn vi ô lông, đổi học đàn cổ có được hay không, về sau học đàn vi ô lông thời gian, ta liền có thể cùng với ngươi tiểu nha đầu còn nói thêm. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta cùng mụ mụ ngươi nói, bất quá có đáp ứng hay không ta không thể cam đoan. Vông Tiệp là có tiểu tư tình cảm nữ nhân, Biên Thụy nhưng làm không cho phép nàng có thể hay không để nữ nhi từ bỏ dương nhạc học tập quốc nhạc, hơn nữa còn là thật lệnh cửa đàn cổ. Ta không muốn trở về, ta muốn ở chỗ này cùng với ngươi. Tiểu Nha đầu đánh lên tình cảm bài. Biên Thụy trong lòng tự nhiên là nguyện ý, nhưng là đây không phải hắn có thể quyết định, ly hôn thời điểm những này đều viết xong, Biên Thụy muốn thay đổi vậy cũng phải Vông Tiệp đồng ý, liền hiện tại đến nói Vông Tiệp vậy khẳng định là sẽ không đồng ý. Đang hoang viết bài tập của ngươi. Đừng nghĩ có không có, về sau cùng lắm thì mỗi tuần ba ba đều dạy ngươi là được rồi. Biên Thủy nói. Tiểu Nha Đầu nghe tiếp tục quệt mồm làm bài tập. Viết 50 phút làm việc, nghỉ ngơi 15 phút, mai cho đến tập đàn thời gian, Tiểu Nha Đầu lúc này mới hơi vui vẻ một chút. Hôm nay cũng là Biên Thủy dạy bọn nhỏ bài học cuối cùng, Tiểu Nha Đầu hồi Minh Châu. Biên Thủy bên này đàn cổ khóa tự nhiên cũng liền không mở, cũng may các hương thân cũng đều lý giải. Chủ yếu nhất là mọi người không muốn lấy để hài tử đi loay hoay âm nhạc Học đàn cổ chính là cho hải tử kiềm chế lại, không giống như là trong thành phụ mâu đối với hải tử chờ đợi cao như vậy. Tương đối luyện đàn, tiểu nha đầu tại tập võ bên trên càng thêm dụng tâm một chút, hiện tại một bộ trưởng quyền đánh hưu mô Hữu dạng, trừ tuổi còn nhỏ lực đạo không đủ bên ngoài, công phu giá đỡ đến là theo thái gia ra nơi đó học cái 89 phần 10. Một là thái gia ra hết lòng dạy, cũng đầy đủ cẩn thận, hai là tiểu nha đầu học cũng khắc khổ, thật là có mấy phần lao ra tử nói tập võ vật liệu. Ban đêm về tới biên thủy phụ mẫu ra ăn cơm chiều, bữa cơm này ăn liền có một chút náo tâm, bốn vị lao nhân ai cũng không nỡ tiểu nha đầu rời đi, thế là một bữa cơm thời gian biên thủy liền thành gặp cảnh khốn cùng thỉnh thoảng liền bị lao nhân lấy ra cửa trách một cái. Hết lần này tới lần khác biên thủy còn không có biện pháp cãi lại, đàng hoàng rụt lại đầu làm chim cút. Cơm tối như thế, sáng sớm hôm sau cái kia càng không cần phải nói, mẫu thân của biên thủy cùng tổ mẫu đưa tiểu nha đầu lên xe, nước mắt kia liền không có ngừng qua. Liền phụ thân của biên thủy cùng tổ phụ, nhìn qua tiểu nha đầu cũng là một mặt không bỏ, đầy đủ hiện ra cái gì gọi là cách bối thân. Lúc nào lại đem hài tử nhận lấy? mâu thân của biên Thụy hỏi. Biên thủy nói ra, 11 nghỉ dài hạn đi. Lâu như vậy. Biên thủy mãi mãi nghe xong, bây giờ cách lấy 11 còn có 2-3 tháng đầu, lập tức bôi thu hút nước mắt tới. Biên thủy đành phải lên tiếng an ủi mãi mãi, hiện tại cũng thuận tiện cách mỗi 2-3 ngày để hài tử cùng ngài mấy vị video một cái. Nếu như có rảnh rỗi ta ở giữa lại thương lượng với ông tiệp một cái, đem hài tử nhận lấy qua cái cuối tuần cái gì. Vậy ngươi phải hào hảo thương lượng, đừng phạm con lửa tính tỉnh. Biên Thủy ngái nai nói. Biên Thủy gật đầu đáp, "Kia là tự nhiên, ngài yên tâm đi. Đều đừng tiền nữa, trở về đi, ngài đừng khóc hỏng con mắt." Biên Thủy ân cần đối lại ngái nói. Lao thái thái điểm một cái chân, xóa đi một cái mặt, tiểu quay quay, lúc trở về vừa có thời gian liền cùng thái nãi nãi. Cái kia thông cái gì a? Ừm. Ta nhớ kỹ, vừa có thời gian liền cùng thái nãi nãi, nãi nãi thông video tiểu nha đầu cũng khóc theo cái mèo hoa giống như. Biên thủy bên này phát động xe, lái xe hơi chậm dãi chạy đến cửa thôn trên đường, tiểu nha đầu thì là đưa thân thể cùng bốn vị lao nhân vây tay. Biên thủy trên xe cao tốc, tiểu nha đầu vẫn là tiếng trầm không nói, trông mong nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Đối với tiểu nha đầu đến nói, mẫu thân nơi đó tựa hồ tựa như là một tòa lồng giam đồng dạng, mà nơi này thì là tự do của nàng chi địa Ở đây mỗi một ngày nàng cảm thấy mình qua vui vẻ, mà trở lại Minh Châu trong nhà, mỗi ngày nàng đều cảm thấy vừa mở ra mắt liền bắt đầu nghị thái ra ra, thái nãi nãi, ra ra cùng nãi nãi. Biên Thụy đành phải vừa lái xe một mặt đùa tiểu nha đầu nói chuyện, bất quá tiểu nha đầu rất hiển nhiên không có hứng thú gì cùng phụ thân nói cái gì, cứ như vậy một đường nhìn ngốc tiến vào Minh Châu. chương 36, một nhà qua. Biên Thụy trực tiếp đem chiếc xe mở đến ông tiệp vợ con khu cổng, thông qua gác cổng kiểm tra, tiến vào cư xá. Trực tiếp cho xe dừng ở Uông Tiệp ra cổng. Uông Tiệp biết Biên Thụy muốn đưa tiểu nha đầu trở về, nghe phía bên ngoài động tĩnh liền đi ra ngoài tới. Biên Thụy đem khuê nữ theo trên xe ôm xuống tới, tiểu nha đầu bên này thật chặt nắm ở Biên Thụy cổ, chết sống không buông tay, Biên Thụy không có cách nào, đành phải hướng về phía Vông Tiệp cười cười. Trên xe còn có đồ vật, ta giúp ngươi xách vào nhà trong đi. Nói Biên Thụy ôm nữ nhi mở ra sau dương cửa. Uông Tiệp xem xét, sau trong dương đồ vật cũng không ít. Nguyên một chỉ đi mất đầu cùng tứ chi dê, còn có một đầu lợn chân sau, còn lại đều là một chút hoa quả cái gì, tràn đầy hai đại giỏ. Làm sao nhiều đồ như vậy? Vông Tiệp có chút ngượng ngùng Đều là lao nhân cho hải tử Biên Thụy một mặt nói một mặt đưa tay đem giỏ kéo tới tòa xe bên cạnh. Vông Tiệp lúc này đưa tay theo Biên Thụy trong ngực ôm hạ Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu không vui lòng bất quá bị Vông Tiệp lấy ánh mắt chừng một cái Đảng hoàng tử phụ thân trong ngực xuống tới. Biên Thụy ôm một cái giỏ vào trong nhà Lúc này mới phát hiện ông Tiệp trong nhà hôm nay còn có khách, một cái hẹn chừng 30 tuổi phụ nhân, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hoa hoa, phụ nhân bộ dáng dáng dấp còn có thể, chỉ bất quá bây giờ chính gương mặt lạnh lùng, dùng ăn người ánh mắt trừng mắt ông Tiệp tại xuất hiện bà bà cũng chính là lần trước cái kia lao Thái thái. Triệu Vĩ Sơn cũng phải, nhìn thấy biên Thụy ôm một giỏ đồ vật tiền đến, hướng về phía biên Thụy cười cười liền muốn tới hỗ trợ. Biên thủy bên này khoát tay một cái ra hiệu không cần, liền đem giỏ bỏ vào phòng khách trên mặt đất. Quay người đem một cái khác giỏ đồ vật ôm lúc tiến vào, biên thủy nghe được trên ghế salon nữ nhân nói chuyện. Ngài dựa vào cái gì bắt chúng ta hai mẹ con nuôi dưỡng phí không cho. Ngài so pháp viện còn trâu rồi. Phụ nhân ngữ điệu thật không tốt. Lão thái thái cũng như một cái đấu chó, ngạnh lấy cái cổ, ta chính là không cho, ngươi có thể làm gì ta, ngươi đã không phải là chúng ta chịu ra người, dựa vào cái gì cho người tiền dùng. Biên thủy nghe vài câu liền biết đại khái chuyện gì cũng đoán được vị này phụ nhân chính là Triệu Vĩ Sơn vợ trước, hai người ly hôn thời điểm Triệu Vĩ Sơn mỗi tháng muốn cho các nàng hai mẹ con mấy vạn tiền sinh hoạt, hiện tại tiền sinh hoạt phí này cũng không biết làm sao rơi xuống Lao Thái Thái trong tay, Lao Thái Thái không nỡ tiền liền không cho, phụ nhân này liền tới nhà đòi hỏi. Cái này lặn sự, Biên Thủy cũng không có tâm tình quan tâm, đem đồ vật đặt tới phòng khách, liền hướng về phía Ung Tiệp chiêu một cái tay, bên ngoài đến, ta có chuyện cùng ngươi nói một cái. Ung Tiệp nghe liền đi theo Biên thụy đi tới trong viện. Tinh tinh muốn học đàn cổ, không muốn học đàn vi âu lông, ta thương lượng với ngươi một cái nhìn có thể hay không thay cái hứng thú lớp học. Biên thủy nói. Vông tiệp nghe suy nghĩ một chút liền gật đầu, được rồi. Chờ thêm hai ngày ta mang nàng đi báo cái đàn của ban. Ừm. Biên thủy nguyên bản không có nghĩ đến vông tiệp sẽ một lời đáp ứng, đều chuẩn bị một bụng khuyên tử, ai biết lập tức không có đất dụng võ. Vông tiệp nhìn thấy biên Thụy bộ dáng, cười nói, ngươi cho rằng ta không nói đạo lý à, hiện tại học quốc nhạc không ít người Mà lại tiểu niếp thực tế là không làm sao có hứng nổi đến học đàn vi âu lông, ta cũng sẽ không bắt buộc nàng, hiện tại nàng muốn học đàn cổ vậy liền học chứ sao. Vậy là tốt rồi, vừa vặn ta cũng có thể ở cuối tuần dạy nàng một cái biên thủy nói. Trình độ của ngươi. Được rồi, vẫn là tìm chuyên nghiệp lão sư đến dạy đi bông tiệp nhưng không biết biên thủy đàn cổ tiêu chuẩn, dù sao tại trong trí nhớ của nàng biên thủy liền không có loay hoay qua nhạc khí loay hoay chai rượu thời điểm đến là thật nhiều. Biên thủy cũng không tranh phân biệt. Tiếp tục nhắc lên để hài tử tìm cuối tuần về nhà ở hai ngày sự tình. Cũng không biết ông tiệp là dễ nói chuyện vẫn là làm sao dọn, lại đáp ứng xuống. Ngay tại hai người đứng ở trong sân nói sự tình thời điểm, cửa phong mở, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon phụ nhân nắm tính trẻ con vội vàng ra Đi tới ông tiệp bên cạnh, phụ nhân dùng khỏe mắt dư quang quét một cái bông tiệp cùng nàng bụ. Cũng đừng vui vẻ qua sớm, ngươi nếu là không sinh ra con trai đến, cuộc sống sau này có ngươi chịu, cũng đừng cho là ngươi liền gả vào h Có ít người ra liền xem như có tiền nữa, cũng rửa không sạch trên người mùi cất heo. Ngươi khả năng cho là ta nói lời này là biểu đạt bất mãn trong lòng, ta nói với ngươi ngươi sai, vừa nghĩ tới không cần lại nhìn cái kia lão chủ chứa sắc mặt, ta đi ngủ đều có thể cười tỉnh, cuộc sống sau này ngài chậm dãi trải nghiệm đi, lão nương không hầu hạ bọn hắn cái này toàn ra nát người. Đến cổng, phụ nhân lại nói, ta chỗ này trước cầu chúc ngươi sinh con trai, tốt cho bọn hắn triệu già khai chi diệp phụ nhân nói xong Lôi kéo tay của nữ nhi đi ra ngoài lái xe hơi nên ngang rời đi. Vông tiệp đến là không nói gì thêm, chỉ là cười nói với biên thủy, để ngươi chế dê ức. Được rồi, ta sự tình nói xong, ta cũng nên đi biên thủy hướng về phía vông tiệp phất, quay người về tới xe bên cạnh, đóng lại sau tòa chui vào trong phòng điều khiển. Rời đi vông tiệp ra, biên thủy về tới nhà mình cửa hàng, một tháng cũng không đến, đầu tiên là quét dọn một cái cửa hàng trong vệ sinh, đem cửa hàng từ trong ra ngoài đều cẩn thận quét sạch một lần. Lại cùng bên cạnh lưu đại gia, tề đại mụ lên tiếng chào hỏi, lúc này mới lái xe hơi về nhà. Đến quê nhà, biên thủy tháng ngày tiếp tục như thế trải qua, người ở bên ngoài trong mắt xem ra rất là nhảm chán, nhưng là biên Thụy lại là tự giải trí. Mỗi ngày làm lấy mình thích sự tình, cũng không quản thời gian bay đi, mỗi ngày đều sống vui vẻ mà lại phong phú. Nữ nhi trở về Minh Châu, biên thủy mỗi tuần lại bắt đầu hướng Minh Châu chạy, về phần biên thủy tiểu quán tử vẫn như cũ là không có gì suy nghĩ mỗi đến cuối tuần. Tiểu quán tử trong chỉ có hai cha con thanh âm, Ngậu Nhiên Chu Chính, Từ Nhất Phong, Ngũ Thượng Vân, Hồ Thạc cặp vợ chồng sẽ đến như thế một chuyến. Cuối tuần Biên Thụy dạy nữ nhi làm đồ ăn, đánh đàn, trừ năm ngày, Biên Thụy thì là vội vàng trước đàn, luyện chữ cùng gặp họa, thắng ngày đưa qua thật cùng muốn tu tiên đồng dạng. Hạ đi thu đến, trong nháy mắt lại là gió lạnh dần dần gấp, Giang Nam Đông cũng theo sát lấy đến. Giang Nam mùa đông nhiệt độ không thấp, thấp nhất cũng liền đến dưới 10 độ tà hưu. Nhưng là loại này lãnh là ấm lánh, ở mức lãnh ý chui thẳng cốt tủy loại kia, hết lần này tới lần khác Giang Nam còn không có tập trung cung cấp ấm, vì lẽ đó trên mạng có người gọi đùa, mùa đông phương bắc rượi vào hơi ấm, Giang Nam mùa đông rượi vào mỡ. Ngày này Biên Thụy ngồi ngay ngắn ở phong chính, một mặt đánh đàn một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu phiêu dương dương tiểu tuyết hoa, trong tay còn có một bình ấm lấy trà, phối hợp trên thân một bộ hán thức quần áo trong, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trong nhà nghe con cổ cũng đã trưởng thành không ít. Trên đầu nguyên bản chỉ đột xuất đến một chút xíu tiểu sừng thú hiện tại mọc ra một trường dài, mà lại dần dần có độ cong. Hiện tại biên thủy đối châu cổ đã không giống như là trước kia đồng dạng uống đến hô đi, đi qua những ngày này ở chung, bên trên cùng châu tựa hồ đặt thành một loại ăn ý mà lại biên thủy ra châu rất thông minh, cơ hồ có thể làm thành một con chó đến dùng. Bỏ 4 họ Bỏ 4 họ Trốn ở kho tủi châu cổ tựa hồ là nghe được động tính bên ngoài, bắt đầu bỏ 4 họ Bỏ bốn, họ kêu lên. Biên thủy dừng tay lại, nhìn qua cửa chính của nhà mình khẩu, nhìn thấy thập thất ca ăn mặc thật dày áo đông, trong tay mang theo một cái rổ đi vào việc tới. Từ lần trước bị giam tại từ đường bên trong đói bụng mấy ngày sau, thập thất ca thói hư tật xấu sửa lại không ít, mặc dù vẫn như cũng là không đứng đán, nhưng là cũng không dám lại đi đánh từ đường chủ ý. Dù sao cũng nhanh 40 người, bị giam tại từ đường trong đói bụng, hắn cũng biết mất mặt, sau khi đi ra thu liệm không ít. Bất quá ngộng phát tải đến tiếp tục làm lấy, vẫn như cũ cũng không có việc gì xung quanh loạn thoan, chuẩn bị đi nhà ai nhặt cái để loạn, sau đó một đêm bạo dầu. Lao thập kiểu. Biên thập thất vào sân nhỏ, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Biên thủy tới đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng về phía mang theo chạy chậm thập thất ca nói ra, thập thất ca, tuyết rơi còn không ở nhà ở lại. Ở nhà ở lại cũng không có việc gì, thế là đến tìm tiểu thập cửu ngươi uống bên trên một trung biên thập thất đang khi nói chuyện người đã đến phòng chính cổng. Thoát giày liền dẫm lên một sàn nhà. T. Vẫn là người nơi này dễ chịu, nhanh lên đóng cửa lại. Biên thập thất nói. Biên thủy đóng cửa lại, xoay thân thể lại nhìn thấy thập thất ca chính cầm trong tay trong giỏ sách đồ vật đem ra. Nhiều như vậy. Biên thủy nhìn xem nhà mình bàn nhỏ bên trên bầy không xuống tầm 10 đĩa đồ vật, vừa cười vừa nói. Đừng nói nhảm, trong nhà người không phải có nồi lầu a trước tiên đem lửa cháy lên đến, đợi lát nữa thập ca cũng tới. Biên thập thất nói. Biên thủy nghe ngạc như nói Thập ca lúc này trở về làm cái gì? Nghỉ. Biên Thụy thập ca sau khi tốt nghiệp đại học tại phương Nam sinh hoạt, bình thường đều là Tết Xuân trở về, như Tết Xuân không trở lại, cái kia ngày mồng 1 tháng 5 hoặc là 11 chuẩn sẽ mang theo hải tử về nhà, bây giờ còn chưa có từng tới Tết Xuân đâu, đột nhiên trở về để biên Thụy cảm thấy có chút kỳ quái. Thập ca nói là chuẩn bị trở về tới, công ty bọn họ thanh viên, đến 40 tuổi liền quên lui, bây giờ chuẩn bị tại tỉnh thành làm cái công ty. Biên thập thất nói. Biên thủy bên này nghe thập thất ca nói xong, quay người phòng bếp, đem nhà mình đồng nồi lẩu sinh hỏa cầm tới. Hai anh em một mặt trò chuyện một mặt các loại, trong nồi canh vừa khai, biên thập liền đến. Thập ca, chân của ngươi thật dài. Biên thập thất cười trêu trọc lên tổng huynh. Biên thập cười nói, ta đến là nghĩ sớm một chút đến, nhưng là tẩu tử ngươi có nhiều việc. Nha, cái này canh đều mở à, thật là thơm, ngươi khoan hãy nói cái này. lão thập cứu tay nghề xem như bị lao đạo tổ cho điều giáo gia Đi phía Nam muốn nhất chính là lao thập cửu làm cái nổi. Vậy cũng chớ đứng, tất cả ngồi xuống đi biên Thụy một mặt cười một mặt đem đua cho thập ca đưa tới. Biên Thập nhận lấy đũa, cùng hai cái đường đệ đồng dạng, trực tiếp ngồi xếp bằng đến tiểu bàn thấp bên cạnh. Tiểu thập cửu khác không được, cái này mùa đông cái nổi cái kia làm thế, nhưng là nhất lưu, Thập ca, ngươi nếm thử canh loãng theo nhập thu liền bắt đầu nhịn, năm mãi mãi cùng 10 thím thế, nhưng là mỗi ngày đều nhịn, không ngừng bán. Biên Thập thất nói. Biên Thụy hiện tại nhịn một lớn canh loãng. Lấy dê xương làm vật liệu chính, tăng thêm một chút thảo dược, đơn thuốc tự nhiên là lao tổ lưu lại, nước cùng liệu đều là không gian trồng, tăng thêm lửa nhỏ chế biến 10 ngày trở lên, toàn bộ canh đều là màu trắng sữa, tản ra một luồng mê người mùi thịt. Theo canh loãng một nấu xong, thỉnh thoảng liền có các hương thân tới múc bên trên một nồi trở về xuyến nồi, biên thủy ra cũng không để ý, dù sao này đến canh có, thêm điểm liệu cùng nước liền có thể tiếp tục chế biến. Mà lại canh loáng thứ này cũng không nên đã hình thành thì không thay đổi chịu, phải có đi có thừa Dạng này hương vị mới có thể càng ngày càng tốt. Thật ca, ngay chuẩn bị trở về tới. Ừm, ta cùng mấy cái đồng sự chuẩn bị trở về đến lập nghiệp, định tỉnh thành lập nhà vườn, cho điều kiện cũng rất tốt, mặc dù không bằng hàng vịnh bên kia, nhưng là dù sao cũng là quê nhà, đồng học nhiều chút trợ lực cũng phải lớn chút. Biên thập nhất vừa nói vừa ăn nồi lẩu. Biên thập thất nói ra, thật ca, có muốn hay không ta nhập phần cổ. Biên thập ngầng đầu nhìn một chút biên thập thất, cười nói, không cần, hiện tại cổ phần đều định ra tới. Thập ca nơi này không thiếu tiền, chờ muốn khuyết chứng cũ ta lại tìm ngươi. Biên thập biết tộc đệ tính tỉnh, thật không thích hợp làm công ty, mà lại hiện tại công ty mới thành lập. Một lòng đoàn kết quan trọng hơn, mà lại biên thập thất trừ khoác lắc cũng sẽ không khác. Công ty của hắn thật không cần giang hồ bọn người buôn nước bọn. chương 37, giúp học tập. Ba cái ngay tại ăn nổi lầu trò chuyện đâu, có người mở cửa lớn ra đi đến. Biên thủy kéo cửa ra phòng chính cửa xem xét, là đại bà tới. Đại bà vừa đến. Huynh đệ ba người tất cả đều để đua xuống, đàng hoàng đứng ở cổng chờ lấy đại bá vào nhà. Nha, các ngươi ba cái ăn cái nồi đâu? Đại ba đứng ở cổng, cái mũi khẽ ngửi, nhìn lại một chút trên bàn bày đồ vật, thế là vui vẻ. Ngài ăn hay chưa? Biên thủy hỏi. Đại ba khoát tay một cái, chờ một chút về nhà ăn đi, tiểu mai trở về. Vậy ngài cũng ăn trước hai đũa lại đi, dù sao trở về cũng là ăn biên thập thất nói ngọn. Biên thủy bên này vội vàng đi cho đại bá cầm một đôi đũa. Đại bá cũng không khách khí, thấy trên bàn nhiều như vậy đồ ăn, ba cái khẳng định ăn không hết, thế là liền tùy ý ăn mấy đũa. Biên thủy biết đại bá tới vậy khẳng định là có việc. Chờ đại bá ăn mấy đũa sau, liền há miệng hỏi, đại bá, ngài lần này tuyết lớn hướng ta chỗ này chạy, sợ là có chuyện gì à? Đại bá nghe cười nói, tự nhiên là có sự tình, ta tới tìm ngươi tiểu tử Hóa Duyên. Hóa Duyên, tìm ta. Biên thủy nghe cười hai tiếng, đưa tay chỉ thập ca nói, đại bá. Ngài cái này tìm nhầm người, thập ca nhưng tại bên này đâu, ta hiện tại nghèo chỉ còn lại một thân kinh. Thập ca kiếm tiền kia là trong thôn có tên tuổi, sau khi tốt nghiệp ngay tại công ty lớn hốn, một mực làm đến trung tầng, nghe nói một tháng chính là chừng 30 vạn, so biên thủy trước kia mở công ty làm lao bản đều kiếm hơn nhiều. Không thay đổi tiền. Tiểu tử ngươi sợ cái có thể. Đại ba cũng cười ha ha nói. Biên thập cười nói, ta đến là có thể tài trợ một điểm, bất quá bởi vì ta muốn lập nghiệp cũng liền có thể tài trợ cái 30 vạn đi, cho trong thôn láo trưởng bối trong phòng gắn cung các thấm. Đại bá nghe cười nói, an cái gì cung các thấm, người nếu là mùa đông không đông lạnh như thế một cái không tinh thần, cũng chính là các ngươi người trẻ tuổi yêu đất. Ngươi muốn mở công ty tiền này trước giữ lại mình dùng, chờ lấy công ty tốt ngươi lại cho. Đại bá, ngài đây là đánh tiểu thập cử ý định gì? Biên thập thất hỏi. Biên thập thất lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện đại bá hướng bên cạnh đàn trên bàn ngắm Lần này biên thập thất không vui, liên thanh nói ra, đại bá, ngài nhưng phải nói cái tới trước tới sau a Đàn này ngài cũng không thể để tiểu thập cứu gấp đi, đàn này so với ngươi nghị đáng tiện. Trúc đồng cường đầu tiên là để mắt tới biên thụy giường, sau đó thấy được biên thập thất chụp được tới đàn cổ ảnh chụp sau, giường liền không muốn, tập trung tinh thần muốn biên thụy trong tay cái giường này đàn. Biên thụy lại không đốc, làm sao có thể bởi vì tiền cây đàn bán, biên thụy nếu là muốn tiền, trực tiếp bán vật liệu gỗ tốt. Phía trước tìm người khai vật liệu tiểu lão bản đều đánh qua mấy cái điện thoại tới hỏi biên thụy còn có hay không lần trước như thế vật liệu, biên thụy đều không có trả lời, làm sao có thể bán đàn. Ta không cần đàn này, ta biết thứ này quý, người bằng hưu kia ra đến khoảng 100 vạn đâu, ta là muốn tiểu thập cửu mình chế đàn. Đại bà nói, nói xong đại bà hướng về phía biên thụy hỏi, trường học chuẩn bị làm cái đặc sắc ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để bọn nhỏ học đàn cổ, hiện tại lao sư có, liền thiếu đàn. Trong nhà người đàn cũng không ít, ngươi nhìn là không thể quên một chút cho trường học, mua cũng thành, nhưng là giá cả không thể quá cao. Biên Thụy lần này minh bạch, đại bá đây là chuẩn bị ăn cướp trắng trận mình chế ra đàn. Ngài cùng trường học có thể cho cái gì giá cả? Biên Thụy nói đùa mà hỏi. Một chương 300, chỉ có thể cho vất vả phí. Đại bá vươn bàng ngón tay. Biên thập thất nói, đại bá ngài đây là ăn cướp trắng trận A, thủ công chế đàn, trên thị trường 300 chỗ nào có thể cầm đến? Ít nhất cũng phải 4-5 ngàn khối. Tiểu thập cựu đàn này tuy nói ở trên thị trường không có gì tất cả khí Nhưng là hao tổn công phu cũng không chỉ 300 khối A Ngài cho 300 giá trị vật liệu tiền A Trường học nghèo Đại ba nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói Biên thủy nghe cười nói Ngài cũng đừng đưa tiền Ta theo tiểu đi theo sư phụ trước trước sau sau chế 33 giường đàn Ta lưu 2 giường Còn lại đều quên cho trường học Biên thủy nói hai giường còn không có bóng dáng Đây là vì che giấu không gian chế đàn tốc độ không hợp lý. Biên Thụy cảm thấy mình lại trước mấy giường kỹ thuật liền nên có thể dùng bên trên cái kia được đến tốt liệu. Thật chứ? Đại bá nghe xong lập tức thẳng người lên. Lào nhân ra ông ta như thế lập tức kém chút đem cái bản cho làm lật đi. Biên Thụy lập tức xuất thủ đẻ xuống cái bản. Đại bá, ngài kích động cái gì sức lực? Kia thật là quá tốt rồi. Có cái này 31 cây đàn, liền có thể tốt hơn khai âm nhạc khóa Nguyên lai ta thiết tưởng là 3-4 đứa bé một đàn Không nghĩ tới ngươi thật sự là bỏ được đại bá vui vẻ nói. Biên thủy cười nói, trong trường học cũng có chúng ta biên ra hải tử nha, dù sao những này đàn đều là ta sơ chế phẩm, tiêu chuẩn trong mắt của ta cũng chỉ có thể nói không tệ. Để dùng cho bọn nhỏ luyện tập đến cũng phù hợp. Biên thủy bắt đầu có chút giống lao tổ, đối với mình chế tác không hài lòng lắm đồ vật nhìn cũng nhẹ, cái này ba mươi mấy giường đàn trước chế song sau, Biên thủy cảm thấy mình kỹ nghệ lên tầng thứ nhất định, bắt đầu đối với mình những này lúc đầu đồ vật nhìn có chút không đi qua. Nguyên bản khoảng thời gian này còn dự định hủy đi đâu, hiện tại vừa vận toàn quyền cho bọn nhỏ, cũng coi là phế vật lợi dụng. Người nếu chui lên một vài thứ, đối với thứ này yêu cầu tất nhiên cao hơn một chút, chỉ có dạng này không ngừng để cao mình yêu cầu, thậm chí đến một loại cố chếp, lúc này mới có thể đem một loại kỹ nghệ chơi đến đỉnh phong. Hiện tại biên thủy liền có dạng này nghiêm tượng, có thời gian lại không lo ăn uống, còn đối một việc có rất lớn hứng thú, dạng này người ý nghĩ đương nhiên phải quái một chút, không quá là người bình thường lý giải. Biên Thập Thất nghe lập tức hướng về phía Biên Thụy nói ra, "Tiểu thập hữu, vậy cái này giường đường cầm ngươi có phải hay không cũng có thể bỏ những thư yêu thích à? Yên tâm đi, giá cả ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta lại cùng hắn nâng nâng." "Không bán." Biên Thụy nói. "Đường Cẩm." "Tiểu thập thất ngươi nói tấm kia là Đường cầm. Biên Thập nghe quái lạ âm thanh hỏi. "Ừa, một giường Đường Cẩm, nếu như không phải Đường cầm, ai sẽ ra hơn trăm lần mua?" Biên Thập Thất nói. Biên Thập lần này ngồi không yên. Đứng dậy đi vào đàn bên cạnh bàn biên nhìn kỹ, bất quá hắn cũng không phải chơi cái này, càng không phải là đồ cổ chuyên gia, cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, nhìn hồi lâu cảm thấy đàn này cũng không ra sao. Trên người sơn đều lên ra, từng vết nước trải rộng toàn thân. Đây thật là đường cẩm Biên Thụy cười nói, sư phụ ta nói nó là đường cầm, cái kia 89/ phần 10 đi. Biên thập nói, tao ít ít ít. Người cứ như vậy bảy biện. Vậy ngươi muốn đem nó giấu chỗ nào? Biên Thụy cười nói. Biên thập thất nói. Ta nói tiểu thập kiểu, ta cảm thấy ngươi không bằng đem nó xuất thủ, đổi ít tiền nhiều thực tế. Ngươi cái này bại ra đồ chơi. Đồ tốt liền nghĩ bán lấy tiền, có không nghĩ tới thứ này nếu bán đi, liền rốt cuộc mua không trở lại. Đại bá cả giận nói. Biên thập xe nghe rụt lại đầu. Biên thụy nói ra, thập thất ca, ngươi nói cho Trúc Đồng Cường nói đàn này ta không bán, đây là ta lưu cho khuê nữ đồ cưới, chờ nhà ta khuê nữ kết hôn thời điểm, cái giường này đàn chính là của hồi môn. Ta không quan tâm nó giá trị bao nhiêu tiền, dù sao về sau là ta khuê nữ. Biên thập nói, tiểu thấp thất, ngươi đừng đánh đàn này chủ ý, liền ngươi bằng hưu kia cho giá cả rất không thành thật, ngươi biết đoạn thời gian trước một giường mình cầm bán ra bao nhiêu tiền. Một điểm mấy cái ức, mặc dù nói cái kia đàn là tống huy tống chế, càn lòng cất giữ qua, nổi danh người hiệu ứng, nhưng là đàn này chỉ cần thật sự là đường cầm, cái kia ít nhất cũng tại ngàn vạn trên dưới, ngươi cái này tiểu trăm vạn bắt người làm đồ đần đâu. Ngàn vạn. Đại bá hít một hơi. Đàn này không đáng nhiều như vậy. Biên thủy cười cười, không có danh khí gì, đoán chừng cùng đế vương cũng không có quan hệ gì, ta cảm thấy cũng liền ba lượng trăm vạn sự tình, bán đâu giá đổ vật nước không ít. Biên thủy nói như vậy thứ nhất là cho đàn này hạ xuống ấm, hơn 1.000 vạn giá trị bản thân quá dò người, thứ hai cũng là cho thập thất ca giải vây, bằng không liền để thập thất ca nhìn không chính tống. Vô luận là biên thập vẫn là đại bá đều là nhân tinh, chỗ nào không biết biên thủy là có ý gì. Muốn nói tham lam, tất cả mọi người có, chỉ là có chút người có thể bảy ngay ngắn tâm tính, mà có ít người thì sẽ tại tham lam trước mặt mất phương hướng, cũng may vô luận là biên thập vẫn là đại bá đều có thể rất tốt khống chế loại tâm tính này. Biên thập là bởi vì chính mình có tiền, khỏi cần phải nói chỉ nói hắn hiện tại lấy ra đầu tư công ty tiền ngay tại hơn 1.000 vạn, ngàn vạn đồ vật mặc dù kinh ngạc một cái, nhưng là cũng không đáng đến hắn rất mà liều. Đại bá thì là lớn tuổi, đối với hắn dạng này số tuổi đến nói. Nhiều tiền tiền thiếu cũng liền như thế, tiền lại nhiều đáng giá vì nó bỏ qua tông tộc, bỏ mất hơn nửa cuộc đời tích lũy lên danh vọng. Ăn hai đua thức ăn, đại bá đứng lên, cái kia đàn sự tỉnh cứ như vậy nói, ngày mai ta để người tới lấy đàn, ta về nhà, các người ba cái tử tử ăn. Biên thủy ba cái nghe xong lập tức đứng dậy, đem đại bá đưa ra cổng, sau đó mới quay người trở về tiếp tục ăn cái nổi. Tiểu thấp thất, người theo người kêu ít đến hướng một điểm, dạng này người không đáng tin cậy. Không chừng lúc nào liền đem ngươi đi bán, nghe thập ca một câu biên thập khuyên lên tộc đệ. Biên thập thất lập tức gật đầu ứng, cũng không biết có nghe lọt hay không, dù sao thái độ rất tốt. Biên thập cũng không tốt nhiều lời, ba cái để tài kế tiếp theo trên đàn chuyển đến trên phương diện làm ăn. Biên thập bên này chuẩn bị đầu tư một nhà điện tử nhà máy, kỹ thuật cái gì đều có, tài chính cũng coi là sung túc, dù sao biên thập đây là chuẩn bị vén lên tay háo làm một vô lớn. Cơm nước xong xuôi, biên thập cùng biên thập thất đại đội huynh đệ tay háo rời đi Biên thủy thì là bắt đầu thu thập lại cái bản. Còn không có đợi biên thủy thu thập xong đâu, tiếp đến thập ca điện thoại. Thập kiểu, cái kia đàn người đến hảo hảo thu về, tiền tài thứ này quá động nhân tâm, không phải nói nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Thập ca nơi này liền sợ đột nhiên một ít người bộ hốc nóng lên, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Biên thập tại đầu bên kia điện thoại tình ý sâu xa khuyên. Biên Thụy nghiêm mặt trả lời, ta đã biết thập ca, ta sẽ hảo hảo thu, không còn cho người bên ngoài thấy. Vậy là tốt rồi. Biên thập nói xong buông điện thoại xuống. Biên thủy để điện thoại xuống, nhìn qua đàn trên bàn đàn, cười khổ lắc đầu một cái, nguyên bản chuẩn bị nghị phủ một khúc, hiện tại cũng mất tâm tình. Thế là cây đàn thả lại không gian trong đi, mình thì là bắt đầu viết lên chữ tới. Biên thủy thích liêu công quyền chữ, thông qua những ngày này vẽ, ước đoán, dần dần có mình một chút kiến giải, kết hợp cái khác mọi người tác phẩm. Dần dần biên Thụy chữ có một điểm chính mình ý tứ, thế bút hiểm trở, xương gió câu thực. Mặc dù cách liếu công quyển cái này mọi người còn kém là qua xa, nhưng là dần dần có phong cách của mình. Viết có được hay không là một chuyện, có hay không chính mình ý tứ kia là một chuyện khác, hiện tại biên thủy chữ chính là như vậy, có mình tiểu phong cách, bởi vì không muốn lấy làm cái gì đại sư, viết chữ chỉ vì mình hài lòng, biên thủy cũng coi là thích thú. Về phần hội họa vậy liền chênh lệnh rất nhiều, biên thủy cảm thấy mình bị đường dần con hàng này mang có chút đi chệ, họa tranh mỹ nữ lúc toàn thân là sức lực. Nhưng là nếu Thủy Mạc Sơn Thủy lập tức cảm giác hào hứng ra rời. Cũng may biên Thủy sớm phát hiện điểm này, điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị hướng trang bức văn nhân bên trên dựa vào, không thể bị lao đường con hàng này cho làm hư, hướng đường tà đạo bên trên đi, hòa chút khó coi đổ vợ. chương 38, đầu đơn xinh ý. Dậy sớm, thấy tuyết nhỏ hoa còn tung bay, nguyên bản định quét sân sự tỉnh cũng không cần làm, đến hậu viện run lên một trận đại thương, ra một thân mồ hôi bẩn, trở lại trong phòng tắm nước nóng, sau đó thay đổi khô mát quần áo. Bên ngoài che lên một kiện dê con tử ra đại áo, biên thủy đi bộ đi phụ mẫu ra ăn điểm tâm. Ra đến sân nhỏ thời điểm, cho trong viện châu được thêm một chút cỏ khô, là một cây không gian dáng dấp đám sâm. Thản nhiên về tới phụ mẫu ra sân nhỏ, phát hiện buổi sáng hôm nay tất cả mọi người rất bận việc, mãi mãi tại trong phòng bếp nấu canh thịt dê, mẫu thân thì là nương lấy bánh, phụ thân cùng ra ra hai người thì là cầm mấy cái túi hướng cầm bày. Ra ra, ba ba, đây là làm cái gì? Biên thủy mang theo chạy chấm đi qua phụ một tay, đồng thời hỏi. Biên thủy ra ra nói ra, đại gia ngươi nói hiện tại trên núi quả dại trưởng thành, để chúng ta đi hái trở về, ta chuẩn bị mang ngươi hai cái bá phụ đi. Ra ra miệng thảo luận quả biên Thụy là biết đến, giáng dấp có điểm giống là quả sung, chỉ bất quá quả bên trên nhiều mấy đạo lăng, có điểm giống là cổ đại diễn nghĩa trong tiểu thuyết võ tướng dùng 8 lang nện, vì lẽ đó cũng được xưng là 8 lang quả. Cái quả này thế nhưng là trong thôn bí mật, trừ lao các trưởng bối bên ngoài Biên thủy phụ thân đời này cũng chính là hai ba người biết cái kia vài quạng quả cây sinh trưởng ở rừng dài trong địa phương nào. Biên thủy trước kia không biết nhưng là hiện tại biết, cái này vài quạng trên cây kết xuất tám lăng quả có thể phòng sinh ôn. Nói cách khác dùng những trái này đập nát trộn lẫn vào da súc hoặc là da cầm đoan chúng, có thể cam đoan da cầm cùng da súc không được ôn. Chuyện cũ kể tốt, da tài bạc triệu, mang mau không tính. Cũng là bởi vì da cầm cùng da súc dễ dàng đến ôn, vạn nhất vận khí không tốt được ôn. Cái kia mấy năm vất vả liền trôi theo dòng nước, thậm chí có thể để người một nhà theo giàu có đến nhà khó. Bởi vậy cái kia vài cọng cây vị trí xem như trong thôn bí mật, bình thường trong thôn trẻ tuổi người đều không biết có chuyện như thế. Biên thủy biết vẫn là nhờ lao tổ Phúc khí, bởi vì cái kia vài cọng cây chính là lao tổ tự tay trong hạng. Lao tổ tại bút ký của mình bên trong có ghi chép. Úc! Biên thủy nghe cũng không nhiều lời, đã lao trưởng bối không muốn để cho tự mình biết, vậy mình liền giả vờ như không biết thôi. Ngài cái này đi mấy ngày, bên ngoài còn có tuyết rơi đâu, liền không thể chờ tuyết ngừng lại đi. Phụ thân của Biên Thụy có chút thay nhà mình lao cha lo lắng, bởi vì hiện tại lúc này trong rừng cũng không tốt đi, mặc dù chỗ Giang Nam, không có phương bắc lớn như vậy tuyết, nhưng là trong rừng cũng không phải vùng đất bằng thẳng, ai biết xảy ra chuyện gì. Biên Thụy ra ra nói ra, ngươi cũng đừng quan tâm, ta tự có chủ trương. Nói xong, Biên Thụy ra ra quay đầu hướng về phía cháu trai hỏi. Nghe nói ngươi đem những năm này chế đàn đều cho trường học. Đúng vậy à, hôm qua đại bá tới mướn, ta cũng liền cho, dù sao cho trường học, cũng không tính cho ngoại nhân biên thủy nói. Biên thủy ra ra đối cháu trai cách làm rất hài lòng, ừm, hẳn là, ngươi là biên gia một thành viên, chuyện trong nhà ngươi có thể xuất lực liền xuất lực cái này rất tốt. lão gia tử cũng không phải quá quan tâm tiền, đổi được bên ngoài lao nhân nhất định cũng nữa, nhưng là tại biên gia thôn chuyện này không coi là cái gì. Bởi vì tất cả mọi người nếm đến tri thức mang cho mọi người chỗ tốt, cho nên đối với trường học đều là rất coi trọng, cũng có cho trường học quên độ vật truyền thống. Ừm, đại bá sợ ta đổi ý, đoán chừng buổi sáng hôm nay liền phải dẫn người tới lấy đàn biên thủy nói đùa nói. Biên thủy ra ra cười ha ha hai tiếng, đại bá của ngươi đều niên kỷ cũng không nhỏ, làm việc vẫn là hấp tấp. Phu thân của Biên Thụy tiếp lời nói ra, kỳ thật ta cảm thấy đại ca còn có thể lại làm 2 năm, thể cốt hoàn thành. Biên Thụy ra ra liếc nhìn nhi tử, Người nhà, cái này ý chí đến thả lớn hơn một chút, đừng nghĩ lấy chiếm lấy biên gia thôn tiểu học hiệu trưởng vị trí, vị trí kia là nhìn thân tình, nhưng là càng quan trọng hơn là nhìn nhân phẩm, thẩm, hứa, vương lý mấy cái làng cùng chúng ta cũng coi là mấy đời giao tình. Vâng, ta hiểu được phụ thân của Biên Thụy nói. ông Biên Thụy phụ thân ý nghĩ trong thôn cũng không ít, rất nhiều người cho rằng biên gia thôn trưởng học nhỏ trưởng không họ biên, chuyện này là sao, bất quá cũng may láo các trưởng bối đều đủ ý chí. Công nhận mới hiệu trưởng thẩm trường Hà À, đúng, thì ngươi đem qua điện thoại tới, nói các nàng thôn có người nhà vợ con chó đầy tháng, nghe nói ngươi muốn nuôi đầu giữ nhà chó, thế là hỏi ngươi muốn hay không? Muốn nàng liền cho ngươi ôm một đầu tới phụ thân của Biên Thụy nhớ tới việc này. Biên Thụy ngạc nhiên nói, lúc này đổ chó con đầy tháng. Bình thường đến thuyết phục vật rất ít tại mùa đông đẻ con, bởi vì thời tiết lánh con non tỷ lệ sống sót cũng không cao, bình thường đẻ con đều là xuân hạ dạng này con non đến mùa đông thời điểm liền có nhất định sức chống cự. Bốn phía làng sinh hoạt cũng còn rất có thể, nơi này nói rất không tệ không phải nói mọi nhà đều đạt tới trong thành bên trong sinh, mà là nói vất vả một chút chịu bán khí lực, luôn có thể đem thời gian qua, một năm xuống tới trong tay còn có thể có chút ít lợi nhuận, kia là khẳng định biên không đến Minh Châu Bạch Linh thu nhập. Mà lại cũng không phải không có nghèo, dòng sinh chín con từng cái còn khác biệt đâu, hướng chi người, có ít người liền sống không dụng tâm, vậy người liền không có biện pháp Chuyện này hay quản, ngươi muốn hay là không muốn? phu thân của Biên Thụy nói. Không có chờ Biên Thụy nói chuyện, Biên Thụy ra ra nói, ngươi liền muốn một đầu đi, lúc này sinh nhiều như vậy con, không biết cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu, ngươi nơi đó ấm áp, mà lại ngươi cũng không có chuyện gì, nuôi dụng tâm một chút là được rồi. Biên Thụy nghe gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ta liền muốn một đầu. Mặc dù trong nhà hiện tại có cái làm chó sống đại ngữ cổ, nhưng là Biên Thụy cảm thấy vẫn là đến nuôi con chó. Trong nhà chưa chó cảm thấy có chút không nỡ, không riêng gì đến nuôi con chó, còn được làm con mèo, trong làng mèo cũng không phải sủng vật mèo, không, có thua chuột. Vậy đợi lát nữa ngươi cho tỷ ngươi đi, đi điện thoại phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy lên tiếng. Ba các ngươi, rửa tay một cái ăn cơm Biên Thụy mãi mãi nói. Nghe được hô ăn cơm, Biên Thụy ra ba cái cùng nhau tắm tay, cả nhà vây quanh ở phòng bếp cái bàn nhỏ bên cạnh ăn dậy sớm cơm. Ăn một hồi, chủ đề lại chuyển đến hại tử trên thân. Tiểu Thụy Tính tính ngăn tiết không thể tại chúng ta qua. Biên thủy mãi nói hỏi. Biên thủy nói ra, đây là có hiệp nghị, một nhà một năm, sang năm mới có thể đến phiên nhà chúng ta, chờ qua lớp 10 ta đi đón hải tử trở lại qua hai ngày. Ai? Nghe được tiểu chắt gái không thể trở về đến, biên thủy mãi mãi trong lòng thất là rơi. Ngay lúc này, biên Thụy điện thoại di động văng lên, biên thủy lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện là cái mã số xa lạ, tưởng rằng điện thoại quay rời, thế là liền treo. Không nghĩ tới treo sau, không tới 5 giây, điện thoại lại văng lên. Biên thủy cầm điện thoại đi qua một bên, thật xin lỗi, ta không làm vay. Ngài là biên thủy tiên sinh A. Ta không phải xử lý vay, ta là nghĩ đặt trước bàn. Lão bản của chúng ta chủ nhật thời điểm nghĩ tại ngài tiệm ăn trong đặt trước châu ngồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một rất có tử tính thanh âm. Biên thủy nghe lời này không khỏi sướng sốt một chút, thầm nghĩ, thật là có người đặt trước bàn. Xin hỏi ngài lão bản là bao lớn nhân kỳ Biên thủy vì phòng ngừa lại là ông tiệp chó siếc, thế là há miệng hỏi. Lão bản của chúng ta năm nay đã qua cổ hy đầu kia nói. Được rồi, xin hỏi mấy người. Có cái gì ăn kiêng không có? Biên thủy lại hỏi. Một vị, chỉ chúng ta lão bản một vị, không có gì ăn kiêng, chỉ là chúng ta lão bản lớn tuổi, tốt nhất thanh đạm một điểm, ít dầu ít muối. Biên Thủy nói ra, vậy được, ta nhớ kỹ, xin hỏi ngài họ gì, định là tuần này sao vẫn là chủ nhật? Thứ bảy. Hai người cho tới cái này, khách sáo vài câu sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đung điện thoại xuống, Biên Thụy kỳ quái lẩm bẩm nói ra, lại có thể có người định vị tử. Có sinh ý rồi. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, ừm, có một vị lao ra tử định cái vị trí, tuần này lục chung buổi trưa. Chuyện tốt ta. Mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nói ra, có một vị vậy liền sẽ có vị thứ hai, tiệm ăn cuối cùng là có khởi sắc. Nhi tử tiệm ăn hơn nửa năm một người sinh ý đều không có làm, là mẹ luôn luôn chút lo lắng, bây giờ nghe có khách, mặc dù chỉ có một cái cũng coi là tiến bộ. Biên thủy cười cười, chỉ mong đi. Biên thủy bên này cũng không đem việc này nhìn nặng bao nhiêu, nhưng là bên đầu điện thoại kêu người xem như thở vào một cái, sớm tại một tuần trước, lao bản của hắn liền để hắn đặt trước vị trí. Ai biết biên thủy điện thoại căn bản đánh không thông, vốn cho là rất dễ dàng làm sự tình, một tuần đều không có làm tốt. Cái này khiến đại bí thư có chút bôi không xuống mặt mũi nghĩ đến nhà mình lao bảng có thể hay không cảm thấy mình liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hôm nay cuối cùng là bắt được biên thụy điện thoại có thể đạt thông vị này trong lòng tức lo lắng lại nhỏ thở một hơi. Có người đặt trước vị trí, biên thụy bên này tự nhiên đến cẩn thận chuẩn bị, tuy nói chỉ có một vị khách nhân, nhưng là chỉ cần có khách biên thụy liền phải đầu nhập 12 phần cố gắng. Đây là lạc hậu quý củ, chỉ cần có khách vậy ngươi liền phải dụng tâm, không thể qua loa cho xong. Hiện tại loại này quy củ cũ, tại rất nhiều lao hành ở trong còn có thể nhìn thấy, giống như là gánh hát, chỉ cần là mở màn cái chiêng một vang, dù là dưới đài chỉ có một cái người xem, gánh hát cũng phải đem mới ra vợ kịch, từ đầu tới đôi đâu ra đấy diễn xong. Đến là hiện tại mới nghề, trong mắt chỉ có chi phí, chỉ có tiền, căn bản là không có quy củ. Có khách, mà lại hiểu rõ khách nhân một chút tình hôm sau, biên Thụy liền bắt đầu chuẩn bị menu, đầu tiên khách nhân niên kỳ lớn, mà lại hiện tại là vào đông. Liền phải suy tính một chút buổi bổ, đương nhiên cũng có thể là khách nhân quá bổ không tiêu nổi, vậy thì phải chuẩn bị dự bị menu. Biên thủy bên này ngay tại trong nội viện liệt lấy tờ đơn đâu ngoài cửa lớn chuyển đến đại bá sang sàng thanh âm. Tiểu thấp kiểu. Biên thủy nghe xong đại bá thanh âm, vội vàng buông xuống trong tay bút, đứng dậy đón. Vừa mặc giày liền thấy đại bá mang theo tầm 10 người đi vào trong viện, mười mấy người già trẻ lớn bé, theo chừng 20 đến khoảng 40 tuổi đều có. Đứng tại đại bá bên cạnh chính là một vị trung niên cái đầu cũng không cao nhưng là mặt vùng nồng may kiếm sư mũi rộng khẩu rộng cánh tay trắng cho người ta vừa nhìn liền biết là tinh lực dồi d dào ý chí kiên những người tiểu thậ cửu ta dẫn người tới bắt đầu vật tới đại bá cở ha hả hướng về phía chào đón tộc cháu nói đều chuẩn bị xong cho ngài Biên Thụy cười nói đến giới thiệu cho ngươi một chút đây là thẩm trường Hà người gọi thẩm thúc liên tốt đằng sau là trường học của chúng ta lao sư đây là mới tới lý lao sư Đừng nhìn người ta tuổi còn nhỏ, thế nhưng là tỉnh thành sư đại âm nhạc hệ cao tài sinh, ta và ngươi thẩm thúc mài rất lâu mới mài đến chúng ta biên gia thôn tiểu học tới, quốc nhạc rất lành nghề. Chương 39, Lấy đàn Nghe được đại bá vừa giới thiệu như vậy, biên thủy không tự chủ được quan sát một chút vị này Lý Lao Sư. Lý Lao Sư vừa đại học tốt nghiệp, cũng chính là 22-13 tuổi dáng vẻ, tuổi trẻ là khẳng định, cách ăn mặc cũng không tệ, quần áo trên người thật ý tứ, bộ dáng dáng dấp đồng dạng 5-6 phần dung mạo. Học âm nhạc người đồng dạng khí chất đều thật không tệ, vị này lý lao sư cũng là như thế. Ngay tại biên thụy giò xét người ta thời điểm, người ta cũng đánh giá biên thụy. Vị này lý lao sư xem như chi dạy, tượng nàng dạng này sư đại tốt nghiệp học sinh, bảng hiệu thật lớn nhưng là thật muốn tìm cái tốt đơn vị cũng không dễ dàng, tỉnh thành điệu cấp thành phố trường học một cái củ cải một cái hố, có mấy cái thiếu âm nhạc lao sư. Nguyên bản lý lao sư chính là người tỉnh thành, sau khi tốt nghiệp dự định lưu tỉnh thành, Bất quá năm nay lưu tỉnh thành danh ngạch cướp lợi hại, thế là người nhà nàng cho nàng tìm quan hệ, làm một cái chi dạy danh ngạch, dù sao một phen thao tắc sau, nàng đơn vị là rơi xuống tỉnh thành một chỗ trung học, nhưng là trước được chi dạy 3 năm, 3 năm sau mới có thể trở về quan hệ chỗ trường học đi làm. Nghe nói biên gia thôn tiểu học muốn khai đàn cổ khóa, Lý Lao Sư đến là rất mong ngợi, bởi vì nàng tại đại học chủ công chính là quốc nhạc đàn cổ cũng gửi nhiều năm, nguyên bản ôm một lời hy vọng đến, ai biết đến nơi này phát hiện. Trong trường học liền cây đàn đều không có. Coi là trường học sẽ mua, ai biết hiệu trưởng trường học hai miệng hơi mở, nói là trực tiếp hóa duyên, muốn dùng một cái thôn dân làm đàn cổ tới làm giáo cụ. Nghe được tin tức này sau, Lý Lao Sư liền trận tròn mắt, nàng cảm thấy mình thật sự là tuổi còn rất trẻ, bị cái này họ biên, họ thẩm cho lắc lư. Lý Lao Sư hiện tại cũng không dám hy vọng xa với trường học đàn tốt bao nhiêu, về phần cái gì hiện đại chế đàn danh ra tác phẩm cái kia nguyên bản liền không tại nàng tưởng tượng phạm vi bên trong. Lúc này Lý Lao Sư cảm thấy hóa duyên tới đàn chỉ cần không phải đánh bản, cắt âm, kháng chỉ quá lợi hại, cái kia nàng liền thỏa mãn. Lý Lao Sư thực tế không dám nghĩ một cái trong thôn vô danh trước nhạc công chế ra cầm hội tốt bao nhiêu, chỉ cần có thể dùng, nàng đã cảm thấy mình nên khấu tạ đầy trời thần phật. Nguyên bản nghĩ như vậy, bây giờ thấy biên Thụy cái kia trong lòng thất lạc xoát lại giảm tầng một, thấy thế nào trước mặt cái này 30 tuổi đại thúc cấp thôn dân, làm sao không giống một vị trước nhạc công. Đại bá, thần thúc. Lý Lao Sư, các người đi theo ta. Biên Thủy cũng không phải Lý Lao Sư còn run trong bụng, tự nhiên không biết người ta tiểu cô nương hiện tại cũng có chút muốn cầm đầu đập vào tường xúc động, lên tiếng mời mọi người đi xương phòng lấy đàn. Nhẹ nhàng đẩy ra tây xương phòng cửa, Biên Thủy dẫn đám người đi vào. Thật xin lỗi, bởi vì bên này không người ở vì lẽ đó chưa khai hơi ấm, các ngươi chờ một chút, chờ ta đem hơi ấm mở ra một mặt nói, Biên Thủy một mặt chuẩn bị đi mở hơi ấm. Đại ba khoát tay một cái, đường phiền thoái. Chúng ta là đến gánh đàn, cầm đồ vật liền đi, không tại ngươi cái này ở lâu, các lao sư còn muốn trở về cho hải tử lên lớp đâu. Biên thủy nghe được đại bá nói như vậy, cũng không nhiều lời, đưa tay chỉ một cái treo trên tường đàn, tường này bên trên treo đều là, hết thảy 30 31 dưỡng. Biên thủy đại bá cũng là người ngoài ngành, bất quá nhìn thấy treo trên tường một giải trình tề đàn, cảm giác được cũng hùng vĩ, thế là quay đầu lấy lý lao sư hỏi, lý lao sư, ngài nhìn đàn này còn có thể dùng A Lý Lao Sư vừa vào cửa liền bắt đầu lăng thần, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản nàng nghĩ biên thủy cái này chế đàn đồng dạng cũng liền thỏa mãn, nhưng là vào cửa xem xét căn bản cũng không phải là mình nghĩ cái kia chuyện. 31 giường đàn cổ treo trên tường, đều nhịp, chỉ từ đàn ngoại hình đến xem, những này đàn khẳng định so với nàng đã dùng qua muôn tốt. Một giường đàn ngoại hình đẹp mắt không nhất định thanh âm tốt, nhưng là ngoại hình không dễ nhìn tiếng đàn âm nhất định sẽ không tốt, hiện tại treo trên tường mỗi một cây đàn. Đường con trôi chạy ưu mỹ, chí ít theo bề ngoài nhìn lại, liền rất không tệ. Nói ngay thẳng một chút chính là những này đàn rất đẹp mắt. Tất cả đàn thân đều là mực màu đỏ, gần như màu đỏ nhưng là lại giống như màu đen. Thật ra đàn trần tuệ lại là một nước nước Hồ Lan, trầm ổn đàn thân sắc phối hợp vui sướng nước Hồ Lam, xem xét liền để người có một thứ tình yêu bên trên đàn này, muốn đi phủ một khúc xúc động. Đi tới gần nhất một giường đàn trước, Lý Lao Sư thắng lợi dễ dàng xuống đàn, một tay nhờ đàn một tay nhẹ nhàng câu mấy lần dây đàn Đông. Một tiếng u cổ huyền âm lập tức văng lên, ngón tay đặt nhẹ, dây cung âm thanh dư âm vẫn là như là không có cú lan. Hảo cầm. Lý Lao sư thực tình khen một câu. Vội vã cây đàn nằm ngang ở trên gối, Lý Lao sư khẽ vướt mấy cái âm, đối với đàn này liền càng hài lòng hơn. Cây đàn lật lên, đầu tiên nhìn thấy đàn thực chất đàn tên, tiên âm dư liệu Bốn chữ phía dưới là đàn minh, đàn khác xuống là biên thập chiên chế, đầm âm người rảnh rỗi tứ phương vẽ tay phẳng phát trương. Mỗi một giường đàn trước ra, Biên Thụy đều sẽ căn cứ tiếng đàn đặc điểm cho lấy cái danh tự, trở ngại Biên Thụy trong bụng mực nước có hạn vì lẽ đó không sai biệt lắm âm sắc quy về cùng một hệ, giống như là cái này nhàn tiên âm dư liệu hết thảy liền có 9 giường đàn, 31 cây đàn, cùng ba cái đàn tên. Biên Thụy cũng coi là không giảng cứu. Xuyên thấu qua Long chỉ cùng Phượng Triều, Lý Lao Sư phát hiện này đàn chỗ đặc biệt, bình thường đàn cổ phát ra tiếng khang trong đều rất đầu tả, không phải trước nhạc công lời, mà là lấy âm thanh cổ sơ thuần hậu Chính là như thế chế Nhưng là cái giường này đàn bên trong bóng loáng Có từng đạo như là sóng biển đồng dạng bóng loáng đục văn Cái này để nàng nhìn có chút không hiểu Bởi vì cho đến bây giờ nàng còn không có gặp qua như thế chế đàn Xin hỏi, Biên Tiên Sinh, nơi này vì sao lại dạng này? Biên Thụy cười hỏi ngược lại, đàn này ngài còn hài lòng không? Thấy Lý Lao Sư nhẹ gật đầu Biên Thụy cười nói, ngài chỉ cần biết đàn này dùng tốt là được rồi Về phần làm sao chế có trọng yếu như vậy à? Đàn cổ đến đỉnh phong lúc chính là như thế chế, âm khang đều ẩu tả, hiện tại chẳng qua là theo cổ sư cổ, nhưng là biên thủy cái kia nhàn dội nhất cả chứng lao tổ cải tiến đàn cổ phát âm khang, làm khang vách tường so với bình thường đàn cổ mỏng cơ hồ một nửa còn nhiều hơn, đàn khang vượt mỏng bắn ra tới thanh âm tự nhiên cũng liền càng lớn, mà sóng hình lượng vòng văn dùng cho lụng âm thanh lọc tạc âm, bởi vậy sẽ không bởi vì đàn vách tưởng qua mỏng để tiếng đàn mất cổ ý. Cái đồ chơi này xem như biên tuyệt chiêu không có khả năng cũng sẽ không nói cho Lý Lao Sư. Lý Lao Sư nghe nhẹ gật đầu, đích thật là hảo cầm. Biên thủy đại bá lúc này có chút nhịn không được, bởi vì hắn là tới lấy đàn, mà lại rất nhiều Lao Sư kế tiếp còn có khóa muốn lên, nơi nào có công phu nghe Biên Thủy cùng Lý Lao Sư nghiên cứu thảo luận tiếng đàn. Đã đàn không sai, vậy chúng ta liền cây đàn lấy về, về phần Lý Lao Sư người muốn cùng Biên Thủy nghiên cứu thảo luận đàn cổ, về sau có nhiều thời gian, hắn lại không biết chạy. Nói xong Biên thủy đại ba vung tay lên, tất cả mọi người bắt đầu làm việc đi. Lý Lao Sư gặp một lần các đồng nghiệp phần phật lập tức tuân đi qua, lập tức lớn tiếng nói ra, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cái này đều là hảo cầm. Đừng cho dập đầu, đúng phải. Các Lao Sư nghe xong, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay lên, từng cái cẩn thận cây đàn theo trên tường hai xuống, ôm vào trong ngực cẩn thận đi tới cửa. Cũng liền 30 mươi giường đàn, một người hai ba chuyến cũng liền chuyển xong, biên thủy đem đám người này đưa đến cổng phát hiện đại bá mang đến lấy đàn lại là một cỗ tay nhỏ đỡ máy kéo. Nguyên bản đoán chừng là chuẩn bị người cùng đàn cùng tiến lên đi, hiện tại Lý Lao Sư chết sống không đồng ý người ngồi lên, sợ một cái sơ suất cây đàn làm hỏng rồi, thế là đại bộ đội liền phải đi bộ, Lý Lao Sư ngồi tại đấu trong nhìn xem đàn, thẩm phó hiệu trưởng thì là phụ trách khai máy kéo. Đưa mắt nhìn đám người này chuyển biến xuống dốc, biên thủy cười lắc đầu về tới nhà mình trong viện, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, thứ bảy món ăn, bỏ ra suốt cả su Biên Thụy lúc này mới đem món ăn suy nghĩ không sai biệt lắm, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bây giờ nghĩ đi dã ngoại làm nguyên liệu nấu ăn đã không thể nào, có thể dùng đến trừ một chút thường gặp rau quả bên ngoài, chính là một chút hoa quả khô. Trong làng hỏi thăm một chút, Biên Thụy theo các hương thân cầm trên tay hai lượng làm nấm bụng dê, hơn một cân hoang dại nấm hương khô, còn có một chút thượng vàng hạ cám núi hoang hóa, đo cũng không nhiều. Cũng may chỉ có một người, cần phân lượng đồng dạng không nhiều. Nguyên bản biên thủy liền không có nghĩ đến sẽ có người tới tiêu phí, vì lẽ đó căn bản là chưa nói tới cái gì chuẩn bị. Lần này đột nhiên đã đến rồi sao cái này một vị khách nhân, thế mà để biên thủy cảm thấy có chút luông cuống tay chân. Cũng may còn có không gian, biên thủy hiện tại không lấy được đồ vật, cũng có thể trồng. Đến là thịt dê, thịt gà loại này loại thịt không có vấn đề gì, hiện tại từng ngày tiếp cận qua tiết, các hương thân cũng đều nhàn rỗi bắt đầu mèo đông, thỉnh thoảng liền có người ta mất đầu lợn cái gì. Bất quá cũng không thể tổng người đần ra thịt biên Thụy quyết định sang năm đầu xuân thời điểm mình cũng nuôi một chút gà không cần quá nhiều hơn 100 con là được rồi đánh cái hiểm hộ cái gì gà cái đầu nhỏ hơn giải quyết dê đâu tự nhiên là dùng nhà mình ra ra lão ra tử nuôi dê cũng không ít một tuần một cái cũng có thể dùng tới cái hơn nửa năm, nămống hồ liền nhà mình tiểu quá tử còn không biết vị khách nhân này tới qua sau lại một lần nữa khai trương phải tới lúc nào đâu về phân lợn vậy khẳng định là muốn nuôi tới mấy đầu Luôn gọi nhà khác thịt heo cũng không phải cái sự tình. Hốn hồ Biên Thụy đây là hồi hương cư ngụ, cũng không phải một năm nửa năm trở về một chuyến. Nuôi gà cùng chăn heo đều phải có vòng, Biên Thụy nhưng không có hứng thú lại đem những vật này nuôi dưỡng ở trong viện. Nếu như vậy đoán chừng tiểu viện cũng ở không vào người, một chỗ cất gà cùng phân heo vị, Biên Thụy còn thế nào thư thái sinh hoạt. Một dính đến chăn heo những này, sang năm đầu xuân vậy khẳng định đến che vòng bỏ lấy giấy bút đến vẽ trong chốc lát, Biên Thụy cảm thấy trừ lợn gà bên ngoài. Ngỗng cũng phải nuôi một chút, về phần con vịt vẫn là quên đi, thứ này ăn nan mặn, tăng thêm biên thủy cũng thực tế không quá ưa thích ăn con vịt thịt, cho nên trực tiếp từ bỏ. Biên thủy bên này vẽ tranh làm làm, chính tự hỏi đâu, nghe được tỷ tỷ thanh âm văng lên. Ngầm đầu một cái phát hiện tỷ tỷ trên thân đeo một cái túi nhỏ, trong tay còn ôm một cái tiểu hộp giấy nhỏ, chính hướng phòng chính đi tới. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Biên thủy lập tức buông xuống trong tay bút. Biên diệp nói ra, ngươi không phải muốn cho A, ta đưa tới cho ngươi Gấp gáp như vậy làm gì? Biên Thụy cảm thấy chuyện này làm cũng quá gấp đi. Biên Diệp đem thùng giấy con đưa đến đệ đệ trong tay, mình lệch ra ngồi xuống phòng chính cổng, thoát giày dẫm tại nóng hầm hập trên sàn nhà, đắc ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẫn là nơi nơi này dễ chịu, bên ngoài tung bay bông tuyết, trong phòng thế mà ấm áp như xuân. Biên Diệp nói xong, bò lên đem phía sau bọc nhỏ cầm tới. Ta đi tắm, ngươi đem tiểu cầu an bài một chút. Tỷ, người hóa ra không riêng gì đến đưa chó, còn tiện thể lấy tắm rửa. Biên Thụy giờ khóc dở cười. Biên Diệp nói ra, trong nhà tẩy còn được nấu nước, hao tổn điện quá lợi hại, dù sao ngươi bên này đều là nước nóng, vừa vận thuận đường tẩy một chút. Nói Biên Diệp liền đi tới đệ đệ ra phòng 8, đưa tay vặn một cái, vài ngai nước lấy tầng một nhiệt khí theo cái ống trong dâng trào lên. Nguyên bản chuẩn bị xông một lần, phát hiện có chút thời gian không đến, biên Thụy cái này trong phòng tắm còn có một cái thùng gỗ lớn, vừa vặn có thể thoải mái nằm xuống một người. Vừa nhìn liền biết thứ này là làm cái gì. Biên Diệp cùng mình thân đệ đệ có cái gì khách khí, trực tiếp thả nửa thùng gỗ nước, sau đó đắc ý ngồi xuống trong thùng gỗ. Biên Thụy ở bên ngoài chính nhìn xem thùng giấy trong tiểu cầu. Tiểu cầu là nơi này thường gặp chó đất, đứng thẳng mà thôi ngắn hôn, trên thân là màu xám, chỉ là tại cái chán ở giữa có nhất đạo bạch sắc tuyến, một mực theo đầu kéo dài đến cái mũi. Tiểu cầu cũng không biết là bởi vì vừa rời đi mẫu thân còn là bởi vì bị đông cứng, một mực đánh lấy run rẩy liền xem như Biên Thụy đem tiểu cầu bỏ vào trên sàn nhà. Tiểu cầu cũng là như thế. Đem tiểu cầu một lần nữa thả lại thùng giấy trong, biên thụy đến mâu thân ra cho tiểu cầu làm một điểm ăn, mặc dù đơn giản nhưng là dinh dưỡng đây tuyệt đối là tốt, trong nhà thường chịu cái kia nổi nước, tưới vào giữa chưa còn lại gạo cơm lên, cho tiểu cầu bưng đến thùng giấy trong. Trong thôn cho chó ăn không có người cho chó ăn lương, các hương thân cũng không biết thức ăn cho chó là cái gì, đối với các hương thân đến nói tiểu cầu không có đầy tháng ăn chính là chó cái sữa, đầy tháng liền phải bắt đầu cho ăn bắt cháo. Chậm rãi đổi thành làm là được rồi. Tiểu cầu hiện tại đoán chừng cũng không có tâm tình gì ăn đồ ăn, đối với phóng tới bên người ăn không hề bị lay động, tiếp tục run rảy mình tiểu thân bản. Chương 40, giá trị. Biên thủy đưa tay nhẹ nhàng an ủi tiểu cầu tại đầu. Tiểu hôi, không sợ, về sau đi theo ta ăn ngon uống say, sinh hoạt nhạc vô biên, ngươi thấy trong viện đầu kia ngốc trâu rồi không có. Ngươi ngó ngó nó đi theo ta hốn sau thời gian qua biên thủy nói. Phốc phốc. Biên Diệp đang từ trong phòng tắm đi tới, sắt mình ấm ướp tóc đầu, nghe được đệ đệ theo tiểu cầu nói chuyện không khỏi vui vẻ. Ta nói ngươi nha, vẫn là tranh thủ thời gian tìm nàng dâu đi, lớn như vậy phòng ở đừng nói một người ở, 10 ngụm người ở đều không có vấn đề. Để ta thanh tĩnh qua mấy ngày thời gian cứ như vậy khó a Biên Thủy bất đắc di nói, theo mẫu thân mãi mãi không thể phản bác, theo tỷ tỷ Biên Thụy cũng không có áp lực này. Ngươi chính là thanh tĩnh qua, ai không có việc gì cùng một con chó nói chuyện a Biên Diệp nói. Biên Thụy không muốn cùng tỷ tỷ dây dưa chuyện này, tái hôn sự tình Biên Thụy vừa nghĩ tới hiện tại cũng toàn thân không được tự nhiên, nếu như dựa vào lao tổ nói, mình có thể sống đến hắn cái kia số tuổi, đoán chừng có hay không nhi tử đều không trọng yếu. Hiện tại cũng không phải cổ đại, còn giảng cứu dưỡng nhi dưỡng giả, nối roi tông đường cái gì, Biên Thụy hiện tại cảm thấy nhà mình có một kiện tiểu áo đông liền rất tốt. Làm sao tẩy lâu như vậy? Ta đều cho là người rời đi nữa nha Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói. Ta gặp ngươi trong nhà có thêm một cái đại mục bồn liền đi vào ngâm tắm rửa. a Để lọt không lọt à. Biên Thủy quay mặt lại hỏi. Biên Diệp bị đệ đệ lời này cho làm mộng, ngươi không biết cái kia thùng gỗ để lọt không lọt. Biên Thủy nhẹ gật đầu, vừa làm được nửa tháng, ta còn không có dùng qua đâu, bất quá nghĩ đến hẳn là không lọt. Ngươi làm. Thấy đệ đệ nhẹ gật đầu, Biên Diệp nói ra, ngươi còn có thể a không nghĩ tới còn có tay người này. Hôm nào cũng cho tỉ ngươi làm một cái. Biên thủy cái này bó tượng làm kỳ thật cũng không cao minh, theo trên mạng nhìn một phần bó giáo trình, sau đó mình bắt đầu mụ làm, người ta bó bằng chính là tay nghề, hắn đâu chủ yếu rửa vào làm bựa. Nghe đối không tượng một cái đồ chơi này làm thùng kiên là cực kỳ tốt, hắn liền chuẩn bị dùng tượng mục. Trong nước tốt tượng mục liệu đều muốn nhập cầu, nhưng là biên thủy không cần A, đừng nói mấy chục năm sống tượng mục, trên trăm năm vật liệu trong không gian cũng bất quá chính là hai ba ngày thời gian, biên thủy tự nhiên chờ được. khỏi phải nói làm thùng tám. Đem ra tác phong buồn thời đại mục sắt chiến hạm Long cốt cũng không có vấn đề gì. Mỗi khối chất liệu gần 10 cm dày, ai có thể có hắn lãng phí. Dạy như vậy thật vật liệu trực tiếp dùng tới chuẩn mạo kỹ nghệ, lại phối hợp thuần thiên nhiên điều chế ra được loại sơn lót nét khẽ hở, liền xem như không có thùng thần cái kêu ba đạo đồng cuốn thùng tắm nghĩa gì nước cũng khó khăn, người ta làm thùng gỗ là kỹ thuật, giảng cứu tình liệu mỹ quan, hắn làm thùng gỗ là bá vương ngạnh thượng cùng, làm ra thùng tắm lớn một người nghĩ lôi đi đều tốn sức. Được Đợi chút nữa xung quanh đi biên thủy một lời đáp ứng. Hai tỷ đệ bên này chính trò chuyện đâu? Cổng truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Biên thủy ở nhà A. Biên thủy có chút lang thần, trong nhà thanh âm nữ nhân biên thủy đều phân biệt ra, chưa bản lãnh này hắn còn trước cái dăm cái đàn a, nhưng là cô gái này âm thanh hắn không có ấn tượng. Tại, vào nói đi biên thủy đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng tại cổng chuẩn bị đi giày đâu? Phát hiện châu được lớn từ trong phòng chui ra, nhìn phía cổng. Không có chuyện của ngươi, trở về Biên Thụy hướng về phía ngốc châu ổn ảo một câu. Lúc này nữ nhân đi vào sân nhỏ, Biên Thụy lúc này mới phát giác, nguyên lai là buổi sáng tới vị kêu Lý Lao Sư. Biên Diệp bên này gặp một lần trong viện tới một vị trẻ tuổi cô nương, mà lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khẳng định không phải biên gia thôn nhân, không khỏi mừng rỡ, trên mặt mang dáng tươi cười đi theo đệ đệ sau lưng. Nguyên lai là Lý Lao Sư A, là đàn xảy ra vấn đề A. Biên Thụy mang theo cười đem Lý Lao Sư nên vào trong nhà, Lý Lao Sư nhìn thấy Biên Diệp sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh theo tướng mạo bên trên phân biệt ra được, hai người này không phải tỷ đệ chính là huynh ngội, khuôn mặt không kém là bao nhiêu, chỉ là một cái kiên cường một chút, một cái nhu hòa một chút. Ta là Biên Thụy tỷ tỷ, ta gọi Biên Diệp, thẩm gia thôn Biên Diệp lập tức tự giới thiệu mình. Người tốt. Lý Lao Sư cùng Biên Diệp khách sáo một cái. Mọi người ngồi xuống, Biên Thụy bên này cho Lý Lao Sư rót trà, liền chờ lấy Lý Lao Sư nói dọ ý đồ đến. Người trẻ tuổi cũng không có cùng Biên Thụy quấn tâm nhãn ý tứ, trực tiếp há miệng nói ra, Biên Thụy sư phụ, ta không nghĩ tới người đàn chế tốt như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngài một giường đàn bao nhiêu tiền, ta muốn mua một giường. Ừm. Biên Thụy sửng sốt một chút, hắn nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy đã có khách tới cửa. Biên Thụy không biết là, người ta lý lao sư một ngày này xuống tới trừ An cơm ra, cơ hồ đem 31 giường đàn đều gậy một lần, đàn xong những này đàn sau. Lý Lao sư cảm thấy nhà mình cái kia một giường 56 vạn đàn tựa như là rác rưởi đồng dạng. 56 vạn đàn đặt ở bên ngoài kia là tương đối khá, nhưng là người muốn cũng được thật đúng là cũng không khá hơn chút nào, chỉ nói một hạng tuyển liệu liền bị biên thủy đàn cho quăng hơn mấy chục giảm địa phương. Biên thủy vật liệu là thế nào đã chọn được, cơ hội chính là trong trăm có một trong ngàn lấy một, bên ngoài liền xem như chế đàn danh ra cũng sẽ không giống biên thủy như thế lãng phí vật liệu. Bởi vì lại là đại sư. Một khối chất liệu tốt cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí. Huống chi một giường hảo cầm dùng cực phẩm lão liệu thường thường phải lớn mấy chục năm trên trăm năm, có thể nhiều tỉnh ra một giường đàn đến đó chính là mười mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn thu nhập. Còn có một chút chính là chế đàn kỹ nghệ, biên thủy thế nhưng là sư thừa lão tổ. Trước đàn thứ này thời cổ đều là sư đồ truyền thừa, rất nhiều sư phụ sẽ che giấu, tại quan khiếu địa phương không chịu dạy, đây là Trung Quốc người có nghề bệnh cũ, dạy hết cho đệ tử đánh sư phụ mà Tại biên thủy bên này không tồn tại điểm này, lão tổ không riêng gì hết lòng dạy, cũng dạy cẩn thận, có lúc không học còn được bị ăn gợi đánh đòn. Lại thêm biên Thụy bên này hơn nửa năm này toàn thân tâm đầu nhập, không gian trong thời gian đổi ra, phóng tới trong hiện thực đó cũng là tầm 10 năm khổ công đâu kỹ nghệ có thể so sánh người khác kém bao nhiêu. Giống như là đằng sau chế 2-3 giường đàn, biên thủy thanh danh muốn đầy đủ, giá bán vậy khẳng định không thể so hiện tại danh xưng nam trần bắt trái trần thực tiên sinh cùng trái làm tướng tiên sinh kém bao nhiêu Ta nghĩ mua ngài một giường đàn, nghe biên hiệu trưởng nói, trên tay ngươi còn có hai giường đàn, có thể hay không bỏ những thư yêu thích bán ta một giường lý lao sư nói. Ta đàn cũng không tiện nghi. Biên thủy cười một cái nói. Bao nhiêu, nếu là thích hợp ta liền mua lý lao sư nói. Biên thủy không chút suy nghĩ, cái này hai giường đàn ta không chịu nổi hài lòng, đi như vậy, 30 vạn. Giá tiền này vừa ra tới, không riêng gì đem lý lao sư dọa sợ, đem biên diệp cũng cho dọa sợ. Biên diệp nhìn qua đệ đệ. Hay là dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua đệ đệ, thầm nghĩ, một chương phá đẳng ngươi dám muốn 30 vạn. Cứ như vậy ngươi cả ngày sự tình gì không làm, chém đầu gỗ tốt, không riêng ngươi một người chém chúng ta cả nhà đều cùng ngươi chém, không cần mấy năm liền làm giàu mà. Lý Lao Sư sửng suốt hồi lâu, lúc này mới lắp đầu, ta mua không nổi. Kỳ thật 30 vạn đều là ít, theo ta tâm lý giá cả vị, hai giường đàn bất luận cái gì một chương đều giá trị 50 vạn. Lý Lao Sư cười khổ cười. Nói thực ra 20 vạn ta cũng mua không nổi. Nguyên bản lý lao sư tới thời điểm tâm lý giá cả vị chính là 10 vạn, hiện tại cái này 20 vạn để nàng cảm thấy không đáng. Đương nhiên nếu như bây giờ đem biên thụy đổi thành trần thực tiên sinh hoặc là trái làm tướng tiên sinh, đồng dạng đàn đừng nói 30 vạn, 40 vạn lý lao sư cũng sẽ không cảm thấy quý, không riêng không cảm thấy quý sẽ còn cảm thấy tượng lấy không đồng dạng, bởi vì hai vị này trước đàn, một giường đều tại trăm vạn tà hữu. Cái này kỳ thật có chút giống như là mở lớn ngàn họa, mở lớn ngàn có chút họa kỳ thật không phải hắn họa, mà là đệ tử của hắn họa, nhưng là ký vào mở lớn ngàn danh tự, vậy người khác đã cảm thấy tốn giá cao đăng giá. Lý Lao Sư lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo tử, Biên Thụy đưa đến cổng chuyển trở về, mới vừa vào cửa. Ôi! Vương xuống, vương xuống, đau! Biên Thụy bịt lấy lỗ thai liên thanh xin khoan dung. Biên Diệp bên này cả giận nói, ngươi có phải hay không đốc? Tà chỗ nào tròn váng. Biên thủy đem lô thai theo tỉ tỉ trên tay cứu lại, xoa lô thai nói. Người ta một cái tiểu cô nương đưa tới cửa cơ hội ngươi cũng không biết nắm chắc. Một chương phá đàn ngươi muốn 30 vạn, 5-6 ngàn bán. Người ta tiểu cô nương bắn ra đàn nói không chừng liền sẽ nhớ tới ngươi đến. Đến lúc này hai đi chẳng phải có cơ hội, mà lại ngươi xem người ta lý lao sư tốt bao nhiêu. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, vẫn là cái lao sư, cùng ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối đi. Biên diệp bẻ ngón tay mấy đạo. Biên thủy đều nghe tròn váng. Ta nói tỉ, ngươi cũng rất có thể dẫn đi, vì một giường đàn người ta liền gà ta. Liền ngay cái này sức tưởng tượng không đi viết tiểu thuyết kia thật là đáng tiếc. Coi như không phải, ngươi một chương phá đầu gỗ cũng không thể há miệng ra muốn người ta 30 vạn A 1-2 vạn bán đi là được rồi, tế thủy trường lưu mà biên diệp nói. Biên Thụy bị nhà mình tỉ tỉ chọc cười vui lên, tỉ, ngươi biết cái giường này đàn ta phải tốn bao lâu thời gian. Ta nhìn ngươi thật mau. Dây vò ra chừng 30 trường biên diệp nói Theo biên diệp, không phải liền là hai khối đánh gậy móc rông hợp lại Sau đó xoát tầng sơn kéo căng hơn mấy sợi dây à Có thể sử dụng bao lâu thời gian Không sai biệt lắm muốn thời gian 2 năm Thời gian 2 năm làm ra đồ vật ta bán người ta 1-2 vạn Ta đầu có hô A ngại khoan hay nói Cái này hai giường đàn thấp hơn 50 vạn ta còn không bán biên thủy nói Biên diệp nói, quỷ mới sẽ ra 50 vạn mua một trường đàn Đốt tiền nấu trứng a Biên Thụy cảm thấy cùng mình tỷ tỷ không có cách nào nói, đàm luận không rõ. Theo nàng nói tất cả quý nhạc khí đều phải làm tồi đốt, nàng không biết học viện âm nhạc học sinh trong tay có đem hai 230 và đàn, kia thật là không thể bình thường hơn được. Được rồi, ngài tắm cũng rửa sạch, hiện tại ngài có thể trở về a, đừng chế ta trước đàn Biên Thụy nói. Được rồi, ta đi về nhà, đừng quên cuối tuần cho tỷ ngươi cũng làm cái thùng gô lớn, ta phát hiện thùng gô lớn tắm rửa thật là thoải mái Biên Diệp nói. Vậy ngươi trong nhà cũng phải có nước nóng? Học ta an cái địa noan đi biên thủy nói. An vật kia làm gì, dùng tiền mà lại dùng còn chết quý, chờ ngươi thùng gỗ làm tốt, ta mua cái nhựa tợ lặt tiệp cái lồng, đến lúc đó nấu nước nóng đổ vào, bên ngoài dùng cái lồng bao một cái như thường ấm áp. Biên thủy đành phải hướng về phía đại tỷ dơ ngón tay cái lên, ngài mạnh, ngài thật rất cường đại. Ta đi đây, đừng quên biên dịp nói. Đem tỷ tỷ đưa đến cổng, biên thủy lúc này mới nhớ tới, thùng giấy trong còn có tiểu cầu đâu, mang theo chạy chậm về tới trong phòng Biên thủy phát hiện tiểu hôi chó còn đầu theo cái cái sàng giống như. Bên cạnh thả chó ăn vẫn như cũng là một ngụm không núp đích. Ai, tiểu hôi, ngươi cái này tiểu gan, để ta đối với ngươi tương lai rất lo lắng nha. Biên thủy nhìn qua chó con nói. Chương 41, vị khách nhân thứ nhất. Dậy sớm, biên Thụy nhìn một chút tiểu cầu, phát hiện ổ chó trong ăn đã bị vật nhỏ cho ăn sạch. Hiện tại tiểu thân bản tử cũng không giống hôn qua đầu lợi hại như vậy. Nhìn thấy biên Thụy tiểu hôi đứng lên. Nền bước tập tính bước chân đi tới thùng giấy bên cạnh, hướng về phía biên thủy bày hai lần cái đuôi Biên thủy nhìn lên tiểu hôi không sợ, thế là đem tiểu hôi theo thùng giấy con trong ôm ra, bỏ vào trong phòng trên sàn nhà, để tiểu ra hỏa thích hướng một cái hoàn cảnh. Sơ suất thùng giấy tiểu hôi lại bắt đầu sợ hãi, lung la lung lay đi tới biên thủy bên người, sau đó dựa vào biên thủy chân nằm xuống. Biên thủy đưa tay tại tiểu hôi cái đầu nhỏ bên trên lại xoa nhẹ hai lần, sau đó nhấc chân ra phòng. Tiểu hôi đi theo biên thủy sau lưng Đến phòng chính cổng thời điểm, thấy chủ nhân đi, phát ra thanh thúy vông vông hai tiếng, xem ra muốn cùng Biên Thụy đi, nhưng là chính là không dám nhảy xuống cánh cửa. Đến hậu viện, Biên Thụy đánh một bộ quyền, linh hoạt thân thể một cái, bởi vì vừa đầu quá lớn thương, thân thể cơ bắp còn không có khôi phục vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có đại luyện, chính là để toàn thân nhiệt hồ sơ đã thu kỹ năng, về tới trong phòng. Tiểu hôi lúc này chính nện bước bước nhỏ, xung quanh người tới người lui, bắt đầu chính thức thích hướng hoàn cảnh bây giờ. Ngay tại biên thủy vào nhà thời điểm, tiểu hôi tiểu chân ngắn vừa nhắc, trực tiếp trên sàn nhà tới đi tiểu. ta ít ít ít. Biên thủy liền chạy mang chạy vẫn là không có gặp phải ra hỏa này nước tiểu. Đến tiểu hôi trước mặt, tiểu hôi đã vung xong hảo hảo trên sàn nhà lưu lại một mảnh nước động. Biên thủy một nhìn dạng này không được à, đem tiểu hôi đặt ở phòng chính. Vậy mình đi chân trần đi bộ thời điểm đều phải để phòng dẫm lên cất chó. Thế là đem tiểu hôi thả lại thùng giấy con trong, sau đó bưng lấy thùng giấy con đi tới đông phòng Tại Đông Xương phòng có một cái gian tạp vật Ngốc Châu chính là ở đây qua đêm căn cứ thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít nguyên tắc biên Thụy đem tiểu hôi ra cũng an trí tại nơi này đem tiểu hôi bỏ vào Đông xương phòng Biên Thụy còn cho tiểu hôi dùng rơm dạ làm một cái mềm mại ổ. chờ lấy chuẩn bị cho tốt những này, biên Th thủy mặc vào da dê áo tử đến phụ mẫu ra đi ăn điểm tâm sau khi trở về Biên Thủy bắt đầu tiếp tục chuẩn bị mình nguyên liệu nấu ăn thỉnh thoảng chiếu ứng một cái tiểu hôi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị không sai biệt lắm cũng liền đến Biên Thụy xuất phát thời gian. Lúc này không cần khai ướp lạnh, trực tiếp đem đồ vật chuyển vào trong xe, đồng thời cũng đem nhà mình xe gắn máy cho rời đi vào, Biên Thụy mở ra xe hàng hướng Minh Châu đi. Đến Minh Châu chuyện làm thứ nhất chính là quét dọn cửa hàng, trong trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ, Biên Thụy lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi trường học tiếp nữ nhi. Nhìn thấy phụ thân tiểu nha đầu cái kia vui vẻ ghê gớm, trên đường đi đều liệu dữ như là một cái vui vẻ tiểu chim sẻ. Ba ba. Mụ mụ sinh tiểu nam hải tử cùng cô gái nhỏ, ta có thể hay không cùng người ngủ cùng chỗ? Ta nghĩ thái ra ra thái nãi nãi, cũng muốn ra ra nãi nãi cùng người tiểu nha đầu nắm thật chặt phụ thân bên hông quần áo, lớn tiếng nói. Vông tiệp chuyện đẻ con, Biên Thụy là biết đến, bất quá bây giờ việc này cùng Biên Thụy không có quan hệ gì, vì lẽ đó Biên Thụy cũng không quan tâm, bây giờ nghe nữ nhi hỏi lên như vậy, bắt đầu quan tâm tới nữ nhi tới. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Tiểu nha đầu nói ra. Mụ mụ giống như cũng không rất ưa thích ta, trước kia buổi sáng chuẩn bị cho ta đồ vật sẽ không sai, nhưng là hiện tại cuối cùng sẽ phạm sai lầm, hôm nay lúc đi học ta cọ màu liền mà sai. Biên thủy nghe xong liền minh bạch, có thể là vừa sinh hài tử, mà lại sinh một cái long phương thai, vông tiệp đối với tiểu nha đầu chiếu ứng liền không giống trước kia đồng dạng. Trước kia 10 phần yêu đều ném đến tiểu nha đầu trên thân, hiện tại phân giá hơn phân nửa tại hai cái mới sinh tiểu hài tử trên thân, để tiểu nha đầu cảm thấy bị lạnh nhạt. Chuyện này Biên Thủy cũng có thể lý giải, vừa ra đời không đến bao lâu tiểu hài tử cái kia tóm lại đến tận tâm một chút, lớn như vậy điểm tiểu nha đầu trên thân dùng tâm tư tự nhiên cũng sẽ ít một chút. Mụ mụ tân sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội đâu còn nhỏ, đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, mụ mụ đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút, ngươi cũng đừng oán mụ mụ, giống như là chuẩn bị cọ màu những chuyện này, chính ngươi phải chú ý lưu tâm một cái, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, chính mình sự tình muốn mình học đi làm, không thể luôn ỷ lại mụ mụ. Biên Thụy cùng nữ nhi nói về đạo lý. Bọn hắn mới không phải đệ đệ của ta muội mội, ta họ Biên, bọn hắn họ triệu tiểu nha đầu nói. Biên Thụy nghe xong không khỏi sướng sốt một chút, cũng may rất mau trở lại qua thần tới. Biên gia thôn giáo dục xác thực để Biên Thụy thích, nhưng là cũng không phải là không có khuyết điểm, bởi vì trọng chú truyền thống, lấy nho làm gốc, giống như là huyết thống thứ này liền phân tương đương rõ ràng, cho dù là ăn mặc của niếm hài tử cũng có thể phân rõ, ta họ gì, ngươi họ gì. Ngươi là tông tộc bên trong cái kia phòng chi kia, ta là cái kia phòng cái kia chi, huyết thống mạch lạc mười phần rõ ràng. Tiểu nha đầu mặc dù không có tại biên gia thôn tiểu học được đi học, nhưng là tại cùng trong thôn bọn trẻ chơi quá trình bên trong. Loại quan niệm này trong lúc vô hình liền có, nàng tại tiểu đồng bọn bên trong thân phận không phải biên tĩnh, mà là thập cứu thúc nữ nhi. Không thể nói như vậy, ngươi nói như vậy mụ mụ sẽ rất thương tâm. Ngươi muốn hiểu chuyện, không cần cho mụ mụ thêm phiền phức biên thủy nói. Biên Thụy cũng không tốt cho nhỏ như vậy hài tử kỹ càng giải thích cái này, bởi vì cũng vô pháp giải thích, đành phải như thế tới một câu. Mang theo khuê nữ về tới cửa hàng, hai người cùng một chỗ bắt đầu làm cơm tối, đã ăn xong cơm tối sau, Biên Thụy bắt đầu dạy nữ nhi chủ nghệ, cũng chính là thái thịt cái gì, bởi vì hài tử quá nhỏ, Biên Thụy cũng chưa từng có cho nghiêm ngặt, hai cha con đến là tượng chơi nhiều hơn tượng học tập. Chơi một hồi, Biên Thụy lấy ra đường cầm, đem nữ nhi ôm ngồi trong ngực, hai cha con người bắt đầu luyện đàn. Con nữ Nhi hiện tại dùng cái kia giường hơn một vạn đàn, Biên thủy là bây giờ không có hứng thú đi đạn. Luyện qua đàn Biên Thụy để khuê nữ nhìn một hồi phim hoạt hình, hai cha con liền nghỉ ngơi, nửa đêm Biên thủy rời giường chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị tiếp đãi mình cửa hàng vị khách nhân thứ nhất. Đến buổi sáng, Biên thủy bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, đem nữ Nhi từ trên giường kéo lên, dẫn tới công viên nhỏ nhìn nữ Nhi luyện luyện tổ phụ dạy trường quyền, sau đó hai người ăn điểm tâm, đưa nữ Nhi đi học đánh đàn. Về tới cửa hàng trong tiếp tục chuẩn bị Chờ nữ nhi thả khóa, Biên Thụy tiếp nữ nhi trở về, không sai biệt lắm cũng liền đến trưa. Biên Thụy để nữ nhi ăn trước xong cơm, đi trên lầu nhìn phim hoạt hình, mình thì là ăn mặc trình tệ, sách sẽ, sẽ chờ lấy vị khách nhân thứ nhất tới cửa. Tình kim đồng hồ chỉ hướng chính lúc 11 giờ, cửa hàng cửa bị người đẩy ra, một cái chừng 30 tuổi cường tráng trung niên nhân đẩy cửa ra sau nhường qua một bên. Biên Thụy xem xét liền biết người này trên tay có công phu, hơn nữa còn không phải loại kia công phu mẹo quạo, thuộc về cao thủ chân chính. Tại người này sau lưng, là một vị lão giả, thân thể rất mập, cơ hồ không nhìn thấy cổ, tựa hồ cũng không lắm quá tốt, giống như là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt có chút hư hồng, trong tay còn trống một cây quả trượng. Người tốt, biên tiên sinh lão nhân vừa vào cửa, liền hướng về phía biên thụy hơi cười. Lão nhân khí độ rất tốt, nhìn một cái liền biết là lâu dài nuôi ra cái trùng loại kia phú quý khí, nói không nhanh không chậm, nhưng là để người nghe hết sức thoải mái, dễ chịu bên trong lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Xem ra cũng là thường xuyên ra lệnh chủ. thiên sinh mời ngồi, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Biên thủy hướng về phía Lao giả ôm một hồi quyền, làm ôm tay lễ, sau đó tay phải mở ra, ra hiệu vào cửa lão tiên sinh ngồi xuống. Lao tiên sinh gặp một lần, cười nói ra, hiện tại cực kỳ hiếm thấy một người trẻ tuổi có thể chính xác thi ôm tay lễ. Biên thủy cười cười không nói lời nào, bắt đầu chuẩn bị hôm nay đạo thứ nhất đồ ăn, nước dùng cải ngọt. Nước dùng là nhìn thành là dùng lao gà nướng ra, lấy tươi Cải ngọt thì là biên thụy không gian trồng rau xanh dáng dấp hơi lão, lấy non tông, lấy canh nóng bỏng chế ra cải ngọt, thường nhân ăn hiện nhạt vô vị, nhưng là như nặng thận trọng phẩm, liền có thể ăn ra cải ngọt non, treo một chút canh gà tươi. Lao giả ngồi xuống, nhìn xem biên thủy bận rộn, nói ra, "Ta hôm nay là tới cảm tạ tiểu tiên sinh ân tứ mạng." Biên thủy nghe sử sở, ngẩng đầu nhìn phía lao giả. Cẩn thận phân biệt một cái diện tích liền phát hiện lão giả này dáng dấp cùng Chu Chính có 4-5 phần tương tự, lần này chỗ nào vẫn không rõ. Bởi vì cùng chu chính xem như bằng hữu, biên thủy bên này lập tức lại làm một cái lấy vạn bối đối trưởng bối ôm tay lễ, nguyên lai là chu lão tiên sinh. Nhìn thấy biên Thụy dạng này, lão giả càng thêm ngạc nhiên, không nghĩ tới, bây giờ còn có người đối đạo ra cổ lễ quen thuộc như vậy. lão sư dạy biên Thụy lần này không thể hát hát chuyện, trưởng bối đặt câu hỏi, biên thủy bên này khẳng định phải trả lời, không thể thành thanh toán sự tình. Lao sư của ngươi có cơ hội thật muốn gặp mặt một lần chu láo ra tử cười nói. Gia sư đã về coi tiên Biên Thụy hơi không người một cái nói. Đáng tiếc. Biên Thụy thi xong lễ tiếp tục làm lên đồ ăn, đồ ăn một tốt đưa tới chu láo gia tử trước mặt. chu lão gia tử cầm đũa lên, nhẹ nhàng lấy ra căn cải ngọn, phóng tới miệng trong chậm rãi ngai, sơ ngai cảm thấy vô vị, nhưng là vừa ăn vượt cảm thấy thức ăn này vị mỹ rượu. Hào thủ nghệ. chu láo gia tử khen. Ngài thích liền tốt Biên Thụy cười nói. Biên Thụy cảm thấy chu lão gia tử là ăn ra mình trong thức ăn hương vị. Làm đồ ăn tựa như là uống rượu, ngươi đến tìm đúng người, có người có thể phẩm ra tất cả bên trong tư vị cái kia mới tốt, nếu như ngươi làm một món ăn, người khác sói nuốt mãi nhai ăn, sau đó một mặt mờ mịt, vậy cái này đồ ăn không phải uống công sao. Sau đó một đồ ăn là đậu hũ, trắng đoan trong chén nhỏ, nửa bắt trong canh tung bay mấy hạt cỏ đen tử, chính giữa một khối 5cm vuông đậu hũ, trắng đoan như ngọc, phong ánh sáng long lanh. Chu lão ra tử nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ đảo một khối nhỏ, phong tới miệng trong nhẹ nhai nuốt chậm Đầu tiên là ăn ra cực đẹp đầu hữu vị, sau đó cùng với có chút mùi thơm ngát hạt cỏ còn có nhàn nhạt tô vị, vừa ăn vượt cảm thấy dư vị kéo dài. Thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này tay nghề. Chu láo gia tử cảm khái nói. Chu lão gia tử sinh tại trước giải phóng, chờ đến giải phóng thời điểm đã mười mấy tuổi, nhân sinh quan cùng thế giới quan đều đã có, vì lẽ đó trên người hắn có nồng hậu dày đặc lạc hậu hương vị. Hán thụ biên thủy ân vậy dĩ nhiên là một báo, thế là chờ lấy thân thể một tốt liền tới gửi tới lời cảm ơn Bởi vì một mực liên lạc không được biên thủy, vì lẽ đó chuyện này liền kéo tới hiện tại, nguyên bản chu lão gia tử định vị vị trí đành phải cổ động, hiện tại ăn hai món ăn sau, chu lão gia tử cảm thấy cái này 2.000 đồng tiền cơm, thật giá trị. Ăn ra hương vị, chu lão gia tử liền không nói lời nói, chuyên tâm thưởng thức biên thủy tay nghề, 16 phẩm đồ ăn, theo sơ đến lên dưa, sau đó lại đến ăn thịt, mỗi một loại láo gia tử đều phẩm phi thường cẩn thận. Cuối cùng biên thủy cho lão gia tử lên nhất đạo thanh mạch trà. Xem như chính thức kết thúc cái này một bữa chương 42 ngẫu nhiên gặp Chu lão ra tử uống trà Đồng thời đối biên thủy nói ra Nguyên bản ta chính là đến cảm tạ ngươi một cái Hiện tại nếm tay nghề của ngươi sau Sợ là về sau muốn thường tới Nghe nói ngươi chỉ khai thứ bảy cùng chủ nhật Như vậy ngày mai chắc hẳn cũng khai à Ngày mai lại xin ngài làm một trận Ta mang ba vị lao hưu tới Biên thủy cái này lung túng Bởi vì hắn căn bản không có chuẩn bị Hiện tại tài liệu này cũng liền một trận nhiều một chút Nghị thứ hai bỗ nhiên cũng khó khăn thế là đành phải nói ra chu láo tiên sinh ngày mai sợ là không được ta bên này không có nhiều như vậy tài liệu vẫn đứng ở bên cạnh bảo tiêu có chút không do để mắt hiếu kỳ nhìn một chút biến Thụy thầm nghĩ ngươi tài liệu này rất khó tìm ma đơn giản chính là rau xanh cải trắng quý nhất bất quá là mấy khối bụng cá mấy khối má cá thịt cùng một con gà mấy cây con cựu nhỏ bài một cái chợ thức ăn vòng xuống đến liền mua cùng nhau chỉ chuẩn bị một trận chu láo ra tử cười hỏi Biên Thụy gật đầu nói ta cái này cửa hàng theo đầu mùa hè khai trương đến bây giờ ngài vẫn là vị khách nhân thứ nhất Ha ha ha, có ý tứ vậy liên cuối tuần cuối tuần 6 cùng chủ nhật ta cùng mấy vị lao bằng hưu hết thảy bốn người chu lao ra cười to vài tiếng biên Thụy cũng không có cảm thấy mình chưa khách nhân là cái gì chuyện lúng túng cười cười nhân tiện nói đến lúc đó vạn bối cung nên lão tiên sinh Quang Lâm chu lão ra tử phẩm xong chén trà, đứng lên muốn đi Biên Thụy bó tay đem lão ra tử đưa đến cổng Không cần tiễn, xe của ta ngay tại bên cạnh chú láo ra tử quay đầu lại hướng lấy biên Thụy ủi một cái tay, sau đó quay người hướng về bên lề đường xe đi tới. Biên Thụy đưa mắt nhìn láo ra tử lên xe, lúc này mới quay người hồi cửa hàng. chu lão ra tử lên xe sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua biên Thụy cửa hàng nhỏ cửa đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh mình bảo tiêu hỏi, tiểu Hà ngươi cảm thấy người này thế nào? Bảo tiêu tiểu ngũ nghĩ nghĩ nói ra, là vị dùng đào cao thủ. Chu láo ra tử nghe bảo tiêu, cười nói, à, ta đến là không có chú ý điểm này, ngươi nói tới nghe một chút. Bảo tiêu suy tư một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ lúc này mới nói ra, ta không biết ngài chú ý tới không có, hắn thái thịt thời điểm vừa nhanh vừa chuẩn, chưa bao giờ dư thừa động tác, như là nước chảy mây trôi, dạng này đao pháp có thể thái thịt, tự nhiên cũng có thể giết người. Cái kia so ngươi như thế nào? Chu lão ra tử cười hỏi. Bảo tiêu nói, khó nói, cái này nhân thân bên trên một điểm sát khí đều không có. Không phải là không có đã giết người, đó chính là cao thủ trong cao thủ. Được rồi, người chớ đoán mò, tư liệu của hắn ta xem qua cuộc đời rất bình thường, chính là có cái hảo lão sư, đáng tiếc đi chu lão gia tử cười nói. Ngài không phải nói lần này nghĩ đến để hắn nói một cái yêu cầu sao. Bảo tiêu không hiểu hỏi. chu lão gia tử nói ra, nguyên bản tới thời điểm ta là nghĩ như vậy, bất quá thấy người còn hưởng qua hắn đồ ăn sau, ta cải biến chủ ý, chờ sau này hắn có chuyện gì khó làm, ta hết sức thay hắn làm chính là, Hiện tại vô luận là cho tiền vẫn là cho cái gì, ta đều cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu tử này có như vậy một chút ý tứ, tiểu chính cái kia thối tử còn tính là có chút số phận. Biên thủy nhưng không biết chu lão gia tử đối với mình đánh giá còn rất khá, đương nhiên chu lão gia tử muốn cho đồ vật hắn khẳng định là sẽ không cần, với hắn mà nói là còn chu chính nhân tình, lại thu lão gia tử đồ vật không thích hợp. Về tới cửa hàng trong, biên thủy mang theo khuê nữ đuổi xuống một trận hứng thú ban, ban này tiểu nha đầu đến là thật tâm thích. Bởi vì là võ thuật, trên đường đi đều là thật vui vẻ. Đưa khuê nữ đi hứng thú ban, vừa vận võ giáo lại tại còn tính là phồn hoa địa phương, chính dựa vào một mảnh cửa hàng, biên thủy dù sao cũng không có việc gì, thế là liền xung quanh chạy đáp. Vào một nhà cửa hàng, thấy trong đại sảnh chính bảy biện một loạt đánh gây áo khoác, biên thủy liền đi vào nhìn một chút, phát hiện kiểu rằng cái gì cũng không tính là mới, nhưng là chất lượng còn rất khá thế là cho mâu thân cùng mãi mãi tất cả chọn lấy một kiện sắc địa ổn trọng. Trên tay ôm đồ vật. Tiện tay mua một mang thuần nước trái cây, một mặt hút trượt lấy một mặt tiếp tục hướng trên lầu đi dạo. Quần áo cái gì biên thụy mình là sẽ không mua, bình thường biên thụy đi ra thời điểm đều là kỵ hành phục Ở nhà thì là thoải mái dễ chịu cây đầy rộng rãi ngắn gọn bản hán thức thường phục lạnh nhiều nhất cộng thêm cái lồng kiện ra dê áo tử. Bất quá đã đi dạo đến nơi này, lại cho mâu thân cùng nãy nãy mua, như vậy tổ phụ cùng phụ thân cũng liền không tốt quảng xuống. Đường đường chính chính áo khoác cái gì, mua về cũng vô dụng Bởi vì loại này áo khoác đồng dạng đều là tu thần, hai vị lao gia tử đều không thích bị quần áo trói lại cảm giác, vì lẽ đó biên Thụy bên này liền phải chọn một chút rộng rãi, có thể làm việc thời điểm xuyên. Nguyên bản chuẩn bị đi mua quần áo, bất quá đến lầu 2 thời điểm, biên Thụy phát hiện nhà này đại thương trong tràng mới mở một cái hành lang chưng bày tranh, mà lại hiện tại bên trong chính là một cái nghệ thuật triển. Ông có thời gian còn không cần bỏ ra vé vào cửa tâm tư, biên thủy mang theo đồ vật liền tiến vào. Vào cửa. Biên Thụy lập tức cảm thấy mình tầm mắt một rộng, không nghĩ tới cửa đầu cũng không phải là quá thu hút, nhưng là bên trong lại là có động thiên khác, dạng này khu vực một cái cửa hàng, họa khuyết thế mà làm 3-400 mét vông đại sảnh, nhà này hành lang trưng bày tranh thực lực cho người ta cảm giác coi như không tệ. Vào cửa xem xét, Biên Thụy phát giác người ở bên trong thật đúng là không ít. Theo Biên Thụy vừa vào cửa, liền thỉnh thoảng có người lấy được kỳ ánh mắt do xét Biên Thụy, Bởi vì người khác ít nhất đều là ăn mặc còn tính là chính thống quần áo sang đây xem triển lắm tranh, chỗ nào tượng Biên Thụy, trực tiếp một thân kỵ hành phục áo khoác bên trên không phải khô lâu chính là mang theo thật dài đi ẩn tủ trưởng ký hiệu. Tóm lại hiện tại Biên Thụy liền như là một cái sông vào hạc trong ổ hòa liệt điểu, rõ ràng có chút chói mắt. Cũng không có người đi tới để Biên Thụy ra ngoài, vì lẽ đó Biên Thụy bắt đầu không coi ai ra gì bắt đầu đi dạo. Hiện tại trong đại sảnh thi triển chính là cái gọi là tiên phong phái thư họa tác phẩm. Biên thủy nhìn mấy tấm sau cảm thấy rất có ý tứ. Cái này thật có ý tứ không phải nói những người này tiêu chuẩn cao bao nhiêu, coi như những người này tiêu chuẩn lại cao, cũng cao không quá không gian trong những lao ra hỏa kia tác phẩm, vô luận là kỳ pháp vẫn là biểu hiện lực, quốc họa tiên phong nhóm tựa hồ đem tất cả có thể đi đường đều cho đi chết rồi, hiện đại quốc họa gia muốn đột phá cái kia cơ hồ chính là không thể nào. Làm đột phá biến thành không có khả năng, thế là giới hội họa bên trên liền xuất hiện đông đảo yêu ma quỷ quái Cái này theo sách đàn bên trên một chút cái gọi là bắn cái này bắn cái kia, hoặc là xấu sách chúng đại sư đồng dạng, chính đạo đi không được vậy cũng chỉ có thể bác cái ánh mắt, hôn cái quen mặt sau đó bán lấy tiền. Biên thủy đối loại hiện tượng này cũng không kinh bỉ, bởi vì họa sĩ cũng phải ăn cơm, cũng phải nuôi sống một nhà lao tiểu, tạo điểm xu thế đi điểm lệch đường cũng chưa hẳn không thể, chỉ cần không giết người phóng hỏa, cản đường cấp bóc, biên thủy cho rằng đều không có vấn đề. Về phần ngươi cất chứa loại người này họa Chờ hắn đi sau không tăng giá trị còn bị giảm giá trị, vậy liền không có cách nào, chơi nghệ thuật phẩm dựa vào chính là nhãn lực sức lực, ngươi chưa phần này nhãn lực đã nói lên ngươi không nên một đầu đâm vào cái này thị trường tới. Biên Thụy nhìn thấy bức thứ nhất tác phẩm, liền để Biên Thụy chịu đựng chưa cười, nhưng là trong lòng đã là cười đến gãy lưng rồi. Bức thứ nhất tác phẩm hình tượng là như vậy, một gốc dưới cây giả, nằm một cái chỉ riêng nữ, trừ chỉ, chỉ riêng nữ bên ngoài, cây giả những này cảnh vật đều là thủy mặc, cũng chính là đen trắng. Chỉ có cái này chỉ riêng nữ là có nhan sắc, màu hồng, họa còn rất rút tướng, dù sao theo đặc thù người vừa nhìn liền biết là nữ nhân. Đứng tại bức họa này trước mặt, biên thủy tự hầu ngay tại bên thai nghe được một câu, đại gia, tới chơi đùa mà. Họa bên cạnh còn có tác giả giới thiệu, khá lắm đầu kia ngẩm kém chút một trang giấy đầu không có viết xuống, cái gì đẹp hiệp thành viên đi, cái kia họa phái lực lượng chung kiên đi, dù sao đọc xong vị này giới thiệu văn tát, biên thủy kém chút coi là khai lao động khen ngợi đại hội đâu. Sau đó vị này mấy tấm tác phẩm, bức bức không thể thiếu chỉ riêng nữ, có ngồi sổn có ngồi, về phần địa điểm kia thật là địa phương nào đều có, làm như vậy phẩm, để biên thủy nhìn gọi là một cái vui vẻ a Thật vất vả lẻ mù mắt chỉ riêng nữ không có, vị kế tiếp tác phẩm, tên kia khiến cho một cái nói nhảm, biên thủy sửng sốt không có thấy rõ, thông phiến đại hát nắm, không phải bên này lệch ra chính là bên kia lệch ra, lệch ra biên thủy đều có chút chóng đầu, lại nhìn một hồi đoán chừng đều phải gọi xe thiếu thương lại xuống một vị tác phẩm đến là ra dáng một chút, bất quá kỹ nghệ quá kém, không vào được đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng biên thủy mắt. Vị này tại tác phẩm bên trong dẫn vào một chút phương Tây hội họa lý niệm cùng thủ pháp, bất quá theo biên thủy, không khỏi nhớ tới tinh gia thực thần bên trong đầu kia chấp vá như là bị hạch bức bắn chiếu qua cá, hai bên không dựa vào. Quốc họa không giống như là trước kia phương Tây hội họa, nó không giảng cứu hình chuẩn, cũng không giảng cứu thấu thị, nó giảng cứu chính là một loại trạng thái tinh thần, biểu hiện cũng là họa sĩ nghĩ biểu hiện độ vận. Phương Tây hội họa trước kia họa sĩ nhưng không có biểu hiện mình nội tâm quyền lực, bọn hắn kỳ thật chính là trên xã hội một cái ngành nghề, bọn hắn là giáo đình biểu hiện Thượng Đế tồn tại, họa chân thực là vì nói cho không học thức lão bách tính, Thượng Đế là đúng là có người này, ngươi nhìn, Thượng Đế liền dài cái dạng này, các vị thánh đồ chính là bộ dáng này. Trước kia phương Tây họa sĩ sinh tồn là phụ thuộc vào giáo hội cùng quý tộc. Mà Trung Quốc họa sĩ, vô luận là cố khải chi vẫn là diêm lập bản những người này, bản thân liền là trong quý tộc một thành viên. Đồng thời bọn hắn cũng có một cái tươi sáng nhắn hiệu, đó chính là văn nhân, bọn hắn là có văn hóa, so phương Tây cái nhóm này học đồ tri thức cấp độ cùng phương diện tinh thần không biết cao đi nơi nào. Nếu nói Trung Quốc cổ đại họa duy tâm, như vậy phương Tây hội họa chính là duy vật. Làm phương Tây nghệ thuật phát triển đến duy vật duy không thành thời điểm, phương Tây họa sĩ cũng bắt đầu thoát khỏi quý tộc cùng giáo đình truy cầu tự thân cảm thụ thời điểm, cũng tự nhiên thoát khỏi hình cùng sáng tối, bắt đầu thất thần giống như mà hình không giống lộ tuyến. Về phân hiện đại nghệ thuật Biên thủy căn bản cảm thấy xem không hiểu, dù sao biên thủy là sẽ không mua, hiện đại nghệ thuật lớn nhất đặc điểm chính là không có tiêu chuẩn, ngươi cho là hắn giá trị bao nhiêu tiền, nó liền đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng nó không đáng 1 đồng, nó cũng không đáng giá 1 đồng. Hiện tại biên Thụy nhìn thấy những này cái gọi là nghệ thuật, cũng nói nhảm, nhưng là kéo để biên Thụy nhìn còn rất sung sướng, vì lẽ đó biên thủy cho rằng bọn chúng còn có chút giá trị, một bức 10 khối, 5 khối tiền tính mua giấy, 5 khối tiền tính nhân công thực tế là không thể nhiều hơn nữa. Biên Thụy Ngay tại Biên Thụy cảm thấy sung sướng nhiều hơn không có bổng phí tới thời điểm, nghe được có người gọi mình. Vừa nghiêng đầu Biên Thụy nhìn thấy cái hạc giữa bầy gà nữ nhân chính hướng về phía mình mới gọi, sau đó Biên Thụy ngay tại nói thầm trong lòng, à, ta biết người này a Suy nghĩ một chút, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, đây không phải mấy tháng trước mình bán dưa thời điểm gặp phải cái kia nữ xe bạn mà. Đúng, nàng tên gọi là gì tới. Biên Thụy lại đem tên của người ta đem quên đi, Chương 43. Nhan Lam theo biên thủy vừa tiến đến thời điểm liền thấy hắn, không có cách nào, biên thủy bộ trang phục này lại phối hợp chiều cao của hắn, tại hiện tại trong nhóm người này tựa như là cái trong nước sơn trại nhạc viên bên trong tiểu hào hợp phéo tháp sát, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Nguyên bản Nhan Lam chuẩn bị đi lên chào hỏi, ai biết bị một người cho cướp ở nói hai câu nói, chờ lời nói kể xong, Nhan Lam lại nhìn biên thủy thời điểm cảm thấy người này thật sự là quá thú vị. Người khác nhìn triển lãng tranh. Nếu không phải đứng tại họa trước chấm tư, nếu không phải là không ngừng gật đầu cho thấy mình xem hiểu, minh bạch tác giả muốn biểu đạt ý tứ, chỉ có biên thủy nhìn biểu hiện trên mặt theo táo bón đồng dạng, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang nhìn cái gì hài kịch phiến giống như. Để Nhan Lam cảm thấy nhìn biên Thụy tựa hồ so nhìn họa có ý tứ. Nhan Lam đứng nhìn không đến một phút, có một cái khoảng 40 tuổi, toàn thân xuyên rất là hậu, trên mặt để dâu dê nam nhân đứng ở Nhan Lam bên người bắt đầu cùng Nhan Lam bắt chuyện Nhan Lam biết vị này là lần này tham gia triển lãm nghệ thuật ra một trong, nghe nói hiện tại giới hội họa bên trên danh khí không nhỏ, xem như nơi đó tỉnh đẹp hiệp có đầu có chữ viết số nhân vật. Cùng bình thường hàn huyên một hồi, Nhan Lam đã cảm thấy không thú vị, nàng theo vị này trong mắt thấy được để nàng chán ghét thành phần. Nhan Lam cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô đương, ngày nhiều năm như vậy múa, mà lại dáng dấp xinh đẹp hơn, bên người nam nhân ôm cái dạng gì tâm tư chưa bao giờ gặp. Nhan Lam cũng sẽ không bị vị đại sư này danh hiệu cho hù sợ, nàng biết đừng nói vị này vẫn còn không tính là đại sư, liền xem như đại sư bên trong cũng có hay không hổ thẹn, một người kỹ nghệ cao thấp cùng nhân phẩm thật không có cái gì quá lớn quan hệ, trong lịch sử không tiết tháo đại sư có nhiều lắm. Chỉ nói thái kinh, chữ viết không tốt sao. Có tính không thư pháp đại sư. Đương nhiên được rồi, nhưng là một thân phẩm cũng không cần nói đi. cần đại còn có tranh tranh thiết cốt vị kia, học thuật bên trên kia là không thể nói nhưng là nhắc lên cách làm người của hắn, đoán chừng chỉ có hai chữ ha ha có thể hình dung hắn. Không muốn cùng vị này tiếp tục trò chuyện, nhưng là vị này còn không thức thời, xem ra nghị cứng rắn trò chuyện, đúng lúc lúc này Biên Thụy một mặt cười ngây ngô đi tới, để Nhan Lam nhớ tới một câu, thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều. Biên Thụy là thực tế nhớ không nổi tên Nhan Lam, nhưng là người ta gọi hắn, hắn cũng không tốt không đi qua, thế là chứa nhận ra Nhan Lam dáng vẻ, cười tủng tìm đi tới. Thật đúng là đúng dịp, có thể ở đây gặp được ngươi. Biên Thụy cười nói. Nhan Lam cũng cười nói, thật đúng là đúng dịp. Vị này là. Cất tiểu tâm tư đại nghệ thuật ra xem xét đột nhiên chạy tới một cái cũng không biết tướng tiểu tử. Trong lòng có điểm không nhanh, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Bằng hữu của ta, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lưu nửa bên tiên sinh, tác phẩm của hắn là. Nhan Lam bắt đầu giới thiệu. Biên Thụy nghe xong thầm nghĩ, nguyên lai vị này chính là cây giả chỉ riêng nữ tác giả. Nhìn tên của người ta lên, nửa bên, nếu là đổi cái họ, Biên Thủy còn tưởng rằng giới ca hát nửa giang sơn ca đến đây đâu. Nếu như không nhìn danh tự chỉ nhìn người, Biên Thủy bên thai nhất định sẽ vang lên một cái ôn nhu giọng nữ, đại lang, uống thuốc. Người hiểu họa? Chưa nói tới hiểu, cũng chính là không có việc gì gặp hai bút, thả không lộ ra Biên Thủy nói. Biên Thủy thật đúng là không phải khách khí, trước đàn Biên Thủy kia là tương đương có tự tin, thư pháp mà luyện cũng coi là tạm được, chính là cái này hội họa Biên thủy thực tế là không có gì thiên phú Gặp thời điểm cảm thấy mình vẫn được Nhưng là nâng bút một họa Tên kia Mình nhìn đều muốn đau lòng giấy tuyên Bất quá họa không được Không gian trong nhiều đồ như vậy Đem biên thủy nhãn lực sức lực đến là nuôi lên Thành điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người Xem ra vẫn là thật hiểu một chút Vậy ngươi làm sao đánh giá những này tác phẩm Vị này lưu nửa bên tiên sinh trầm dại nói Biên thủy cười nói Ta nào dám đánh giá A Ta nhìn đều tốt nói thật Biên thủy họa kỳ thật đúng là không thể so nơi này một số người tiêu chuẩn cao, bất quá thưởng thức tiêu chuẩn thật đúng là rất cao, chỉ là muốn để hắn nói nha, vậy liền như là trong ấm trà nấu sủi cảo có hàng ngược lại không ra. Tùy y nói một chút mà. Không dám, không dám. Thật nói không nên lời cái gì đến, ta bản thân cũng là trình độ có hạn biên thủy vội vàng khoát tay. Lưu nửa bên tiên sinh đối biên thủy ấn tượng hơi có chút chuyện tốt, cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù nhìn chẳng ghét nhưng là còn không có chán ghét đến nhân thần cộng phẫn tình trạng. Nửa bên tiên sinh làm sao biết, Biên Thụy hiện tại trong lòng chính nói thầm đâu, các ngươi đều vẽ thành cái này chết bộ dáng, có cái gì tốt đánh giá, ta muốn nói các ngươi những bức họa này dùng để chùi đít đều sợ tay chụp hỏng, giấy, các ngươi còn có thể trở về vùi đầu khổ luyện hay sao. Nửa bên tiên sinh nếu như biết hiện tại Biên Thụy nghĩ là cái này, đoán chừng lập tức muốn ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, ban đêm một phút đều phải trừ hỏa táng trận bỏ ống đi. Thấy biên thủy nhận sợ Lưu nửa bên liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ cùng Nhan Lam đáp lời, theo vừa nhìn thấy Nhan Lam, nửa bên tiên sinh viên này lao tâm tựa như là một lần nữa sống tới đồng dạng, trong lòng đã tưởng tượng lấy vô số lần mỹ nữ trước mắt sẽ quỷ gối mình cường đại nghệ thuật khí tức phía dưới, ngưỡng mộ mình, sùng bái chính mình. Sau đó mà tự nhiên là có thể hắc hắc hắc. Mặc dù hắn chân thật thân cao vẫn chưa tới Nhan Lam bả vai, nhưng là nửa bên tiên sinh tin tưởng vững chắc, lấy danh vọng của mình. Chỉ cần tiểu triển một cái mị lực giống như vậy mê mội nhóm đều sẽ hướng trên người mình nào, khóc hô hào cầu mình sùng hạnh. Thật xin lỗi, Lưu Lão Sư, ta cùng bằng hữu của ta còn có chút sự tình muốn nói nhan làm nói. Vừa định há miệng Lưu nửa bên lập tức cảm thấy mình cắm ở cổ họng bên trong, phi thường giọt khó chịu. Vậy thì tốt, có cơ hội ta xin mời nhan tiểu thư đến ta phòng vẽ tranh đi xem một chút, mặt khác cách mỗi một đoạn thời gian ta vài bằng hữu liền sẽ tại ta phòng vẽ tranh cùng một châu nghiên cứu và thảo luận Hoa Ký. Ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể tới. Biên Thụy nhìn thấy cái này lão nửa bên dài dòng văn tự không rước, chỗ nào còn nhìn không ra vị này tâm tư gì, trong lòng suy một tiếng khinh bị lên lão ra hỏa này, một cái mình có thể mua lấy trăm vạn mổ tờ chơi cô nương, vô luận là trong nhà có tiền, vẫn là dựa vào người có tiền, cũng sẽ không coi trọng ngươi mặt hàng này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cái gì tính tình Cái gì nghệ thuật ra nghe êm hai, đừng nhìn từng cái lại là cái này đẹp hiệp, cái kia hòa hiệp, Trong túi thật có tiền cũng không nhiều, biên thủy mặc dù là cái nhị lưu đẹp trường học tốt nghiệp, nhưng là trong đó con con quấn coi như không phải rõ ràng cái kia cũng không sai biệt lắm. Ngươi nếu là tin tưởng đương đại còn sống họa sĩ, một bức họa có thể bán ra một hai ức biên thủy cũng không cùng ngươi đơn thuần như vậy người trò chuyện, ngươi vẫn là về nhà thăm siêu nhân điện quang đánh quái thú đi thôi. Thật muốn có một hai ước đầu tư tác phẩm nghệ thuật, ngươi liền xem như mua không được mò, tê bạch thạch. Vậy ngươi mua bức ba tề ác hoặc là lý khả nhiễm cái này đại sư tác phẩm cất giữ hắn không thơm à. Những người này tác phẩm liền xem như không tăng giá trị cũng khẳng định so tiền giấy bảo đảm giá trị tiền gửi, ngươi đến ngốc thành cái dạng gì mới có thể tốn tiền nhiều như vậy đi mua một cái tiền cảnh không biết họa sĩ tác phẩm. Hội họa nghệ thuật thứ này, ngay lúc đó người xào trời cao cũng không tính, chỉ có bị lịch sử chứng minh đồ vật mới có no ý nghĩa, khi còn sống rất nổi danh. Chết mấy chục năm người ta cầm họa chùi đít đều ngại cứng rắn cũng không phải một cái hai cái. Nhất là bây giờ thời đại này, không chố không xào, không chố không ngâng, xào xong chó ngao Tây Tạng, xào hạch đào, xào xong hạch đào xào thiên châu. Ngươi thực sự tin tưởng những này chơi giá trị hơn trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ức Biên Thủy cũng không có thay nhàn lam ra mặt, theo Biên Thủy vô luận là nửa bên đại sư pha được vẫn là ngâm không lên, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Biên Thủy, chúng ta hẹn thời gian nhanh đến đi Nhan Lam thực tế là không chịu nổi Biên Thụy nghe xong sừng sốt một chút Khi hắn nhìn thấy Nhan Lam ánh mắt thời điểm Lúc này mới làm bộ nhìn một chút biểu Ôi, muốn chế Biên Thụy diễn rất khoa trương Vừa nhìn liền biết là giả Hết lần này tới lần khác nửa bên đồng chí còn không tiện phát tác Chỉ có thể trơ mắt nhìn Biên Thụy cùng Nhan Lam đi ra hành lang trưng bày tranh Đi trong chốc lát Biên Thụy chuẩn bị cùng Nhan Lam tạm biệt Bởi vì chính mình cưới mồ tỏ tới Xe đứng tại cổng xe điện chỗ đầu xe bên trên Ngươi cảm thấy những cái kia họa không đáng một đồng đúng hay không? Nhan Lam đột nhiên hỏi. Biên thủy cười nói ra, làm sao có thể, ta cảm thấy họa rất tốt, thật rất tốt, có ý tứ. Nhan Lam nói, ta sẽ nhìn người, theo trên mặt biểu lộ ta có thể đại khái đoán ra một điểm, nét mặt của ngươi tuyệt đối không phải nhìn những cái kia vẽ xong ta cảm thấy ngươi một mặt nhìn một mặt ở trong lòng dựng thẳng ngón tay. Không có sự tỉnh đối nghệ thuật ta luôn luôn là lòng mang kính ý Biên thủy nói. Nhan Lam, bình thường đến nói, Nhan Lam gặp phải nam nhân lúc này đều sẽ đại tán gấu đặc biệt tán gấu, để cho mình lộ ra rất không tầm thường, tựa như là vừa rồi vị kia nửa bên đồng dạng, nhưng là biên thủy bên này căn bản là không có ý tứ này. Nhưng là Nhan Lam tin tưởng, biên thủy là có giám định và thưởng thức tiêu chuẩn, rất muốn nghe hắn đánh giá một cái hôm nay nhìn những bức họa này. Nhan Lam bản thân là không hiểu cái gì họa, cho nên nàng đến xem họa thuần là vì giết thời gian, tham gia náo nhiệt. Càng xem không hiểu người luôn luôn cảm thấy nghệ thuật thứ này rất thân bí. Đặc biệt muốn nghe xem người khác đánh giá, chỉ là Biên Thụy như là cơ miệng hồ lô đồng dạng, cái gì cũng không nói, để Nhan Lam không có cách nào. Lúc nào cùng một chỗ chạy núi A. Nhan Lam khách sao nói? Biên Thụy nói, ừm, tốt. Có thời gian liên hệ, ta còn có chút việc đi trước. Nhìn qua Biên Thụy rời đi thân ảnh, Nhan Lam không biết nói cái gì cho phải, hẹn xong chạy núi liền điện thoại dãy số đều không cần liền đi, đây là hẹn chạy núi dáng vẻ A. Người không biết còn tưởng rằng hẹn chạy núi chính là con láo hồ đâu. Nguyên bản Nhan Lam là khách sáo, không muốn cùng biên thủy hai người cùng đi chạy cái gì núi. Nhưng là người liền đây là dạng này, ta mặc dù là khách lời nói khách sáo, nhưng là hy vọng người khác có thể lên tâm. Hiện tại Nhan Lam là khách sáo, biên thủy lại không một điểm biểu thị. Nhan Lam có chút ít phiền muộn, nhất là biên thủy bắp chân vui chơi lập tức liền không thấy bóng dáng để Nhan Lam cảm thấy có chút thật mất mặt. Cùng biên thủy tách ra, Nhan Lam bắt đầu xoay lên cửa hàng Chuyển không đến 10 phút, nàng đi ngang qua một nhà bầy ở lối đi nhỏ bán hạ giá quầy hàng, lại một lần nữa phát hiện Biên Thụy thân ảnh. Lúc này Nhan Lam cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Chương 44, đẩy đơn. Nhan Lam đi đến quầy hàng bên cạnh, sông đang cùng nhân viên mậu dịch chọn quần áo Biên Thụy nói ra, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Biên Thụy ngầng đầu một cái nhìn thấy Nhan Lam đứng tại mình bên cạnh có, sông nàng vui vẻ một cái, thật là khéo, ngươi cũng tới mua quần áo à. Nhan Lam nhìn thấy biên thụy theo một người không có chuyện gì giống như trở về mình một câu, cũng không biết trong đầu làm sao lại nhảy ra một câu, vị này sẽ không là dục cầm cố túng A. Biểu hiện không thèm để ý, kỳ thật chính là tại chỗ này đợi ta đây. Đối với mình dung mạo Nhan Lam vẫn là rất tự tin, theo bên trên trung học bắt đầu hàng năm nhận được thư tình đều là luận cái tối trang, đến đại học cái kia càng không cần phải nói, đừng nói Nhan Lam nói cho, liền xem như không nói. Gặp qua Nhan Lam nam nhân đồng dạng cũng có thể hỏi tham gia tên của nàng tới. Về phần đuổi hoa chiêu của nàng cái kia càng không cần phải nói. Nói như vậy, Nhan Lam cái chiêu gì chưa thấy qua, tự mình hại mình đều có. Đúng vậy a ngươi đây là mua cho ai quần áo đâu. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy mỉm cười hỏi. Biên Thụy nói ra, cho phụ thân của ta, còn có ra ra. Nhan Lam nghe há miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn rất có hiếu tâm. Ta cũng chính là tiện tay mua một mua Mua về còn được bị bọn hắn mắng biên thủy cười ha hà nói. Lúc này nhân viên mậu dịch há miệng nói ra, lão nhân chính là như vậy, sợ chúng ta những ván bối này xài tiền bậy bạn, kỳ thật ngươi nếu là thật mua về, bọn hắn ngoài miệng sẽ nói nói, trong lòng vẫn là ngọt lịm. Lời nói này tốt biên thủy rất đồng ý nhân viên mậu dịch. Đem cái này hai kiện đều gói lại cho ta, còn có bên kia hai kiện, mở hỏng phiếu đi biên thủy nói. Nhân viên mậu dịch nghe xong lập tức vui vẻ nói, được, đại ca, nhà ngài lão nhân phải thích lần sau lại đến. Một mặt nói chuyện với Biên Thụy, một mặt nhân viên mậu dịch nhanh chóng bắt đầu đem bốn kiện quần áo cho cất vào trong túi, sắp xếp gọn sau bắt đầu cho Biên Thụy mở hồng phiếu. Nhan Lam bên này còn chuẩn nói hai câu đâu, nhìn thấy Biên Thụy đang cùng nhân viên mậu dịch vội vàng, mà lại vội vàng tựa hồ là không có công phu phản ứng chính mình. Vốn còn muốn cùng Biên Thụy nói hai câu đâu, bất quá đột nhiên cảm thấy tựa hồ không có ý gì, thế là quay người rời đi quán nhỏ vị. Biên Thụy cũng không có để ý Nhan Lam đi hay không. Hán bên này quét mã trả tiền mang theo đồ vật đi xuống lầu dưới, đến rừng xe chỗ, đem quần áo đều đặt ở dương trên kệ dùng buộc đầu như thế một bó, sau đó phát động xe hướng nữ nhi lên lớp địa phương chạy tới. Đến võ giáo cổng, không đến 10 phút, tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót ra, biên thủy tiếp nữ nhi về tới cửa hàng. Chủ nhật buổi chiều, biên thủy đem khuê nữ đưa về bông tiệp ra, mình mở xe về nhà. Mới vừa vào sân nhỏ, nhìn thấy người một nhà trong sân vội vàng. Trở về rồi. Thế nào? Khách nhân hài lòng hay không? Mẫu thân của Biên Thụy ngẩn đầu một cái thấy nhi tử trở về, lập tức ân cần hỏi Han Biên Thụy trả lời, đương nhiên hài lòng, không riêng gì hài lòng hơn nữa còn định cuối tuần 6 cùng chủ nhật, nói là muốn dẫn mấy cái bằng hưu tới ăn. Thật là có người nhàn dối không chuyện gì cả ngày ăn đắt như vậy cơ a Biên Thụy mãi mãi lưu lươi nói. Mãi mãi, ngài là không hiểu những người có tiền này tâm tư, bọn hắn đâu, nghèo chỉ còn lại tiền Biên Thụy nói đùa nói một câu. Nói xong. Biên thủy đem cái túi trong tay của mình bỏ trên đất, đến, tất cả mọi người thử một chút, nhìn xem ta cho mọi người mua áo đông thế nào. Biên thủy nãi mãi nghe xong, nói ra, chúng ta đều có quần áo, cái này đều niên đại gì, ai còn không có mấy bộ quần áo à, không có chuyện làm xài tiền bậy bạn. Biên thủy một mặt nghe nãi mãi lại nhải, một mặt đem cho nãi mãi quần áo tìm được, giúp đỡ lao nhân ra mặc lên thử một chút. Vừa vặn, biên thủy vui vẻ nói, nãi nãi rất vui vẻ. Đưa tay sở lấy mới tinh quần áo chất vải hỏi, y phục này không rẻ đi. Không đắt, không đắt, vừa vặn gặp phải người ta đánh gãy, những y phục này kiểu rằng có chút quá giả khí, thấp nhất đánh 30% giảm giá, ta xem xét cái này vật liệu không tệ à, thế là liền mua trở về. Biên thủy nói, biên thủy không thể nói giá tiền này là bao nhiêu, há miệng liền phải hướng 1-200 bên trên rượi vào, bằng không lão nhân già có chút không nỡ tiền, bất quá nghĩ đến lão nhân già cũng lòng dạ biết rõ. Biết đây là hài tử nhà mình Hiếu thông Cha, ra ra, ngày hai vị cũng tới, thay đổi quần áo mới nhìn một chút Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy cười nói ra, cái này có cái gì tốt đổi, người bên kia trước vội vàng, chúng ta bên này còn có việc đâu. Biên Thụy mang theo hai cái cái túi đi tới, phát hiện nguyên lai phụ thân cùng ra ra ngay tại đảo Thành Quả. Thành Quả chính là lần trước nói tám lăng quả, đập nát trộn lẫn thóc gạo ăn trong cho ăn ra cầm cùng ra suốt. Ta tới đi. Các ngươi nghỉ một lát Biên Thụy nói buông xuống cái túi liền muốn hỗ trợ. Gia Gia nhẹ nhàng đẩy ra Biên Thụy, còn có một hồi liền tốt, không cần ngươi qua đây, nếu không chờ sẽ lại là một thân quả nước, tẩy đều không tốt tẩy. Biên Thụy thấy Gia Gia nói như vậy, lui sang một bên, chờ lấy Gia Gia cùng phụ thân việc để hoạt động xong, lúc này mới đem quần áo mới cho hai người thử một chút. Này lại sẽ không quá xinh đẹp rồi. Gia Gia nhìn xem mình cái này một thân màu đỏ chốt áo khoác có chút không thích hứng. Xinh đẹp một điểm tốt. Lão nhân liền muốn xuyên xinh đẹp một điểm biên thủy nói. Không được, ta xuyên không đến cái này, cái này cho ngươi cha xuyên, ta muốn món kia màu xám biên thủy ra ra vội vàng bỏ đi trên người hồng ngoại bộ. Phụ thân của biên thủy không có cách nào, đành phải đem trên người áo khoác đổi cho mình lão tử. Đã tiếp người ta sống liền muốn hảo hảo làm, mùa đông trong tài liệu khó tìm, ngươi còn thiếu chút gì, ra ra ta không sao giúp ngươi đi tìm sờ một chút biên thủy ra ra đổi lại cho áo khoác lần này hài lòng. Hướng về phía cháu trai hỏi tới tiệm ăn trong sự tình tới. Biên Thụy nói ra, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chuyên tâm, về phần nguyên liệu nấu ăn cái gì ngài cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta lên núi tìm một chút là được rồi, thực tế là không có, chúng ta liền chủ đánh cái nổi, dù sao đều có nói pháp. Biên Thụy ra ra nghe nhẹ gật đầu, tiến lòng. Thử tốt quần áo, tiếp đến chính là nấu cơm, ăn cơm xong, Biên Thụy mang theo không sai biệt lắm một chén nhỏ canh ngâm cơm, về tới viện tử của mình. Mấy ngày thoáng qua một cái, tiểu hôi đã không sợ người, hiện tại vui chơi theo cái tiêu hao tử, đầy sân khắp nơi loàn toàn, biên thủy bên này đẩy khai cửa chính, tiểu hôi liền đứng tại cổng nền lên biên thủy tới. Ô, ô, tiểu hôi bày làm trái cái đuôi nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn qua biên Thụy tựa hồ là đang hỏi, sẻn phân, người mấy ngày nay đi đâu đi? Biên thủy cầm trong tay trong túi nhở cơm ngã xuống trong viện tiểu hôi trong chén, sau đó đưa tay tại tiểu hôi trên đầu sờ một chút, lúc này mới về tới phòng chính. Mở điện đoán, tắm một cái, thay đổi một thân khô mát quần áo, Biên Thụy ngồi vào trên sàn nhà, dối cái lưng mệt mỏi, bắt đầu chạy không đầu góc của mình. Ngay tại Biên Thụy tiến vào chạy không lúc, bên cạnh chung điện thoại di động văng lên. Biên Thụy cầm lên xem xét, phát hiện là Chu Chính đánh tới. Uy! Biên Thụy nhận nghe điện thoại Uy một tiếng. Chu Chính bên kia thì là đi thẳng vào vấn đề hỏi, hôm qua ra ra của ta đi người nơi đó. Đúng vậy a có vấn đề gì? Lào ra tử trở về nói bữa cơm này không đáng. Biên Thụy hỏi. chu chính hồi đáp, không có vấn đề, ta chính là hỏi một chút, ta nào dám tiến đến trước mặt ra ra ta hạch hỏi, chỉ bất quá ta nghe nói hắn đi ngơi cái kia cửa hàng nhỏ tử, thế là gọi điện thoại tới hỏi một chút. Đúng, chưa xảy ra chuyện gì chứ. Có thể có chuyện gì. Biên Thụy bị hắn làm có chút không nghĩ ra, không biết chu lão ra tử tại mình cửa hàng trong có thể xảy ra chuyện gì. Không có việc gì liên tốt. Không có việc gì liền tốt chu chính còn nói thêm. Lao ra tử nhà ngươi còn định cuối tuần thứ bảy chủ nhật giữa trưa, nói là muốn xin mời mấy cái Lao bằng hữu tới đếm thử biên thủy nói. chu chính nghe xong, không khỏi phát ra ân một tiếng, ngươi làm đồ ăn có tốt như vậy. Lao ra tử nhà chúng ta miệng thế nhưng là phi thường bắt bẻ. Cái này ta đến là không biết, dù sao lão ra tử định thứ bảy cùng chủ nhật giữa trưa, bốn người vị biên thủy cười nói. Vậy ta cũng định hai chỗ ngồi, tối thứ sáu bên trên chu chính nói. Biên thủy nghe trực tiếp trả lời, thật xin lỗi, không làm việc buôn bán của ngươi, bởi vì ngươi cũng phẩm không ra ta đồ ăn. Đến không phải biên Thụy không muốn làm làm ăn này, mà là hiện tại là mùa đông, biên Thụy căn bản là không có cái gì chuẩn bị. Bốn người cái này đo biên thủy đều muốn bắt đầu, lại thêm chu chính hai vị, biên thủy không phải tìm phiền toái cho mình nha. Tao ít ít ít, ngươi như bức à, có tiền đều không kiếm lời, đúng, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tiệu ăn thật sự là ăn ngon như vậy. Món ăn cái kia có chỗ có người đều đã nói xong, mọi người khẩu vị không giống, đối món ăn cảm thụ cũng không giống, dù sao lão già tử nên cảm thấy không tệ đi biên thủy đánh lên liếp mắt đại khái. Thật không chiêu đãi Biên thủy nói, không phải ta không muốn chiêu đãi mà là thật không có cách nào chiêu đãi ngươi biết cửa hàng nhỏ tử tình huống, lâu như vậy không có suy nghĩ ta chỗ nào nghĩ đến đột nhiên sẽ có bốn người suy ý, lập tức bốn người ta bên này nguyên liệu nấu ăn khó tìm à. Nếu không cứ như vậy đi. Nếu như ngươi nếu là thứ bảy buổi sáng có rảnh rồi, có thể đến ta cửa hàng trong đến, ta cho ngươi đốt một tổ phế liệu canh, không giống đốt pháp, thích hợp tuổi nhỏ hơn một chút người khẩu vị. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, phế liệu đốt canh vừa muốn đem ta cho đuổi, ta xem một chút đến lúc đó có rảnh liền đi, không rảnh coi như song chu chính bên kia lầm bấm cúp điện thoại. Nếu như là một mực có suy ý, biên Thụy khẳng định sẽ chuẩn bị một chút, nói ví dụ như đem một vài hiếm có loài nấm phơi khô tồn cái gì hoặc là dứt khoát ngay tại không gian trong trồng lên một chút, hiện tại đột nhiên có người đặt trước vị trí một đặt trước vẫn là bốn vị, hai ngày xuống tới liền tương đương với 8 người phần. Còn có, hai ngày này cũng không thể cho khách nhân ăn đồng dạng đồ ăn đi, hơn 2000 một vị liên tiếp 2 ngày cho người khác tướng ăn cùng đồ ăn cũng không thích hợp, dù sao cũng phải thay cái hoa văn, cho dù là đem cơm trứng chiên đổi thành tam tiên cơm chiên cũng tốt, bằng không người ta còn cho rằng biên thủy cũng chỉ có cái này hai tay đâu. Vì lẽ đó cuối tuần Biên thụy nhiệm vụ chủ yếu chính là chuẩn bị hai bộ món ăn. Đang nghĩ ngợi sự tình đâu, đột nhiên nghe được cổng có sàn sạt bắt tiếng cửa, đứng dậy đi tới cổng mở cửa phát hiện ăn tròn vo tiểu hôi đang ngồi ở cổng, trông mong nhìn lấy mình. Không cho phép tiến đến, hồi ngươi trong ổ đi. Biên thụy hướng về phía tiểu hôi nói một câu, đồng thời đưa tay chỉ một cái đông xương phòng ổ chó. Gâu! Gâu! Tiểu hôi có chút không vui lòng, nó rất muốn theo chủ nhân cùng một chỗ, không muốn cùng châu cổ cùng một chỗ. Biên thủy cũng mặc kệ tiểu hôi suy nghĩ gì, biên Thụy để ý là mình suy nghĩ gì, mà lại cho đến đến dạy, nếu như chạy tới trong phòng loạn đi vậy coi như phiền thoái, biên thủy nơi này chính là toàn tâm văn gỗ, cũng không phải là đất xi măng, thanh lý phiền phức đây. Biên thủy buộc một tiếng trực tiếp đem tiểu hôi nhốt vào ngoài cửa, mình tiếp tục ngồi trở lại đến vị trí cũ bên trên nghị thứ bảy cùng chủ nhật làm sao bây giờ. chương 45, lão Lâm bên trong. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại lại hai ngày, đến thứ năm thời điểm. Biên thủy liền không thể không xuất phát lên núi, danh nghĩa là bên trên chỉ nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra là muốn tìm tìm có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể trồng đến không gian trong. Sáng sớm hôm nay, biên thủy ăn mặc chỉnh tề, đem nên mang đồ vật đều trói lên đần châu lưng, đã ăn xong điểm tâm mang lên trong nhà đại hắc một người xuất phát. Nguyên bản biên Thụy ra ra chuẩn bị mang cháu trai đi một chuyến, chỉ bất quá biên Thụy không vui lòng, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại cũng sẽ không đi quá xa địa phương, biên thủy ra ra lúc này mới yên lòng lại Liền xem như dạng này vẫn là để biên thủy đem nhà mình đại hát mang lên, để phòng vạn nhất biên thụy tại rừng già trong lạc đường. Vượt qua biên thụy tòa nhà ngọn núi nhỏ, phóng nhãn xem xét chính là mênh mông rừng. Phía ngoài những này cây còn mảnh một chút, nếu là lại vượt qua một cái đỉnh núi, khắp nơi liền có thể thấy những cái kia 2-3 ôm hết đại thụ. Vòng ngoài rừng cũng không tốt đi, cây cùng cây ở giữa tất cả đều là bụi cây, thường thường những này bụi cây bên trên còn mọc ra đâm, cũng may đần ra châu cậu thả thịt dày. Biên thủy cũng có đại khảm đào hộ thể, một người một trâu một chó, rất thuận lợi trải qua tiểu lâm tử, tiến vào chân chính cây già trong rừng. Cây già trong rừng đường tương đối mà nói tạm biệt nhiều, bởi vì rừng già trong bụi cây rất ít, liền xem như có cũng cái này cao. Rừng già trong cây là lại cao lại mật, đừng nói là bụi cây, liền xem như cây nhỏ cũng rất khó tại lâu dài không gặp ánh nắng âm vũ địa phương tiếp tục sinh sống, cây cùng cây ở giữa thỉnh thoảng sẽ có một chút hỉ âm dây leo. Dương già dễ dàng đi Nhưng là thật không thoải mái, người ngu ở bên trong có một loại đặc biệt cảm giác cấm lánh, nếu như là mùa hè còn tốt một chút, nhưng là hiện tại thế nhưng là mùa đông, coi như biên thủy đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, cũng cảm thấy một kia âm lánh gió thẳng hương cổ của mình trong rót Dọc theo lưng núi một đường đi lên trên, đi thật lâu lúc này mới trọng thân thấy được đỉnh đầu Thái Dương, mặc dù mùa đông Thái Dương cơ hồ khiến người không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là theo vừa rồi so sánh, vẫn là đỉnh đầu có Thái Dương càng an tâm đáng yêu một chút. Biên thủy cái thứ nhất muốn đi chính là lao tổ lưu lại một cái ấn ký sở tại địa, theo đặt bút viết ghi lại nhớ gặp hạ, lao tổ ở nơi đó trồng một ít cây, còn có một chút dược liệu cái gì, biên thủy muốn đi qua nhìn xem, những vật kia còn ở đó hay không, nếu như ở đây phát một điểm trở về góp cái đồ ăn cũng tốt lắm. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chung, biên thủy đến đến mục đích, làm biên thủy nhìn thấy bên này tình huống thời điểm, muốn tự tử đều có, bởi vì nơi này căn bản nhìn không ra có lao tổ chỉnh lý qua vết tích. Liền xem như nói có, đó cũng là hồ nước tử bên cạnh một cái kia phá đến để người cơ hồ không dám nhận lều có tử, nếu như nó còn có thể được xưng là lều có tử. Xong đời đi, xong đời đi. Biên thủy gái sau gáy của mình mùi không ngừng nói. Đại hắc cùng đần châu hai cái đến là thật vui vẻ, đần châu thỉnh thoảng ngầm đầu ăn một cái chung quanh ngon lá cây, về phần đại hắc thì là xung quanh vung lấy dã nước tiểu, tựa hồ là muốn đem cái này một mảnh cho chiếm làm của mình. Nơi này là cái đầm lớn tử. Nói đầm lớn từ khả năng có điểm lạ, bởi vì cái này đầm tử lớn có chút quá phần, không sai biệt lắm có 4-5 cái bể bơi lớn như vậy, như cái hồi nhỏ đồng dạng. Theo trên khe núi có mấy cỗ tử dòng nước xuống tới, đầm tử lại phân ra hai đầu tiểu hà một mực hướng chân núi lưu. Đầm nước phân ra sông cũng không có kết băng, đó là bởi vì đầm nước tự mang nhiệt độ, biên thủy đưa tay thử một chút không sai biệt lắm 5-6 độ bộ ráng, so hiện tại trong không khí nhiệt độ không khí còn muốn cao một chút. Nguyên bản liền biết nơi này là một chỗ nước ẩm đầm, Biên thủy nghĩ đến nhiệt độ không khí cũng không tệ lắm, dù sao cũng phải thêm chút thứ gì đi, hiện tại đến nơi này xem xét, phát hiện đầm từ bên cạnh cái gì cũng không có. À, cũng không phải cái gì cũng không có, đầm tử phụ cận có hàng loạt dấu chân, có hiệu bảo, hồ ly, gia hiệu, còn có mấy cái thoạt nhìn như là trai trai họ mèo động vật, cũng không biết là mèo hoang vẫn là cái gì. Nhìn thấy những này, Biên Thụy biết nơi này liền xem như mọc ra có thể ăn dã vật đến. Cái kia cũng bị ăn cỏ cho vượt lên trước. Mặc dù nhìn nơi này đã bị càn quét qua, nhưng là Biên thủy vẫn là quyết tâm tại cẩn thận tìm một lần, liền xem như tìm không thấy khuẩn, tìm một chút có thể rời gặp hạn khuẩn trôi cái gì cũng tốt. Đáng tiếc là, Biên thủy lại một lần nữa thất bại, duy nhất tìm tới sợi nấm chân khuẩn ném vào không gian trong trồng ra tới vẫn là một đám nấm độc, cái đồ chơi này vốn là màu lam nhạt cái nắp, đến không gian trong thành sáng màu lam, còn mang theo chấm đỏ điểm, đừng nói ăn chỉ xem nó dạng này dạng. Biên Thủy đều không muốn đi ăn nó. Vừa định theo không gian trong ra, Biên Thủy phát hiện mình nguyên lai like là ném vào tới đầu kia cá thiên thần đôi đen. Chính là mấy tháng trước, Biên Thủy chuẩn bị cầm cá chiêu đãi hàng xóm khi đó ném vào không gian. Hiện tại tiểu gia hỏa này dáng dấp cũng không nhỏ, thân thể không sai biệt lắm hơn một mét, thô nhất địa phương tượng thúng nước nhỏ đồng dạng thô. Vốn là tìm không thấy địa phương thả nó, vì lẽ đó Biên Thủy một mực đem nó liền ném ở không gian trong, lâu dần liền có một chút quên nó. Lãng quên khả năng cũng sẽ trở thành một trùng tập quán, chính là nhìn thấy vật kia lại cảm thấy không chứng mắt, không muốn đi xây dịch nó. Bây giờ thấy nó, biên thủy tự nhiên mà vậy liền đem nó lấy ra ngoài, bốn bể vắng lặng, mà lại cái đồ chơi này đầu đâm vào trong thùng nước, hơn phân nửa kéo thân thể đều đứng ở không chung, nhìn quả thực là có chút trướng thai gai mắt. Đem cá thiên thần đuôi đen làm ra không gian, biên thủy lúc này mới phát hiện, khá lắm, lúc đầu thùng nhở kẹt tại trên đầu của nó. Biên thủy không thể không một cước dấm lên cá thiên thần đôi đen, một cước dấm lên thùng nhựa, phí đi lao đại khí lực lúc này mới đem thùng nhựa theo cá thiên thần đôi đen trên đầu gọi xuống tới. May mà tại là không gian trong, nếu như ở bên ngoài trên đầu thẻ như thế một thùng nhựa con cá này đã sớm chết vệnh lên vệnh lên. Thông qua cá, biên thủy nhịn không được lập tức vui vẻ, con cá này dáng dấp gọi là một cái kỳ quay A, thân cá cá lớn đầu nhỏ, thân cá cùng đầu cá ở giữa còn có mấy đạo rún gió vòng, là hồng thùng thẻ ra giấu Nhưng là Lisa xem xét giống như là cá trên cổ treo một vòng mì rổ lọc. Rắt lấy đuôi cá, biên thủy đem cá ném về tới trong đầm, đi ngươi. Như thế lớn một con cá, ném trở về trong đầm sau, biên Thụy thế mà nhìn nó lập tức nhảy ra mặt nước, sau đó ư ngực một tiếng lại chui vào trong đầm. Đại hắc, ngươi nói con cá này có thể hay không tại nước này trong nóng chết. Biên thủy nhìn qua mặt đầm bên trên gọn sóng, quay đầu nhìn một chút bên cạnh đại hắc. Đại hắc tự nhiên là nghe không hiểu biên Thụy nói cái gì. Bất Quá đã biên thủy mở miệng, đại hắc cũng liền ùng ùng ứng 2 tiếng. Tại đầm tử bên cạnh ăn chút gì, biên thủy tiếp tục hướng xuống một cái địa điểm đi, đến ban đêm biên thủy đến mục đích, kết quả xem xét cùng đầm tử bên cạnh không sai biệt lắm. Lao tổ tuyển địa phương đều là to to nhỏ nhỏ bờ đầm nước lên, có thể là tới gần nguồn nước, lợi cho tiếp tế đi. Bất Quá bây giờ nhìn tới gần nguồn nước cũng không phải chuyện gì tốt, trên núi động vật có thể không ăn đồ vật, nhưng là tuyệt không thể không uống nước, uống nước thời điểm còn có thể ăn một chút gì. Đổi thành Biên Thụy, Biên Thụy cũng không có khả năng bỏ qua đưa đến bên miệng ăn. Đối với tiếp xuống hai cái địa phương, Biên Thụy đã không có hứng thú lại đi. Đúng lúc lúc này trên bầu trời lại bắt đầu rơi lên bông tuyết. Đêm nay chúng ta liền ở nơi này nha, chờ đến mai trước kia xong xuôi chính sự liền trở về Biên Thụy hướng về phía châu được lớn cùng Đại Hắc nói một câu sau, bắt đầu đem mình trang bị theo châu được lớn trên thân tháo xuống tới. Trước dùng cái sẻng đào một cái hố, sau đó tại hố chung quanh dùng tảng đá vây quanh một vòng. Phòng ngừa hỏa đi ra ngoài, làm một điểm tuổi lửa đi vào, dùng máy lửa điểm hỏa, đầu tiên là ngồi xuống hồng một trận chờ lấy thân thể đều nóng hồi lúc này mới làm sự tình khác. Biên thủy không gian trong cái gì đều thiếu chính là sẽ không thiếu đầu gỗ, không riêng gì không thiếu, còn có một chút nhiều, khoảng thời gian này mở ra phế liệu tăng thêm một ít cây nhánh cái gì, nếu như dùng để làm hỏa thiêu, đốt mấy tháng đều đủ. Dọc theo con đường này đều bị biên thủy ném đi một nửa. Hiện tại không gian trong không sai biệt lắm còn có 20 lập phương phế vật liệu gỗ đâu. Lấy một chút dễ dàng đốt mà lại ra dầu làm nhánh ra đặt tới trong đống lửa, rất nhanh ngọn lửa liền nhảy lên ra láo cao, đem chung quanh 2-3 mét đều chiếu chiếu đỏ rực. Không gian trong nhiều như vậy đầu gỗ, biên thủy làm sao có thể tỉnh liệu, trực tiếp đem đống lửa đốt tăng thêm, ngọn lửa nhảy lên lên cao cỡ một người. Biên thủy trước tiên đem lều vải dựng lên, tiếp xuống chính là nấu cơm, hiện tại nấu cơm, biên thủy cũng không muốn làm bao lớn chiến trận Trực tiếp làm điểm mễ, em m, nấu điểm cháo, trong cháo bầy điểm thịt băm là được rồi, thấu hỏa thấu hỏa ngày mai liền trở về, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Cháo vừa nấu xong, đại hắc đống nhiên lập tức từ dưới đất đứng lên, miệng trong phát ra một trận trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Biên thủy cầm mở đường đao, nhìn phía đại hắc ánh mắt ném đi phương hướng. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, tiểu hòa tử. Ngay tại biên thủy coi là gặp được cái gì giã thu đâu, đột nhiên nghe được có người tiếng vang. nhờ ánh Trăng Biên thủy lờ mờ nhìn thấy một cái có chút không lưng bóng người từ trong rừng đi ra, sau lưng còn đi theo một thất ngựa thổ. Ngài là vị nào? Biên Thụy lên giọng hỏi. Ta là Lâm Sơn Thôn Triệu Đại Hiếu, bên kia là vị nào? Ta là biên gia thôn biên đoàn. Biên Thụy nghe xong là Lâm Sơn Thôn, cảm thấy liền thở ra một cái, cầm trong tay đao thu vào. Tới này rừng già đều là thôn dân phụ cận, bình thường không có gì ngoại nhân tiền đến, bởi vì cái này rừng già trừ cây cũng không có gì chân quý động vật hoang dã. Lớn nhất cũng chính là hồ ly cái gì, liền con sói đã lâu lắm chưa nghe nói qua, vì lẽ đó cũng hấp dẫn không được trộm sang người. Lâm Sơn Thôn ở đây có ba cái họ, dư, triệu cùng tiền, giải phóng trước kêu cùng biên gia thôn liên hệ cũng không gấp nghe lão tổ nói cái này ba cái họ là thanh mặt thời điểm tới tị nạn. Không giống thẩm gia thôn cùng hứa gia thôn mấy cái này làng, mọi người cùng biên gia thôn liền nhau nhanh 2 ba trăm năm. Biên Thụy, có phải là biên Sơn biên lão thập gia nhi tử? Thanh âm càng ngày càng gần. Dần dần người tới khuôn mặt xuất hiện ở biên thủy trong tầm mắt. Người tới là cái lao nhân, không sai biệt lắm 6-70 tả hữu, thân thể còn tính là cứng, rắn, bất qua eo lại có chút cung, xem ra trong nhà sinh hoạt áp lực không nhỏ, mang màu lam lôi phong ngũ trên mũ còn đánh lấy cái miếng vá, trên thân là màu lục đời cũ con áo khoác, trên chân là đời cũ đầu to dày ra mài bao cái chủng loại kia. Vừa nhìn liền biết là chạy núi lao kỹ năng. Ừm! hoa cái thời tiết mắt tôi này! Triệu đại hưu đi tới bên cạnh đóng lửa, trước tiên đem trên lưng ngựa đồ vật để xuống, sau đó tháo yên cái đệm, dùng một khối chăn lông chùm lên trên lưng ngựa. Đến, ăn chút biên thủy nhìn thấy lao ra tử đại tách trà ngay tại bên cạnh, thế là cầm nồi đối triệu đại hưu ra hiệu một cái. Triệu đại hưu cũng không khách khí với biên thủy, hiện tại cái này dừng sâu núi thẳm gặp chính là duyên phận, cũng không cần thiết quá mức giảng cứu, thế là triệu đại hưu cầm lên lọ rời khỏi biên thủy trước mặt, tạ ơn á. Không khách khí ngài biết cha ta Biên Thụy ngồi về mình mang tới cái ghế nhỏ lên, đem trong nồi còn lại cháo đều cũng cho đại hắc về phần châu được tự nhiên hưởng dụng là không gian cỏ. Ta và cha ngươi tiểu học thời điểm là đồng cấp, ngươi đẩy tháng thời điểm ta còn đi qua nhà các ngươi đâu, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy đều chừng 30 năm trôi qua. Triệu đại hữu một mặt tan cháo một mặt cảm thán cùng Biên Thụy nói. Biên Thụy có chút ít xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục, Triệu đại hữu là Biên Thụy phụ thân đồng cấp, kia dĩ nhiên cũng coi như là trưởng bối. Không quản có thân hay không cái gì, tại trong rừng sâu núi thẳm này, dạng này tiểu quan hệ vẫn là đem một ra một trẻ khoảng cách giữa hai người kéo lân cận một chút. Chương 46: Bảo sơn nhân. Biên Thụy ủi một cái đống lửa trại, để hỏa thiêu vượng hơn một chút, Triệu Đại Hưu thì là xoa xoa tay ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Biên Thụy. Triệu Đại Hưu thông qua quan sát, cảm thấy Biên Thụy nhất định là có rất không tệ dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm, tỉ như chọn cái này hạ doanh địa phương đi, cản gió tuyết cũng thổi không đến. Lều vải dựng vị trí cũng thật không tệ. Nhưng là có giã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm cùng cái này thời tiết lên núi hái lâm sản kia là hai chuyện khác nhau. Mùa hè thời điểm, chỉ cần có thể vào rừng ra đồng thời hoàn hảo ra ngoài, nói thế nào cũng có thể làm ít đủ không được nữa, cây nấm được rồi đi. Nếu như ngươi liền cây nấm đều không phân rõ có độc không độc, ngươi còn vào cái gì rừng ra, trực tiếp về nhà ngủ đầu to cảm giác không phải tốt hơn. Nhưng là mùa đông liền hoàn toàn khác nhau, tất cả lâm sản đều là lớn ở đặc thu địa hình địa thế bên trong cái này cần không riêng gì vận khí càng nhiều vẫn là kinh nghiệm. Hiện tại triệu đại hưu cảm thấy biên thụy ra thân tâm thật là lớn à, để như vậy một cái tiểu mau đầu vào rừng già, thời tiết này đến hái lâm sản, đây không phải là nói đùa nha. Mùa đông vào rừng già hái lâm sản tất cả đều là lão bào sân nhân, đừng nói hơn 30 tuổi, liền xem như khoảng 40 tuổi cũng đều là chủ nghĩa hình thức, nếu muốn ở mùa đông khắc nghiệt trên núi tìm ra lâm sản đến, trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm. Thời gian mấy chục năm để Triệu Đại Hưu trong tim có được một phần địa đồ. Tại vị này trong địa đồ, cái nào khe suối cái kia một mảnh tuyết động phía dưới nhiệt độ phù hợp, có thể mọc ra núi nấm. Cái kia một mảnh dưới mặt đất có nóng suối đi qua, bốn phía có thể mọc ra nấm bụng dê dạng này sơn chân, hết thể tất cả đều tại Triệu Đại Hưu đầu trong, tựa như là mỗi một cái lớn tuổi bảo sơn nhân đồng dạng. Đến vào đông, thực phẩm tươi sống cực lớn giảm bất thời điểm, tượng Triệu Đại Hưu dạng này, người liền cầm lấy quắc đầu đeo ra xúc lên núi. Lúc đi ra, một xấp xấp tiền giấy liền sẽ nhét vào phần eo, đây cũng là hắn dạng này lao chạy núi sinh tồn chi đạo. Nhất là tại mấy năm gần đây, đại gia hỏa thời gian qua càng ngày càng tốt, bên ngoài vào đông đến thu sơn hóa cho giá cả cũng càng ngày càng cao, càng làm cho Triệu Đại Hưu ba ngày hai đầu hướng trong rừng chui. Thu hoạch thế nào? Triệu Đại Hưu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thủy cười lắc đầu một cái, cái gì cũng không có tìm tới, đã tìm được một chút làm quả dại, cũng không đáng tiền đến gì. Nghe được Biên Thủy nói như vậy, Triệu đại hưu tràn đầy ý vị cười cười, một mình ngươi tiến đến đương nhiên không còn có cái gì nữa, nếu là ngươi ra hoặc là cha ngươi mang theo ngươi tiến đến đã tốt lắm rồi, ở trên đây cha ngươi đều muốn kém một chút, ngươi ra cái kia một đời biên gia thôn nhân vào rừng ra đó cũng đều là cái này. Nói triệu đại hưu hướng về phía biên Thụy dơ ngón tay cái lên. Biên thủy cười cười, không có nói tiếp. Không phải biên thủy ra ra không muốn cùng cháu trai cùng đi, mà là biên thủy không muốn để cho lão ra tử cùng đi theo. Biên Thụy lần này lên núi chính là tới do xét, vốn cho là lao tổ lưu lại mấy cái điểm lên hầu như đều có thể có chút đồ vẩn, hiện tại xem xét cái gì cũng không có. Theo lên núi đến bây giờ Biên Thụy chỉ làm hai chuyện, một kiện chính là đem không gian trong tích lũy được vật liệu gô rác rời vước, thứ hai chính là đem nuôi thật lớn cá thiên thần đôi đen đem thả ra. Trừ cái đó ra, cũng không có chuyện gì làm thành. Triệu đại hưu quay đầu theo mình lưng ngựa trong túi tìm tòi trong chốc lát, sau đó xách ra một cái gà rừng tại Biên Thụy trước mặt thụ một cái. Đã thấy vật này chưa? Gà rừng. An cái này đổ vật phạm pháp A. Biên thủy nói. Gà rừng là trên núi thường gặp gà rừng, về phần cái gì chủng loại biên Thụy cũng không biết. Cái đồ chơi này biên Thụy nhận biết liền hai ba chồng, hiện tại triệu đại hưu trong tay năm lấy, biên Thụy cũng không nhận ra, toàn thân đều là lông trắng, giống con kéo đuôi dài đại bổ câu giống như. Trên núi gà rừng trước kia đều là bắt đến ăn, bất quá bây giờ quốc gia bắt nghiêm, đừng nói là gà rừng, liền thỏ rừng đều thành bảo hộ động vật. Vì lẽ đó gà rừng cũng rất ít thấy người trong thôn ăn. Bất quá đối với những này láo chạy núi đến nói, gà rừng kia là không thể bình thường hơn được đồ ăn. Nếu như không cho ăn gà rừng thọ rừng những vật này, bọn hắn ăn cái gì? Chẳng lẽ thứ gì đều muốn hướng trong rừng mang? Cái kia cũng quá giật đi. Bọn hắn lên núi mang cái bật lửa, một chút che phủ, đi ra thời điểm liền có thể thay đổi tiền. Ngươi để bọn hắn mang thức ăn lên núi. Kia thật là suy nghĩ nhiều. Lại nói núi cao rừng dầm ai đến bắt bọn họ a Vì lẽ đó hiện tại liền có tình huống như vậy, vào rừng ra người tùy ý ăn, ra rừng ra mọi người liền xem như ăn cũng lén lút, sợ bị cảnh sát đồng chí tìm tới cửa, bắt vào đi ăn cơm tủ. Bị bắt lại mới phạm pháp, bắt không được ngươi ăn một cái hai con có vấn đề gì. Con có, đây cũng không phải bình thường gà rừng, ta nói với ngươi vị tôi đây, ta vừa rồi ăn ngươi một bát cháo, nửa cái gà rừng liền xem như ta đưa cho ngươi thủ lao triệu đại hữu một mặt nói một mặt nhanh chóng bắt đầu hướng gà rừng trên thân xoa bông tuyết. Biên thủy lúc này mới phát hiện gà rừng cũng chưa chết, hai cái đùi còn đạp một cái đạp một cái. Không biết vị này mới quen triệu thúc muốn làm gì, biên thủy đành phải ngồi ở bên cạnh, rụt lại đầu một mặt sưởi ấm một mặt nhìn triệu đại bạn động tác. Triệu đại bạn đem cả đoàn cả đoàn tuyết vỏ vào gà rừng dưới lông, qua không bao lâu, liền thấy triệu đại hữu nhẹ nhàng như thế một chảo, một mảng lớn lông gà rừng cứ như vậy chóc ra xuống dưới, mấy cái nắm qua toàn bộ gà trên thân chỉ có đầu còn có bờ mông bên trên lưu lại mấy cây lông gà. Toàn bộ gà thân thể không có mau bảo hộ, bị hàn phong như thế một đông lạnh đều có chút phát xanh. Từ bên hông rút ra đào triệu đại hưu rơ tay chém xuống, đầu gà cùng gà mông liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, máu gà nháy mắt liền tư ra thật xa, bị hù biên thủy nhảy một cái, sợ văng đến trên người mình. Triệu đại hưu cư như vậy bao nhiêu nắm lấy gà thân thể, run lên hai lần một mặt đầu một mặt vốt gà thân thể, qua không sai biệt lắm hơn 3 phút đồng hồ, lao đầu mới tiếp tục làm thịt gà, trong chốc lát, gà liền thành hai bên cuối cùng bị Triệu Đại Hưu cho xuyên qua hai cây trên nhánh cây. Theo Triệu Đại Hưu trong tay nhận lấy nửa mảnh gà con, Biên thủy đem thịt gà phóng tới trên lửa cháy. "Không thấy?" Triệu Đại Hưu nói ra, "Ngươi cảm thấy nước sông xô so cái này gà sạch sẽ." Thấy Biên Thụy không nói lời nào, Triệu Đại Hưu nói, "Cái này gà liền phải như thế ăn, ngươi nếu là tẩy, chặt lại thêm liệu, hương vị liền muốn kém hơn mấy phần." Đợi lát nữa ra cháy bắt đầu có chút điểm phát vàng, ngươi dùng muối xoa một lúc sau tiếp tục nướng đến quen. Đó chính là cái này trong núi lớn tốt nhất mỹ vị Đúng rồi, có người mua A Biên thủy nhẹ gật đầu, có Thuận biên thủy ngón tay phương hướng Triệu đại hưu phát hiện một cái gia vị hộp Nói là một cái nhưng thật ra là một tổ Ba cái một cái giá Ba cái một cái giá không sai biệt lắm Có 10 cái kim loại bình nhỏ Người đây là gia chạy núi A Vẫn là giá lấy chơi Mang nhiều như vậy gia vị lên núi Muốn đều là người như người Trên núi giá thú coi như vui vẻ đi Triệu đại hưu nói Một cái lao bảo sơn nhân trên thân là sẽ không mang nhiều như vậy hương liệu. lao sư phó dạy đồ đệ lần đầu lên núi, liền sẽ theo đồ đệ nói rõ lên núi chỉ cho phép mang hai loại gia vị, một loại là muối, một loại khác là rượu. Trừ hai cái này hoa gì tiêu a hết thể không cho phép mang, chính là sợ trên núi động vật người được hương vị. Rất nhiều động vật thị lực cũng không tốt, nhưng là khứu giác tương đương nhạy cảm, trên thân mang một ít mà hương liệu, người có lẽ nghe thấy không được, nhưng là động vật nhất định ngửi ra, vì vậy đối với mang theo nhiều như vậy gia vị biên thủy triệu đại hưu trong lòng lại coi thường một điểm. Biên thủy nhưng không biết, trước mắt vị này triệu thúc, cảm thấy đối với mình không phải như vậy nhìn kỹ, cảm giác cho nhà mình lao tử sinh một cái không tuân theo quy củ tao bao tiểu tử. Học triệu đại hưu dáng vẻ, biên Thụy cho nướng nửa sống gà xoa bên trên tầng một mối, sau đó tiếp tục phóng tới trên lửa nướng, có muối sau, gà giàu càng nhanh bước đi ra, thỉnh thoảng có thể nghe được gà trên người giàu nhỏ giọt tuổi lửa bên trên phát ra bột một tiếng. Mối vừa đi lên, không đến 5 phút Loại kêu mê người mùi thịt gà vị liền không thể ách chế vọt vào biên thủy trong lỗ muối. Hoa, wow, thật thơm quá a biên thủy không tự chủ được nói. Không nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp liền có thể làm ra a cái này hương đồ vật à. Triệu đại hữu mang theo một điểm tốt sắc hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy cũng không muốn cùng cái này triệu thúc tranh cãi, trực tiếp ừ một tiếng. Triệu đại hữu lại há miệng nói ra, chỉ là đáng tiếc đi, thứ này liền phải ở đây ăn đến, nếu là đi bên ngoài, ngươi nếu là ăn một gia hỏa như thế. Bắt đến ngươi nói thế nào cũng phải ngồi lên 1-2 năm lao. Vậy ngài bắt đây chỉ là... Biên thủy hỏi rõ. Triệu đại hưu nói ra, lúc đầu chuẩn bị bắt về cho bạn già bồi bổ thân thể, bất quá đã ăn ngươi cháo, vậy liền trả lại ngươi nửa mảnh gà, chờ lấy đã ăn xong gà, chúng ta mới dễ đàm chuyện khác. Còn có khác sự tình. Biên thủy nghe vậy cười hỏi. Triệu đại hưu nghiêm mặt nói ra, tự nhiên là có, ngươi lên núi tìm đến sân chân, ta bên này có sân chân, giá cả thích hợp ta làm gì không bán cho ngươi có đạo lý. Biên thủy nghe cười ha ha nói. Cho cười ta. Triệu đại hưu có chút không vui, hắn coi là biên thủy là đang chê cười chính mình. Biên thủy nghe lập tức khoát tay một cái, ta hoàn toàn không có ý kia, kỳ thật ta càng thích chúng ta như bây giờ thẳng tới thẳng lui, nói chuyện thông khoái. Triệu đại hưu nói ra, ta cũng muốn không thoải mái đâu, nhưng là không thoải mái không được, tiểu nhi tử muốn kết hôn mua phòng ốc, đại tôn tử muốn lên đại học, bên nào không cần tiền. Ngài cháu trai này đều có rồi. Biên Thụy giật mình hỏi, khá lắm, khuê nữ của mình lúc này mới mấy tuổi, người ta cùng nhà mình lao cha cùng tuổi, hiện tại liền cháu trai đều lên đại học, mình cùng người ta kém dòng dã một đời người a Đừng nhìn ta, ta kết hôn nguyên bản liền so cha ngươi sớm một chút, con trai của ta 18 tuổi cũng kết hôn. Triệu Đại Hưu nói, Biên Thụy minh bạch, nguyên lai like cái này ra truyền thống sống tạo hôn, từng cái luôn mười mấy tuổi kết hôn sinh con, cũng không phải đến so Biên Thụy ra thêm ra một đời người a chính trò chuyện đâu Gà rừng nướng xong biên Th thủy bưng thịt gà đến trước mũi ngửi một cái lập tức liền bị cái này thịt gà hương khí cho mê hoặc án lấy quen thuộc biên Th thủy nhẹ nhàng kéo xuống một khối cánh gà bỏ vào trong miệng mở miệng nhẹ nhai trầm phẩm trên da hương vị rất tốt da rất giòn thịt cũng rất tươi non bất quá xuống dưới nữa chất thịt rõ ràng lại không được không phải nói thịt chất lượng không được mà là muối hương vị thấm không đi vào thịt gà không có gì Hương vị cái kia bắt đầu ăn theo nhai tịch cũng không xê xích gì nhiều triều đại Hưu đến là ăn thật vui vẻ Rất nhanh phong quyển tàn vân đồng dạng đem nửa con gà cho đưa vào trong bụng, uống một hớp nước, vốt một cái miệng sau, triệu đại Hữu trở lấy biên thủy ăn xong. Biên thủy lúc này đã đem gà trên cậy ăn ngon thịt gặm không sai biệt lắm, còn lại trực tiếp ném cho nằm ở bên cạnh đại hát, sau đó trở lấy triệu đại Hữu nhìn hắn thu hoạch. Quá lãng phí. Triệu đại Hữu nhìn qua đem xương gà cắn cách vang lên đại hát nói. Ngài vẫn là để ta xem một chút ngài đều hái được vật gì tốt đi biên thủy nói. Triệu đại hưu nghe quay thân đem phía sau mình bọc hành lý cho cầm tới đặt tới trên đùi, mở ra bọc hành lý khai đồng thời theo trong bọc hành lý xách ra từng cái to to nhỏ nhỏ hàng mây che hộp. Lớn không sai biệt lắm có trong nhà phích nước nóng lớn như vậy, nhỏ nhất cũng có bàn tay tâm lớn như vậy, toàn bộ trong bọc hành lý tất cả đều là dạng này cái hộp nhỏ. Chương 47, Giao dịch Biên Thụy biết, đây là bào sơn nhân thường dùng trang bị, một là vì phòng ngừa hành động bên trong đem hái sơn chân cho ép hỏng van nát, Ngược lại đến hái sơn chân hạ giá thậm chí là không đáng một đồng. Thứ hai cũng là vì bảo trì sơn chân mới mẻ độ. Nếu như là tại mùa hạ, những này tiểu dây leo hộp có thể ngâm ở trong nước tầm 10 phút, chờ hộp hít tốt nước, lại đem vừa đào tới sơn chân phóng tới dây leo trong hộp. Dạng này liền có thể cho sơn chân cung cấp 2-3 ngày phù hợp độ ẩm, bảo trì mới mẻ. Đến mùa đông thời điểm nơi này trang chính là ẩm ớt cỏ. Để ngươi tiểu tử mở mắt một chút. Đây là ta lần này thu hoạch lớn nhất Triệu đại hưu tìm được một cái kính mắt hộp lớn nhỏ hộp, dựng thẳng đến biên thụy trước mặt, vừa nói một mặt mở ra hộp. Biên thụy xem xét, lập tức thất vọng, bởi vì trong hộp nằm một gốc đàm sâm, xem ra phải có 2 ba trăm năm bộ dáng đặt tới phía ngoài thật là một gốc tốt sâm, thật, không ban cái hơn ngàn, thu sâm người đều sẽ cảm thấy không hào ý. Đáng tiếc là biên thụy không cần à, cái đồ chơi này biên thụy không gian trong đều nhanh có thể duyệt tuổi lửa đốt, đừng nói 2 ba trăm năm. Năm năm Đàm Sâm biên Thụy không gian trong cũng đều là thành chói, trừ phi song sinh tuổi thọ xong có thể để cho biên Thụy hưng phấn một cái, cái khác Đàm Sâm ở trong mắt biên Thụy đều là phối đồ ăn cùng rau cải trắng một cái cấp bậc. Ngươi xem một chút cái này Đàm Sâm." Triệu Đại Hữu mặt mày hớn hở giới thiệu nói. Triệu Đại Hữu cùng biên Thụy lao cha biên Sơn là đồng học, liền xem như lâu không liên hệ cũng biết một điểm biên Thụy ra tình huống, biết biên Thụy tại Mình Châu thời gian trải qua không tồi, cho nên đương nhiên thủ đẩy cái này gốc đại Đàm Sâm. Ta nói như vậy, cái này gốc đầm thân hiện tại bên người đều là nhìn đồ vật, một đầu thanh xà liền canh giữ ở nó bên cạnh, ta đi hái thời điểm kém chút không có bị cắn đến. Triệu đại Hữu nói, biên thủy nghe liền muốn cười, cái này đều cái gì theo cái gì à, chúng ta đàm luận xâm có thể hay không đừng nhắc lên cái gì chuyện thần thoại xưa. Thấy biên Thụy không tin, triệu đại Hữu có chút giận, đưa tay tại mình bọc hành lý trong túi lại một trận lật, lật ra một cái khắc tròn dây leo hộp mở ra. Ngươi nhìn, đây chính là con rắn kia Rời đi cái kia nước gấm đầm tử nó liền bị đông cứng chết rồi. Ngươi nếu là không tin có thể sờ sờ. Thân rắn bên trên còn mang theo co rắn đầu Vừa mới chết không lâu triệu đại hưu nói. Biên Thụy nhìn thấy cái này rắn, lập tức vui vẻ một chút. Ta không nói không tin, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi cái này rắn chuẩn bị giá bao nhiêu xuất thủ. Ngươi muốn cái này rắn không cần sâm. Triệu đại hưu giật mình nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đúng, ta muốn rắn không cần sâm. Sâm không gian trong có rất nhiều rắn không gian trong nhưng không có, tuy nói cái này rắn chính là phổ thông nuôi rắn, bất quá thắng ở cái đầu lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng con hàng này bình thường cơm nước cũng không tệ, dáng dấp có người thành niên ba ngón tay lớn như vậy, xem như tương đối khó đến nguyên liệu nấu ăn. Biên Thụy lần trước nhìn thấy chu lão gia tử thân thể hư, hôm nay nhìn thấy cái này rắn vừa vặn lần sau cho lão gia tử làm canh, về phần phạm không phạm pháp vấn đề, biên thủy không có tâm tình đi cân nhắc, dù sao rắn cũng không phải hắn giết chết. Đến lúc đó ra một lột ai biết cái gì theo cái gì, ngươi nói rắn ta còn nói thiện đoạn đâu. Rắn lại không đáng tiền, đưa ngươi triệu đại hưu trực tiếp đem bản thành một đoàn đã chết con rắn ném tới biên thủy trong ngực. Biên thụy thấy triệu đại hưu thái độ, không khỏi tiểu sửng sốt một chút, hắn thực tế là không nghĩ tới triệu đại hưu sẽ đem rắn đưa chính mình. Triệu đại hưu thu hồi đàm sâm, thấy biên thụy bộ dáng cười nói, thế nào, cho là ta không nỡ một con rắn. Không phải, không phải, chỉ là cái này rắn ta không trả tiền không thích hợp. Nếu là chính ta ăn vậy ta cũng liền thu, bất quá ta là đem ra bán lấy tiền, ngươi nếu là không lấy tiền vậy ta không phải thành làm mua bán không vốn đúng không?" Biên Thủy nói. "Đối với ngươi mà nói hữu dụng, nhưng là với ta mà nói chính là ăn một bữa ăn, không có gì lớn, dù sao cũng không dám xuất ra đi bán, nói đưa ngươi liền đưa ngươi, nếu như ngươi ban khoan, đợi lát nữa nhiều mua một điểm ta đổ vật tốt triệu đại hưu cười ha ha nói. Nghe người ta nói như vậy, Biên Thủy chỉ đành phải nói một tiếng tại sau, đem dẫn cho Thu xuống tới. Sau đó biên thủy thế nhưng là bỏ ra một chút tiền Không phải là bởi vì rắn nguyên nhân Mà là bởi vì triệu đại Hữu đảo tới đồ vật thật đúng là không ít Rất nhiều lâm sản mặc dù cái đầu ít đi một chút Nhưng là hiện tại là cái gì thời tiết Giữa mùa đông có thể có dạng này lâm sản liền đã tương đối khá Ai còn có tâm tình đi chọn ba nhặt 4A Triệu đại hữu đồ vật giá cả cũng không thấp Trên thị trường thu giá bao nhiêu hắn chính là cái gì giá cả Mặc dù so ra kém bán đến Minh Châu đi khoa trường Nhưng là thượng vàng hạ cám mua lại cũng bỏ ra biên thủy gần 2000 khối tiền, quý nhất chính là 2 cân nhiều tươi khuẩn. Thúc, ngài lần này thu hoạch thật không tệ, A Biên thủy đem đồ vật thu vào, bỏ vào đống lửa trại bên cạnh, đồng thời cùng Triệu Đại Hưu dựng lên lời nói tới. Triệu Đại Hưu nói ra, ngươi biết ta tại rừng già trong ở vài ngày rồi. Thấy Biên thủy lắc đầu, Triệu Đại Hưu vui ra một cái bàn tay, khoa tay một cái tám, tám ngày, dòng dã 8 ngày lúc này mới có như vậy một chút thu nhập, lần này là vận khí tốt, trực tiếp đào được một gốc lao đàm sâm. Nếu như là bình thường vận khí tốt cũng bất quá kiếm hơn 2000 khối tiền, chúng ta bảo sơn nhân kiếm chính là vất vả tiền, so ra kém những cái kia hai đạo con buồn, nghe nói một cân nấm bụng dê trong thành có thể bán bên trên 4-500 khối, ta nơi này có thể bán không nổi. Dạng này giá cả tới, có thể là làm thành một bút không tệ suy ý, Triệu Đại Hữu hiện tại có chút nói rông dài. Nghe được Triệu Đại Hữu tiểu nói này, Biên Thụy Minh Bạch, lao đầu trên người áp lực thật đúng là không nhỏ, tử bây giờ tại trong thành an, an gia. Căn phòng muốn đổi thành lớn một chút phòng ở, cháu trai đảo mắt cũng phải đến muốn thành ra thời điểm, cái này trong trong ngoài ngoài đều phải tốn tiền, chỉ bằng con trai của hắn nàng dâu tiền lương tại tỉnh thành mua nhà. Đoán chừng cũng chỉ có thể ngâm lại. Hiện tại cặp vợ chồng trong thành cầm tiền lương, một năm xuống tới không bằng tại gia tộc lao lương khẩu tử tích lũy nhiều tiền, đây đã là rất nhiều gia đình trạng thái bình thường. Nghe triệu đại Hữu giật một hồi, biên thủy chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu thúc. Nếu không ngươi ngủ lều vải của ta đi biên thủy đem trong chén cuối cùng một ngụm nước uống xong, hướng về phía triệu đại hưu nói. Triệu đại hưu lập tức khoát tay áo, không cần, không cần, trước kia không có lều vải ta không phải cũng đến đây, ta mang theo ra hỏa thở, không cần phiền thoái như vậy. Lại nói hiện tại cái này tuyết nhỏ cũng không dưới, ta trực tiếp nằm bên cạnh đống lửa là được rồi. Biên Thụy nói ra, ngài cũng đừng khách sáo, ta trừ lều vải bên ngoài còn có một cái túi ngủ. Ngài dùng lều vải ta dùng túi ngủ. Về sau nếu là có cái gì tốt lâm sản ngài gọi điện thoại cho ta. Triệu đại hưu đáp ứng lâm sản sự tình, nhưng là chết sống không chịu dùng biên thụy lều vải, cuối cùng không có cách nào, biên thụy đành phải mình trùn lên túi ngủ, chui vào trong lều vải. Triệu đại hưu ngủ công cụ có chút giống như là túi ngủ, chỉ bất quá so túi ngủ đơn giản nhiều, một khối lớn vải tợ lặt tiệp trong bọc hai giường chăn đông, chăn đông bên trên mang theo trừ, như vậy lúc ngủ chăn đông sẽ không tán, bởi vì trên giới đều có vải tợ lặt tiệp che kín vì lẽ đó vô luận là trời mưa vẫn là bên trên sương ngủ, chăn mền cũng sẽ không bị hoàn toàn đánh chiều Hai người ngủ một giấc đến đại hương đông, triệu đại hưu ăn xong điểm tâm liền cùng biên thủy cáo tử, cũng không phải là biên thủy không muốn cùng lấy triệu đại hưu đi xem một chút, mà là người ta triệu đại Hữu không chịu mang biên thủy, sợ biên thủy phát hiện hắn tìm thịt dừng địa điểm. Biên thủy chờ lấy triệu đại Hữu vừa đi, cũng bắt đầu bận rột lên, hiện tại biên thủy chuyện quan trọng nhất chính là trồng cây, mà lại muốn trồng tại một cái vắng vẻ địa phương Giống như là đồng mục A, từ mục ca những này vật liệu đều muốn trồng lên một chút, nói thế nào cũng phải cam đoan mình cái gọi là đàn liệu có thể có cái hợp lý nguồn gốc đi. Gieo cây đồng cu, biên thủy trực tiếp múc một hồ lô không gian nước, lần lượt rót đi qua, theo hồ lô bên trong nước rơi đến dễ cây, từng cây cây ngô đồng giống như là rút điên giống như sinh trường tốt, không bao lâu chủ cột liền dáng dấp cùng biên thủy eo đồng dạng lớn, cây thân cũng vươn bên cạnh rừng một đoạn, cam đoan những này đồng mục có thể thu hoạch được đầy đủ ánh nắng một đường đi Một đường trồng, không riêng gì gieo đàn liệu, còn có một chút thường dùng vật liệu, giống như là xấu hổ cây A, tựa mộc A biên thủy đều trồng một chút. Cuối cùng chọn lấy một cái biên thủy coi là ẩn nấp địa phương trồng quý báo cây cối, giống như là tơ vàng Nam a từ đàn A đều trồng một chút, có không gian nước tăng thêm. Sau một canh dở, những này cây đều dáng dấp cầu thực to lơn trắng, giống như là một chút tử đàn cây còn rất dài có chút bóp méo nhìn rất có cổ ý, vô luận ai gặp một lần. Nhất định coi là những này cây lớn không sai biệt lắm mấy trăm năm nữa nha. Dây vò không sai biệt lắm, Biên Thụy chuẩn bị trở về thôn. Nguyên bản chuẩn bị mang về đồ vật một kiện đều không có mang về đến, vì lẽ đó lúc trở về Biên Thụy nhẹ nhòn không ít, Đại Hác ở phía trước dẫn đường, Đần Châu tự động đi theo Đại Hác, Biên Thụy thì là ngồi tại Châu trên lưng bắt đầu chơi trên điện thoại di động trò chơi nhỏ. Đi một nửa lộ thiên đen, Biên Thụy chọn lấy cái địa phương đem doanh ghim xuống tới. Sau đó nhóm lửa nấu cơm Chờ lấy nhanh ăn cơm thời điểm, biên thủy dối cái đầu bốn phía nhìn quanh lên, nghĩ thầm, có thể hay không lại có cái vận khí tốt, buổi tối hôm nay đến người bạn đầu Đáng tiếc là, biên thủy ý nghĩ thất bại, trong rừng gặp được một người kia thật là vận khí cất chó bên trong vận khí cất chó, đã tới một lần, buổi tối hôm nay gặp lại khả năng quá thấp. Cơm nước xong xuôi, một chén trà nóng vào trong bụng, biên thủy cũng không có chờ khách tới người, thế là trà sắt đem mặt, đem đại hắc đặt ở cửa chướng đồng nhìn xem, mình chui vào không gian trong. Đem theo triệu đại hưu bên kia vật mua được đem ra, biên Thụy trồng thử một cái, dù sao không quản có hữu dụng hay không, chỉ cần có hai gốc, biên thủy khẳng định phải lấy ra một gốc đến thí nghiệm một cái. Kết quả là vui lo trộn lẫn nữa, cây nấm cái gì rót không gian nước chỉ lớn lên, nhưng là không phân gốc, biên thủy cầm những vật này cũng không có cách nào, đến là một chút giã thân, giã khối dã dây leo cái gì, trực tiếp đem căn hướng trong đất một trồn, nước một tưới tử, tử tử sinh trưởng tốt. Giống như là biên thủy vừa mua được tiêu khoai. Nguyên Lai like chỉ có nhấc lên máng hẹn năm sáu cái, hiện tại chọn vẹn hai giỏ, hơn nữa còn là phân biệt theo thuần dương, thuần âm trong đất trồng ra tới. Tiêu khoai thứ này bên Thụy cũng không biết tên khoa học kêu cái gì, chỉ là biết thứ này gọt sạch ra sau, đem bạch sắt thịt quả phơi khô mài thành phấn, chờ lấy làm miến thời điểm, đem một điểm tiêu khoai phấn bỏ vào, miến sẽ có một loại đặc biệt hương khí, mà lại lâu hầm miến cũng không nát, dùng dạng này miến hầm cải trắng hợp với cánh loãng, hương vị kia tuyệt đối không thua cho chứ danh nước sôi cải trắng. Trừ tiêu khoai bên ngoài, còn lại một chút quả dại cái gì cũng đều trồng một chút, hiện tại Biên thủy cảm thấy mình duy nhất phải cân nhắc chính là cá, chờ đến buổi sáng ngày mai thời điểm còn được đi đánh mấy đầu cá thiên thần đôi đen đến, làm ngày kia đường đường chính chính cứng rắn mong chính. chương 48, cá lớn. Biên thủy tại trời tờ mở sáng thời điểm về tới trong thôn, tẩy xấu một phên sau, đi tới phụ mẫu ở tiểu viện. Vừa áp vào cửa sân, liên nghe được trong tiểu viện có người xa lạ nói chuyện, vào tiểu viện phát hiện Trúc Đồng Cường đang ngồi ở bàn. Ghế lên, một mặt hỗ trợ làm việc vừa cùng phụ thân của Biên Thụy nói chuyện thiếm. Biên Thụy nhìn thoáng qua Trúc Đồng Cường, cười nói, chúc Tổng, ngài thật là có nhản rồi à, tại sao lại đến chúng ta cái này thôn nhỏ trong tới rồi? Trúc Đồng Cường điểm tiểu tâm tư kia tại biên gia thôn kia là tư mã chiêu tâm, trên đường đều biết. Trong thôn loa tử nhóm đều biết vị này là muốn đem làng đáng tiền đồ vật cho ngược lại hoán đi ra, vì lẽ đó vô luận là hắn muốn cái gì, người khác đều là không bán. Trúc Đồng Cường mặt kia ra đầy đủ dày. Ra mặt nếu là mỏng cũng không làm được công văn đến vật việc, việc này nói trắng ra là chính là dựa vào nhãn lực mua thấp bán cao, vừa cải cách mở ra lúc ấy, dân tâm thuần pháp còn tốt. Hiện tại mỗi một cái đều là tặc tinh người, đừng nói bán giả, đều có chuyên nghiệp chế giả, còn có chuyên nghiệp lừa đảo, đục lỗ không riêng gì người bình thường. Rất nhiều chuyên gia cũng đang gạt tử thủ bên trên bị thua thiệt, húng chi trong đó còn có chuyên gia mình làm lừa đảo. Đến đi một vòng, nhìn một chút, vô luận là có thu hay không đến đồ vật cũng có thể giải sầu một chút nha. Vẫn là các ngươi trên núi không khí tốt, trách không được thôn phụ cận được nhiều người đều rất dài thọ đâu. Trúc Đồng Cường cùng Biên Thụy bắt đầu nói bậy. Các trưởng bối cũng không phải là rất ưa thích Trúc Đồng Cường, nhưng là làm sao người ta lần trước trả lại đồ vật trở về rất thẳng thắn mặc dù nói cũng muốn Biên Thụy cái kia bốn bức bắt tiến đồ, nhưng là dù sao không có công phu sư tử ngoạng, lao bối người đều là giảng cứu người, cũng không tốt trực tiếp trở mặt. Trúc Đồng Cường liền lợi dụng điểm này Mặt dạng mày dày thỉnh thoảng tới chạy đắp một vòng, cũng mặc kệ người khác có cho hay không hắn sắc mặt tốt, dù sao hắn nhìn thấy ai cũng là một mặt người tới mấy chuyến sau, liền xem như người tuổi trẻ cũng không tiện lại hướng hắn dựng dâu trứng mắt, chỉ là mọi người đối với hắn cảnh giác vẫn là không có tiêu trừ. Ăn cơm, tiểu trúc, trong nhà ăn a Mẫu thân của biên thụy lúc này từ trong nhà đi ra. Trúc Đồng Cường nghe lập tức vông xuống trong tay sống, vô vô tay đứng lên, không cần, ta bên kia cơm cũng khá, ngài mấy vị ăn đi. Trúc Đồng Cường đi vào làng còn có thể ở chỗ nào, tự nhiên là ở tại biên thập thất trong nhà, biên thập thất phòng ở cửa thôn, bởi vì cả ngày khắp nơi lắc lư, vì lẽ đó nhà hắn phòng ở cũng không lớn, chính là một cái mở ở giữa, túc xương đại nhà ngói, cũng may phòng ở ở hai người hoàn toàn không có vấn đề gì. Chờ lấy chúc Đồng Cường ra cửa, Biên Thụy liền hỏi, cha, hắn lúc nào tới? Tới hai ngày, một mực tại trong nhà chúng ta hao tổn phụ thân của Biên Thụy cười ha hà nói, hắn lại không đốc. Tự nhiên nhìn ra vị này cả ngày trong nhà mình chuyển, vậy khẳng định là muốn tiếp tục đánh nhà mình nhi tử trong tay cái kia khoản lao đàn chú ý. Biên thủy phụ tổ đều để ý đàn này giá trị bao nhiêu tiền, vô luận là bán vẫn là cho biên thủy tiểu khuê nữ, bọn hắn cũng không có ý kiến, bởi vậy bọn hắn đối đàn có thể bán bao nhiêu tiền cũng liền không quan tâm. Kỳ thật tại hắn nhóm lao bối người tâm bên trong một cái nhạc khí 230 vạn đến đỉnh, còn muốn vào nhà của ta. Biên thủy vừa cười vừa nói, nghĩ đến là nghĩ. Bất quá mỗi lúc trời tối đều là ta mang theo đại hoàng đi qua ngủ, ban ngày mẹ ngươi cùng ngươi mãi ở bên kia giúp ngươi quản lý một cái vườn rau xanh, lại thêm một đám hải tử cũng không có việc gì thích đi theo phía sau hắn giống như là tựa như để phòng cước, hắn nơi nào có cơ hội phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy gật đầu cười nói, là muốn đem hắn cho nhìn chắc chẽ, lao tiểu tử này rất đây. Ngươi lần này lên núi thu hoạch thế nào? Biên Thụy ra ra lúc này há miệng hỏi tới cháu trai. Biên Thụy thở dài Chính ta cái gì cũng không có hái được, vẫn là gặp lâm sơn thôn triệu đại Hữu lúc này mới theo chỗ của hắn mua một chút lâm sản. Nói để ta đi chung với ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhà, không phải lao chạy núi hiện tại ngươi lên núi có thể hái được cái gì à, cũng chính là trí thân mới có thể nói cho ngươi hái ít, người bình thường ai để ý đến ngươi nhà phụ thân của Biên Thủy nói. Biên Thủy nói, vậy lần sau ta nhất định cùng ra ra cùng đi. Triệu đại Hữu con cái nhà ai? Biên Thủy ra ra thuận miệng hỏi một câu. Biên Thụy nhìn thấy phụ thân trên mặt cũng là một mặt không hiểu, thế là há miệng nói ra, hắn nói cùng ngài đồng học, cùng một cái niên cấp. Úc, nguyên lai like là hắn nha. Phụ thân của Biên Thụy vỗ nhẹ đầu gối, tiếp xuống cùng Biên Thụy ra ra giải thích. Biên Thụy ra ra nghe sửng sốt một chút thở dài, ai, là cái số khổ người. Biên Thụy nghe ra ra cùng phụ thân nói lên triệu đại hưu, thế mới biết vị này triệu đại hưu trải qua còn rất chuyên kỳ, hắn nguyên bản không phải lâm sơn thôn người, là xin cơm muốn tới lâm sơn thôn. Bị họ triệu láo quang côn cho thu dưỡng, liền đi theo họ triệu, mười mấy tuổi thời điểm lão quang côn qua đời, một mình hắn liền nén giận tại Lâm sơn thôn ở lại, cuối cùng dựa vào một nhóm người khí lực cưới nặng dâu, sinh bé con cái gì. Đứa nhỏ này thụ không ít khí. Biên thủy ra ra thở dài. Thôi đừng chém gió, nhanh lên thu thập một chút thán cơm. Đợi lát nữa tiểu Thụy còn muốn đi mình châu đâu biên thủy tổ mâu nói. Biên thủy ra ba nghe lập tức hỗ trợ hỗ trợ, ngồi xuống ngồi xuống. Người một nhà rất nhanh vây quanh cái bàn ăn lên điểm tâm. "Ra, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Ngũ Bá, nhìn hắn có hay không cá, ta muốn mấy đầu cá thiên thần đuôi đen biên thủy nhớ tới cá, thế là tại trên bàn cơm nói một chút. Người Ngũ Bá hôm qua không có thả lưới, đợi lát nữa, chờ ăn cơm xong, ta đi phía tây trong sông cho ngươi vùng mấy lưới, thử thời vận." Phu thân của Biên Thủy nói. Biên Thủy nghe xong Ngũ Bá không có thả lưới, trong lòng lập tức có chút thất lạc, âm thầm tự trách vài câu. Cảm thấy mình hẳn là sớm một chút thông chi ngũ bá, như vậy cá thiên thần đôi đen liền vứt vàng. Người một nhà đang lúc ăn cơm đâu, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới một hải tử thanh âm. Không tốt rồi, không tốt rồi, cá lật hồ á. Biên Thụy người một nhà nghe lập tức buông đua xuống, vội vã đi tới cửa, phát hiện một cái trai trai nhóc con ngay tại thở hồng hộc cùng biên lào ngũ nói chuyện đâu. Tiểu cầu tử, cái gì cá lật hồ, chúng ta nơi này cá hồ đều không có, lật cái gì hồ. Biên Thụy ra ra hướng về phía hải Ngũ lao tổ, không phải ta nói bậy, không tin chính ngài đi xem, thật nhiều cá đều vượt lên đến, đến rồi. Tiểu cầu tử lớn tiếng nói. Biên thủy ra ra nghe song lập tức hướng về phía con cháu nói ra, đi, đi qua nhìn một chút đi. Nói xong chắp tay sau lưng cao mẩy một đường hướng về thôn Tây đi qua. Thôn Tây có cái hồ tử, hồ tử cũng không nhỏ, theo cái hồ, hẹp dài hình chừng 30 mẫu diện tích, cuốn tại chân núi, là trên núi chạy xuống mấy đầu suối tụ tập mà thành cùng trong thôn rửa sạch dùng suối mặc dù không phải một cái thủy đạo, nhưng là cá lật hồ đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì, trong thôn ăn cá đều là tại cái này hồ trong đâu Bình thường đến nói lật hồ, nếu không phải hồ trong dưỡng khí ít, chính là có cái gì không thích hợp đồ vật chảy vào hồ từ trong đi. Trên núi mùa đông nhiệt độ sẽ không quá thấp, giống như là hôm nay cũng chính là âm 3-5 độ bộ dáng kết băng là không thể nào, không đến âm 7-8 độ, trên mặt sông băng theo bản kết không nổi, không đợi băng kết đâu, mặt trời mọc. Điểm này tiểu băng mảnh tử bị nhất sái đến ban đêm cũng liền biến mất. Hôm nay hồ trên mặt căn bản không nhìn thấy băng, cách thật xa liền thấy từng con từng con cá ngay tại hồ trên mặt toát ra, tựa hồ là tranh tài ai nhảy cao giống như. Con chó nhỏ này từ nói bậy cái gì, đây là cá lật hồ A Nhìn thấy trong hồ vọt lên tới cá, biên Thụy ra ra thở dài ra một hơi, hiện tại tình huống này không phải cá lật hồ, càng giống là cá nhận lấy thứ gì kinh hãi, từng cái nhảy ra mặt nước để trốn tránh nguy hiểm. Con cá này tựa như là bị cái gì kinh hãi, trong nước có cái gì đại gia hỏa. phu thân của Biên Thụy hỏi. Đừng nói trước những cái kia, tiểu thụy, ngươi trở về để các hương thân cầm thùng cầm buồn tới đón cá. Biên Thụy ra ra nói xong cất bước hướng về hồ tử bên cạnh ngừng lại thuyền gối nhỏ đi tới. Phu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức đi theo. Biên Thụy thì lại án lấy ra ra phân phó quay đầu mang theo chạy chậm hồi thôn, để mọi người cầm đồ vật tới thịnh cá. Còn không có chạy đến làng đâu, Biên Thụy phát hiện mấy cái tàu tử Thím cầm to to nhỏ nhỏ cái chậu đến đây. Tiểu Thập Cửu, chờ về cầm cái chậu a. Từng cái thím, tẩu tử nhóm trên mặt đều nhạt giống như là nở hoa đồng dạng. "Ừm, tiện thể lấy thông chi đạo mọi người biên thủy nói, còn cần ngươi thông chi. Hiện tại trong thôn đã sớm biết rồi, ngươi nhanh lên về nhà cầm cái chậu, chờ lấy phân cá đi thập tam tẩu vừa cười vừa nói." Hai nhóm người sượt qua người, rất nhanh biên thủy lại gặp mặt khác một nhóm người, tiếp đến cũng không cần nói, trong làng già trẻ lớn bé đều vây đến hồ tử bên cạnh. Nhìn lên cá nhảy hồ tử kỳ cảnh. Lúc này biên thủy mang theo một cái hồng thung nhựa, cùng đám người đồng dạng đứng tại hồ tử bên cạnh, nhìn xem phụ thân cùng tổ phụ hai người vạch lên thuyền gỗ nhỏ, dùng giò sét lưới tiếp nhảy ra mặt nước cá. Hồ tử trong hết thể có hai chiếc thuyền gỗ nhỏ, trừ biên thủy ra ra cùng phụ thân đầu này, mặt khác một đầu phía trên đứng biên thủy hai cái ba phụ. Hồ tử trong cá nhảy rất hăng hái, người chỉ cần rỗi ra giò sét lưới tại không gian đồng dạng vòng, liền có thể rất nhẹ nhàng tiếp vào con cá thậm chí còn có chút cá tự động nhảy đến trong khoang thuyền. Một thôn làng người vây quanh ở hồ tử bên cạnh, như là một đám ông mật đồng dạng phát ra ông ông trò chuyện âm thanh, từng cái tinh thần phân chấn chờ lấy phân cá. Ngay lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, mau nhìn, mau nhìn, đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người hướng trên mặt nước một ném, lập tức phát hiện một đạo nhân hình chữ vết nước tại hồ trên mặt xẹt qua, dựa vào vết nước lớn nhỏ còn có tué lên bọt nước độ cao, có thể thấy được dưới nước đổ vật không nhỏ Tối thiểu phải có 20 cân cá lớn mới có thể kích thích dạng này với nước. Một con cá lớn, một con cá lớn. Ta liền nói hồ tử trong khẳng định có đầu cá lớn. Một đứa bé lập tức vui vẻ kêu lớn lên hướng đám tiểu đồng bạn khoe khoang lên mình đoán được tính. Nhưng là ở đây tất cả người trưởng thành, cũng không phải là quan như vậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ngay tại trên thuyền biên thụy ra ra. Lào ngũ! Nhìn rõ dưới nước đổ vật A. Biên thụy nhị ra ra hỏi. nhị ca thấy không rõ à Thấy rõ, là một con cá, khá lắm, nhìn cái đầu con cá này tối thiểu nhất có hơn 10 cân. Tựa như là cá thiên thần đuôi đen, bất quá lại không giống, như thế nào là cái đầu tròn, mà lại cá thiên thần đuôi đen cũng không có đã lớn như vậy à. Biên thủy ra ra như mày. Ngay lúc này, trong nước cá lớn đem đầu vươn mặt nước, cũng không biết là lấy hơi hay là cái gì, to lớn đầu cá như là một cái quái vật đồng dạng đứng ở mặt nước. Chương 49, Đại bối thực sẽ kéo. Biên thủy thấy được con cá lớn này, lập tức trong lòng thầm mắng một câu, ta sát. Con cá này Biên Thụy vẫn thật là nhận biết, chính là Biên thủy mình vừa thả cá, hóa ra ra hỏa này so với mình về nhà còn sớm, ta bên này vừa hồi thôn, bên kia cá đã bắt đầu đẩy hồ từ bơi. Thứ quỷ này còn không sợ người. Biên Thủy ra ra nói. Một mặt nói, Biên thủy ra ra một mặt dùng trong tay giỏ sét mới bắt đầu hướng cá lớn đầu bên cạnh gót. Cá lớn bên này thấy dò sét lưới tới cũng không rời đi cứ như vậy tùy ý dò sét lưới đem nó toàn bộ thân thể đều cho lồng vào đi. Cá vào lưới, biên thủy ra ra cùng phụ thân hai người cùng một chỗ bắt đầu chậm dãi đem lưới hướng mép thuyền bên trên kéo. Cá lớn ngồi sổm ở lưới cá trong không núp đích, một trương đại xấu miệng không ngừng hướng mặt ngoài phun bong bóng. Ngay tại biên thủy ra ra cùng phụ thân đem dò sét lưới kéo đến mép thuyền bên trên thời điểm, hai người đang chuẩn bị đưa tay bắt lấy dò sét lưới một bên đem cá lớn liền giò sét lưới cùng một chỗ hao đến trên thuyền thời điểm cá lớn đậu. Cá lớn thân thể nhẹ nhàng một quyển, lập tức theo mặt nước bắn đến cao một thước không trùng, vọt lên tốc độ rất nhanh, biên thủy ra ra đang muốn rôi giò xét lưới đâu, cá lớn đã rơi xuống trong nước. 3. Cá lớn mang theo bậc nước, trực tiếp rót biên thủy ra ra cùng phụ thân một mặt. Cái đồ chơi này muốn thành tinh. Trên bờ có người lớn tiếng nói. Cá lớn cũng không hề rời đi thuyền nhỏ qua xa, to lớn cá đầu vẫn là rỗi tại trên mặt nước không ngừng phun bong bóng, cái đuôi nhàn nhã bãi động, bởi vì cá lớn đông đưa, phù cận nước giống như là bị quậy lên, từng vòng từng vòng gợn sóng lấy cá lớn đầu làm trung tâm chậm rãi hướng về bốn phía đẩy ra. Hắc, một cái nhóc con hơi vung tay, đem trong tay mình một cây que gỗ tử ném về cá lớn. Cá lớn gặp một lần có người hướng mình ném đồ vật, cũng không biết là ra ngoài trời vui vẫn là làm gì, cá lớn bày biện cái đuôi hướng về mặt nước trôi nổi que gỗ tử bơi đi. Bơi đến que gỗ tử bên cạnh, cá lớn há miệng, cắn que gỗ tử Sau đó kéo lấy que gỗ tử hướng về ném gậy gỗ hải tử bên cạnh bơi đi. Nhanh đến bên bờ thời điểm, cá lớn đem miệng trong que gỗ phun một cái, que gỗ lập tức cán lực, ở trên mặt nước hoạch xuất ra nhất đạo ngân nước, hướng về hải tử trước mặt đụng tới. Hiện tại mọi người đều bị cá lớn động tác hấp dẫn, toàn bộ hồ tử chung quanh không ai phát ra âm thanh, như là bị điểm huyệt đồng dạng. Bởi vì mọi người sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Tiểu hải tử cá lớn, thấy cá lớn đem tiểu côn tử lại cho mình đưa trở về. Thế là tiểu hài tử một cái tay lôi kéo tay của mẫu thân, xoay người dùng một cái tay khắc đem que gỗ tử lại nhặt lên. Hắc! Tiểu hài tử lại một lần nữa đem gậy gỗ ném tới trong nước. Cá lớn lại một lần đem gậy gỗ cho nhặt được trở về, đưa đến nhóc con trước mặt. Ây, cho ngươi ăn! Tiểu hài tử đột nhiên lập tức cảm thấy mình thích con cá lớn này, muốn cùng cá lớn làm bằng hữu. Thế là từ trong túi móc ra một khối bánh bích quy, rỗi ra hai tay xem bộ dáng là chuẩn bị tách ra thành hai bên. Bất quá coi như hải tử tay nhỏ phóng tới bánh bích quy bên trên thời điểm, đột nhiên lại lộ vẻ do dự, cuối cùng tựa hồn là xuống rất lớn nhân tâm, trực tiếp đem một khối bánh bích quy ném vào trong nước. Cá lớn tựa hồn là lý giải tiểu hải tử ý tứ, trực tiếp bơi đến trên mặt nước tung bay bánh bích quy bên cạnh, há miệng đem bánh bích quy cắn vào miệng trong. Một ngụm nuốt xuống, một đứa bé ném đi bánh bích quy, lại cá lớn như thế nể tỉnh, mà khác một hải tử thấy nào có thấy không thèm. Thế là rất nhanh cái gì quả nhỏ cái gì theo từng cái tiểu hài tử trong túi bật đi ra, bị ném vào hồ tử trong. Đừng ném loạn đồ vật, có giấy đem bọc giấy bỏ đi lại cho ăn bên cạnh các đại nhân nhau nhau quát tháo lên nhà mình hài tử. Bọn nhỏ đến là nghe lời, ngẫu nhiên có một hai cái vội vàng lột giấy gói kẹo đều có thể đem mình lột khóc nhẹ vật nhỏ, tại phụ ngấu trợ giúp hạ đút một lần cá. Hiện tại tình huống này, cá lớn liền không thể đánh, càng không thể ăn, lao bối người đều mê tín, có linh tính đồ vật là không thể ăn cũng không thể đánh, tựa như là vàng đại tiên đồng dạng. Vàng đại tiên thần kỳ tất cả mọi người chưa từng gặp qua, nhưng là con cá lớn này thần kỳ là ở trước mặt mọi người phát sinh, lúc này ai nhảy ra muốn ăn con cá này, đoán chừng toàn thôn nhân khinh bị đều sẽ thưởng cho hắn. Biên thủy lúc này rất xấu hổ, không biết nên làm sao đối phó con cá lớn này, nàng nghĩ vạn nhớ hắn cũng không nghĩ tới cá lớn sẽ tự mình thuận dòng sông đi vào hồ tử trong. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì thật là kỳ quái. Đầm tử đối với cá lớn đến nói như là cái bể cá, nhưng là tại hồ tử trong du, cá lớn giống như là tại bể bơi bên trong. Không gian không giống, thoải mái dễ chịu tính tự nhiên cũng liền không giống, đổi thành biên thủy mình cũng phải chạy đến hồ tử trong đến kiếm sống. Lẫn trong đám người Trúc Đồng Cường cũng bị hiện tại trước mắt cảnh tượng hấp dẫn, hắn giờ phút này trên tay còn đang nắm một cái bánh bao, trong lòng lên tính trẻ con, kéo xuống một khối đầu nhập vào trong nước. Nguyên bản Trúc Đồng Cường còn chờ cá lớn ăn đâu. Ai biết cá lớn lật lên cái đuôi một ba, đem màn thầu mảnh cùng bọt nước cùng một chỗ chụp về phía Trúc Đồng Cường. May mắn Trúc Đồng Cường tránh nhanh, bằng không không phải bị cá lớn tung tué một thân nước không thể. Ha ha ha. Mọi người thấy Trúc Đồng Cường bộ ráng, phát ra một trận cười vang. Trúc Đồng Cường cũng rất lúng túng, hướng về phía đám người cười khan hai tiếng, sau đó lui về sau hai bước, miễn cho đột nhiên lại bị cá lớn đến như vậy lập tức. Lúc này biên thủy cửu thẩm lại đi hồ tử trong ném đi một khối bánh bột nô. Cá lớn đồng dạng không có ăn, vẫn như cũng là thưởng cửu thẩm một cái đôi nước. Mọi người thấy tình huống như vậy nhau nhau thử, rất nhanh mọi người phát hiện, cá lớn hát nước đem cho người, hài tử không có một cái bị rội, đại nhân bên trong cũng có người bị rội, bất quá nhân số cũng không nhiều, mà lại có lúc cá lớn sẽ rội người, nhưng là một lát nữa cùng là một người ném đồ vật nó cũng có thể là không rội. Một đám người liễu dĩu thảo luận hồ tử trong xuất hiện kỳ quai cá lớn. Bên kia có người bắt đầu khảo cứu lên cá lớn lai lịch, Đại Gia Gia, ngài kiến thức rộng rãi, ngươi cho mọi người nói một chút đây là cái gì ca A. Biên thập hai tấm khẩu hướng về phía đứng tại bên bờ Đại Gia Gia hỏi. Đại Gia Gia hiện tại chính vướt dâu ria đâu, nghe được biên thập hai vấn đề, tay không khỏi run một cái kem chút đem dâu mép của mình cho nắm chặt một cái tung tới. Biên thủy bên này nghe vậy cũng tò mò nhìn phía Đại Gia Gia. Đại Gia Gia quay đầu quét mắt một vòng người chung quanh sau, hướng về phía mọi người nói ra, con cá này tên gọi là gì ta còn thực sự không biết. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cá này, nói là cá hổ đi, cá hổ cũng không có như thế lớn, mà lại đầu cũng không phải cái dạng này, miệng phía trước lại có cái ống hình cái mũi, cũng không biết giải cái này cái mũi có làm được cái gì. Ngay tại biên thủy coi là đại gia gia là cái đường đường chính chính cương trực người thời điểm, đột nhiên nghe được đại gia gia còn nói thêm. Ta từng nghe gia gia của ta nói qua một loại cá, cùng cái này có chút giống nhưng là thời gian lâu ta cũng không biết có phải là, lúc ấy ta mới lớn như vậy một chút. Đại gia gia đưa tay khoa tay một cái mình khi còn bé độ cao, nhìn hắn một cái khoa tay này, đoán chừng lúc ấy tối đa cũng chính là 3 tuổi nhiều dáng vẻ, đều nhanh 100 năm, cái này ước lực ai cũng không dám cam đoan. Hắn nói có loại cá gọi cá cẩu. Nghe được cá cẩu, biên Thụy liền biết đại gia gia là biểu chuyện tên, cá thiên thần đuôi đen cùng cá cẩu, liền chênh lệch một chữ, mấu chốt là biên Thụy biết ta, con cá này trưởng thành dạng này là mình vô tâm chi thất. Nếu như không có lấy trước kia sơ ý một chút, Đầu này cá thiên thần đuôi đen đã sớm thành một đống thịt, vào hàng xóm lao lưỡng khẩu tử tiêu hóa đạo nội tu luyện đi. Biên thủy giờ phút này thầm nghĩ nói, nguyên lai like đại gia gia đám người này cũng sẽ nói bậy A Nguyên bản đại gia gia cho biên thủy ấn tượng chính là cứng nhắc, có uy nghiêm, đương nhiên đại đa số thời điểm đối với biên thủy loại này đời cháu liền thân nhiều, biên thủy nhớ kỳ khi còn bé, đại gia gia tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lấy ra một điểm nhỏ ăn tại biên Thụy trước mặt lắc hai lần. Sau đó một viên đường một viên tiểu táo mà liền sẽ rơi xuống biên thủy trong lòng bàn tay. Bất quá nói tóm lại làm tông tộc chi trường, mọi người bình thường đều có chút sợ Đại Gia Gia. Con cá này về sau không cho phép đánh, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nó, có linh tính đồ vật có thể tới chúng ta trong làng tới là chúng ta phú báo. Đại Gia Gia kéo xong câu chuyện sau, liền trịnh trọng tuyên bố này con cá thành thôn bảo, bất kỳ cái gì muốn thương tổn nó người đều phải bị biên ra người chỉnh thể phỉ nổ. Thái gia gia, Cái kia khác cá đâu, khác cá đâu. Nghe xong tiểu ra hỏa này chính là cái thích ăn cá, hiện tại nghe xong cá không thể ăn cái thứ nhất sốt ruột. Đại gia ra cười nói, khác cá tự nhiên là giống như trước đồng dạng ăn. Tiểu hài tử như thế quấy dày một cái, hồ tử không khí chung quanh lập tức khôi phục thành nhẹ nhọn trạng thái. Biên thủy ra ra cùng phụ thân tiếp tục bắt đầu dùng giò xét lưới mò lấy cá. Rất nhanh hai đầu thuyền gỗ nhỏ khoang tàu liền đấy, bốn người đem thuyền vạch đến bên bờ, đem tất cả cá lấy được đều cất vào tất cả ra thùng lớn trong để mọi người trước qua cá lấy được trở về đi. Hết thể qua lại hai chuyến, chờ lấy hồ tử trong cá không nhảy, mọi người lúc này mới thu đội, thật vui vẻ trở lại làng bắt đầu chuẩn bị phân cá. Lần này nhảy hồ cá lấy được cũng không ít, diệt trừ ném trở về cá con, chỉ là hai cân đi lên cá liền hơn mấy trăm cân, mỗi người trên đầu đều có thể phân tầm 10 cân, giống như là biên thủy ra liền phân sắp 60 cân. Thập thẩm, ta có thể bắt ta xâm cá bột đổi lấy ngươi cá mẹ à, nhà chúng ta trước kia tử thích ra nước cá mẹ Được rồi, dù sao ta chuẩn bị làm cá hấp muối, xông cá bột càng tốt hơn một chút. Toàn bộ phân cá trên trận khắp nơi đều có thể nghe được loại này cùng loại tiếng thảo luận. Biên thủy mấy đầu cá thiên thần đuôi đen tự nhiên là không có vấn đề, không riêng gì không có vấn đề, hơn nữa còn là chọn lấy 5 đầu tốt nhất cá thiên thần đuôi đen, mỗi một đầu đều tại 2 cân tả hữu, chính là cá thiên thần đuôi đen vị ngon nhất. Nếu như phóng tới nhập thu khi đó, dùng cá thiên thần đuôi đen hầm đậu hũ, kia thật là đẹp không muốn không muốn. Tất cả mọi người vây quanh ở sân phơi nắng lên, đem toàn bộ sân phơi nắng làm như cái đại tập, cũng may là mùa đông, cá nhiều chút cũng chưa nói tới cái gì thối hay không, bằng không cái này sân phơi nắng căn bản không thể đứng người. Trừ cá thiên thần đôi đen bên ngoài, biên Thụy cũng chọn lấy mấy đầu tiểu sâm cá, chu chính nói là tới ăn đồ ăn, biên thủy cũng không có khả năng thật toàn dùng xuống chân liệu đến chiêu đại hắn, hiện tại có cá, vậy liền chuẩn bị cho hắn thộn canh cá, dùng canh cá cho hắn nấu cái mặt. Mẫu thân của biên Th thủy cùng mãi mãi cũng bị người giữ chặt đổi một chút cá tất cả mọi người có chừng mực sẽ không cầm nhà mình tiện nghi cá đi đổi người khác quý ăn ngon cá trên cơ bản chính là một cái đồng giá trao đổi như thế một trận đổi lại mu mỗi ra cá liền không có nguyên lai like như vậy tạm, giống như là biên Th thủy ra liền bốn loại cá mẻ cá chấm đen cá thiên thần đuôi đen cùng mặt điều về đến nhà người một nhà liền bắt đầu vội vàng giết cá đem hai ngày này muốn ăn cá nuôi còn lại tất cả đều giết dùng muối cho nước giữ lại lúc sau T từ từ ăn Trưng 50, đàn cổ thân cách. Mang tới tất cả nên mang đồ vật, Biên Thụy lái xe hơi hướng Minh Châu đi. Trên xe chỉ dùng đến một chút nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn có da dàn lại nãi cho tiểu nha đầu mang ăn ngon, giống như là muộn tốt con cựu nhỏ bài, móng heo vân vân. Đến cửa thôn, Biên Thụy nhìn thấy Trúc Đồng Cường đứng tại ven đường lên, trên thân có một cái bao, chính sông mình mắt tay, thế là chậm rãi đem chiếc xe ngừng lại. Đi huyện Thành A. Trúc Đồng Cường kéo ra tay lái phụ cửa hỏi Biên Thụy không biết nói thế nào, nhìn rành rành liền biết người này nhất định là tại ven đường chờ mình, đi Minh Châu theo huyện Thành cao hơn nhanh là nhanh nhất đạo, liền xem như đi quốc lộ, vậy cũng phải theo huyện Thành ở ngoại vi đi, rời huyện trong thành tâm cũng chính là trong vòng 3-4 dặm con đường, thuận vị con liền cho đưa qua. Lên đây đi. Biên Thụy cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, mặc dù trong lòng có điểm rất phiền người này. Thấy Trúc Đồng Cường lên xe, Biên Thụy mở ra làng. Qua trường học nhỏ thời điểm, Trúc Đồng Cường nói với Biên Thụy. Ngươi thật giống như đối ta có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy ta có ý kiến gì không? Biên thủy từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại. Trúc Đồng Cường nói, đối ta có rất cảnh giác. Biên thủy trực tiếp làm nói ra, thấy lần đầu tiên, ngươi coi trọng giường của ta, về sau thứ ba mặt vẫn là thứ tư mặt tới, ngươi lại coi trọng ta đàn, đi qua cái này hai lần, ngươi nói ta nên cái này nên đối ngươi có tính cảnh giác. Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu, nên biết liền tốt. Ta trung thực nói với ngươi đi. Ngươi ở trong thôn là không thu được thứ gì, bởi vì trong thôn cũng không có cái gì đồ tốt, tất cả ra tất cả hộ dùng đồ vật đều là phổ thông đồ vật, tối đa cũng chính là giải phóng sơ kỳ, ngươi ở đây hao tổn mười tại là lãng phí thời gian Biên Thủy nói. Trúc Đồng Cường nói, bọn hắn là không có gì tốt đồ vật, nhưng là cũng không bao quát ngươi còn có tử đường A. Biên Thủy nghe quay đầu ngắm Trúc Đồng Cường một chút, đừng làm nằm mơ ba ngày, cũng bất động không nên có tâm tư, hiện tại mặc dù là xã hội mới, nhưng là đây là trên núi. Tùy ý chết một hai người, cả một đời đều không nhất định tìm đến. Người huy hiếp ta. Trúc Đồng Cường cười nói. Mặc dù giả vợ như cười rất thản nhiên, nhưng là Trúc Đồng Cường biết mình thật là sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải Biên thủy nói ra được uy hiếp, mà là vừa rồi Biên thủy nhẹ nhàng nhìn hắn cái nhìn kia. Trúc Đồng Cường cũng là vào nam gia bác nhân vật, theo hác đạo cũng đã từng quen biết, giống như là một chút ngang ngược làng cũng đi qua, nhưng là chính là như vậy một cái, tại cái nhìn kia phía dưới. Lập tức sinh ra một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác, trên lưng lông tơ một nháy mắt dựng đứng lên. Ta uy hiếp ngươi làm gì, ta chỉ là nói cho ngươi, Ê, theo con đường này đi lên chính là hứa ra thôn, náo động khi đó cái một đội tạo phản cử đi đi, bảy người cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cha xét mấy lần cuối cùng không giải quyết được gì Biên thủy nói. Biên thủy cố sự này là chân thật, một bọn trẻ con miệng còn hôi sữa tới nghĩ hủy đi hứa ra từ đường, còn có muốn đào hứa ra mộ tổ. Mấu chốt là dẫn đội còn họ hứa vẫn là bọn hắn hứa ra thôn người mấy chục người vây quanh làng khi đó lại không có cường quang đèn tin càng không có điện thoại cái gì vừa đến trời tối đều là ngọn đèn cái kia theo quỷ hỏa đồng dạng có thể nhìn thấy bao xa chỉ như vậy một cái ban đêm tá cái liền im lặng biến mất bao quát hứa ra thôn vị kia người dẫn đầu đến bây giờ còn lại án chưa giải quyết đâu bất quá mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu cái này tá cái là thế nào rớt trong đó dính đến không riêng gì hứa ra thôn Phù cận mấy cái làng đều chạy không được, bởi vì ai đều biết gây hứa ra thôn từ đường, bình hứa ra thôn mộ tổ, kế tiếp liền đến phiên mọi người. Ta tin tưởng, tượng các ngươi dạng này làng, sợ là tông tộc lễ pháp lỗi nặng pháp luật Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu nói. Ngươi biết tốt nhất, ngươi trong thôn chạy đáp cái kia không có việc gì, nhưng là ngươi nếu là đánh từ đường chủ ý, ta khuyên ngươi vẫn là trước cho mình chọn một khối tốt mộ điệu biên thủy không khách khí nói. Trúc Đồng Cường cười cười, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy. Tiền sóc lại nhiều mất mạng đi hoa, vậy thì có cái gì dùng? Nghĩ rõ ràng liền rời đi đến nơi khác đi thôi biên thủy nói. Ai biết Trúc Đồng Cường lại nói, kỳ thật ngay từ đầu là muốn làm người cái kia giường đàn, bất quá về sau ở chỗ này vượt ở càng thích, mọi người ở giữa đều rất đơn thuần, mỗi ra gặp được sự tình gì đại gia hỏa đều cùng nhau tiến lên hỗ trợ, mà không phải vây quanh xem náo nhiệt, cũng không gặp được nàng dâu chỉ vào bà bà mắng, tăng thêm không khí tốt, nước tốt, cái này ta là tự mình lấy mâu đi xét nghiệm. Nước chất so nước máy không biết tốt gấp bao nhiêu lần, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Sơ tuyển, được đi ra kết luận có thể trực tiếp rót bình cấp bậc. Vì lẽ đó ta cảm thấy nên thỉnh thoảng đến ở, ở. bước kế tiếp ta chuẩn bị mình thuê cái tiểu viện, lại thuê một mảnh đất đủ loại đồ ăn cái gì. Biên Thụy không biết Trúc Đồng Cường nói thật hay giả, bất quá nghe được hắn nói thuê cái tiểu viện, thế là lắc đầu nói ra, thuê tiểu viện ngươi cũng đừng nghĩ, không có tông tộc lên tiếng, không có người sẽ đem phòng ở cho thuê ngươi. Ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể ở thập thất ca tòa nhà, trồng thập thất ca điện. Trúc Đồng Cường lơ đến nói ra cũng được, dù sao tiểu tử này mình cũng không trồng. Biên Thụy có chút nhịn không được, ngươi không kiếm tiền. Trúc Đồng Cường nói, ta kiếm tiền cũng không dựa vào thu đồ vật, dựa vào là nhãn lực, cho người làm người chuyên gia à, làm cái tiết mục à cái gì, hiện tại chỉ vào nhặt nhạnh chỗ tốt sinh hoạt, vậy không phải nói nói dối à. Vậy ngươi còn cổ động thập thất ca nhập môn này. Biên Thụy nói, Trúc Đồng Cường trả lời, kỳ thật ngươi cái kia thập thất ca là khỏa hạt giống tốt, trời sinh chính là làm cái này người, ngươi đừng nhìn cả ngày giới chơi bởi lêu lồng, chuyện gì đều không làm xong, đó là bởi vì hắn làm sự tình không phải hắn thích, chân chính mỏ tới cất giữ một chuyến này, ngươi cái kia thập thất ca kia là tương đương có chuyện nhờ biết muốn, hiếu học có chuyện nhờ biết muốn, không có gì bất ngờ xảy ra về sau thành tựu khẳng định tại trên ta. Trúc Đồng Cường nói một đoạn lớn, biên thủy một câu không có nghe loạn. Thập thất ca thành tựu thế nào cùng hắn không có gì nhiều quan hệ, hắn cũng không phải bại gia tử, trông cậy vào đường huynh còn sống. Thông qua trúc đồng cường như thế giao một cái đàm luận, biên thủy biết trí ít trong một khoảng thời gian, lão tiểu tử này sẽ không rời đi biên gia thôn. Đến huyền thành, biên thủy trực tiếp cũng không hỏi hắn đi nơi nào, tại vào thành đại lộ bên cạnh, tiểu trạm xe buýt điểm lên đem giá hỏa này vứt xuống dưới, tự mình lái xe hơi hướng Minh Châu phương hướng đi. Đến Minh Châu, Thái Dương đã nhanh xuống núi. Phía tây lưu lại một mảnh giáng chiều. Biên Thụy cũng không có đi nhà mình cửa hàng nhỏ tử, mà là đi tới bông tiệm trong nhà. Lần này Biên Thụy không phải tiếp khuê nữ, bởi vì tiểu nha đầu hai ngày này sẽ không cùng với Biên Thụy, ông ngoại của nàng bà ngoại cũng chính là Biên Thụy trước mẹ vợ lao lương khẩu tử đến đây, tiểu nha đầu muốn theo lão lương khẩu tử hào hảo ngây ngốc hai ngày. Làm trao đổi, Biên Thụy cuối tuần có thể tiếp nữ nhi hồi trong làng, cùng nhà mình các lão nhân ngây ngốc hai ngày. Biên Thụy đem chiếc xe ngừng đến ông tiệm ra dưới lầu. Cái thứ nhất chạy đến cũng không phải là tiểu nha đầu, mà là phụ thân của vông tiệp. Trước kêu biên Thụy cùng ông tiệp không có ly hôn thời điểm, quan hệ của hai người tốt như là hai người đồng dạng, nhưng là hiện tại hai người ly hôn, vô luận là lao ra tử vẫn là biên Thụy gặp lại lần nữa thời điểm đều cảm thấy xấu hổ, nguyên bản rất thân mật hai người ở giữa đột nhiên xuất hiện nhất đạo không hình tưởng. Vông thúc, ngày tốt, biên thủy kém một chút án lấy quen thuộc liền kêu một tiếng ba. Cái kia, tiểu biên, tiến đến ngồi. Phụ thân của bông tiệp khách khí muốn đem biên thủy hướng trong phòng dẫn. Ta là tới tặng đồ. Biên thủy cười bắt đầu khôn đồ. Nhìn qua biên thủy khôn đồ, phụ thân của bông tiệp cũng đội vàng mắt nhìn dựng nắm tay. Đối mặt biên thủy, bông tiệp lao tử hiện tại không biết mình là cái dạng gì tâm tình. Nhà khác đổi cái càng năng lực con rể, cái kia nhất định vui vẻ muốn khua chiêng gõ trống. Nhưng là bông tiệp bên này lao lương khẩu tử đều cảm thấy không đúng vị. Đúng vậy, con rể mới ra phòng ốc rộng, còn có người hầu hỗ trợ Trong trong ngoài ngoài cái gì đều không cần động thủ, nhìn rất tốt Nhưng là lão lưỡng khẩu chính là cảm thấy đây không phải bình thường thời gian Chưa từng có thời gian không khí Trước kia lão lưỡng khẩu đến minh châu đến Một mặt lại nhải một mặt giúp đỡ vợ chồng trẻ thu thập phòng Mang mang hài tử làm một chút cơm Cảm thấy mình có việc có thể làm Nhưng là hiện tại thế nào Đến vị này con rể mới trong nhà Mỗi ngày trừ đúng hạn ăn cơm Cái gì đều không cần làm Ngược lại để hai vị láo nhân cực độ không thích hứng Biên Thụy cùng phụ thân của ông Tiệp đem đồ vật gánh vào trong nhà. Vừa vào nhà, Biên Thụy liền nhìn thấy Lao Thái bà kia ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh một chương hai người trên ghế salon ngồi ông Tiệp, còn có mẫu thân của ông Tiệp, hai mẹ con một người ôm một đứa bé, không cần hỏi đây chính là ông Tiệp Tân Sinh, cái kia một đôi Long phượng thai. Cũng không biết vị kia Triệu ra lão thái thái nói cái gì, ông Tiệp sắc mặt rất khó coi, ông Tiệp mẫu thân trên mặt biểu lộ càng là xấu hổ vô cùng. Biên Thụy một nhìn chỉ coi không nhìn thấy. Đem đồ vật buông ra quay người rời đi phòng, trở về thời điểm, Biên Thụy trên tay liền ôm một cái màu nâu dài cái này tứ phương ra châu bao. Ba ba. Tiểu nha đầu đã tử trên lầu đi xuống, nhìn thấy Biên Thụy sau lập tức nhào vào Biên Thụy trong ngực. Biên Thụy cầm trong tay bao phóng tới vệ biên, nắm ở khuê nữ, tại khuê nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn hai lần. Vương thiệp bên này tựa hồn là nghĩ chuyển di vừa rồi xấu hổ, thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi, như vậy quái một cái trong bọc chứa là cái gì à? Biên thủy nghe, bung ra khuyên nữ, một lần nữa đem bao cho sách lên, đi tới bên cạnh bàn, tự mình mở ra. Bao mở ra sau, bên trong là màu lót đen hưu kim hồ gỗ lớn, hộp biên cạnh góc giường, đều phát họa lấy phức tạp màu vàng kim quỳ long hình dáng trang sức, hộp gỗ lớn đỉnh mặt chính giữa, có biên thủy tự viết bốn cái màu vàng kim chữ Khải, thịnh đường phong vận. Mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ thẻ bảy biện biên thủy luyện tập từ nhỏ dùng cái kia giường đường cầm. Ngoại tầng bao ra rất hoa mỹ, bên trong hộp gỗ rất để người kinh diễm nhưng là bên trong cái giường này đường cầm rơi xuống không hiểu công việc mắt người bên trong, vậy thì không phải là thứ độ gì. Đường cầm cách hiện tại đều xa xưa như vậy, nguyên bản xinh đẹp sắc thái đã sớm rút đi, đàn mặt đã nổi lên đoạn mau văn, đường văn đủ loại, giống như là biên thủy trên tay cái này một giường chính là bụng rắn văn, hưu sơn đi qua thời gian dài cất đạt, khô nước tạo thành loại này đường Vân giống như là cái giường này đường cầm bên trên đường văn là tự nhiên tạo thành, hiện tại trên thị trường có chút giả cổ đàn, truy cầu một loại cổ ý sẽ chuyên đem sơn làm thành cái dạng này. Trên đàn dây đàn cũng rất già, trên đàn trần tuệ cũng có chút thời gian, những vật này đều là lao tổ lưu lại, dây đàn hiện tại trong thôn còn tại làm, trần tuệ mặc dù có thể đổi, nhưng là biên thủy có chút không nữa, thế là vẫn bảo lưu lại tới. Những vật này mặc dù không bẩn, nhưng nhìn đi lên có chút tuế nguyệt cảm giác, cho người bình thường nhìn thấy sẽ cảm thấy đồ vật rất cũ kỷ, nhan sắc có chút phát cho không xinh đẹp. Tóm lại cái này một giường đường cẩm, lấy người bình thường thị giác đến xem. Liền cho tiểu nha đầu hiện tại trong tay đán sách dạy cũng không xứng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 51, Vạn Mèo tự tin. Ngươi liền cho hài tử khi đi học dùng đàn này, ta cảm thấy ngươi mang về đi. Đợi buổi tối thời điểm ta cùng chúng ta ra vĩ sơn nói một chút, cho hài tử mua một cái tốt một chút, tiểu hài tử cũng không cần dùng quá tốt. Ta cảm thấy bốn, năm vạn A lão thái thái nhìn thấy một giường phá đều lên ra đàn, phủi một cái miệng nói. Biên thủy thầm nghĩ. Thiện nhân vì cái gì tiện Bởi vì loại người này đạt được bất cứ cơ hội nào, đều sẽ nghĩ đến tập trung tinh thần đem thể diện của người khác dẫm tại dưới chân. Biên thủy căn bản cũng không nghĩ phản ứng nàng, vương tiệp là con dâu ngươi phụ cần dỗ dành ngươi, ta mẹ nó cùng ngươi có một mau tiền quan hệ, chạy đến ta bên này tìm đến tồn tại cảm. Nếu là không xem ở nhà ngươi, lao tử tát hai quất ngươi tin không? Chỉ là biên thủy không biết, lao thái thái không phải mắt mù, chỉ xem hộp cùng ngoại tầng bao gia. Nàng biết đàn này không phải tiểu nha đầu dùng những cái kia hóa có thể so. Nhưng là cái này lão chủ chứa chính là cảm thấy biên thụy đến ở trước mặt nàng túi đầu, tốt nhất giống trong thôn những cái kia chó xù đồng dạng bưng lấy nàng mới tốt, dưới cái nhìn của nàng một cái bị nhà mình nhi tử liền nàng dâu đều đoạt nam nhân, có cái gì mặt ở trước mặt mình ngừng đầu. Không có lý do loại này cường đại tự tin, thật là khiến người ta im lặng. Tiếng đàn này sắc không tệ. Vương tiệp không có chơi qua âm nhạc. Nàng lúc đi học học chính là lệnh nghệ thuật thị trường loại chuyên nghiệp. Vông Tiệp không để ý tới mình bà bà, nàng cũng biết nhà mình bà bà cái gì tính tình. Nói thực ra nội tâm của nàng là cực xem thường dạng này người, thậm chí có lúc Vông Tiệp cũng hoài nghi cứ như vậy gia đình là làm sao nuôi ra triệu vĩ sơn người này. Nhưng có một điểm tượng cái này lao lưỡng khẩu, Vông Tiệp đều không nhìn chúng triệu vĩ sơn. Mặc dù Vông Tiệp cũng không biết đàn này thế nào, nhưng nhìn đi ra bên ngoài bao gia, bên trong hồ gỗ. Vương Tiệp cảm thấy đàn này khẳng định so trường học đề cử những cái kia đàn cao cấp nhiều lắm, cái này hỏi một chút chỉ là trong lòng có chút không xác định biên thủy chuẩn bị cầm đàn này cho hải tử đi luyện tập. liền trong huấn luyện tâm những cái kia đàn, thua xa cái giường này đàn âm sắc. huống hồ đàn này là ta luyện tập từ nhỏ dùng đàn, hiện tại cho khuê nữ luyện tập vừa vạn hợp với tình hình, chỉ là ngươi chú ý một chút, đàn này thật đắt, mà lại hiện tại đàn này còn không thể cho hài tử, chỉ là cấp cho hài tử học đàn dùng. Chờ lấy hài tử trưởng thành, đàn này cho nàng làm của hồi môn biên thủy nói. Đừng nói là đàn, liền xem như biên thủy ý, ý cho nữ nhi làm cái này hộp gỗ, liền đầy đủ chân quý. Lấy chính là tử đàn đại liêu hoàn toàn nhạt giọng nói tiếp, nói cách khác bốn cái hộp mặt tất cả đều là nguyên một chương tử đàn tấm vật liệu. Ta khỏi cần phải nói, chỉ nói cái này chính phản hai mặt, 140cm dài, rộng 25cm tiểu diệp tử đàn đại liêu giá trị bao nhiêu tiền. Đổi hiện tại triệu vĩ sơn dưới mông xe đều khoảng trừng dư. Hiện tại trên thị trường lớn nhất tử đàn liệu cũng chính là 20cm dáng vẻ, mà lại hiểu rõ tử đàn người đều biết, tử đàn cây đều là con mèo cực ít có bình thẳng đại liêu, giống như là biên thủy trên tay cái này 1m4 dài thẳng vật liệu, lại có cái này độ rộng, giá cả cái kêu ít mới là quái sự đâu. Hiện tại biên thủy chính là nghèo tiêu xài. Vì cái gì gọi nghèo tiêu xài đâu. Bởi vì hắn hiện tại trong thẻ tiền còn lại số đã không đủ để trước một năm thu nhập nhưng là còn không có nghĩ đến làm sao kiếm tiền, hắn cảm thấy hiện tại thẻ bên trên tiền có thể đủ đồng dạng nhà ba người tiêu tốn 2-3 năm, bình thường người một nhà đều có thể dùng 2-3 năm, mình nói như thế nào cũng phải dùng tới 5 năm đi, thiếu tiền kia là 5 năm sau sự tỉnh bây giờ nghĩ nó làm cái gì a Nói ở trên là nghèo, tiếp xuống chính là tiêu xài, chế đàn vật liệu trừ bảng cùng để chân bên ngoài, còn lại chỉ cần là có thể dùng tới quý báo vật liệu, biên thủy dùng tất cả đều là quý báo vật liệu, cái gì từ đàn? Hoa cúc lê cùng tơ vàng nam, tiện tay bắt đến cái nào liệu liền dùng cái nào liệu. Hoàn toàn không cầm quý báo vật liệu làm bảo, liền chênh lệch cầm tử đàn những này vật liệu nấu nước rửa chân. Được, cái kêu lập cái chữ theo đi ông Tiệp nói. Nghe nói như thế, Biên Thụy thoáng sức sở, bất quá nháy mắt hiểu được, đương nhiên muốn viết chứng tử, thứ này thật đắt. Biên Thụy không biết ông Tiệp vì cái gì nói như vậy, bất quá nghĩ một hồi cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Biên Thụy cho là mình minh bạch. Vương Tiệp là sợ triệu ra một số người có ý đồ xấu gì. Để biên Thụy không có nghĩ tới là, Vương Tiệp hiện tại đã không chỉ là tiểu nha đầu mẫu thân, nàng cũng là hai cái nại hoa tử mẫu thân, ở trong đó quan hệ liền có nói nói, đồ đặc của nàng chia đều cho ba đứa hải tử nàng không có ý kiến. Nhưng là vì về sau ba đứa hải tử có thể dù là mặt ngoài hòa hợp ở chung, Vương Tiệp cảm thấy cần thiết vạch ra một đầu rõ ràng giới tuyến, đó chính là hai cái tiểu nại bé con, chỉ có triệu Vĩ sơn tài sản quyền kế thừa Biên thủy cho bất kỳ vật gì đều không có quan hệ gì với bọn họ, mà biên tĩnh cũng chỉ có thể có biên thủy tài sản quyền kế thừa, từ mẫu thân nơi này đạt được là giống nhau, nghĩ kế thừa càng nhiều tiền vậy thì phải nhìn riêng phần mình lao tử. Vông tiệp tại trong rất nhiều chuyện đều là tinh minh, sẽ tính toán rõ ràng, điểm này so biên Thụy sách thanh. Mà lại vông tiệp đem cái này ý nghĩ nói một lần, triệu vị sơn cũng là rất tán thành. Cái này cũng có thể lý giải, không có bất kỳ người nào muốn đem mình vất vả kiếm được tiền cho người khác bé con Hàn Triệu Vĩ Sơn cũng không phải thánh nhân. Sau đó tìm đến giấy bút, Biên Thụy bên này khởi thảo một cái, cùng Ngô Tiệp lại sửa lại, nội dung chủ yếu chính là đàn này xem như mượn Biên Thụy, đảm bảo hoặc là hư hao cái gì bồi thường loại hình. Dù sao hai lần đều hài lòng sau một thứ hai phần, từ Biên Thụy cùng Ngô Tiệp phân biệt ký tên ấn thủ ấn. Làm xong cái này, cùng Khuê nữ hồi Khuê nữ gian phòng ở lại một hồi, nghe Khuê nữ phủ một khúc đàn, Biên Thụy cho Khuê nữ chỉ ra trong đó một chút chỉ pháp bên trên sai lầm sau. Biên thủy liền đứng dậy cao tử. Mặc dù có thể cùng khuê nữ cùng một chỗ, nhưng là tại triệu vị sơn trong nhà, biên thủy cảm thấy khó chịu. Về tới cửa hàng trong, biên thủy đầu tiên quét dọn một cái cửa hàng trong vệ sinh, cam đoan tất cả địa phương đều sạch sẽ, lúc này mới đem dùng đến nguyên liệu nấu ăn cái gì nên vào tủ lạnh vào tủ lạnh, nên nhường nuôi yên tâm nuôi. Tùy ý làm ăn chút gì, biên thủy chui vào không gian trong, bắt đầu chế cái kia thanh cho tới nay chờ đợi đàn, chi phí vật liệu bên trên hư hao địa phương đã bị biên thủy lột Theo lấy còn lại vật liệu, biên thủy chế định liên tiếp thức tiểu dáng, dựa vào bộ dáng bắt đầu gọn, bỏ đi không cần bộ phận, còn lại cẩn thận rèn luyện. Nếu có cái gì không nắm chắc được, biên thủy liền sẽ đem đàn này để qua một bên, sau đó chế mặt khác một chương đàn, chờ lấy ôn hòa nhã nhặn, mà lại có nắm chắc sau, lại bắt đầu chế nảy cây đàn. Không biết ngây người bao lâu, biên thủy cất bước ra không gian, nhìn một chút biểu phát hiện hiện tại đã đến trong đêm 9 giờ rưỡi, trong lúc vô tình nhìn một chút điện thoại phát hiện mấy cái điện thoại chưa nhận Trừ Chu Chính bên ngoài, Hồ Thạc cùng Từ Nhất Phong, Ngũ Thượng Bân đều gọi điện thoại tới. Biên Thụy trước cho Chu Chính gọi tới. Ui! Tìm ta có chuyện gì? Chờ điện thoại một trận, Biên Thụy liền há miệng hỏi. Chu Chính bên kia rất ổn ảo đoán chừng không phải tại quán Ba Chính là tại HK ra ok. Nói một câu đợi lặng nữa, qua một phút Biên Thụy mới nghe rõ ràng Chu Chính bên kia tiếng nói chuyện. Buổi sáng ngày mai ta đi ngươi nơi đó ăn điểm tâm, không riêng gì ta, còn có Hồ Thạc bọn hắn đều đi. Ta gọi điện thoại chính là thông tri ngươi, ngày mai nhiều người chu chính nói. Đến nhiều người như vậy làm gì? Ngày mai cuối tuần, bọn hắn không ngủ rất thẳng sao? Nói xong biên thủy suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch cái này ba hóa chỉ định không ngủ rất thẳng. Hồ thạc là mình mở công ty, tương đương với trưa thiên một đêm đi làm, cuối tuần hắn không có khả năng không đi. Còn lại hai cái nghe nói đều là cao quản, đến bọn hắn cấp độ liền xem như không tăng ca, đoán chừng cũng phải để lão bản nhìn thấy bọn hắn chăm chỉ không chừng thứ bảy chính là công việc bình thường ngày. Duy nhất còn lại chính là chu chính, chu đại công tử đến là không cần đi làm, bất quá với hắn mà nói, điểm tâm liền tương đương với trước khi ngủ một trận hạng cho cơm, cơm nước xong xuôi ôm cái cô nàng trên giường một nằm, lại vừa mở ra mắt thời điểm, ổ, Mỹ hảo sống về đêm lại nên bắt đầu. Người quản những này làm gì, ta chính là hỏi ngươi, nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không, nếu như không đủ trước tăng cường ta cái kia phần đến. Buổi sáng ngày mai ta có thể sẽ mang cái cô nàng tới ngươi cửa hàng, đừng cho ta như xe bị tuột xích ra, Chu Chính nói. Biên thủy cười nói, làm sao lập tức tích cực như vậy a Phía trước nói để hắn buổi sáng tới dùng cơm, ra hỏa này một bộ bộ dáng lười biếng, hiện tại làm sao đột nhiên đổi cái sắc mặt. Chu Chính nói, Hồ Thạc vừa nghe nói ngươi làm thích hợp người tuổi trẻ khẩu vị, lập tức liền muốn dẫn lấy bạn gái đến, ta cảm thấy khẳng định ăn ngon, nguyên bản liền bốn người. Ai biết cũng không biết làm sao dọn từ nhất phong cùng ngũ thượng bân cũng nghe đến, thế là liền biến thành 6 người, ngươi bên kia không có vấn đề chứ. Không có vấn đề, lần này mang đồ vật không sai biệt lắm đủ rồi, dù sao dùng đều không phải cái gì chính liệu Biên thủy nói. Nghe ngươi lời này ta thế nào cảm giác có chút thương tâm đầu chu chính cảm thấy dùng thừa liệu nghe có chút chưa tư chưa vị. Vậy ngày ngày mai cũng đừng tới Biên Thụy cười nói. Chú chính trả lời, không được. Ăn trực một bữa cơm cái này tiện nghi cũng không thể bị người khác cho chiếm đi, buổi sáng ngày mai đến đúng giờ, 6 giờ rưỡi. Biên Thụy cùng Chu Chính Hàn huyên hai câu sau, để điện thoại xuống lại cho những người khác gọi tới, cũng được ngày mai tới ăn điểm tâm, Biên Thụy lúc này mới một lần nữa về tới không gian trong. Vũ văn lộng mặc một hồi, Biên Thụy một lần nữa nhặt lên đàn, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí từng đao đào lấy danh bụng, cơ hội là mỗi lần đi một đao, Biên Thụy đều tại cẩn thận nghe một cái bảng thanh âm, sau đó lại đào. Biên Thủy chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua, cũng chưa từng có cảm thấy vui vẻ như vậy qua, làm Biên Thủy đem đảo xong bảng cùng để trần hợp lại thời điểm, lập tức một loại không hiểu cảm giác thành tựu đánh lên trong lòng. Đi ra không gian thời điểm, phát hiện thời gian đã đến dạng sáng 2 giờ, thế là Biên Thủy bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, về phần buổi sáng các bằng hữu cái kia một trận, đối với Biên Thủy đến nói thật sự là rất dễ dàng, cũng không cần thời gian dài chuẩn bị. Hết sức chuyên chú bắt đầu bận rộn, khoảng cách thời điểm lại đi loay hoay một cái đàn. Nên làm đều cho làm, về phần bên trên sơn cái gì, hôm nay có thể làm không được, Biên Thụy cũng không muốn trên người mình dính vào sơn sống hỏi, đây là đối với khách nhân cực độ không tôn trọng. Biên Thụy bên này tại cửa hàng trong bận rộn, đến 6 giờ, Biên Thụy liền nghe được cửa hàng cổng chuyển đến tiếng đọc cửa. Mở cửa, mở cửa. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo là từ nhất phong thanh âm, đi qua mở ra cửa hàng cửa, Biên Thụy phát hiện ngũ thượng bân cùng hắn cùng đi, hai người tựa như là hành cấp nhị tướng, ai cũng không thể rời đi ai ăn cơm hay chưa? Vừa vào cửa, Ngũ Thượng Bân liền hít mũi một cái. Biên Thủy cười nói, các ngươi điên sớm, còn có nửa giờ mới ăn cơm. Không thể nhìn thấy ăn trước a. Từ Nhất Phong đưa cổ nhìn về phía phòng bếp. Người ta trong phòng bếp đều là mùi thơm nước ngũi, người phòng bếp này không có gì vì a, Từ Nhất Phong thấy trong phòng bếp hỏa khai không ít, tám chín cái mộc lò than tử đều đốt chính vùng đâu, nhưng là mùi vị kia cũng quá không tác dụng, không thèm người. Nghĩ Hương khí bốn phía thêm nửa giờ Biên Thủy cười nói. Trưng năm châu thổi qua đầu. Cái thứ hai đến là hồ thạc vợ chồng trẻ tử, cái cuối cùng tới là hà hơi liên thiên chu chính. Khi thật đều không cần nhìn, chỉ cần nghe phía bên ngoài ô ô loại kia nổ đường phố động cơ âm thanh, liền biết chu chính lao tiểu tử này đến, hơn 30 người, hiện tại còn mở lợi khí tàng gái, siêu cấp xe thể thao, cái đồ chơi này liền ngươi giống như là bắt nữ nhân lưới, mở lên sau hướng quán ăn đêm đi dạo một vòng, không thể nói trăm phát trăm quý, nhưng là xác xuất thành công một mực tại 90 trở lên. Người nếu là đẹp trai một điểm, vậy sẽ ổn để người cảm thấy không thú vị. Biên thủy đối siêu tốc độ chạy không hiểu rõ, dù sao cũng mua không nổi, hiểu rõ nó làm gì, nhưng là biên thủy biết xe này khẳng định rất đắt, vì đến không có bằng hữu cái chủng loại kia quý. Đi theo chu chính tới cô nương rất xinh đẹp, thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết là rất nhiều người nữ thần cái chủng loại kia, bề ngoài nhìn cũng không yêu diễm, nếu như tại trên đường cái gặp được, ai cũng sẽ cho rằng đây là một vị làm việc rất tuyệt bạch lĩnh mỹ nhân. Tất cả mọi người chưa thức dậy, riêng phần mình ngồi không có chính hình, cùng chu chính đánh một cái chào hỏi, sau đó lại cùng bạch lĩnh mỹ nhân ra hiệu một cái. Cùng bạch lĩnh mỹ nhân chào hỏi, phía ngoài mấy ca liền cùng nô tích không đồng dạng, đối với mấy ca đến nói, nô tích kia là chính cung, coi như không phải chính cung, đó cũng là đường đường chính chính bạn gái, có khả năng kết hôn cái chủng loại kia. Nhưng là bạch lĩnh mỹ nhân không giống. Phía ngoài mấy ca mặc dù đều cùng nàng chào hỏi đều không thèm để ý nàng. Rõ ràng nhất là liền tên của người ta cũng không hỏi. Nói không dễ nghe một điểm, mấy vị này cho rằng cô nương này chính là chu chính nhân hình thổi phồng hoa hoa. Biên Thụy thì là không thèm để ý, không khinh bị cũng không nhiệt tình. Người đều tới, mang thức ăn lên đi. Hồ Thạc đưa cổ hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nhìn một chút bên cạnh biểu, nhàn nhạt tới một câu, đợi thêm 3 phút. Còn phải đợi. Từ nhất phong mặt khổ. Hồ Thạc lúc này đưa tay tại từ nhất phong trên vai vỗ vỗ, tin tưởng ta. Tất cả chờ đợi đều là đăng giá, ngươi biết ta vì cái gì một lòng muốn đem hắn kéo trở về, trong đó ít nhất một nửa đều tại cái này trên miệng. Biên Thủy cũng không lý người bên ngoài nói bậy, cũng không có nhìn nhiều bạch linh mỹ nhân, mà là chuyên tâm làm lấy chính mình sự tỉnh. Buổi sáng hôm nay, Biên Thủy chuẩn bị cho mọi người chính là rau trộn tô mì, lấy núi khuẩn, cá thiên thần đuôi đen cùng tiểu bạch cụ cải cùng một chỗ hầm, đem canh hầm nồng bạch, cá thiên thần đuôi đen thị tất cả đều tan vào trong canh mới xem như tốt nhất. Chỉ lấy canh đem trong canh tất cả mọi thứ đều vớt ra dùng cái hũ Thịnh gia nhập thủ công đầu hũ đầu hũ còn không thể dùng thạch cao điểm muốn dùng lao nước chất điểm nhất định phải đầu mùi tanh nặng tào phở mới tốt hầm bên trên sát thuốc biên thủy bắt đầu phía dưới Sau cái bình nhỏ một loạt dọn xong tay lau kỹ mì sợi đầu cắt như là tơ bạc vào nước sôi nửa phút sau vớt đi ra nước chờ lấy mì sợi hoàn toàn làm lạnh lại bay vào trong chén lúc này sát thuốc vừa vặn mở nồi sôi mỗi một bát phối hợp hai môi sát thuốc Sau khối một khối tiền lớn nhỏ đậu hũ vẩy lên một chút xíu hành thái, biên đoan lão dao trộn mì liền làm xong xin mời dùng biên Th thủy đem mỗi một bát mì đều đẩy lên mọi người trước mặt ta cái xoa làm biên thủy để lộ rau trộn nổi thời điểm một cỗ mùi hương đậm đặc liền đem mọi người thèm trùng câu lên chạy nước bọt đợi 3 phút để mọi người cảm giác đói bụng càng mạnh chết rồi mì đến trước mặt từng cái cơ lấy đuối liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lập tức cho biên thủy cảm giác tựa như là và ổ heo đồng dạo Khắp nơi là hút trượt hút trượt thanh âm Chu chính cái thứ nhất đã ăn xong, trực tiếp cầm chén rời khỏi biên Thụy trước mặt, thêm một chén nữa. Biên thủy nói ra, mì là hết rồi. Tao ít ít ít, ngươi còn không cho chúng ta ăn no. Lần sau làm nhiều một điểm chu chính một mặt thất vọng, bắt đầu lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên cạnh bạch lĩnh mỹ nhân bác, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết không mang nàng đến đây. Biên thủy không biết chu chính đang định theo bạch lĩnh mỹ nhân trong chén phát điểm mì đâu, há miệng nói ra, mì là không có, nhưng là màn thầu có tiếp xuống chính là rau trộn canh chấm màn đầu. Biên thủy một mặt nói một mặt dùng tiểu đảo thìa múc canh cá ra, một lần nữa bỏ vào 6 cái chén nhỏ trong, sau đó mở ra một cái khắc bình, nhất thời trong không khí lại bắt đầu khắp lên thịt dê mùi thơm, đây là một loại không có chút nào dê mùi vị hương khí. Hai môi trong chẻo thịt dê bị gia nhập vào mỗi một cái trong chén, đồng thời một bát phối hợp hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ bánh bao nhỏ. Dê rất là đẹp, cá dê là tươi, mọi người nếm thử đạo này cổ nhân cho rằng đến nơi canh Nhớ kỹ dùng màn thầu chấm canh ăn, chiếc thứ hai thời điểm có thể tăng thêm cây ớt, dầu. Biên Thụy nói đến phương pháp ăn. Chu chính bọn người lúc này đã ăn hết mì, không riêng gì nam nhân liền hai nữ nhân cũng cầm chén cho hút trượt sạch sẽ. Bây giờ nghe Biên Thụy nói như vậy lập tức lại vùi đầu bắn vọn. Không có 3 phút, Biên Thụy nhìn thấy từng cái đầu đầy mồ hôi ra hỏa lại nhìn phía mình, đồng thời mang theo một mặt chờ đợi, lúc này mới rất bất đắc gì nói ra, thật không có, các ngươi ăn không ít, mỗi người một tô mì. Còn có hai cái màn thầu hai bát canh, khẳng định là đủ, không thể lại ăn, lại ăn đối dạ dày không tốt. Ta kháng nghị, ngươi cho gà ăn à? Còn một tô mỳ ngươi còn không biết xấu hổ nói, tự ngươi nói có mì tốn phân lượng a. Từ Nhất Phong cười ồn ào nói, hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hồ Thạc cặp vợ chồng vừa nghe nói Biên thủy nấu cơm, lập tức đem đầu rũi dài tám trượng chết sống muốn tới nguyên nhân, Biên thủy tay người này thật là tuyệt. Nô Tích lúc này cười nói, mọi người vẫn là đừng có lại buộc hắn, vô dụng. Hắn làm đồ ăn cho khách nhân cho tới bây giờ đều là 8 phần no bụng, sẽ không nhiều. Mấu chốt ta lúc này mới 5 phần cũng chưa tới A, ta một đại nam nhân liền ăn điểm ấy. Ngũ Thượng Bân cũng cảm thấy mình như là chưa bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng, vừa mới nếm đến một điểm tư vị liền không có. Chu chính thở dài, ta cái này minh bạch vì cái gì ra ra của ta muốn đặt trước vị trí chiêu đại trên phương diện làm ăn lão Hữu Biên Thụy giải thích nói ra, lão ra tử bữa ăn nhưng so sánh cái này khảo nghiệm kỹ thuật có nhiều lắm. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đặt trước vị trí, bởi vì như vậy bữa ăn không thích hợp ngươi, cái kia bữa ăn đến chậm giải phẩm, một món ăn nhiều chừng 100 khác, ít 20 khác, muốn ăn bên trên 2 phút. người bây giờ nơi nào có loại này kiên nhẫn, không có loại này kiên nhẫn như thế nào phẩm ra trong đó tư vị. Chú ý như thế. Ngũ thượng bân sửng sốt một chút. Ngươi cho rằng liền cơm Tây có bức cách. Cổ nhân ăn cơm giảng cứu ngươi nhìn những cái kia tinh mỹ văn vật liền biết biên thủy nói. Từ nhất phong nói ra, cái kia càng phải mua. Ăn không ra về ăn không ra, cái này bức cách được hưởng bị một cái a Hồ thạc bọn người cười vang, đúng, đúng, trên đời này bức cách quan trọng hơn. Chu chính nói, ngươi không phải nói tuần này chưa nguyên liệu nấu ăn à, cuối tuần, cho ngươi một tuần thời gian chuẩn bị. Biên thủy nghe thở dài, vậy được rồi. Nhưng là tiền một phân không thể thiếu, cái này bán là tay nghề, không lấy tiền đập bằng hiệu. Bạch linh mỹ nhân lúc này nhìn qua biên Thụy hiếu kỳ hỏi một câu, vì cái gì ngươi làm canh như vậy tươi? Có phải là thả bột ngọt rồi? Biên Thụy cười lắc đầu một cái, ta nghiêm chỉnh làm đồ ăn, trừ mối bên ngoài, có thể không thả ra vị tận lực không thả ra vị, dựa vào chính là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. lão sư của ta dạy ta làm đồ ăn nói chính là ngũ vị điều hòa, khổ có thể sống ngọt, ngọt cũng có thể hóa tân, đối ứng tương ứng ngũ hành thái độ, ở trong đó bao gồm chúng ta người Trung Quốc thế giới quan. Biên Thụy kéo đầu lĩnh tự do, nghe rất là thâm ảo khó hiểu, hù bên ngoài mấy tên sửng sốt một chút. Nhìn bộ dáng này biên thủy nếu là lại có thể nhấc lên một giờ, bọn gia hỏa này đoán chừng phải quỳ xuống lớn tiếng hô lấy khấu tạ góc trời sư mời khách. Đáng tiếc là biên thủy kéo không nổi nữa, bởi vì lao tổ lúc ấy cầm tiểu liêu nhanh tốt nhan khuyên bảo biên thủy học chủ nghệ thời điểm chính là nói như vậy. Biên thủy nhưng không có lao tổ văn học tu dưỡng, thổi như bức đều có thể thổi ra một phần hoa đoàn gấm tộc văn chứng đến, hắn bất quá là theo lão tổ nơi đó phục chế tới, sau đó hiện tại rán ra mà thôi. Người khác đều coi là biên Thụy nói có đạo lý, có chiều sâu, đủ bức cách, chỉ có biên thủy biết mình đang khoác lắc bức lửa gạt sự tình, đây cũng là lao tổ nói, mà lại là tại biên thủy mình đã rất được nguyên liệu nấu ăn ngũ hành đại đạo lúc nói, lúc ấy kém chút để biên Thụy bạo đi, trực tiếp xin lão già đáng chết. Tiên đề tự nhiên là biên Thụy có thể đánh qua lao đầu tình hồn dưới. Lúc ấy lao tổ dạy biên thủy minh bạch một cái đạo lý, ngươi nếu là muốn gạt người ngươi cũng phải có bản sự, có bản lĩnh có thể đem nói, nói vượn đồ vật làm cao lớn còn Nói nhăng nói cội đó chính là một môn tông sư. Cái này khiến biên thủy cảm thấy tại lao tổ trong lòng những đại sư kia đoán chừng cùng giang hồ phiến tử không có gì khác biệt, đều là nói nhảm, chỉ là nói nhảm thời điểm trô đứng khác biệt mà thôi. Nghe ngươi cái này nói chuyện, nấu cơm hoàn thành một môn triết học từ nhất phong nói. triết học không chết học ta không biết, nhưng là ta biết tiểu tử này chỉ cần tay vẫn còn, đời này sẽ không chết đói ngũ thượng bân nhìn qua biên thủy nói. Nói xong, ngũ thượng bân hỏi tiếp, ngươi tay người này có khó không học? Biên Thụy cười nói, một điểm không khó, người muốn học ta dạy cho người, ta là học 13 năm, vô luận nóng lạnh luyện 13 năm, tại cành liêu hạ đem những này đồ vật khắc ở thực chất bên trong, muốn quên cũng không thể quên được. Ta đi, nói thật đáng sợ ngô tích có chút không tin. Biên Thụy đưa bàn tay ra, miệng hổ chỗ là một mảnh vết chai, mà lại trên tay mơ hổ có thể thấy được vô số tiểu đào tổn thương. Cẩn thận nhìn một cái Biên Thụy tay, tất cả mọi người không nói, kỳ thật không cần Biên Thụy nói. Chỉ nhìn biên thủy cái kia rút đao cầm đao như là nước chảy mây trôi đồng dạng động tác, liền biết ở trong đó đến hạ bao nhiêu khổ công. Ta muốn theo ngươi học làm dạng này đồ ăn. Bạch Linh Mỹ Nhân nhìn qua biên thủy nghiêm trắng nói. Lời này vừa ra tới, không riêng gì đem chu chính mấy cái cho làm sứng suốt, liên đối lấy biên thủy đều có chút trận tròn mắt. Ta nói, ta muốn theo ngươi học làm đồ ăn, sư phó ngươi lúc ấy làm sao yêu cầu ngươi, ngươi cũng có thể yêu cầu ta, khổ gì ta đều có thể ăn, ta liền muốn theo ngươi học làm đồ ăn. Bạch lĩnh Mỹ nhân hướng về phía biên thủy lặp lại một lần. Đừng làm rộn. Biên thủy thầm nghĩ trong lòng, ngươi một cái câu kim quy con rể không hảo hảo câu ngươi kim quy đi, chạy đến nơi này náo loại nào, còn muốn cùng ta học làm đồ ăn, liền ngươi dáng dấp bộ dáng, một bàn sắc quỷ đoán chừng nhìn ngươi cũng có thể đem mình cho nhìn đã no đầy đủ, đến cùng là sang đây xem ngươi người vẫn là ăn ngươi đồ ăn a Biên thủy là lĩnh giáo qua trên mạng cái gọi là Mỹ nhân này Mỹ nhân kia bi lực, dù sao chỉ cần là cái nữ nhân xinh đẹp Ngươi chiên bánh tiêu nổ ra khô dầu đến cũng có một đám người đuổi tới quỷ liếm. Biên Thụy cũng không muốn biên ra tiểu quán thành vong hồng đánh thẻ đất, vì lẽ đó dáng dấp giống như vậy nữ nhân. Biên Thụy cảm thấy để cho các nàng cách mình buồn bán nhỏ xa một chút càng tốt hơn. Ta chưa náo. Bạch Linh Mỹ Nhân nói. Biên Thụy nói, hảo hảo bên trên ngươi ban đi. Ta bên này không khai người. Bạch Linh Mỹ Nhân nhuẩn miệng cười, ta mới vừa rồi còn có công việc, nhưng là bây giờ không có. Biên Thụy quay đầu nhìn về chu chính Một mặt hỏi thăm, Biên Thụy có ý tứ là, ta biết người đi địa phương rất nhiều nữ nhân rất kỳ hoa, đều là bị truyền thông cái gọi là thời thượng hỏng bộ góc tin tưởng mình liền xem như không có mỹ mạo, dựa vào trời sinh thiện lương cũng sẽ để vô số lớn nhỏ khoản ra nhóm quỷ liếm, không quỷ liếm các nàng, thì hết thể cải lên cặn bã nam ngũ. Nhưng lại như thế kỳ hoa người, bộ góc đốt tới cơ hồ không có người, ngươi chu chính là thế nào nối liền đầu. Chu chính hiện tại so Biên Thụy muốn vui vẻ nhiều, quả thực có thể tâm hoa nộ phóng để hình dung. Không biết thế nào, nhìn thấy Biên Thụy mặt khổ qua, Chu Chính toàn bộ thể sát tinh thần cũng nhịn không được cao hơn cao một khúc. So vừa rồi ăn mỉ càng làm cho hắn vui vẻ. Cười ha hả Chu Chính nói ra, chúng ta mới quen không đến một giờ. Ta là thuận đường đưa nàng về nhà. Người có dạy, nàng có học hay không cùng ta đều không có quan hệ. chương 53, khoác lác có phong hiểm. Nghe được Chu Chính nói như vậy, Biên Thụy có một loại xé mở Chu Chính ra mặt trên mặt đất dẫm lên 17-18 chân xúc động. Cơm chế lấy loại này xúc động, biên thủy thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về bạch lĩnh mỹ nhân. Không được. Vì cái gì? Ta không dạy nữ nhân. Biên thủy lạnh nhạt đưa tay cầm một khối khăn vông ra, xoa xoa tay. Bạch lĩnh nữ nhân nhìn qua biên Thụy cả giận nói, ngươi xem thường nữ nhân. Ta không nói xem thường nữ nhân, ta chỉ là xem thường ngươi. Biên thủy vẫn như cũng là lạnh nhạt bộ dáng. Biên thủy hiện tại kỳ thật có cái muốn thiết lập lập trường. Cảm thấy cái này bạch lĩnh mỹ nhân căn bản không phải cái học chú nghệ liệu, thật sự là nếu có thể nặng quyết tâm tới cái loại người này, ai sẽ cả ngày trong lưu luyến cho quán ăn đêm quán ba Có cùng bạch lĩnh mỹ nhân nói bậy thời gian, mình còn không bằng nhiều cùng nhà mình khuê nữ cùng một chỗ luyện đàn đâu, thực tế không được trước chế một giường đàn cũng tốt. Bạch lĩnh mỹ nhân nhìn qua biên thủy cả giận nói, mẹ của ngươi cũng là nữ nhân. Không có chờ bạch lĩnh mỹ nhân lời nói xong, biên thủy trực tiếp một tay nhấn một cái mặt bàn, cả người nhẹ nhõm vượt qua bàn điều khiển như là một cái lạc nhạn giống như đứng yên tại cái bàn bên ngoài. Ngay tại mọi người trợn mắt ốc mồm bên trong, Biên thủy đi tới Bạch Linh mỹ nhân sau lưng, trực tiếp vươn tay nắm chặt Bạch Linh mỹ nhân cổ áo, như thế một sách liền đem Bạch Linh mỹ nhân trực tiếp cho sách lên, không biết có người hay không nhìn qua sách tiểu cậu, nếu như sẽ sách người sẽ níu lấy tiểu cậu cái cổ ra, nhỏ như vậy chó liền sẽ đàng hoàng không lúc nhích, mặc cho người mang theo. Hiện tại Bạch Linh mỹ nhân trực tiếp bị Biên thủy dọa cho choáng váng, cứ như vậy tùy ý Biên Thụy mang theo cổ của mình đi thẳng tới ngoài cửa, đồng thời đem nàng đặt ở phía ngoài trên mặt đất. Ngay tại Bạch lĩnh mỹ nhân muốn lên cơn giận dữ, hướng về phía Biên thủy sẽ rách một phen thời điểm, đột nhiên lời muốn nói như là thẻ hết hầu trong đồng dạng. Biên thủy nhàn nhạt nhìn qua Bạch Linh mỹ nhân, "Đừng nghĩ lấy cho ta đuổi nghịch hành, ta một quyền này xuống dưới nhẹ nhõm để ngươi xương nuôi gãy xương, ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt, cao như vậy đứng thẳng cái mũi, chịu như thế lập tức, vậy sau này nhưng có nhìn, đừng cho là ta không dám, tin tưởng ta, ta phân tất cực tốt." tuyệt đối chỉ có vết thương nhẹ, không đạt được cấp 2 tàn thật, theo nếp tối đa cũng chính là đóng lại 10 ngày, phạt 500 nguyên, người muốn thử xem. Bạch lĩnh Mỹ Nhân lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không biết thế nào cảm thấy nam nhân ở trước mắt nhất định có thể làm được đến, bạch lĩnh Mỹ Nhân chưa từng thấy qua nam nhân như vậy, bình thường nam nhân gặp nàng đều là trước mất nửa cái hồn, sau đó tiểu thủ đoạn một cái tiếp một cái lấy lòng tặng đồ, hôm nay nhìn thấy một cái đặc biệt. Biên thủy thấy bạch lĩnh Mỹ Nhân trung thực, thế là quay người trở lại nhà mình cửa hàng nhỏ tự trong. Bạch lĩnh mỹ nhân nhìn qua biên thủy bóng lưng, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, người này chẳng lẽ là cái thỏ nhi ra. Bằng không làm sao một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Không thể không nói xinh đẹp tướng mạo có thể cho một nữ nhân mang đến rất nhiều thuật tiện, cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, làm nam nhân nhìn thấy một cái mỹ nữ thời điểm luôn luôn sắp nhịn không được đi che chở nàng, bảo hộ nàng, đây là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó dáng dấp xinh đẹp, cũng là thuộc về nhân sinh ưu thế một trong, bạch lĩnh mỹ nhân liền chiếm hữu loại ưu thế này, thêm vì nàng cũng sẽ lợi dụng loại ưu thế này, vì lẽ đó cho tới nay lẫn vào cũng không. Tệ! Đáng tiếc là hôm nay nàng gặp cọng dâm cứng, Biên Thụy tựa hồ liền không nhìn thấy nàng đẹp. Kỳ thật Biên Thụy cũng cảm thấy cô nương này xinh đẹp, bất quá dạy nàng làm đồ ăn cái gì, Biên Thụy cảm thấy vẫn là từ bỏ, hắn nơi nào có hứng thú bồi hiện tại 20 tuổi cô nương vui vừa chơi. Nhà mình khuê nữ đều nhanh một cái tiếp một cái vấn đề làm đầu hạt lớn, lại đến một cái như vậy một cái không bất lo đồ đệ. Biên thủy về tới trong phòng, nhìn thấy một đám người từng cái đều theo cái đại ngốc tử giống như nhìn lấy mình. Đều thất thần làm gì? Bị ngươi điểm huyệt rồi. Biên thủy về tới trong quài, tiếp tục sửa sang lấy mặt bàn, làm lấy mình sống. Chu chính hướng về phía biên Thụy dựng lên một cái ngón tay cái. Huynh đệ, ta hôm nay thật phục à, ngươi cứ như vậy đối một cái mị nữ. Thật xuống tay. Được rồi, ngươi còn thương hương tiếp ngọc đi lên, ngươi cái này chơi đạo đạn còn không biết xấu hổ nói lời này, đỏ mà ta Biên thủy trực tiếp oán chu chính một câu. Chơi đạn đạo là cái gì ngạch là, hiện tại đạn đạo không phải có thể làm được bắn sau không để ý tôi à, đạn đạo mình có thể tìm mục tiêu theo dõi phá hủy, ngạnh trọng điểm ngay tại cái này đạo đạn đã tính, bắn sau không để ý tới lên. Nô tích đối biên thủy nói ra, ta ít ít ít, đại thủy, ta hôm nay mới biết được ngươi như vậy màn à. Ngươi nói hồ thạc cùng ngươi làm nhiều năm như vậy đồng đảng, làm sao lại không có học được ngươi điểm ấy đâu. Từ nhất phong nói, thôi đừng chém gió, cả ngày bị sách đến sách đi ngươi liền dễ chịu à nha. Đây không phải là thụ ngược đãi quần à, đúng, biên thụy, ta cảm thấy ngươi nên thu đệ tử như vậy, không phải có câu chuyện xưa nha, muốn học biết, trước cùng sư phụ ngủ. Muốn học tốt, nhiều giúp sư phụ xoa xoa tám. Một mặt nói một mặt từ nhất phong còn lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Ta đi. Cái kia Chu Chính cùng Biên Thụy không phải thành anh em đồng hào. Ngũ Thượng Bân kéo nói. Nghe được Ngũ Thượng Bân lời này, hồ thạc bọn người không tim không phổi vui vẻ lên. Chu Chính vội vàng nói, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta chính là thấy cô nương này đặc biệt, thế là muốn tán tình âm, chỉ là cái ý nghĩ còn không có pha được tay. Ta cảm thấy cô nương này là cái thông minh, không chiếm nam nhân tiện nghi, vì lẽ đó cũng không tốt hạ thủ, lần này ta dễ dàng, người ta coi trọng Biên Thụy, ta cho Biên Thụy đánh cồn. Xéo đi. Biên thủy tức giận nói đều đã ăn xong đã ăn xong cả đám đều lan thô ta chỗ này còn muốn chuẩn bị buổi trưa một bữa đâu không rảnh cùng các ngươi kéo những này có không có biên thủy nói Nghe được biên Th thủy tiểu nói này đám người cũng không giận từng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên hi hi ha ha đi tới cửa bên này ra hỏa ra cửa biên Th thủy còn nghe được chu chính cùng cổng cái kia bạch lính Mỹ nhân nói ra tiểu tử này đã ly hôn cô nương ta xem cho ngươi cố lên làm biên Th thủyránn bên trên tất cả đều là H Trong lòng tính toán có phải là muốn đổi một nhóm bằng hữu bất quá tưởng tượng, đổi một nhóm bằng hữu cũng phải thời gian, mình bây giờ vừa vặn không muốn tại những này việc vặt bên trên tốn thời gian, thế là quyết định trước tiên đem mấy người kia lưu bạn xem xét, tạm thời không khai trừ bọn hắn. Biên thủy chuyên tâm chuẩn bị buổi trưa cơm trưa, cũng coi là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tốt cơm trưa, rất nhanh quên đi gác cửa khẩu vị kia bạch lĩnh mỹ nhân còn ở đó hay không. Đến trưa thời gian ước định. Chú láo gia tử chuẩn chút mang theo hắn mấy cái bằng hưu đến đây, lão gia tử bằng hưu số tuổi đều cùng hắn không kém là bao nhiêu, ít nhất cũng có bảy mươi mấy, từng cái vô luận tỏng thần thái vẫn là khí chất đến xem, không có một cái là phổ thông, một người trong đó trên thân còn có một chút quan uy. Biên Thụy không hỏi, chu lão gia tử cũng không có nhiều giới thiệu, nói một chút mình mấy vị bằng hữu biên Thụy bên này liền bắt đầu mang thức ăn lên. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, mấy cái láo nhân gia tử đầu tới đuôi nửa giờ xuống tới. Sửng sốt không có vượt qua 20 câu nói, Biên Thủy cũng không có nói nhiều một câu, chỉ là giới thiệu một cái tên món ăn, sau đó liền ngậm miệng không nói, chuyên tâm làm đồ ăn mang thức ăn lên. Tiểu Bằng hưu tay nghề quá tốt rồi, để ta không khỏi nhớ tới phụ thân ta trước kia một vị lao hưu, hắn liền thiện trường làm loại thức ăn này, ngồi tại chú lão gia tử đối diện một vị lao nhân cảm thắn nói. Lão nhân niên không nhỏ, trên mặt đã bắt đầu trưởng lão người lớp, bất quá tinh thần đâu không sai, sắc mặt cũng phải hùng luận. Nha Biên thủy nhẹ nhàng lên tiếng. Lao Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Được gọi là Lao Hoàng Lao Nhân, cầm khăn tay xóa đi một cái miệng, ta là người thô cậy xuất thân, so ra kém các ngươi những này quý công tử, chỗ nào có thể nếm ra loại này bản tiệc cao thấp đến, ta nhận việc nói sự tình, sơ ăn cảm thấy nhạt, nhưng là vừa tan vượt có hương vị, liền như là cái này nhân sinh đồng dạng, càng sống vượt có thể phẩm ra cái tư vị đến, không sai, tiểu bằng hữu trời tối ngày mai cho ta định một bản, ta mang bạn già tới nếm thử. Biên Thụy nói ra, ngày mai chỉ sợ không được, lần này ta mang nguyên liệu nấu ăn nói thực ra chỉ đủ hai bữa. Đây còn không phải là có một trận A. Họ hoàng lao giả ngạc nhiên hỏi, người cái này khai cái gì tiệm ăn, có khách tới cửa còn có cự tuyệt. Chu lão ra tử thay Biên Thụy giải thích nói ra, hắn cái này tiệm ăn có mở hay không nhìn tâm tình, một tuần đồng dạng liền khai hai ngày, thứ bảy cùng chủ nhật, liền xem như hai ngày này còn được nhìn nguyên liệu nấu ăn, có liền tiếp đơn không, có liền không tiếp. Ngươi cái này còn có thể ăn được cơm. Họ hoàng lao giả nhìn về phía biên Thụy khỏe miệng đã phủ lên nụ cười nhạt nhạt. Biên thủy mỉm cười, nói ra, ta không dựa vào cái này ăn cơm, tự nhiên cũng sẽ không cần để ý khách nhân nhiều ít. Có nguyên liệu nấu ăn có khách liền làm, khách nhân cùng nguyên liệu nấu ăn thiếu một dạng, liền không làm. Nhìn thấy biên Thụy bộ ráng này, họ hoàng lao giả nghiền ngấm giống như nhìn một chút chu lao gia tử. chu lão gia tử cười nói, ngươi đừng nhìn ta, ta gặp qua hắn cũng liền đầu tuần một mặt Hôm nay để các ngươi tới nếm thử, không có cho các ngươi gài bấy ý tứ. Một đám người đều là lão hồ ly, nhìn vấn đề nhưng không có đơn giản như vậy. Đối với bọn hắn đến nói một bữa cơm có đôi khi ý tứ trong đó có thể sâu đâu. Ta không quả ngươi chu lão trừ có tính toán gì, ta đều giả bộ đồ đần. Ta chính là thích cái này tiểu bằng hữu đồ ăn còn có hắn làm đồ ăn thủ pháp, dùng đao tinh chuẩn hữu lực, phong qua im lặng. Cái này giống như là làm sống đứng, có mục tiêu cũng không cần do dự, nếu do dự tâm liền ma Đau bất ổn tự nhiên cũng liền không cho phép. Họ hoàng lao giả cười đánh gây vị này, được rồi, lao trần tiên điên, chính là ăn bữa cơm, ngươi trả lại cơm thượng tuyến. Đừng để người ta tiểu bằng hữu trò cười. Cái kia cuối tuần 6 cho ta định một bàn, hai người. Chủ nhật đi, chủ nhật giữa trưa cho ta định bốn người. Biên thủy không nghĩ tới, bữa cơm này ăn xong, cuối tuần 2 ngày mình giữa trưa ban đêm đều có việc làm. Biên thủy không biết là, người ta đám này lao ra tử cho đều là chu lao ra tử mặt mũi. Đương nhiên, biên thủy thức ăn này cũng muốn làm đủ cấp độ, không đủ cấp độ người ta cũng sẽ không đặt trước. Đầu tiên chu lão gia tử liền sẽ không mời đám bạn chí cốt tới nâng biên thủy trận cứng rắn nâng thứ này. Nói thực ra biên thủy còn không có tư cách này, chu lão gia tử tình nguyện đưa biên thủy một cái công ty, cũng sẽ không lấy chính mình mặt mũi khai cái này cho đùa. Đây chính là cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, bản lãnh của mình mới là cơ sở. Đưa mấy vị láo gia tử tới cửa, biên thủy có chút liền ôm quyền Nhìn thấy Bạch Linh chủ nhân hiện tại đang ngồi ở hàng cây bên đường xuống, gặp một lần Biên Thụy ra, Bạch Linh mỹ nhân lập tức đứng lên, hướng về phía Biên Thụy hai lấy một điểm lấy lòng nhuận nhẽ cười. Biên Thụy cũng không có phản ứng nàng, quay người trở về cửa hàng. Hiện tại Biên Thụy có chút hối hận mình rất có thể giật, nếu như không nói cái kia một phen, nói không chính xác liền sẽ không chiêu chuyện này. Chương 54, thùng gỗ lớn. Toàn bộ buổi chiều Bạch Linh mỹ nhân đều tại cửa ra vào, Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy, thu thập xong đồ vật Lúc buổi tối cơi xe gắn máy ra ngoài chạy trước đi chơi, chờ trở, trở lại cửa hàng thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Làm Biên thủy dừng lại nơi cửa xe gắn máy thời điểm, Bạch Lĩnh Mỹ Nhân hút trượt lấy cái mui đi tới, hướng về phía Biên thủy cười nói, "Sư phụ, ngài cưới xe gắn máy thật là đẹp trai." Biên thủy quay đầu nhàn nhạt nhìn Bạch Lĩnh Mỹ Nhân một chút, quay đầu không nói một lời đẩy xe gắn máy vào cửa hàng, sau đó bụt một tiếng đóng cửa lại, đem Bạch Lĩnh Mỹ Nhân nhốt vào ngoài cửa. Bạch Lĩnh Mỹ Nhân dáng tươi cười nháy mắt ngưng trên mặt. Bất quá nàng cũng không có quay đầu, mà là xoa xoa tay tiếp tục về tới hàng cây bên đường dưới, mai cho đến 12 giờ, bạch lĩnh mỹ nhân lúc này mới rời đi. Biên thủy lúc này đã sớm tiến vào không gian, chỉnh hắn cái kia giường đàn đi, hoàn mỹ xoát mấy lần sơn, làm toàn bộ đàn thân toàn thân như mực thời điểm, biên thủy hài lòng tuét ra miệng. Ngày thứ 2 giờ giường, biên thủy tiếp tục chuẩn bị cùng ngày cơm trưa, đến 9 giờ sáng trung thời điểm, bạch lĩnh mỹ nhân lại tới biên gia cửa hàng nhỏ cổng, đổi một thân đồ thể thao. Đem mình bao lấy theo cái tông tử, vẫn như cũ đứng tại ngày hôm qua viên kia lão hành đạo dưới cây, vẫn như cũ nỗi một lần nhìn thấy biên thủy liền sẽ nết miệng cười một tiếng, nói lên một câu sư phụ buổi sáng tốt lành loại hình từ trào hỏi. Biên thủy mặt ngoài lạnh nhạt như trước, bất quá trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu, trực tiếp muốn đem cái này nữ nhân ngu ngốc chán gõ ra nhìn xem bên trong chứa cái gì, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu. Giữa trưa chu láo ra đi qua thời điểm, lại đổi mặt khác một nhóm người, Chỉ bất quá những người này không giống như là thương nhân trên thân cũng không có loại kia quan khí, nhưng là cả đám đều rất có học vấn, thông qua nói chuyện phiếm biết những người này là chú láo gia tử văn nhân vòng hào hưu. Cái này một nhóm người liền cho có thủy bất đi không ý chuyện, không có người định ra xung quanh vị trí, biên thủy thật sợ đột nhiên lại giống giống như hôm qua cho mình làm ra mấy bản đến, phải biết đây là mùa đông, tốt nguyên liệu nấu ăn thật là rất khó khăn đến. Đưa tiễn khách nhân, biên thủy thu thập một chút về nhà. Đi vòng đi mua non nửa xe vật liệu gỗ. Mua là tự nhiên không có khả năng mua, vật liệu đều là không gian trong biên thủy cho tốt, đầy đủ năm sau giường mới đàn liệu, còn có một chút tạp liệu. Về nhà biên thủy chuyện làm thứ nhất chính là mời lão bào sân nhân, để bọn hắn đem làm tốt lâm sản trước cho mình nhìn một chút, cũng may hiện tại cũng thuận tiện, tất cả mọi người có điện thoại, trục tiểu ảnh phiến thấy không rõ vậy liền làm cái video, nguyên liệu nấu ăn cái gì luôn có thể nhìn ra tốt xấu tới. Theo thứ tự hàng nhái chuyện này ở chỗ này rất không có khả năng phát sinh, bởi vì ngươi chỉ cần làm một lần, thanh danh của ngươi liền hỏng, lần sau người khác thu trên tay ngươi đổ vật thời điểm, khẳng định sẽ cẩn thận mang theo cẩn thận, có lúc tình nguyện chọn mắc hơn một chút có uy tín người hóa, cũng không sẽ chọn hỏng thanh danh người hóa, chỉ sợ ngươi làm ra theo thứ tự hàng nhái sự tình đến, mà mình lại phân phân biệt không ra, mua xuống sau hỏng thanh danh của mình. Những này sơn chân đều là cho kẻ có tiền ăn, tiền quý điểm những người này có thể tiếp nhận. Nhưng là đồ vật không tốt đó chính là nện tấm bảng. Hai ngày hết thể 17 người việc, Biên thủy cảm thấy có chút phí sức, đương nhiên đi, Biên thủy nếu là thả buông tay cái kia cũng không là vấn đề, nhưng là Biên Thụy sẽ không như thế làm, tình nguyện thoái thác một nhóm khách nhân, cũng sẽ không theo thứ tự chờ nguyên liệu nấu ăn đến cửa gạt khách nhân của mình, bởi vì Biên thủy lao tổ nói qua, ngươi lửa người một lần, tránh khỏi, như vậy lần sau gặp được vấn đề giống như trước ngươi vẫn như cũ sẽ lừa gạt xuống dưới, cuối cùng hình thành một chủng tập quán. Vậy ngươi liền thành một cái triệt để tên lường gạn. Biên thủy càng muốn tin tưởng một câu, thiên chi trợ giúp người thuận vậy, nhân chi trợ giúp người tin vậy. Đến thứ sáu buổi sáng, biên thủy lúc này mới vừa góp đủ 17 cái khách nhân nguyên liệu nấu ăn, ở trong đó còn có nhà mình ra ra tự mình vào rừng già hái lâm sản. Biên thủy những ngày này cũng thử nghiệm mình trong không gian trồng, nhưng là mười phần không thành công, bởi vì không gian trong căn bản cũng không có những cái kia đặc thù loài nấm hoàn cảnh. Giống như là nấm bụng dê loại vật này cũng không có hạt giống cái gì, địa phương nào dài hoàn toàn nhìn chung quanh hoàn cảnh địa lý, biên Thụy chỉ là cái nhị lưu mị thuật học viện tốt nghiệp, cũng không phải học sinh vật, thật làm không được cái này. Mang theo nguyên liệu nấu ăn đến Minh Châu, biên Thụy cái thứ nhất gặp phải lại là bực mình bạch lĩnh mỹ nhân, sau đó lúc này mới tiếp đến nhà mình quê nữ, sáng sớm hôm sau, hồ thạc một bang khốn nạn tới bữa ăn ngon, sau đó là đưa khuê nữ đi học, cho khách nhân làm thức ăn ngon. Một tuần hai ngày cứ như vậy bình bình đạm đạm đến đây. Nếu như không có bực mình bạch lĩnh mỹ nhân, biên thủy tâm tình nhất định sẽ rất tốt. Hiện tại cái này bạch lĩnh mỹ nhân tựa như là ngâm cất gà, hỏng biên thủy hảo tâm tình cái này và tương. Biên thủy cửa hàng khách nhân tựa hồ là cố định xuống dưới, chú lão gia tử cùng hắn mấy người bằng hữu kia, mỗi tuần đều sẽ đặt trước một bàn, không phải mang theo bằng hữu đến, chính là mang theo người nhà của mình đến, đối với người bình thường 2.100 vị giá cả doan người. Nhưng là đối với bọn hắn những người này đến nói cùng người bình thường ăn bữa cờ ép cờ không sai bịt lắm. Theo năm mới bước chân càng ngày càng gần, Giang Nam thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, ba ngày nhiệt độ không khí đều đến dưới không. Cái này tại phương Bắc không tính là gì, nhưng là tại Giang Nam vậy nhưng xem như hiếm thấy. Kết quả là Giang Nam truyền thông nhau nhau dùng cái gì mấy chục năm chưa gặp trời đông giá rét dạng này chữ đến bác ánh mắt. Có lạnh hay không cùng biên thủy quan hệ không lớn, theo tính người cố định xuống, cho biên thủy cung hóa bảo sơn nhân cũng nhiều. Mọi người đều biết Biên Thụy chỉ cần đồ tốt đưa tiền liền thông khoái, vì lẽ đó cực phẩm lâm sản, đệ nhất lựa chọn chính là bán cho Biên Thụy, thế là Biên Thụy cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc. Mang tới nguyên liệu nấu ăn, đem xe gắn máy thúc đẩy băng dấu đường sau xe, Biên Thụy đóng cửa xe lại đang chuẩn bị rời đi đâu, đột nhiên nghe được Tỷ Tỷ thanh âm vang lên. "Đại Thụy, ra của người gấp đúng không?" Biên Thụy vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tỷ Tỷ quắc mắt nhìn chừng chừng như là một vị nữ kim cương giống như hướng về phía mình đi tới. Mà tỷ phu của mình thì là cưới tại xe đi lên, ngốc hô hô nhìn qua biên thủy cái này em vợ, tựa hồ là chuẩn bị xem kịch. "Tỷ, cái này nói gì vậy a?" Biên Thủy có chút không nghĩ ra. Biên Diệp đi tới tóm lấy đệ đệ Lỗ Thai. "Ai nha, đứa lỗ Thai rồi, tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói." Biên Thủy đem lỗ Thai theo tỷ tỷ trong tay giải cứu ra, một mặt vỏ một mặt hướng về phía tỷ tỷ cười. Biên Diệp nói ra, "Ta thùng lớn đâu?" "Cái gì thùng lớn?" Biên Thủy lập tức không muốn Biên Diệp nghe xong lập tức lại đưa tay, lần trước ngươi nói làm cho ta thùng gỗ lớn, thùng tám. Biên Thụy nghe xong là chuyện này, lập tức thở vào một cái, ta nói chuyện gì chứ, nguyên lai like là việc này à, đã sớm làm xong, ngươi bây giờ đi Tây Sương phòng cầm đi đi, bất quá liền ngại cùng tỷ phu hai người ta đoán chừng làm không quay về, chết nặng chết nặng. Biên Thụy khoảng thời gian này là thật vội vàng, mới đàn vừa chế xong, mặc dù là thép dây cung, nhưng là thanh âm vẫn là để Biên Thụy cảm giác sâu sắc hài lòng. Đừng nói là mình trước kia dùng đường khẩm, liền xem như lão tổ không gian trong treo cái kia mấy cái đàn, biên thủy chế ra mới đàn cũng không nhường nhịn. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như là không cốc cú lan, thanh tuyển gió thạch, tràn đầy một loại khiến người ta say mê tiên khí, khẽ vướt một khúc sơn cư ngâm cả người tâm đều đi theo chạy không. Cao vút một khúc tiếu ngạo giang hồ lại như cùng phượng gáy vân tiêu, ương kích trường không, sắc bén như là một thanh ra hộp lưỡi dao, cái gọi là một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đem một phái thoải mái giật động diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân. Biên thủy đối với mình chế được cái giường này đàn kiên là yêu đến tận sương thủy, hẳn không thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ, hiện tại duy nhất để biên thủy nóng nảy là dây cung, chỉ là đây là không vội vàng được sự tình, muốn lấy được một đầu tốt dây cung, cần chính là thời gian. Biên thủy không phải là không có nghĩ tới dùng không gian gian lận, chỉ là nếu là hắn có dạng này kiên nhẫn, liền sẽ không để tổ mẫu cùng mẫu thân hỗ trợ chế dây cung. Biên Thụy như là được món đồ chơi mới hài tử, chỗ nào còn nhớ rõ thùng gỗ sự tình. Thực sự tốt. Tỷ tỷ biểu thị có chút hoài nghi. Thật. Biên Thụy gật đầu nói. Biên Diệp vẫn là chưa tin, vậy ta hiện tại đi xem một chút, ngươi khoan hãy đi, nếu là không có ta trở về đánh ngươi. Biên Thụy gật đầu đáp. Được, chính các ngươi đi xem, Tây Sương phòng đẩy cửa liền có thể thấy được. Biên Diệp cặp vợ chồng mang theo hoài nghi đi, trước khi đi tỷ phu còn sông Biên Thụy cười ngây ngô một cái. Biên Thụy đối tỷ phu cũng là không còn cách nào khác, một cái nam nhân trong nhà sống thành một cái theo đuôi, Biên Thụy trong lòng là cực kỳ khinh bỉ, dù là hắn là mình thân tỷ phu. Tỷ tỷ cặp vợ chồng thoáng qua một cái tiểu, Biên Thụy liền nhảy lên phòng điều khiển, lái xe hơi hướng Minh Châu phương hướng đi. Không phải Biên Thụy muốn chạy, mà là hôm nay thời tiết thật không tốt, toàn bộ bầu trời đều là âm chậm, nói không chừng chính là một trận tuyết lớn chờ lấy đâu, Biên Thụy cũng không muốn bị ngăn ở trên đường cao tốc. Biên Diệp cặp vợ chồng án lấy Biên Thụy nói: Đi tới đệ đệ ra tây xương phòng, đẩy cửa ra sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia thùng gỗ, chỉ là thùng nước kia thật không nhỏ, đừng nói là một người liền hai người trưởng thành ngồi vào đi cũng đủ dùng. Chế lớn như vậy không phải biên thụy cố ý, chỉ là bởi vì định chế sắt chiếu thời điểm, biên thụy bên này cho sai kích thước, đem một cái trong đó ba vẽ thành tám, một cái thùng có ba đạo sắt chiếu, biên thụy một là không muốn đợi thời gian lại để cho người làm chiếu, thứ hai hắn lại không kém điểm ấy đầu gỗ, thế là sai liền sai lầm đi. Liền làm một cái như thế lớn một bồn tăm lớn, theo chiếc mùa hè chọn đài sen tiểu hào thùng gỗ thuyền, trong nhà tiểu một tiểu đều bảy không đi xuống. Thật đúng là làm bất động. Biên diệp nhìn qua trong phòng đại một cái chậu thì thảo nói. Nói xong, biên diệp lại sầu mượn, ai bảo hắn làm lớn như vậy? Phải dùng máy kéo vận, ta đến đốt bao nhiêu nổi nước mới có thể tắm rửa a Nếu không nói có người là xấu tính đâu, thậm chí ấu hưng lúc này há miệng nói ra, lớn sợ cái gì, ngươi không phải nói nhà hắn có một cái vừa vạn sao. Chúng ta đem vừa vặn gánh về nhà không được sao a mấu chốt thời điểm vẫn là người thông minh A biên diệp kinh lão công một nhắc nhở con mắt đột nhiên sáng lên thế là cái này một đôi không tốt hai vợ chồng cười Tùngỉm đem thùng tắm lớn làm tới đệ đệ phòng tắm đem nguyên bản chứa ở ống thoát nước bên trên thùng tắm cho đổi xuống tới thật vui vẻ khiêng trở về biên Thủy đến Minh Châu thời điểm mới tiếp vào tỷ tỷ điện thoại tỷ tỷ thích thùng tắm lớn a có phải là cảm thấy đại lớn một chút không quan trọng nha ngươi có thể cùng tỷ phu cùng nhau tắm." Biên Thụy vui vẻ nói. Biên Diệp vui vẻ nói ra, "Tốt như vậy đồ vật ta lưu lại cho ngươi, về sau ngươi cùng em dâu tẩy đi. Nhà chúng ta tiểu bày không xuống lớn như vậy đồ vật, ngươi nguyên lai like cái kia thùng tắm chúng ta cầm trở về, bái bye." bye. Ừm. Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người, chờ hắn nghĩ rõ ràng sau, tỷ tỷ Biên Diệp bên kia đã tắt máy. Chương 55: Dây cung thành. Đi Minh Châu tiếp khuyên nữ, Biên Thụy hai người về tới cửa hàng. Biên Thụy bắt đầu dạy khuê nữ luyện đàn, về phần cửa hàng cổng đứng chấp nhất mỹ nữ, trực tiếp bị Biên Thụy có thể không xem, có lẽ người khác sẽ sợ hai thán phục cho cái cô nương này chấp nhất, nhưng là Biên Thụy không thích, không thích liền sẽ không bởi vì người mặt dạy mày dạn dán vào liền thay đổi, chấp nhất mỹ nữ càng như vậy, Biên Thụy càng là phản cảm. Trừ việc này, cái khác đều rất bình thường, thứ bảy chủ nhật hai ngày buổi sáng, hồ Thạc một đám người tới hôn điểm tâm, trong hai ngày buổi trưa, còn có tối thứ sáu lên. Biên Thụy làm đồ ăn chiêu đãi khách nhân, đến chủ nhật ban đêm, Biên Thụy thì là đem khuê nữ đưa về mâu thân của nàng ra, mình hồi cửa hàng thu thập xong đồ vật về nhà. Qua trong dây lát liền đến qua Tết thời điểm, chỉ nhưng Biên Thụy một nhà cùng nhà khác đồng dạng đều là mang mang tươi sống, nhưng là thiếu đi tiểu nha đầu một cái, tất cả mọi người cảm thấy ra tựa hồ không hoàn chỉnh, ăn Tết hứng thú cũng liền thiếu không ít, nhỏ nhất Biên Thụy đều đã thực tuổi 34, ăn tiết loại chuyện này còn có thể có bao nhiêu niềm vui thú. Tết mùng 4 Biên Thụy đi Minh Châu đem khuê nữ tiếp hồi thôn, trong nhà lúc này mới náo nhiệt, mặc dù vẹn vẹn chỉ có 2 ngày thời gian, bốn vị lao các trưởng bối vẫn là vô cùng vui vẻ, vui vẻ song chính là ly biệt, cái kia lại là một phen thương cảm. Án lấy thói quen từ lâu, qua hết 10 năm tiết nguyên tiêu, Biên Thụy lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu mở cửa làm ăn, trừ bỏ đến Minh Châu thời gian, Biên Thụy đều là tô tô vẽ vẽ, luyện tập một cái cầm nghệ, hào hứng tới trước giường đàn, chỉ là hiện tại Biên Thụy đã sẽ không giống trước kia đồng dạng. Ôm đàn không biết ngày đêm đổi đến, mà là tại hưởng thụ mã đàn mang cho hắn vui vẻ, mà không phải vì tinh luyện chức cầm kỹ nghệ. Ngày xuân lại một lần nữa ráng lâm mặt đất, khô héo con đường hai bên dần dần lên màu xanh biếc, đầu tiên là pha tạp điểm điểm, về sau rót thành một mảnh một câu, cuối cùng đầy giấy đều là màu xanh biếc, vô số lá rụng cây cối một lần nữa phun ra lục mầm, sinh cơ giạt rào ngày xuân vô thanh vô tức xâm nhập sân thôn. Biên thủy trong viện gốc kia lão ngân hạnh trên cành nổi lên màu xanh biếc Tiểu hôi đã trưởng thành trai trai đồ chó con, mặc dù còn không có giải đến hoàn toàn chín mùa rồi, cái đầu đã cùng trong nhà đại hác, đại hoàng phụ tử hai không sai biệt lắm. Về phân bốn yêu, đến là nhìn không ra cái gì đến, chỉ có trên đầu sừng thú dài một chút, mà lại sừng độ còn cũng càng thêm khéo đưa đẩy một chút. Biên thủy phòng chính hơi ấm vẫn mở, ngồi trong phòng biên thủy mặc một bộ màu xanh nhà táo trảng, lộ ra nửa cái mau nhung nhung bắt chân, còn có màu hồng phấn qua chân trần bị tất. Không phải biên thủy biến thái mà là tỉ tỉ cho biên thủy mua sai sắc, sắc thực nói chính là biên diệp theo vốn cũng không có để bụng, căn bản cũng không có chọn mặc cho bán bít tất đâm vào tầm 10 xong liền đưa tiền trở về, ngược người đều chọn lấy màu trắng, liền biên thủy không ở tại chỗ, vì lẽ đó duy nhất một đôi màu hồng phấn bít tất hiện tại liền bọc tại biên thủy trên chân. Biên thủy cũng lơ đếm, màu hồng phấn bít tất điểm nhịp, nghiêng thân thể tựa vào một chương mấy lên, mấy bên trên bày một bình trà xanh, một kiện tuyết trắng sứ ngọn Trong là nửa ngọn là tàn trà Lúc này Biên Thụy một cái cánh tay gác ở bàn con lên, một cái tay khác bên trong nắm lấy một bức trường quyển, Biên Thụy mình gặp Lục Tham Vi lão tử xuất quan đồ tựa. Lục Tham Vi không phải học họa người khả năng không rõ ràng, nhưng là thanh danh của hắn rất lớn, đối với hội họa cống hiến cũng rất lớn, họa sử đem Lục Tham Vi cùng cố khải chi cùng xưng là cố lục, liền biết địa vị của hắn. Biên Thụy gặp bức tranh này cũng không biết có tính không Lục Tham Vi tác phẩm tiêu biểu, dù sao hắn cũng không có họa lưu truyền tới nay, cũng không thể nào so sánh. Không gian trong có lục tham vi 4 bức tác phẩm, trong đó 3 bức là vẽ, vẽ 3 bức bên trong có 2 bức là biên thủy lao tổ tông lao tổ tông gặp lao tổ lao tổ, gần so với lục tham vi vãn sinh tiểu nhị 10 năm, có thể là bởi vì quá mức thích lục tham vi tác phẩm, vì lẽ đó biên thủy lao tổ lao tổ phút cuối cùng hai bức lục tham vi tác phẩm, trừ cái đó ra không gian trong lại không vị lao tổ này gặp bạn Biên thủy cùng lao tổ lão tổ đồng dạng, nhìn thấy này tấm lao tử xuất quan đồ tượng liền không rời mắt nổi. Hóa bên trong lão tử tiên phong đạo cốt, nửa nằm ở thanh nhu lưng, nhưng người cùng trên mặt đất đi doán hỉ nói chuyện, doán hỷ đâu là hàm cốc quan tổng binh, nghe nói láo tử muốn tới, tử quan đi theo lão tử dọc theo Trung Nam tiên lộ mà đi, cuối cùng phát hiện mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làng quan. nay đồ chính là miêu tả lão tử cùng doán hỷ đi lại ở Trung Nam Sơn chẳng cảnh. Láo tử, thanh nhu cùng doán hỷ là cả bức họa nhân vật chính, trừ cái đó ra, xanh nhạt thanh lịch vân cuốn xương mụ cuốn như là tiền cảnh đồng dạng Trung Nam Sơn Còn có bốn phía cái kia giấu tại sơn lâm, lại tựa hồ như đang nghe lão tử giảng đạo dã thú, mỗi một cây, mỗi một cái động vật đều tựa hồ sống đồng dạng, mỗi một cái cảnh vật đều tựa hồ tinh luyện đến cực hạn, khiến người ta cảm thấy không cách nào lại thêm một bút, mặc dù đồ bên trong cảnh vật rất nhiều, nhưng là chỉnh thể lại có thể cho người lấy một loại thanh nhanh tự nhiên, tản ra tự nhiên chi khí, tiến đến cực hạn. Đã chính là ôm mình gặp bạn, biên thủy cũng là nhìn say xương ngon lành, quan sát được lên hương thời điểm nhìn không được muốn vỗ một cái đùi, uống một tiếng tốt. Tượng biên thủy dạng này mình vẽ lên đến bất lực, nhưng là gặp lại là quỷ phụ thần công, cũng coi là một gốc kỳ hoa. Biên thủy vẽ công phu đạt đến lao tổ nguyên bản 78 phần công lực, đã đủ cộ thần vận. Nếu như có thể nói, biên thủy đến là thật muốn đem lão tổ cái kia quyển gặp bản lấy ra, nhưng cũng tiếc chính là, biên thủy chưa bản sự này, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài lấy chính mình gặp bạn vui vẻ vui vẻ. Ngồi đến biên thủy uống tốt thời điểm trong viện buồn Đại Hôi luôn luôn một mặt lo lắng nhìn qua trong phòng chủ nhân, tựa hồ là sợ chủ nhân của mình đầu ra tật xấu, không thể cho bọn chúng cho ăn.